chương một trăm hai mươi mốt long v ư ơ n g đến bộ bộ sinh liên chương một trăm hai mươi mốt long v ư ơ n g đến bộ bộ sinh liên đêm khuya d ư ớ i giang đô thành trừ chứ nhà chứa cùng sòng bạc vẫn như c ũ là đèn đốt sáng t r ư n g bên ngoài địa phương còn lại lửa đèn lắc đắc không có mấy tại bóng đêm cùng màn mưa phía dưới có số lớn tu sĩ hướng về đạo thuật phường dựa s á c vào xuân vũ liên tục một tên kiếm tông nữ đệ tử là trương tuyết giao bung rủ lúc này trương tuyết giao đang đứng ở trên trời nguyên phường trên cổng thành xa xa ngắm nhìn đạo thuật phường p ư ơ n g hướng tại nàng bên cạnh đứng thẳng một phương kiếm kiếm khí mờ mịt đến vải như thực chất tình trạng tần mục miên đứng tại nàng cách đó không xa, hai tay lồng giấu tại trong tay áo trắng treo hát đao không sợ mưa gió mặc cho mảnh như lông trâu mưa bụi t h ấ m vớt sợi tóc của nàng cùng vạt áo tại hai người phía trên đường thánh n g u y ệ t hư lập không trùng sau lưng một vầng minh n g u y ệ t treo cao đúng là mưa đêm cùng minh n g u y ệ t cùng tồn tại quỷ dị cảnh tượng vẫn là một thân tang phục trương tuyết giao hai tay ô m g vai tựa hồ có chút không kiên nhận xuân hàn ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu minh n g u y ệ t nói khẽ hẳn là mộ dung huyền âm xuất thủ vừa ra tay tức là thái âm kiếm thật nghĩ đến năm về bên kia đã hết thể đều kết thúc tần mục miên thảm như nói hắn ngược lại là thủ bút thật lớn trực tiếp mời được mộ dung huyền không nói gì đường thánh n g u y ệ t thanh em rơi xuống từ trên không đây cũng là chuyện không có cách nào khác nếu không trừ bỏ trường triệu nô đêm nay sự t ì n h liền muốn chống rông sinh ra rất nhiều b i ế n số tần mục miên cười lạnh nói khả thiếu tấm tia triệu nô không biết trời cao đất rộng được cái thiên cơ bản g người thứ chín xưng hào cảm thấy mình có thể tại giang bắc hành hành không sợ liền cho rằng tại giang nam cũng là như thế thật tình không biết giang nam không thể so với giang bắc giang bắc là dưới chân thiên tử một đám tông môn không người dám đi vượt qua lôi chỉ nổi bước trong núi không lá hổ mới khiến cho hắn con khỉ này xương đại vương đường thánh nguyện thân hình chậm rãi hạ xuống đứng ở thành lâu trên mái hiên khẽ cười nói tỉ tỉ Lời nói này đến có chút tay n g h i ệ t tốt x ấ u là cái thiên hạ thứ chín người chết là lớn t ầ n mục miên h ừ nhẹ một tiếng không còn nhiều lời nhưng vào lúc này trong màn đêm đột nhiên sáng lên liên tiếp ngũ s ắ c v ầ n sáng sen l ẫ n thành ảnh kỳ huyễn mê l y ba người không hẹn mà cùng cùng một chỗ nhìn về phía đạo thuật phường phương hướng đạo thuật phường nhưng thật ra là một t ò a đại trận, một t ò a rất lớn đại trận, lấy tím quang vinh xem làm trận pháp trung tâm lấy ngũ đại đạo quán làm trận pháp đ ầ u mối lấy trong phường to to nhỏ nhỏ gần chăm toà đạo quán làm chất điểm kết nối đ i ệ mạch độc lập với giang đông ngoài đại chất thậm chí tại rất nhiều năm trước trương tuyết giao cùng đường thánh nguyệt từng bởi vì một ít chuyện cũ năm xưa mà bị nhốt tại đạo thuật trong phường cuối cùng vẫn là thu diệp ra mặt mới làm trương tuyết giao thoát khốn mà ra đối với nơi này trương tuyết giao không có một tơ một hào h ả o cảm một lát sau đạo thuật trong phường có năm mảnh nặng nề g h đám mây dâng lên đem toàn bộ đạo thuật phường bao phủ lại thậm chí cưỡng chế đ ầ y trời xuân vũ cùng một vần minh nguyệt trong đó phương đông vân khí hiện ra màu xanh có thanh long ẩn h i ệ n phương tây vân khí hiện ra màu trắng trong đó có bạch hồ gào thét phương nam vân khí hiện ra màu đỏ có chu tức vũ cánh phương bắc vân khí hiện ra màu đen nó có huyền vũ xuất thủy trung có kỳ lân thủy thú ngự không trận này tên là đại học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận tòa này giang nam đạo môn đại trận hộ sơn rốt cục sơ h i ể n cao chót vót trận này phù hợp tứ tượng lại giấu ngũ hành lại từ giang nam đạo môn đám người tiên quỷ tiên cao thủ tọa chấn từng cái đạo quán toàn lực vận chuyển trận này có thể bên dưới tiếp giang đô địa mạch giang đô là lục triều cố đô ở vào trung nguyên tam đại long mạch một trong đầu dòng vị trí con rồng này mạch bắt đầu tại tiên đô cô lôn rừng ở lâm hải giang đô long mạch chi khí bàng bạc to lớn có này dựa vào đại học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận pháp có thể nói là sinh sôi không ngừng trong đó lại có dấu rất nhiều nền liền so với ma luân tự hoa s e n đại trận còn phải mạnh hơn mấy phần cho dù là lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới mộ dung huyền âm tự mình xuất thủ trong lúc nhất thời cũng khó có thể công phá trương tuyết giao bọn người muốn đánh vào đạo thuật trong phường muốn làm chuyện thứ nhất chính là trước phá trận nhưng nếu muốn phá trận liền không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian liền sợ chậm sợ sinh biến đây cũng là đỗ hại sàn lực lượng tồn tại giang nam đạo môn mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh cho dù những năm này thế nhỏ đến lợi hại cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể khi n h ụ chỉ là trương tuyết giao bọn người ở tại nhiều năm trước đó liền đã được chứng kiến đại học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận uy lực lúc này há lại sẽ không có chuẩn bị chính như mộ dung huyền âm lời nói như vậy t i ê n cố nhất pháo đài vĩnh viễn là từ nội bộ bị đánh phá phật môn long vương sớm đã tại đại học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận mở ra trước đó liền đã tiến nhập đạo thuật trong phường đỗ hải sàn lúc này mới mở đại trận đã là đã t r ậ ợ m lúc này đạo thuật trong phường một bộ tăng im màu trắng long vương đã cách tím quang vinh xem cửa lớn không đủ trăm trượng phá trận nhanh nhất biện pháp đơn giản nhất chính là phá vỡ trận pháp đầu mối mà tím quang vinh xem chính là đạo thuật phường tòa đại tr giang nam đạo môn tự nhiên cũng là biết do tím quang v i n h xem trọng yếu tại long vương trước mặt trên đường phố trọn vẹn đứng không xuống hai mươi vị đạo nhân nín hơi ngưng thần như lâm đại địch người cầm đầu chính là trấn ma điện đại chấp sự tần q u a n g vương tay áo phiêu diêu ngăn trở tăng nhân áo trắng đường đi tại phía sau hắn đạo nhân từng cái thần hoa nội liễm mặc dù không phải đ ị a tiên cảnh giới lại từng cái đều tại nhân tiên cảnh giới trở lên đứng chung một chỗ tự có mây mù đ ố c lên tiên khí mịt mờ đã là đem giang nam đạo môn nội tình vốn liếng tất cả đều rời đi ra áo trắng long vương nhẹ nhàng gửi một tiếng làm duy nhất có thể cùng đạo môn đánh đồng người trong phật môn hắn tự nhiên biết rất nhiều đạo môn không muốn người biết bí mật trước mắt hơn hai mươi người đạo nhân nhìn như đều là nhân tiên cảnh giới k h í thế dọa người kỳ thực không phải vậy bất quá là hai mươi vị quỷ tiên cảnh giới mượn nhờ trận thế thăng cảnh thôi chỉ có nhân tiên k h í thế nói cho cùng vẫn là cái chủ nghĩa hình thức giang đô không phải đế đô càng không phải là huyền đều lấy ở đâu nhiều người như vậy tiên cảnh giới thăng nhân chậm rãi chắp tay trước ngực túi đầu thắp tụng phật kinh tiếng tụng kinh hóa thành thực chất từng cái ký tự màu vàng nhạy vọt mà ra vờn quanh tại tăng nhân chung quanh hình thành một cái vòng tròn màu vàng thăng nhân trong tay kết thành bên ngoài trò ấn vòng cánh tay khẽ quấn vòng tròn màu vàng đột nhiên lên không phóng đại sau đó hướng phía dưới rơi đi vây quanh hai mươi tên đạo nhân quấn một cái khẽ quấn tựa như một đầu dây thừng màu vàng đem hơn hai mươi người đạo nhân toàn bộ trói lại khiến cho không thể động đậy thăng nhân xoay tay lại kéo một cái hai mươi tên đạo nhân tất cả đều không hề có lực hoàn thủ đất bị kéo hướng thăng nhân ngã nào trên đất chật vật không chịu nổi lại không lúc trước nửa phần tiên khí có thể nói áo trắng long vương không còn để ý không hỏi những n à y bọ n g a đấu xe đạo nhân tiếp tục chắp tay trước ngực tụng kinh k ô n g chỉ trực tiếp hướng phía tần quảng vương bước đi kinh văn màu vàng càng ngày càng nhiều. như bóng với hình cuối cùng đã l à như nước thủy triều như biển tần quảng vương sắc mặt nghiêm túc nói phật môn long vương tám bộ c h i chủ tăng nhân không dành để ý tiếp tục cất bước tiến lên tần quảng vương trầm giọng nói phật môn coi là thật muốn cùng ta đạo môn là địch phải không giờ khắc này hắn cùng cả tòa đạo thuật phường n ú i liền thành một thể mà đạo thuật phường lại cùng địa mạch tương thông cho nên giờ này khắc này tần quảng vương an ổn bất động như núi núi ngăn nó đường như thế nào đến đi tăng nhân dừng bước lại nhặt hoa một chỉ ngàn vạn kinh văn đều hội tụ tại trên đầu ngón tay cung tần quảng vương ngưng trọng khác biệt tăng nhân mặt mang ôn hòa ý cười miệng tụng di sơn kinh nói tại thời đại tôn càng cả pháp phục lấy chân phải ngón cái quyết nâng núi đá chọn đến p h n g thiên tay tay phải cầm đòn chi tam chuyển đặt hư không đi bốn t r ư i n g chín t h ư ớ c còn trong lòng bàn tay chỉ gặp tăng nhân áo trắng lấy ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vẩy một cái tiếng ầm ầm vang bên trong tần quảng vương dưới chân xuất hiện vô số vết nước xuyên thấu qua vết nước lại có vô số kim quang b ắ n ra cả con đường phá thành mảnh nhỏ như giang hả lao nhanh chập trùng tần quảng vương rốt cuộc đứng không vững ẩm vang ngã xuống đất tăng nhân áo trắng bước qua tần quảng một bước nhất liên hoa bộ bộ sinh liên chương một trăm hai mươi hai đại n h ậ t như lai phá thứ tượng chương một trăm hai mươi hai đại n h ậ t như lai phá thứ tượng t í m quang vinh xem kiến tạo tại đạo thuật phường chính trung tâm thoáng lệnh nam vị trí nghe đồn tím quang vinh xem vừa vặn ở vào long mạch một con rồng trên mắt cho nên có thể lên ứng thiên thời bên dưới tiếp địa khí từ khi tổng lĩnh đông nam đạo môn đỗ minh sư sau khi tọa hóa chỉ còn lại có giang nam đạo môn đỗ hải sản liền quanh năm chú lưu tại tím quang vinh trong quan ngựa long mạch địa khí tu đạo luyện huyền, ngày bình thường rất ít lộ diện giang nam đạo môn bên trong trừ đỗ hải sản bên ngoài còn có bốn vị cùng hắn cùng thế hệ chân nhân ba nam một nữ ngày bình thường phân biệt thường trú giang nam các nơi bất quá hôm nay bốn người lại là cùng nhau trở lại tím quang vinh xem làm chủ c ầ m trận pháp đỗ hải sản hộ pháp tím quang vinh xem tu kiến tại huyền giáo cùng sau xây binh lâm thành giang đô bên dưới lúc đại sở những năm cuối lúc đó việc xảy ra gấp cho nên cũng không lộ ra như thế nào bao la hùng vĩ chật nhìn cùng phổ thông đạo quán không khác nhiều lúc này bốn vị đạo nhân đã tại tím quang vinh xem trước cửa xếp một loạt chân chân chính chính như lâm đại địch bọn hắn vẫn luôn biết phật môn tân nhiệm long vương tu vì cao tuyệt lại không nghĩ rằng sẽ cao tuyệt đến tình trạng như thế liền ngay cả mượn nhờ trận pháp cùng đ ị a mạch tương liên tần quảng vương cũng là đào mắt thất bại cái này là như thế nào cảnh giới địa tiên mười hai lầu hay là địa tiên lầu mười ba một bộ tăng y màu trắng tăng nhân đi vào tím quang linh cửa quan trước sau ngừng chân mà đứng không còn tụng kinh bình t ĩ n h hỏi các vị đạo hữu nhưng là muốn ngăn bẩn tăng đường đi bốn vị đồng dạng là đ ị a tiên cảnh giới chân nhân không có trả lời trực tiếp xuất thủ bốn người bọn họ cũng bất quá là nhân tiên cảnh giới đỉnh cao khoảng cách địa tiên cảnh giới còn có cách nhau một đường sở dĩ dám cùng đường đường phật môn long vương chính diện giao thủ hay là bởi vì bọn hắn thân ở tại đại học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận bên trong nguyên nhân chỉ thấy trên bầu trời tứ tượng rơi xuống phân biệt bám vào tại bốn người trên thân thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ một tượng thất túc chính hợp nhị thập bát tú lôi chỉ số lượng bị thanh long phụ thân bội kiếm đạo nhân xuất thủ trước phía sau phi kiếm long ngâm ra khỏi vỏ hóa hồng mà đi ngay sau đó lại là bị bạch hổ phụ thân đạo nhân trực tiếp phiêu nhiên mà tới trong lòng bàn tay ẩ n hiện phong lôi chi thế hướng tăng nhân vào đầu đập xuống Tiếp theo là bốn ị chu tức phụ h t người, người, người mượn nhờ trận pháp liên thủ chi uy không chút nào kém hơn một vị địa tiên mười hai lầu cảnh giới đại cao thủ toàn lực xuất thủ đây cũng là giang nam đạo môn lập thế mấy trăm năm lực lượng cùng nội tình tăng nhân không tránh không né không lắc bất động trên mặt ôn hỏa ý cười toàn bộ thu lại chỉ còn lại có kim cương trứng mắt hắn sớm tại khi còn nhỏ liền bị sư môn trưởng bối mang về phật môn tại hắn hay là cái tiểu xa gì thời điểm chuyên môn phụ trách quét dọn sân môn ở nơi đó liền đứng thẳng bốn tôn cao có hơn mười t r ư ợ n g kim cưng giống t r ấ n mắt m u t nước n giữ tận dọn người rất nhiều đồng bạn đều đối với cái này bốn tôn kim cưng giống kính nhi viên chi chỉ là không biết duyên cớ gì hắn lại là không chút nào sợ mà lại thường xuyên n g ử a đầu đi xem cái kia bốn tôn kim cưng giống sư phụ nói kim cưng trừng mắt là vì trấn nhiếp tà man ngoại đạo chỉ có thẹn trong lòng người mới có thể e ngại đồng thời nói hắn là có phật tính người ngày sau cũng có thể trở thành phật môn hộ pháp theo niên kỷ tăng trưởng hắn không còn là tiểu sa di có thể được xưng là hòa thượng cũng không cần lại phụ trách quét dọn sự t ì n h nhưng hắn vẫn là thường xuyên sẽ đến nhìn những n à y kim cương giống có lẽ thật ứng với diện bích mà ngộ thuyết pháp hắn đúng là tại trong lúc vô tình ngộ ra được một môn kim cương trừng mắt thần thông đằng sau lại kết hợp phật môn kim thân hai tướng dung hội phía dưới dù chưa chứng được bất bại kim thân lại tự có một phen không giống với bình thường kim thân siêu phàm thể phách tăng nhân áo trắng một tay dựng thẳng lên một trường đứng ở trước ngực tay phải thì là giơ lên cao, cao phảng phất muốn nắm g i lên trời màn lại như là tay cầm binh khí muốn rơi xuống đầy người kim quang tràn đ Phản sợ sợ tại trong h giới tu hành thu diệp cùng tiêu dục cái tiêu bối nhân không thể nghi ngờ là bây giờ đứng được cao nhất bối phần người thu diệp tiêu dùng hoàn nhan bắc nguyện mộ dung huyền âm công tôn trọng mưu thu nguyện thu tứ la ngọc trương tuyết giao đường thánh nguyện tần ngụ miên năm đó người trẻ tuổi bây giờ từng cái đều là chúa tể một phương thu diệp cái này lúc trước trong thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất thế là thuận lý thành trương biến thành thiên hạ đệ nhất nhân xuống chút nữa đối phận người cũng đã người qua trung niên bắt đầu lục tục n g o ngoe từ lao đ ố i trong tay người tiếp trưởng quyền hành tỷ như đương kim hoàng đế b ệ hạ tiêu huyền gia chủ tạ gia tạ tô khanh đạo môn thiên vân chờ chút từ bác du lịch trường hợp đặc biệt này cũng có thể miễn cưỡng xem như một trong số đó hai bố nhân ở giữa ước chừng phải cách xa nhau hai mươi năm đến ba mươi năm tà hữu mười năm liền coi như là một thế hệ cho nên tại cái này hai bố nhân ở giữa còn có một thế hệ trước mách t u ế đ cùng,、so、cùng phía dưới tiêu huyền cái tia bối nhân so sánh bọn hắn lại có chút dần dần già đi ý tứ như cuối thu khâu cúc bù không được tân đông đến dù sao có thể trở thành lang hẳn ngạo mai trung quy là số ít nói là trụ cột vững vàng nhưng thủy trung không có khả năng độc lập nào g đầu không trên không dưới một thế hệ như hỏi ai là trong thế hệ này người nổi bật chỉ sợ đại đa số người đều muốn nói trương bách thuế nếu không liền lại thêm phó trung thiên cùng trương triệu đ ô tựa hồ cũng chỉ có mấy người kia đem ra được có thể phật môn long vương không quá đồng ý thuyết pháp này tuy nói người xuất gia vốn không nên có quá nhiều lòng hiếu thắng nhưng hắn nếu bị người dự làm n ấ u phật có thể thấy được hắn chưa bao giờ đem phần này giành thắng lợi chi niệm bông u xuống qua còn nữa nói đạo môn còn coi trọng một cái thanh tĩnh vô vi có thể đạo môn lại khi nào thanh tĩnh qua mấy chục năm phật môn cố tọa đổi lấy một cái thần thông như biển nếu không thể mở ra thân thủ ta muốn thần thông này để làm gì thăng nhân chắp tay trước ngực tụng phật hiệu nói đại nhật như lai tại phía sau hắn xuất hiện một phương chuyển động quan g luân nó chuyển động ở giữa có ngàn vạn tăng lữ cùng kêu lên niệm tụng đại nhật c h â n kinh thanh â m chuyển đến ra mà cùng lúc đó trong hư không lại có phật quan g hóa sinh một tôn quang minh đại phật tại xích hồng trong phật quan g mở hai mắt ra sau đầu có một vòng như như mặt trời màu đỏ công đức quang hoàn biểu tượng vô lượng c h i quang đại nhật như lai tri tướng đại nhật như lai chính là hiện tại c h i phật thả già phật tổ bà thân một trong đại nhật trân kinh là về căn bản chỗ tướng này một thành thân hình vô hạn mở rộng đỉnh thiên lập địa bình thường tự a hồ muốn tràn ngập toàn bộ t h i ê n địa mà sau đầu nhật luân cũng là trở nên như to lớn vô cùng phản phất một vòng chân chính mặt trời đỏ vòng này mặt trời đỏ cùng trời màn bên trên vầng kia bị mộ dung huyền âm lấy thái âm kiếm thật cưỡng ép gọi ra minh n g u y ệ t hòa lẫn nhật n g u y ệ t đồng huy tăng nhân áo trắng nhanh chân tiến lên tràn chê không gì chống đỡ nổi hướng phía bốn vị đạo môn chân nhân cất cao giọng nói đến mà không trả lệ thì không hay bẩn tăng hoàn lễ hắn vô cùng đơn giản d ỗ i ra một tay bàn tay lật đổ tới đồng thời phía sau hắn giống như núi đại nhật như lai pháp tướng lấy tay ấn xuống ép che khuất bầu trời thái sơn áp đình bốn tên đạo môn chân nhân cắn răng vận khởi bám vào tại bản thân tứ tượng c h i linh thành tứ tượng c h i trận muốn n mạnh kháng cái này thủ ấn tăng h nhân m ặ t không biểu tình bắt thanh long bóp mạch hổ đập chu tước đánh huyền ngũ một mạch mã thành tăng núi đại Lực hiển thần thông. 123, rời núi đại Lực hiển thần thông. Thăng nhân áo trắng thu hồi đại nhật như lai p h á p tướng chậm rãi đi vào tím quang vinh xem không ai có thể ngăn cản tím quang vinh trong quan các đạo nhân thấy nghẹn họng nhìn chân chối vốn cho rằng nhà mình bên này bày ra trận thế lớn như vậy không nói có thể đem tên này hòa thượng đuổi đi kém nhất cũng có thể ngăn cản một hai cái nào nghĩ đến bị người ta nhanh gọn giải quyết chẳng lẽ lại còn muốn dựa vào bọn họ những này ngay cả quỷ tiên cảnh giới đều không có đệ tử xuất thủ có thể lúc trước lại là tứ tượng thánh thú lại là phật đà phát tướng từng cái đều là thần tiên thú bút cái này đã sớm vượt qua phạm nhân cảnh giới bọn hắn đi lên còn không phải người ta một bàn tay sự t ì n h đây không phải muốn chết sao áo trắng long vương không để ý đến những n à y phổ thông đạo nhân trực tiếp đi đến bước đi một mực quan chiến mà chưa từng xuất thủ ba nữ nhìn thấy trong màn đêm tứ tượng hư ảm đả mấy phần trong lòng đã là sáng tỏ trương tuyết giao cười nói không hổ là phật môn long vương thủ đoạn quả nhiên gọn gàng mà linh hoạt tần mục miên cực điểm thị lực nhìn về phía đạo thuật phường phương hướng chỉ là bị trận pháp che đậy khó mà thăm dò trong đó tình huống cảm khái nói vậy đại khái có tầng mười lăm tả hữu cảnh giới trương triệu nô bất quá cũng như vậy đường thánh nguyệt bình tĩnh nói tam giáo bên trong người cùng chúng ta không giống mới kéo lên cảnh giới dễ dàng nhất dù sao trong tông môn không thiếu người phi thăng trong chiều có người tốt làm quan trên trời có người tốt tu đạo hâm mộ không đến trương tuyết giao nhẹ g i ọ n g cười nói phóng nhãn thiên hạ hôm nay có thể được xưng tổ cũng chính là đạo tổ cùng phật tổ mà thôi tần mục miên thu tầm mắt lại nhìn có chút hạ h a nói phật đạo hai nhà nhìn như là đồng khí liên tri kỳ thực là đồng sàng di mộng đều hận không thể đem đối phương như vậy di môn chỉ là ai cũng không làm gì được ai thôi bây giờ đạo môn sơ hiển loạt tượng phật môn liền vội vã không nhịn nổi nhảy ra xem ra đạo môn người đứng đầu năm mươi năm quả thực đem phật môn nước hiếp đến quá sức đường thánh n g u y ệ t bạch liên giáo dù sao cùng phật môn tịnh thổ tông nhất mạch có cực lớn nguồn gốc nàng không có phụ họa tần mục miên lời nói ngôn ngữ hoàn toàn như trước đây bình thản thịnh cực mà suy khổ tận cam lai đây là thiên cổ lý do không thay đổi đạo môn đi đến hôm nay một b ư c này hoặc là lại lên một tầng nữa đem toàn bộ thiên hạ đặt vào trong túi hoặc là liền từ cấp trên đến rơi xuống ngã cái đầu rơi máu chảy. tần cũng cũng là là mục miên đối với cái này từ chối cho ý kiến ngược lại đột nhiên hỏi nghe nói thu nguyệt tại phật môn tổ đình diện bích 50 năm mươi năm ngươi nói hắn bây giờ đại khái là cảnh giới gì đường thánh nguyệt lắc đầu nói đoán không ra nghĩ đến hẳn là có lầu mười bảy có thể là lầu mười tám cảnh giới tần mục miên nói khẽ một cái phật môn long vương đều có tu vi bực này thu nguyệt làm phật môn phương trượng há lại sẽ thấp hơn lầu mười tám nguyên người sư huynh kia lam ngọc nói cái gì trên đời này chỉ có ba vị lầu mười tám cảnh giới ta nhìn hắn là lừa mình dối người thôi đường thánh nguyệt bình tĩnh nói lam ngọc sở tắc thiên cơ bản g liệt kê thiên hạ mười người trừ người thứ nhất thu diệp không thể nghi ngờ còn lại chín người đều có tranh luận liền lấy trương triệu nô tới nói nếu thật là danh xứng với thực thiên hạ người thứ chín lại nơi nào sẽ tùy tiện chết tại mộ dung huyền âm trong tay trương tuyết giao cao mày nói ta luôn cảm thấy lam ngọc có mưu đồ hơn nữa còn làm mưu đồ lớn dù sao bây giờ tiêu huyền từng bước ép sát hắn tổng sẽ không ngồi chờ chết như vậy làm thiên cơ bản thế nhưng là vì người nào tại che giấu cái gì tần mục miên nhẹ g i ọ n g cười nói đó là tiêu huyền nên quan tâm việc không liên quan đến chúng ta trương tuyết giao lông mày dán ra thoải mái nói cũng là ngay tại ba vị nữ tử nói chuyện công phu áo trắng long vương đã đi tới tím quang vinh xem chính điện trong điện không có thế nhân tưởng tượng lộng lây khí tượng trừ một tôn niên đại xa x ư a đạo tổ giống bên ngoài chỉ có một tấm điêu khắc ở trên mặt đất thái cực song ngư hình tại tấm này đen trắng song ngư chính giữa vị trí có một cái bộ đoàn có xem xét đi lên đại khái sáu mươi niên kỷ đạo nhân ngồi xếp bằng trên đó. tay cầm phất trần hạt phát đồng nan h tiên phong đạo cốt tăng nhân áo trắng nhìn thấy lao đạo nhân sau chắp tay trước n g ự c thi cái lễ trên mặt không vông vắn mới kim cương trứng mắt ấm áp cười nói vẫn tăng gặp qua đô đạo hữu đỗ hải sàn cười n h ạ t nói long vương hai người chúng ta lần trước gặp nhau hay là tại mười năm trước vu lan b u ồ n t i ế t bên trên vu lan b u ồ n tiết tức là tiết trung nguyên cũng chính là bách tính trong miệng thường nói q u ý tiết bất quá y theo phật gia q u ý củ mười lăm tháng bảy hôm nay đệ tử phật môn muốn cử hành vu lan bổn pháp hội cùng phụng phật tổ cùng tăng nhân tế độ sáu đạo cực khổ chúng sinh Cùng báo tạ phụ m ẫ u trưởng dưỡng từ dưỡng á i tri ân đương khi ê n môn n đạo gặp m t khác thuyết h á p c vu lan buồn tiết thế i đại n quan gian đế, thủy h ậ t tự đều sẽ cử hành thịnh hội mười năm trước vu lan buồn tiết còn lấy đại báo ân tự thịnh hội là nhất lúc đó đỗ hải sản đã từng tự mình tiến về thời điểm đó phật môn long vương hay là trương vô bệnh tăng nhân áo trắng lấy phật môn phương trượng người hầu thân phận có mặt đại báo ân tự vu lan b u ồ n tiết thịnh hội bởi vậy kết bạn đỗ hải sản áo trắng long vương mỉm cười nói phán phát hôm qua đỗ hải sản nói cái kia cần gì phải như vậy long vương nói đỗ chân nhân lòng dạ biết rõ làm gì tốn nhiều miệng lưới đỗ hải sản gật đầu nói đã như vậy bần đạo cũng không cùng hòa thượng ngươi đấu khẩu đã sớm nghe nói phật môn coi trọng một cái bất động bần đạo hôm nay an vị ở chỗ này tùy ý ngươi xuất thủ có thể hay không để bần đạo rời đi trong trận pháp này trụ cột đều xem thủ đoạn của ngươi như thế nào long vương mỉm cười sau đó bước về phía trước một bước một bước này làm sao dừng vạn quân chi trọng cả tòa tím quang vinh xem lay động không ngừng cơ hồ có rời núi chi thế sau một khắc cả người hắn quanh thân kim quan g rặng rỡ một vòng thất thải khuất bóng tại sau đầu nở rộ tỏa ra ánh sáng trói lọi rọi khắp nơi tư phương như là một tôn từ phật quốc hạ xuống tại thế phật đà chỉ gặp hắn bỗng nhiên dừng lại đủ tím quang vinh xem cách đó không xa một tòa đạo quán đúng là ngạnh s i n h xinh từ trên mặt đất bật lên mà lên đất dung núi chuyển đều nói tiên nhân có thể di sơn đạo hải hôm nay long vương lợi dụng sức một mình cưỡng ép rời núi t bay treo đến giữa không t r ú n g phía trên bất quá nó vị trí cũ lại là đổ sụp hơn phân nửa khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng liên đối cùng nó tương liên vài tòa kiến trúc cũng lung lay sắp đổ tùy thời đều có sụp đổ c h í lo long vương trực tiếp phá vỡ đại điện nóc nhà bay lên không t r ú n g đưa tay nắm nâng ở tòa đạo quán kia sau đó trực tiếp ném về phía dưới đỗ hải sản Rõ ràng, trước trần là Long Vương muốn năm núi sản. bằng song ngư hình chính giữa lấy cố bắt Phật tổ đó đá đỗ áp Xếp hải sự, ở chương một trăm hai mươi bốn giang nam đạo thủ đỗ hải sản chương một trăm hai mươi bốn giang nam đạo thủ đỗ hải sản lại có mưa xuân lưa thưa dốc rách rơi xuống long vương ánh mắt đều tập trung tại trên mảnh phế tích này ngắn n g ủ yên lặng đằng sau phế tích bỗng nhiên p h á thoái trong lúc nhất thời phi thạch k í c h sạn đã rơi như mưa đỗ hải sản tại đ ầ y trời mưa đá bên trong chậm dài đứng dậy tùy theo cùng một chỗ đứng lên còn có một tôn cao mấy chục trượng đạo tổ giống tôn này đạo tổ giống chính là lúc trước được cung phụng tại tím quang vinh xem trong chính điện tượng n ặ n chỉ là bây giờ phóng đại mấy chục lần khí thế dọa người long vương ngón tay làm nhạt hoa trạng khép cười một tiếng tại thế tôn sư dọi khắp nơi thập địa bắc p ư ơ n g thoại âm rơi xuống phía sau hắn khuất bóng đại thịnh như mặt trời chiếu khắp nơi không chỗ không d ù n không chỗ không che hắn nếu được người xưng làm tám bộ c h i chủ vậy liền tuyệt sẽ không vẹn vẹn điệu tiên mười hai lầu tu vi phật quang phổ chiếu phía dưới đạo tổ giống đúng là như là dưới ánh nắng trói trang băng tuyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu t ă n g rã không cần trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất không thấy đối với cái này đỗ minh sư niết miệng mỉm cười lắc nhẹ trong tay phất t r ư ở n nói vô lượng tiên tôn một đoá màu tím khánh vân xuất hiện tại đỉnh đầu hắn xán lạn như nhật nguyện tinh thần tiếp theo khánh vân bắt đầu không ngừng biến hóa huyên hóa ước vạn lình cầm kỳ thú tiên hạc u y ệ n chuyển đẻ múa phượng hoàng cùng g i e vang bách điệu triều ngây thơ chân thành đủ loại thụy tường hiện lên huyền diệu không gì sánh được trong truyền thuyết đạo môn tiên nhân chính là đỉnh đầu khánh vân phong trào tam hoa toái hiện ngũ khí doanh không mặc dù không phải tam hoa tụ đỉnh có thể là ngũ khí triều nguyên cảnh tượng nhưng cũng đi chi không xa thế gian các lộ các cao nhân cái nào không có một chút thủ đoạn cuối cùng đỗ hải sàn đỉnh đầu khánh vân vẫn là đặt chân ở đèn trắng song ngư thái cực đồ ngầm đầu nhìn về phía giữa không trung long vương đạo hưu nếu là như vậy thối lui vận đạo có thể làm chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua phật môn long vương không nói gì chỉ là chậm rãi lắc đầu đến bọn hán cảnh giới này tự sẽ xem xét thời thế tuyệt sẽ không bởi vì người bên ngoài một hai ngôn ngữ liền giao động tâm thần càng không nói đến cải biến dự tính ban đầu cái này có thể xưng là đạo tâm cũng có thể cơ đua cả nắm là tâm tính lúc trước công tôn trọng lưu nói từ bắt du tâm tính cực d a i đổi thành đạo môn lời nói tới nói chính là đạo tâm k i ê n định lại ngay thẳng một chút dùng thế tục các lao thái thái lời nói tới nói đó chính là từ nhỏ chính là cái có chủ ý đỗ hải sản bản không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu cũng chưa nói tới thất vọng nếu không thể đồng ý vậy cũng chỉ có thể độc t ủ dù sao hắn là giang nam đạo môn c h i chủ đạo môn đông đảo đại tướng nơi biên cương bên trong bài danh phía trên chúa tể mộ t phương cũng không phải ai muốn cầm bóp liền có thể tùy tiện n ắ m một bên khác từ bắc du cùng mộ dung huyền âm đã là rượu đến uống chưa đủ đô sáu bảy bình rượu bị con mẹo phóng tới một bên miệng vò còn có chút ít chưa hết tiểu dịch tích táp chảy ra hai người rất có ăn ý không dùng tu vi ngăn cản trên t o á n g lúc này đều khó tránh khỏi có ba phần men say mộ dung huyền âm mắt nhìn ngoài cửa sổ lặng lẽ nói đánh a u phật môn tiểu hòa thượng cực kỳ thủ đoạn lợi hại vậy mà sắp rời núi lớn từ bắc du không biết di sơn đại lực là cái gì cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhưng từng nghe sư phụ nhắc qua phật môn có một loại gọi là kim cương đại lực thần thống rất là lợi hại nghĩ đến cái này di sơn đại lực chính là cùng kim cương đại lực không sai biệt lắm đồ vật hắn mắt say lờ đờ mông lung địa giã hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua lại cái gì cũng không thấy sau đó lung lay đầu tiếp lấy lại bắt đầu túi đầu uống rượu mỗi lần uống rượu hắn liền nhớ lại cái k i a đeo kiếm hộp lao nhân mỗi lần nhớ tới lao nhân kia tâm tình của hắn liền rất là phức tạp có cảm kích có cảm hoài có tưởng niệm có bi thương có tiếp hận có h ậ hối hận vốn liền m ộ từ bộ đ bác h nữ nhân ghen ghét du bị mộ dung huyền âm cái này rất là vũ mị động tác trêu chọc một chút tiếp theo phía sau lại xảy ra lên hạn ý thoáng bình phục lại tâm cảnh của mình sau chậm rãi nói còn xin tiền bối chỉ giáo từ bác du có một cái không lớn không nhỏ ưu điểm đó chính là hắn rất có thể bông xuống chính mình ra đỡ mà lại là rất tự nhiên không kiêu ngạo không tự ti so với rất nhiều thế gia tông môn t ử lệ bọn hắn cũng có thể mặt ngoài cúi đầu nhưng tại trong lòng bọn họ hay là cao cao nghển đầu nhìn xuống người khác cho nên bọn họ loại này bỏ lòng kiêu ngạo liền lộ ra rất là hư giả thế gian này người không có mấy cái làng ốc cho nên bọn họ loại này làm ra vẻ chẳng những không thể giúp được chính mình ngược lại sẽ biến khéo thành vụ đại trượng phu co được g i ắ n được cái này khuất chữ nói dễ làm khó lúc này mộ dung huyền âm liền rất hài lòng từ bắc du thái độ tuy nói điểm ấy trình độ hài lòng không đủ để để hắn cải biến ý chí của mình nhưng là giữa hai người tiến một bước hợp tác cơ sở cái gọi là cơ sở chứ lợi ích khối này lớn nền tảng bên ngoài còn cần rất nhiều dạng này chi tiết nhỏ đi l ấ p b ổ từ bác du cùng mộ dung huyền âm ở giữa có rất nhiều cộng đồng lợi ích mặc dù hắn nhường ra kiếm tông nửa cái đường biển nhưng mộ dung huyền âm cũng sẽ giúp hắn bổ túc sau xây một đoạn kia đường biển cho nên hao tổn cũng không phải là rất nhiều thậm chí lấy lâu dài ánh mắt đến xem đây là một loại đôi bên cùng có lợi hành vi hắn không biết ba vị trưởng bối lúc trước vì sao cự tuyệt mộ dung huyền âm đề nghị thậm chí không tiếp ra tay đánh nhau ở trong đó đến cùng có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa hắn chỉ biết là một vạn năm quá lâu chỉ tranh s ố n chiều thời điểm đó hắ không có nhiều thời gian như vậy đi mưu đồ lối suy nghĩ hắn chỉ có thể một đường đi đến đ ấ y đi hiểm đánh cược một lần cũng may đây hết thệ đều thắng hắn đặt chân địa tiên cảnh giới sống tiếp được mộ dung huyền âm xuất thủ trường triệu nô chết sau đó chính là nhổ rang nam đạo môn viên này cái đinh trong mắt giang đô sự tình tạm cáo đoạn mộ dung huyền âm hỏi có muốn hay không phá mất cái này đổ bỏ đ ạ i trận từ bác du nhẹ gật đầu mộ dung huyền âm vô s ỉ nói lại cho ta nửa cái đường biển từ bác du rất quả quyết lắc đầu mộ dung huyền âm thở dài một tiếng nói từ tiểu tử ta muốn ngơi một cái hứa hẹn Một cái ngày sau nếu là người là có thể hồi lâu, đó ă cái, cái n xa xa liền â m ê n hạ l i ngũ sắc vầng sáng cùng màu vàng kim quang không ngừng ở trên màn trời sen lẫn mộng ảo trói lọi từ bắc du có chút cảm giác khí muộn cũng may hắn đã là điệu tiên cảnh giới những này dư âm chiến đấu cũng là không thể để cho hắn như thế nào bất quá có thể nhìn ra được bên kia hai người đã đánh nhau thật tình mộ dung huyền âm nhịu nhữ mày đứng dậy nhẹ nhàng d ậ m chân lấy tự thân vô thượng thông huyền tu vi cưỡng ép đẻ xuống thiên hương lâu lắc lư từ bác du hỏi thế nào mộ dung huyền âm trầm giọng nói ta ngược lại thật ra coi thường đỗ hải sản hắn đúng là nhẫn tâm từ bỏ hơn phân nửa đạo thuật phường đem toàn bộ đại học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận g i a tăng bản thân khiến động địa mạnh chi khí cưỡng chế phật môn tiểu hòa thượng một đầu từ bác du nói khẽ dù sao cũng là giang nam đạo môn tri chủ cũng không biết nên nói tự phụ hay là tự luyến mộ dung huyền âm cười nói nếu là không có bản tọa các người đêm nay mưu đ nói đi hắn phi thân ra ngoài cửa sổ thư đứng ở giữa không trung sau đó hắn vươn tay xa xa chỉ hướng đỉnh đầu một vần minh nguyện một sợi giống như thực chất màu trắng ánh trăng chậm rãi rơi vào trong tay của hắn như là một đầu đai l ư n g ngọc sau đó đầu này đai l ư n g ngọc không ngừng biến hóa cuối cùng biến thành một thanh kiếm bộ dáng lúc trước từ bắc du không thấy rõ mộ dung huyền âm là như thế nào xuất kiếm giết trương triệu nô bất quá lần này lại là thấy rất rõ ràng so với kim quang kéo dài hơn mười dặm thái dương kiếm thật thanh này thái âm kiếm thật lộ ra rất là ảm đạm không có gì lạ giống như nom đón cùng hạo nguyện so đấu nhưng chính là thanh này thái âm kiếm thật để ưng ngạnh nhất thời côn sơn tông chủ mang theo nói không rõ không cam lòng vẫn lạc tại trường ngạc đình chương một trăm hai mươi lăm xuất thế người không được căn bình chương một trăm hai mươi lăm xuất thế người không được căn bình mộ dung huyền âm vẫn không quên quay đầu hướng từ bắc du hơi c h ư ớ mắt cười nói từ tiểu tử nhìn kỹ lời còn chưa dứt hắn đã là ngự khí đạp gió phiêu nhiên tiến lên cấp trí đạo thuật phường trên không giơ lên trong tay thái âm kiếm thật nhẹ nhàng hướng xuống một bộ đại học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận pháp chính là theo ngũ hành vận chuyển tứ tượng định lý lấy đạo thuật phường là dựa vào tự thành một phương tiện thế giới mặc à này là hành này này, mộ dung huyền âm một kiếm này chính là khai thiên tích địa một kiếm nằm một âm kiếm m dung huyền điệu huyền xuyên chính thiên bốn tượng ngũ trận trong sản. giáo giáo. khai tích học hợp hóa pháp khe, Chủ khe hở thái thật chỉ hải tay từ trực tiếp trực cái đa ra qua đó đạo đỗ bị bổ vị dù mộ dung huyền âm xuất thủ có ứng phó công sự hiếm nghi nhưng tại thời khắc mấu chốt này cũng đủ làm cho đem toàn bộ giang nam đạo môn mang lên bàn đánh bạc đỗ hải sản đã kinh lại giận thậm chí là sinh ra tuyệt vọng cảm giác lúc này long vương đã bị đỗ hải sản toàn diện ép vào hạ phòng chỉ là khó khăn lắm chống cự mà thôi có thể mộ dung huyền âm ngang nhiên xuất thủ lại làm cho đỗ hải sản hết thảy cố gắng tận giao chạy về hướng đông mộ dung huyền âm an giám như thế đỉnh đ ầ u khánh vân đỗ hải sản gầm t h é t một tiếng cơ hội tại mộ dung huyền âm phá vỡ trận pháp đồng thời hắn liền cắn nát đầu lưỡi của mình không tiếc hao t ổ n căn cơ tu vi đem một ngụm chân dương nước b ọ t phun tại dưới chân đen trắng song ngư trên trận đồ bắt đầu toàn lực thôi động đ ạ học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận pháp chỉ gặp trong phút chốc đen trắng song ngư hình quang mang đại thịnh tiếp theo ngũ hành nguyên khí quay cuồng trong đó có long âm hộ k i ế u phượng minh sa tê kỳ lân gầm thép than đủ để chấn vỡ quỷ tiên cảnh giới người tu hành thần hồn thể phách ngay sau đó ngũ hành nguyên khí hóa mà thành hình ngũ đại thanh thú từ quần quận nguyên khí bên trong n h ẹ lên mà ra từng cái sinh động như thật theo đỗ hải sàn vung lên tay háo cùng một chỗ hướng mộ dung huyền âm đánh tới những nguyên khí này biến thành thanh thú nhìn d ọ a người mộ dung huyền âm ứng phó cũng rất là nhẹ nhõm mà lại rất có lao binh du từ xuất công không xuất lực tư thế không nhanh không chậm cùng mấy cái nguyên khí biến thành thanh thú c h ơ bừa một bên khác đỗ hải sàn đem chính mình vị này uy tín lâu năm đ i ệ tiên cảnh giới triển lộ không bỏ sót ngón, trỏ, ngón, giữa, ngón áp ú t phân biệt giấy lên mộc trung hỏ thạch trung hòa không trung lửa con ngón búng ra tam hỏa hợp tác một đạo biến thành ba vị lửa bay về phía đang muốn phản kích long vương hiện tại hắn đã không cầu có thể bảo trụ giang nam đạo môn chỉ cầu có thể toàn thân trở ra giang nam đạo môn là hắn sinh sống hơn nửa đời người địa phương nếu nói không đau lòng đó là gặp người có thể tráng sĩ chặt tay chính là như vậy ở chỗ một cái đoạn chữ đã là cắt đức cũng là quả quyết đoạn trễ đừng nói là đức cổ tay chính là chém đức nguyên cả cánh tay cũng là vô dụng gặp đỗ hải sàn dần dần sinh phái mộ dung huyền âm lấy kịch nam giọng hát nói đố ra tiểu nhi chạy đi đâu đang khi nói chuyện hắn vung tay áo đem cái gọi là ngũ đại t h á n h thu tạm thời đẩy lui sau đó một kiếm đâm về đỗ hải sản hậu tâm nếu để cho một kiếm này rơi vào nơi thực như vậy đỗ hải sản tuyệt đối là giống trường triệu nô một dạng thập tử vô sinh hạ tràng ngay tại thái âm kiếm thật sắp đâm chúng đỗ hải sản thời khắc mộ dung huyền âm đông nhiên sắc mặt biến hóa không tiến ngược lại thủ lùi quay đầu nhìn về chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình một vị thương l a o đạo cô hắn k h é c cười một tiếng giang đô quả nhiên là tàng long mạ hồ sau đó chỉ thấy vị này đạo câu ngang nhiên xuất thủ bước ra một bước tay phải chậm rãi mở rộng cũng chỉ trước điểm hơi hợt giống như là thường nhân đơn giản nhất bất quá một cái tiểu động tác nhưng chính là một chỉ này dẫn tới thiên địa cộng minh nguyên khí chấn động đã phá thành mảnh nhỏ đạo thuật phường cùng phong bạo dưới biển cả sóng biển ngập trời liền ngay cả mấy thành phế tích tím quang vinh xem đều là một trận lay động một chỉ này rơi vào mộ dung huyền âm bất diệt kim thân bên trên phát ra một tiếng vang nhỏ tựa như là hồ lô rượu nổ m ộ t t ắ t thanh âm mộ dung huyền âm khí cơ lưu động đúng là xuất hiện một phần ngưỡng trệ bất quá hắn huyền âm dù sao cũng là trong thiên hạ có vài cao nhân một chỉ này cũng đoạn không so được tiên kiếm chú tiên hắn bật cười lớn đứng ở trung tâm phong bạo mà lông tóc không thường, mỉm cười nói, rất có ý tứ thủ đoạn tiền bối quả nhiên là già những vẫn cứng ư m á n h có thể bị mộ dung huyền âm gọi là tiền bối vậy đã nói rõ vị này rất lớn tuổi nữ quan nhưng thật ra là chữ trần bối lao nhân đạo môn bên trong không thiếu có chữ trần bối lao nhân lưu tồn ở thế t h như to lớn nhất chấp sự thái ớt cứu khổ thiên tôn chính là một cái trong số đó chỉ là những này chữ trần bối lao nhân phần lớn sẽ không dễ dàng như thế chẳng ai ngờ rằng tại giang nam đạo môn bên trong liền cất giấu như thế một vị chữ trần bối lao nhân xa xa quan chiến ba tên nữ tử nhìn thấy mộ dung huyền âm xuất thủ đằng sau vốn đã là a tâm có thể thấy tên kia nữ quan đằng sau nhưng lại đem tâm thoáng nhất lên đứng lên các nàng tại giang đô cắm rễ nhiều năm tự nhiên biết vị này nữ quan nàng gọi là trung ly an ninh danh tự có c h ú t lạ bất quá lại là người cũng như tên sắc thực an bình rất cực ít hiện thế đi lại chính là tần mục miên ba người cùng nàng cũng bất quá là tại ba mươi năm trước từng có gặp mặt một lần khi đó nàng còn không giống hôm nay như vậy giàn mua nàng bây giờ vẻ giàn mua cũng không phải là người bình thường như vậy trên mặt nếp nhăn xếp riêng lấy tướng mạ o mà nói nàng cũng bất quá là sáu mươi niên kỷ có thể trên thân cái tia cỗ chỉ có điệu tiên cảnh giới mới có thể nhìn thấy xế chiều chi khí lại tại nói cho tất cả mọi người vị này chứ trần bối lão nhân thọ nguyên còn thừa không có mấy vị này trung ly an ninh là tiền nhiệm giang nam đạo môn c h i chủ đỗ minh sư sư muội cũng là chữ trần bối nhân vật thời gian trước cùng đạo tông cựu tử cũng là có nhiều lui tới nhất là cùng n g ọ c trần bùi băng mấy vị nữ tính đại chân nhân quan hệ không tệ tại đạo tông bên trong mặc dù không có thực chức quyền vị nhưng lại xem như mánh khóe thông tin ê h ạ n g người chỉ là tại đỗ minh sư sau khi tọa hóa nàng liền dần dần phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt đến mức về sau liền liên giang nam đạo môn người cũng làm không rõ vị lao tổ tông này đến cùng tại thế hay không dù sao rất nhiều địa tiên cao nhân tại đại nạn sắp tới lúc đều sẽ lựa chọn bế quan không ra bởi vậy biến thành một đống xương khô có khối người trên loại sự tình này bao quát người trong cuộc ở bên trong ai cũng không dám đem lời nói chết cho nên liền xem như l ỗ hải sản cũng không dám hy vọng xa v ờ i trung ly an ninh còn tại nhân thế cái nào nghĩ đến trung ly an ninh lại tại thời khắc sống còn cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn tuy nói giang nam đạo môn đã là dự vững vô vọng nhưng tốt xấu cứu mình một mạng không phải mộ dung huyền âm nhìn qua trung ly an ninh chậm rãi nói ra tiền bối ngươi không phải là đối thủ của ta trung ly an ninh cười cười gật đầu nói ta nghe nói qua ngươi hoàn nhan bắc nguyệt nghe được cái tên này mộ dung huyền âm biểu hiện trên mặt có chút cứng nờ lắc đầu nói ta là hoàn nhan bắc nguyện hoàn nhan bắc nguyệt không phải ta ta bây giờ gọi mộ dung huyền âm trung ly an ninh ổ một tiếng hỏi mộ dung huyền âm ta hiện tại muốn dẫn đi sư h i n h của ta đỗ minh sư hậu nhân ngươi thả là không thả mộ dung huyền âm nhìn đ ỗ hải s à n một chút trầm mặc một lát tán đi trong tay thái âm kiếm thật cười nói ta chính là thu tiền tài của người cùng người tiêu thai nếu là trung ly tiền bối lên tiếng ta tự nhiên là muốn nghe trung ly an ninh trịnh trọng thi cái lễ xem như tạ quá nàng mặc dù cao hơn một cái bối phận lại chỉ là một cánh cửa tàn nhân mộ dung huyền âm làm huyền giáo giáo chủ nguyện ý cho nàng mặt mũi này nàng cũng không tốt cầm giá đỡ mộ dung huyền âm kho hóa thành trường hồng phóng lên tận trời hắn không có hồi thiên hương lâu mà là cứ vậy rời đi gian g đô thiên hương lâu tầng cao nhất bên trong đi đến một cái hất lên hát xa nữ nhân ngọc quân âm nàng hay thế mộ dung huyền âm ngồi xuống từ bắc du đối diện đã hơn một lần là như vậy chỉ có hai người bọn họ tại cái này tầng cao nhất bên trong bất quá lần k i a là bị trường triệu nô dồn ép không tha từ bắc du có việc muốn nhờ ngọc quân âm mà bây giờ hết thệ đã hết thệ đều kết thúc sau đó chính là nên từ bắc du trả tiền dù sao nửa cái đường biển không phải cái số lượng nhỏ toàn bộ giao tiếp quá trình đại khái cần thời gian mấy tháng nếu là từ bắc du muốn quyền nợ như vậy mộ dung huyền â m cũng tự có thủ đoạn một bên khác trung ly an ninh cùng đỗ hải sản cũng theo đó rời đi gian g đô trên cổng thành ba vị nữ tử hạ lệnh để người phía d ư ớ i động thủ đi làm việc phải g ọ n g à n g đ ừ n g lưu cái gì cái đôi chương một trăm hai mươi sáu nơi thanh tính chưa từng thanh tính chương một trăm hai mươi sáu nơi thanh tính chưa từng thanh tính phá đạo thuật phường đại học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận pháp chỉ là bước đầu tiên kế tiếp còn phải dùng chút thủ đoạn đem tòa này đã bị hủy đi hơn phân nửa đạo thuật phường thanh tệ một chút cái gọi là thủ đoạn luôn luôn tránh không được đao quan kiếm ảnh cùng chết oan vong hồn đây là công việc bẩn t h i u cũng là việc cực cho nên tiên cấp cao nhân phần lớn sẽ không nhúng tay quá nhiều chỉ cần nắm chắc thật h ả o p h o n g hướng chính là cụ thể hay là do người phía dưới đi làm tam đại tông môn đệ tử lại thêm phật môn tăng nhân dù sao cũng hơi ngư long hô tạp nhưng chân chính phụ trách giết người hay là kiếm tông người phật môn tăng nhân mặc kệ là thật từ bi giả từ bi giết người loại sự tình này cũng không tốt công khai làm bạch liên giáo và văn hương giáo đang phát triển giáo đồ phương diện là một thanh hào thủ năm đó họa loạn lớn trịnh thiên hạ thời điểm cũng là không người có thể so sánh nhưng đến thái bình thịnh mặt khác lần này do ba vị nữ tử chủ trưởng đại cục từ bắc du cũng liền không đi qua tham gia náo nhiệt lưu tại thiên hương lâu chuyên tâm cùng ngọc quan âm nghị định cái kia nửa cái đường biển giao tiếp công việc v ề phần ba tên nữ tử phân công cũng rất rõ ràng trừ do tần mục miền chỉ huy bên ngoài hai người khác tác dụng hay là tòa c h ấ n dù sao mộ dung huyền âm đều muốn cảm t h á n một câu giang đô tàng long hoa hổ ai biết giang nam đạo môn bên trong còn ẩn giấu đi cái gì ngàn năm con rùa ai cũng không biết tòa này nhìn như bị đánh nát đạo thuật trong phường sẽ có như thế nào k i n h h ỉ lần này thanh tẩy đạo thuật phường kiếm tông chủ yếu phụ trách lấy t ử vinh quan làm trung tâm khu vực trung tâm bạch liên giáo và văn hương giáo chủ nếu là bổ sung mà đệ tử phật môn thì là phụ trách cá lọc lưới dù sao ba vị nữ tử hạ quan tâm tha giết lầm cũng không thể bông tha thế muốn đem giang nam đạo môn tại thành giang đô bên trong nhổ t ậ n gốc nữ nhân muốn đứng tại cùng nam nhân đồng dạng vị trí bên trên liền muốn bỏ ra so nam nhân càng nhiều cố gắng để chứng minh chính mình ba tên nữ tử có thể trở thành giang đô ba vị lao phật ra cũng không phải ngẫu nhiên tống quan quan cũng là nữ tử cho nên lần này nàng chủ động yêu cầu thăm gia bởi vì nàng là kiếm khí lăng không đường đường chủ muốn lấy nữ tử c h i thân phục chúng mặc dù có từ bắc du duy trì cũng cần mình làm ra một số chuyện đến đặt vững u y vọng đạo quán vốn nên là một phương thế ngoại nơi thanh tĩnh trong quan là xuất thế người xuất gia đáng tiếc đạo môn không thanh tịnh những n à y đạo môn danh nghĩa địa phương cũng liền không thanh tịnh đạo môn mặc dù trải rộng thiên hạ nhưng nó trọng yếu nhất cũng là căn bản nhất thế lực lại là tại phía xa thiên nam t r i địa đó mới là đạo môn đại bản doanh trời cao đất xa đây cũng là đạo môn khỏi bị trăm ngàn năm qua thiên hạ dung chuyển nguyên nhân một trong tại gian nam nếu như nói triều đình là dựa vào chú quân cùng từng tòa nha môn đến thống trị gian nam như vậy đạo môn chính là dựa vào từng tòa đạo quán mà từ bắc du bọn hắn cần phải làm là đem những n à y đạo quán toàn bộ đập nát từ vinh quân đã tại đỗ hải sàn cùng long vương trong tranh đấu h ủ đi hơn phân nửa thậm chí t r u n g quanh cũng có mười cái đạo quán chịu hai bay b ạ gió có thể là bị long vương lấy di sơn đại lực thần thông với dễ rút lên có thể là chịu dư ba m à tường đổ p h ò n g sợ bất quá đạo thuật trong phường đạo quán như rừng còn có rất nhiều đạo quán vẫn như c ũ hoàn hảo như lúc ban đầu cất dấu trong đó đạo môn đệ tử cũng không thể giống đỗ hải sản như vậy thoát đi đạo thuật phường mà lại đạo quán làm trận phát tiết điểm mỗi tòa trong đạo quán đều hẳn là có một vị đạo hạnh không cạn đạo nhân toa trấn cái này sẽ là một trận chó cùng rất r â u lúc này chính là chiếc tờ mờ sáng cuối cùng hạc á m kéo dài hơn nửa đêm mưa xuân rốt cục cũng đã ngừng thưa ân xem là một tòa tại đạo thuật trong p h ư ờ n g ít có danh hào đại đạo quan quan chủ là vị hạng phát đồng nhan chữ diệp bối lao đạo nhân vừa rồi môn chủ mở ra đ học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận lúc hắn là một cái trận điểm người chủ trì cũng thực tổn hao không ít tu vi chỉ là không nghĩ tới tòa này không biết ngăn cản bao nhiêu cường địch đại trận lại là bị phá toàn bộ đạo thuật phường một mảnh hỗn độn môn chủ đi hoặc là nói chạy trốn lao đạo nhân rất rõ ràng điều này lúc này hắm trong ngực một cây phát trần chính lưng t ư ợ cột trụ hành lang ngồi trên mặt đất hắp cũng nghĩ đi đáng tiếc vừa rồi hao tổn tu vi quá nhiều mà lại chung quanh lại là cường địch vây quanh sợ là đi không nổi lại nói cho dù có thể đi lại có thể đi tới chỗ nào đi đạo thuật phường là hắn sinh sống hơn nửa đời người địa phương năm đó môn chủ hay là đỗ minh sư gia chủ tạ gia hay là tạ công nghĩa khi đó hắn ở chỗ này hiện tại môn chủ đ ổ i thành đỗ hải sản gia chủ tạ gia biến thành tạ tô khanh hắn vẫn là ở chỗ này giang nam đạo m ô n bại nhà cũng liền không có hắn trở lại đạo môn huyền đô cũng là một đầu chó nhà có tang đang lúc lao đạo nhân không đúng lúc mà ngơ ngác suốt thần thời khắc hơn mười đạo thân ảnh vượt qua đầu tưởng tiến vào trong đạo quán những người này thân mang trắng thuần áo trắng ở trong đêm tối rất là dễ thấy bất quá đối với tu sĩ mà nói có khí cơ cảm ứng áo đen áo trắng vốn là dâu rĩa bất quá áo trắng có thể xác định thân phận của người đến ám vệ phủ sẽ chỉ lấy áo đen chấn ma điện là áo xanh mặt bạch lý chính là kiếm khí lăng không đường người cầm đầu là một nữ tử tư thái thất tha sắc mặt lạnh lẽo tiến đến đạo quán đằng sau liền ngừng chân mà đứng không có chút nào ý xuất thủ ở sau lưng nàng một đám kiếm sĩ không cần phân phó trực tiếp rút kiếm hướng lao đạo mà đến lão đạo nhân đã có nhân tiên cảnh giới đỉnh cao chỉ kém một bước kia liền có thể đặt chân đ i ệ tiên cảnh giới sau đó liền có thể đi đạo môn huyền đô thụ phong một cái đại chân nhân đáng tiếc một bước này lại chậm chạp không thể bước ra hắn cũng chỉ có thể tại giang nam đạo môn bên trong dưỡng lao chờ chết bởi vì chỉ có đặt chân đ ị a tiên cảnh giới mới có thể có hai trăm tuổi thọ nguyên trăm tuổi cũng không tính tuổi già vẫn có thể đảm nhận đảm nhiệm chức vị trọng yếu nếu là nhân tiên đình phong bảy tám mươi tuổi chính là dần dần ra đi không có nói nhổ trọng dụng tất yếu cho nên một bước này chi kém tức là khác nhau một trời một vực nhưng bất kể nói thế nào cho dù hắn không có đất tiên cảnh giới như tại bình thường những này bất quá là nhất phẩm cảnh giới kiếm sĩ hắn cũng tiện tay liền có thể đổi chỉ là hôm nay vì mở ra học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận tu vi của hắn hao tổn nghiêm trọng nhiều lắm là còn thừa lại quỷ tiên cảnh giới thực lực đối diện với mấy cái này kiếm sĩ liền khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm húng chi còn có một vị không biết sâu cạn nữ tử ngay tại đứng ngoài quan sát lao đạo nhân trong lòng có cảm giác lộ nhưng cũng không nguyện ý ngồi chờ chết chỉ gặp hắn hơi vung tay bên trong phát trần chuẩn bị tơ bạc trong nháy mắt tăng vọt kéo dài đến hơn mười triệu trưởng hướng phía cả đám các loại vào đầu trụ xuống kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ lấy tay bên trong thanh phong đ ó đỡ đúng là phát ra kim thạch â m vang thanh â m lao đạo nhân mặt như tính hổ tâm h o à sắc cơ hắn là thế h không giống hiện tại tuổi trẻ tiểu bối tại hắn tuổi trẻ thời điểm chính là kiếm tông như mặt trời ban trưa thời điểm thời điểm đó kiếm tông cũng không giống như hôm nay như vậy có đầu rút cổ tại giang đô một góc có được vệ quốc cùng tam thập lục đ ả o thậm chí có thể cùng đạo môn xoay cổ tay hai đại tông môn đ ệ tử lẫn nhau có tử thương đến không hết không biết bao nhiêu sư minh đệ chết tại kiếm tông trong tay có thể nói là huyết hải thâm cửu hôm nay tiểu bối không thanh kiếm tông để ở trong mắt không thủ không đ oán chỉ có khinh miệt nhưng bọn hắn lao bối người không giống mới không có k h i miệt chỉ có thù hận nếu hắn không được tốt vậy liền tại trước khi chết lại ké ngay tại hắn chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm một mực không có động tác kiếm tông nữ tử đột nhiên bạo khởi xuất thủ lao đạo nhân mặc dù có chỗ phòng bị lại không nghĩ rằng nữ tử kiếm là như vậy mau lẹ một kiếm vẹn vẹn một kiếm mà thôi một kiếm này phong thái có thể xưng ơ k i n h diễm chẳng những đâm rách lao đạo nhân hộ thể cơ khí còn đâm xuyên qua bụng của hắn cũng q u á n xuyên hắn khí hải lao đạo nhân quanh thân khí cơ tán loạn rốt cuộc dùng không ra chuẩn bị xong thủ đoạn giết người tiếp lấy lại bị nữ tử một kiếm đâm vào mi tâm chết không nhắm mắt không cam lòng mà chết tống quan, quan rút về bội kiếm của mình bình thản nói các ngươi tiếp tục một đám kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ nhìn qua vị nữ từ này đường chủ cung kính đồng ý từ t r ư ớ c kiếm khí lăng không đường đường chủ đều là dùng kiếm cùng máu đúc thành quyền vị của mình tối r trước Trước trước ư ớ c ức ức đang đỉnh giang đô ký ức trước kia. 127, đang đỉnh giang đô giang kia. giang kia. ký ký t nay đạo thuật trong phường cùng loại một màn này tình cảnh nhiều vô số kể cùng ngày màn bắt đầu hiện ra xanh đậm chi sát lúc từ bắc du cùng ngọc quan âm có kẻ mặc cả cũng có một kết thúc ngọc quan âm có chút tâm tư phức tạp bây giờ trung nguyên có cái bốn tuấn thuyết pháp tiềm long tề tiên vân n g o ạ hổ triệu đình hồ số phượng tiêu nguyên anh ấu lân từ bắc du từ b á c du xếp tại thứ tư vẹn vẹn cái thứ tư a nhưng bây giờ lại nhìn tề tiên vân quấn vào đạo môn thủ đ ồ chi tranh bị người a m toán tung tích không rõ triệu đình hồ vô luận tu vi hay là thế lực đều ở một cái bình cảnh kỳ trong thời gian ngắn không cách nào tiến thêm một bước tiêu nguyên anh trở về đế đô sau liền bặt vô âm tín tựa hồ bị hoàng hậu nương nương công túc chỉ có từ b á c du chẳng những nhất cử đặt chân đ ị a tiên cảnh giới hơn nữa còn trực tiếp tham dự lần này giang đô chí biến tại từng cái phương diện đều lại lên một tầng nữa ở vào tuổi của hắn xin mời phật môn long vương nhập giang đô cùng nhà mình chủ nhân mộ dung huyền âm làm giao dịch giết côn sơn tông chủ trương triệu nô đây là rất lớn khí phách lại có mấy đứa cùng tuổi người có thể có bực này khí phách không hề nghi ngờ từ bắc du lại là trong bốn người thành tựu cao nhất nàng nguyên bản cũng không xem trọng từ bắc du có thể tiếp nhận công tôn trọng n h ư gánh nhưng lần này tiếp xúc đằng sau mặc dù còn không dám đem lời nói chết nhưng cũng cảm thấy chỉ cần không có ngoài ý mớn người trẻ tuổi này chính thức tiếp nhận kiếm tông tông chủ chỉ là vấn đề thời gian ngọc quan âm để cho người ta rút lui vào rượu tiện thể cũng đem trương triệu nô thi thể đưa đến lầu dưới trong xe ngựa sau đó thay đổi một bầu trà xanh nàng thân trên hơi nghiêng về phía trước tự mình rút từ bắc du rót một chân trà từ bắc du không có giống lấy trước kia giống như biểu hiện gia thụ sủng n h ư ợ c kinh tư thái lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ mà nói đủ để cùng vị này ngọc quan âm bình khởi bình t o ọ n hắn nâng lên c h é n trà quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn ra xa phương bắc hắn hiện tại tại giang nam trở nên nổi bật có thể nói đến cùng hắn hay là cái người bắc quê hương của hắn là đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên tái ngoại tây bắc từ bắc du không có uống trà ngớ ngát xuất thần ngọc quan âm nhìn qua người trẻ tuổi này trầm mặc hồi lâu sau đó quỷ thần xui k i ế n hỏi ra một câu ngươi đang suy nghĩ gì lời nói vừa vặn ra khỏi miệm nàng liền hối、hận. chính mình cũng không phải mới biết yêu tiểu nữ hải lấy ở đâu nhiều như vậy lòng hiếu k ỷ nàng không nghĩ tới chính là từ bác du vậy mà trả lời nàng ta đang muốn lấy trước chính mình từ bác du đứng dậy đi đến cửa sổ chậm dãi nói ra chắc hẳn ngươi cũng biết xuất thân của ta mọi người đều nói ta là đường triều hẳn các già con n u ô i thuyết pháp này không sai nhưng ta thật không tính là cái gì thế ra công tử bởi vì ta cùng tiên sinh hai mươi năm đều là tại tây bắc tiểu phương trại v ư ợ t qua khi đó cũng không có gì cầm ý ngọc thực tiên sinh không dạy ta đọc sách cũng không dạy quy củ liền dạy ta chút đạo lý là người nghĩ đến tiên sinh cũng không nghĩ tới hắn còn có đông sơn tái khởi một ngày cho n bình bình an an về về sư phụ tại thừa bình mười năm đi tìm tiên sinh sau đó nhìn chúng ta thu ta làm đồ đệ đệ lưu lại cho ta một thanh thiên làm cùng kiếm tam thập lục ba thước đầu ta luyện dòng giã mười năm mười năm lại mười năm chính là thừa bình hai mươi năm một năm này ta gặp tiêu chi nam ký ức sâu nhất chính là nàng vẻ nho nhã nói cho ta biết một câu gọi là đế vương tướng tướng thả có loại hồ lúc đó ta cái hiểu cái không Về sau đọc sách nhiều, biết là có ý gì sau sách đọc biết lần à có cảm có công chúa cùng nói ý ý gì gia vương sao, ta vải một một thấy rất tứ, thiên h vị kẻ áo u b không phân b i ệ thứ t ậ t t sự là Lần có chủ nghĩ. h quan lần thứ nhất gặp tiêu tri nam nàng để cho ta kinh diễm cho rằng là cái tiên tử về sau gặp lại nàng liền thật cảm giác ra nàng cùng nữ tử tầm thường khác nhau rất lớn có thể còn nói không ra đến đáy chỗ nào không giống mới cũng không sợ ngươi chê cười khi đó ta liền muốn cưới vợ khi cưới nữ nhân như vậy ngọc q u a n â m hơi nhũ lông mày hơi t r à o phúng lấy ngươi lúc đó thân phận địa vị mà nói muốn cưới tề dương công chúa đã không phải là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga mà là nước đục cá c h ạ c muốn rắn nuốt voi cũng không sợ đem chính mình cho ăn bệ bụng từ bác du cười cười cũng không để ý đây không phải n g h con mới để không sợ cậu tôi về sau biết giữa hai người t r í n h lệnh liền an tâm tại giang đô làm vài việc để ngày sau có thể hướng đế đô một nhóm làm vài việc bố chữ từ bác du nói đến hời h ậ n có thể trong đó chua s ó t khổ nước mắt chỉ có chính hắn biết ngọc quan âm đột nhiên hỏi ngươi bây giờ còn đồng tử thân từ bác du s ừ n g sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu giang đô là thiên hạ số một tiên liếu t r i địa mười dặm tần hoài thuyền hoa trong thành nhà chứa trời nam biển bắc lữ tử thậm chí không thiếu tây vực hồ cơ nhưng tại giang đô địa giới đại danh đỉnh đ ỉ n h t ừ công tử lại còn là cái đồng tử thân cái này giống lao hổ không ăn thịt đổi ăn chay một dạng nói ra ai mà tin bất quá đây chính là sự thật từ b á c du đến nay không có phóng ra cái kia mang tính then chốt một bước hai mươi vị trí đầu năm tại tiểu phương trại cùng đan hà trại một nghèo hai trắng lại có hàn tuyên cái này lao học cứu u mê không có cơ hội kia sau mấy năm đầu tiên là đi theo sư phụ buôn tẩu khắp nơi sau đó lại bị chấn ma điện truy sát trong kiếm t ô n g đấu không an ổn không có tâm tư kia cuối cùng thật vất vả tại giang đô đứng vững bước chân đã mở ra thượng đan đ i ể n tử p h ụ thức hải từ bắc du lại giật mình phát hiện chính mình tự hồ đã đối với chuyện kia không nhiều hứng thú lắm cầm tú giang sơn hơn xa thế gian tất cả mỹ nhân từ bắc du vịn bệ cửa sổ quan sát giang đô kỳ thật tại nhận biết tiêu chi nam trước đó ta có một cái thanh mai t r ú c mã từ nhỏ chơi loại kia bởi vì ta không có cha mẹ đi theo, sinh sinh theo gia già sinh hoạt hai chúng ta đều bị trọng trại những hải từ khác xả lánh chỉ có thể hai người cùng nhau chơi đùa khi đó nhỏ cái gì cũng không hiểu có người đùa ta nói nàng là của ta nàng dâu ta cũng nhận bây giờ trở về nhớ tới tiên sinh kỳ thật có chút vui thấy kỳ thành ý tứ ta so với nàng lớn hai tuổi mặc kệ làm gì đều mang nàng chăn dê đào đồ ăn lấy mạch cắt cỏ đốn tuổi nhặt dây phân một người có một người sọn sáng sớm đi ban đêm về ta mang theo bánh bao không nhân nàng mang theo nước không biết khổ cũng không thấy đến mệt mỏi chỉ cảm thấy rất vui vẻ về sau ta mang theo nàng vụng trộm đi một chuyến t h i ể m bên trong kỳ thật chỗ ấy so rang đô k é m xa nhưng vẫn là để cho chúng ta hai bị hoa mắt lúc đó trên người chúng ta tiền chỉ đủ mua một chuỗi mức quả cuối cùng cũng chỉ mua một chuỗi mức quả bị hai chúng ta phân ra ăn trên đường trở về con mắt của nàng sáng lấp lánh nói người trong thành phòng ở thật khí phái đều là dùng gạch xanh lũy lên trên nóc nhà không phải cỏ tranh mà là ngói xanh khi đó ta đã bắt đầu lựa kiếm ta cảm thấy mình không thể cả một đời đều m ặ t hướng đất vàng l ư n g hướng lên trời chờ mình thanh kiếm lợi tốt liền ra ngoài sông sáo một phen làm sao cũng phải kiếm ra cá nhân giặc đến trở về mua tòa nhà mà lại là nhà đơn mang sân nhỏ loại kia sau đó lại mua đất mua ngựa trong nhà giường dưới đáy để lên mấy trăm lượng tuyết trắng ngân đi ngủ cũng an tâm sau đó lại mua tiểu nha hoàng chuyên môn hầu hạ nàng ta đem cái này ý nghĩ nói cho nàng sau nàng cũng không nói chuyện chính là cười tại ta mười lăm tuổi năm đó có cái mang binh đô ý đi ngang qua tiểu phương trại từng cái cưỡi ngựa móng ngựa mang theo khói b ụ i so với người đều cao người người đều được n h ư ờ n g đường, đường thật là khí phai à ta liền muốn về sau không thể chỉ có tiền còn phải có quyền ta nói với nàng về sau ta muốn làm tướng quân làm đại quan làm quan đằng sau để nàng cũng làm mũ phượng khăn quảng vai cáo mệnh phu nhân nàng vẫn như cũng là không nói lời nào hay là cười từ bác du cho tới bây giờ không đối bất luận kẻ nào nói lên qua những lời này tại h ắ n sẽ phải đăng đỉnh giang đô trước giờ biểu lộ cảm xúc Ngọc quan â m đột nhiên hỏi cô nương kia đâu bị ngư lưu tại tây bắc thiên hương lâu tầng cao nhất bên trong chỉ có mùi rượu cùng hương trà một nam một nữ lâm vào lâu dài trở mặc qua hồi lâu sau từ bắc du tiếng nói khàn khàn nói nàng chết phải gấp bệnh chết khi đó ta vừa vặn đi đan hà trại chờ ta trở lại thời điểm nàng cả người đều đã lạnh tiên sinh nói nàng trước khi chết mong rằng hướng ngoài cửa chờ ta trở lại hắn n g ẩ n g đầu lên tiên sinh không phải tu sĩ không có cách nào bảo trụ tính mạng của nàng về sau ta hỏi tiên sinh đây là vì cái gì tiên sinh nói cho ta biết đây chính là bệnh ngươi có thể lựa chọn thuận theo tự nhiên c có t h ể lựa c h ọ n g một thái h ì n k h n g hai n kết quả, mươi hai năm a hạng ư chương một thái bình hai mươi hai năm hạng hạ. trong nháy mắt đi vào thái bình hai mươi hai năm đầu hạ thời tiết trước kia có câu nói gọi là để trưởng giáo về trưởng giáo để hoàng đế về hoàng đế thế ngoại thế nội không liên quan đến nhau hiện tại giang đô cũng có một câu cùng loại l ờ i như vậy ban ngày giang đô là triều đình buổi tối giang đô là t ử công tử theo từ bắc du như sao trổi bình thường nhanh chóng cuộc khởi giang đô ba vị lao phật ra bắt đầu dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn tiền hay là mọi người kiếm lời mặt khác khu vực màu xám thì là hoàn toàn giao cho từ bắc du đến quản lý dù sao một đời người mới thay người cũ tại tam đại tông muôn đời tiếp theo bên trong chân chính có thể cầm ra chính là từ bắc du mà lại lần này có thể nhổ đạo thuật phường từ bắc du vững vàng công đầu Đầu t cũng, cũng nguyên nhân chính là như vậy đạo thuật phường bị gom vào kiếm tông danh nghĩa nói đúng ra là từ bắc du danh nghĩa chương tuyết giao gần nhất giống như thật cái gì đều bông xuống như cái trượng phu đã chết phú quý lao thái thái đem gia nghiệp giao cho nhi từ sau liền cả ngày đóng cửa kinh chép kinh nếu không phải là đối với trượng phu bài vị tự mình lẩm bẩm cái gì cũng may không phải phật kinh dù sao kiếm tông cũng là tín đạo tổ đạo gia trải qua không có như vậy tiêu cực chăm chú đọc vừa đọc ngược lại là có thể bình tâm tính khí tâm tư của nữ nhân đừng đi đoán tuổi thắt lớn bàn tay quyền thế nữ nhân càng là như vậy dù là nàng nhìn như đã đem trong tay quyền thế bông u xuống từ bác du có chút đoán không được chính mình sư mẫu mạch chỉ có thể để lý thanh liên cùng ngâu ngu không có việc gì liền đi bồi bồi lao nhân ra dù sao một trăm tuổi là đạo hạm địa tiên cảnh giới càng là tới gần số tuổi này tâm tính chập trùng biến hóa cũng liền càng lớn trương tuyết giao mặc dù khoảng cách một trăm tuổi còn có chút khoảng cách nhưng khó đảm bảo đạo k ả m này sẽ không sớm vạn nhất trương tuyết giao tâm tính đại biến nếu là xích tử tâm tính còn tốt muốn tới cái tàu hỏa nhập ma hoặc là náo ra cái tuấn phu tiết mục từ bác du cũng không biết làm như thế nào kết thúc trương tuyết giao không thoải mái từ bác du cũng không thế nào cao hứng hắn hiện tại xem như trên danh nghĩa giang đô chi chủ tuy nói có điểm giống bị lao phật ra bông rèm chấp chính hoàng đế bù nhìn nhưng dù gì cũng là bày ra trên mặt bản nhân vật có thể từ khi nhớ tới chết ở quê hương nha đầu kia sau trong lòng của hắn liền thật lâu khó mà bình tĩnh nha đầu vẫn muốn một tòa n g ó xanh gạch xanh phòng ở có cái không lớn không nhỏ sân nhỏ hai người vì thế chuyên môn nghe n ó n g tính toàn qua đại khái cần hơn mười l ư ợ bạc đôi này ngay lúc đó hai người mà nói, không khác con số trên trời sau đó nàng liền rốt cuộc không có nhắc qua ngược lại là từ bắc du thường xuyên đem cái này treo ở ngoài miệng đáng tiếc thẳng đến nàng chết này g đó từ bắc du cũng bất quá mới cất ba l n g bạc dựa theo tiến độ này từ bắc du muốn tới 22 tuổi năm đó mới có thể tích lũy đủ bạc cũng chính vì vậy đoan mục ngọc bất quá là xuất ra mấy trăm l ư ợ n g bạc liền có thể để từ bắc du đi cùng những âm binh k i a liều mạng hiện tại từ bắc du đã 22 tuổi lúc trước xem thường hắn đoan mục ngọc bị hắn hung hăng đánh ra mặt xám xịt trở về đế đô trong tay hắn nắm giữ hơn ngàn vạn tiền bạc có thể điều động không đề cập tới mộ dung huyền âm vẹn vẹn tiêu bạch cùng long vương hai người liền từ trong tay hắn cầm đi ba triệu l ư ợ n g bạc ba lượng cùng ba triệu l ư ợ n g trong đó t r ê n h lệch mấy triệu lần lại nói phòng ở bây giờ từ bắc du tại phồn hoa nhất giang đô có được một phường t r i đ i ệ n đây là rất nhiều vương hầu tướng lĩnh cũng không dám hy vọng xa vời sự tình nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể thực hiện cho nha đầu một gian gạch xanh nhà ngói hứa hẹn nếu như nha đầu kia còn sống trên đời có lẽ hắn sẽ không đi yêu cầu xa vời tiêu chi nam có lẽ hắn sẽ chọn để cô nương kia trở thành thê tử của mình đáng tiếc không có nếu như không có có lẽ người mất như tư chỉ còn lại cảm n i ệ m người cuối cùng vẫn là nhìn về phía trước cái k i a cùng từ bắc du hiểu nhau tương giao gần nhau tại nghèo h è n cô nương chúng quy là không coi ở đây hắn không có khả năng cả ngày dừng lại tại quá khứ trong hồi ức vẫn là phải tiếp tục tiến lên nâng lên trên vai gánh thực hiện dã tâm của mình từ bắc du thu thập xong tâm tình đằng sau một lần nữa đi vào chính mình bình thường sinh hoạt bây giờ từ bắc du sinh hoạt rất là không thú vị không thú vị đơn giản chính là xử lý thường ngày công vụ an bài trùng kiến đạo thuật phường công việc cùng củng cố tự thân điệu tiên cảnh giới kế tống quan quan cùng trương an đằng sau ngô ngô cùng lý thanh liên cũng bắt đầu sơ bộ tiếp nhận làm vài việc bốn vị nương tử quân tăng thêm từ bắc du người dẫn đầu này nhận lấy trương tuyết giao trong tay s ạ c hàng tại trong lúc này từ bắc du duy nhất tiêu khiển chính là cùng tiêu chi nam thông tin từ khi giang nam đạo môn bị trục xuất giang đô đằng sau giữa hai người thư từ qua lại lập tức trở nên thường xuyên bình quân ba ngày liền có một phong thư từ qua lại nhiều nhất thời điểm thậm chí có thể đạt tới mỗi ngày một phong từ bắc du rất rõ ràng đây là vì cái gì bởi vì hắn thân phận địa vị cùng vị công chúa điện hạ này lại kéo gần lại một bước công chúa điện hạ càng bắt đầu coi trọng hắn tại nàng trong rừng rậm từ bác du đã là nhất là khỏe mạnh cái k i a mấy cây đại thụ một trong từ bác du trong lòng không có cái gì khúc mắc tiêu chi nam chính là như vậy sẽ không xem thường ai thế nhưng rất khó coi nổi ai từ bác du không sợ tiêu chi nam xem thường hắn liền sợ vị công chúa điện hạ này không nhìn hắn có đôi khi có thể bị người khác coi trọng cũng là một loại tự thân giá trị thể hiện mà lại cũng không thể không nói nữ nhân này rất lợi hại từ bác du biết rất rõ ràng nàng đang đan xen một tấm tên là ôn nhu hương、Lới、lớn nhưng hắn hay là khó mà tự kiểm chế đắm chìm trong đó dù sao hắn vẹn vẹn cái hai mươi hai tuổi nam tử trẻ tuổi mà thôi cùng nha đầu ở giữa là huynh m ộ i tình cảm càng nặng cùng biết mây ở giữa càng nhiều là tình tình mê mê thẳng đến tiêu chi nam cái này không giống phạm nhân nữ tử sau khi xuất hiện hắn mới rốt cuộc sinh ra một loại hắn cái tuổi này nên có cực nóng tình cảm anh hùng khó qua h ải mỹ nhân từ b á c du không phải anh hùng thế nhưng qua không được mỹ nhân quan hàn tuyên đã từng nói thẳng đứng t h i ê n nhận vô dụng tắc cương từ bắc du trong lòng có muốn mà tiêu chi nam vô cùng tinh chuẩn bắt lấy trong lòng của hắn cái này muốn thế là hắn liền rất khó thoát khỏi tiêu chi nam coi như bên dưới mà nói trận này giữa nam nhân và nữ nhân trong chiến tranh tiêu chi nam chiếm cứ không thể tranh luận t ự ư phong nếu là công tôn trọng n h ư tại thế chỉ sợ muốn cười nói một câu n g ố c đ ồ đệ rốt cuộc khai k h i ế u hiện tại ăn chút thiệt thòi nhỏ không quan hệ thành thân sau luôn có đòi hỏi trở về thời điểm không biết từ khi nào tiêu chi nam khai bắt đầu xưng hô từ bắc du tên chữ nam về từ bắc du cũng không còn xưng hô công chúa điện hạ bất quá bởi vì tiêu chi nam hay là khuyên ữ thẳng đến lấy chồng mới có thể lấy chữ từ bắc du chỉ có thể xưng hô kỳ danh biết nam hai chữ có tư cách gọi thẳng cái tên này sẽ không vượt quá hai tay số lượng dứt bỏ hiệu quả và lợi ích nhân tố hai viên tuổi trẻ lòng đang hữu ý vô ý bên trong từ từ tới gần hai người thời gian dần qua ở trong thư không có gì giấu nhau bọn hắn từ bỏ những cái tia d ư ờ n g già lớn dám hơn dám đổi dùng nói linh tinh viết thư tiêu chi nam đàm luận nàng tại đế đô bình thản thời gian từ bắc du nói hắn tại giang đô gió sương mưa tuyết có diệt trừ giang nam đạo môn đại sự như vậy cũng có đọc một quyển sách việc nhỏ như vậy có ầm ầm x ó g dậy nghìn cân treo sợi tóc cũng có chuyện nhà lồng gà vỏ tỏi thậm chí còn có một ít chạm đến là thôi mặc sức tưởng tượng tương lai tiêu chi nam nói chờ hắn tới đế đô sẽ dẫn hắn đi xem thất tinh tháp đi lang yên cát đi vạn thọ cùng đi thu đài cũng sẽ mời hắn đi mình tại ngoài thành trang tử chỗ ấy là nghỉ mát nơi đến tốt đẹp từ bác du thì sẽ giảng một chút chính mình suy nghĩ bố trí mỗi lần lúc này tiêu chi nam đều sẽ cho hắn một chút đề nghị mỗi lần lúc này từ bác du đều sẽ toát ra một vòng hiệu ý mỉm cười chính là những n à y người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn không phù hợp hai người thân phận thậm chí có chút không thú vị thư tại từ bác du ảm đạm trong sinh hoạt thắp sáng ra rất nhiều không giống với sắc thái chương o hai nhất quốc Du chi có mẫu từ, từ hoàng hậu chương hai nhất quốc chi mẫu từ hoàng hậu Trưng hai, nhất quốc chi mẫu từ hoàng hậu từ hoàng hậu là đương kim hoàng đế tiêu huyền kết tóc vợ kế lâm hoàng hậu đằng sau vị thứ hai đại tề hoàng hậu cũng là tiêu bạch cùng tiêu chi nam mẹ ruột có thể sinh ra dạng này hai cái kiệt xuất con cái nữ nhân không phải là nhân vật tầm thường nàng xuất thân từ gia sớm tại tiền triệu lúc chính là cùng tiêu g i a tịnh xưng h i ể n hách thế gia nó tổ phụ từ lâm từng cùng võ tổ hoàng đế tiêu liệt đồng triệu làm quan đại tề sau khi l ậ p quốc từ lâm thụ phong tây hà q u ậ n vương là đại đô đốc phủ đ ờ i thứ nhất đại đô đốc lang yên các công thần xếp hạng thứ hai gần với l a n g ngọc huynh trưởng của nàng từ diễm cùng hàn g tuyên đoan mục duệ thịnh tịnh xưng tam kiệt cùng tổ phụ đồng liệt lang yên các nếu không có tráng n i ê n mất sớm chỉ sợ lúc này chính là do hắn tới nhận chức lam ngọc nội các thủ phụ dạng này hiện hách gia tộc dạy dô k h ô nếu g thể đem tổ mẫu cùng mẫu thân là một cái tương đối tổ mẫu là ngoài cứng trong mềm bá đạo cường thế mẫu thân thì là ngoài mềm trong cứng trong bông có kim từ hoàng hậu cũng không thích cái kia cùng họ của mình người trẻ tuổi nguyên nhân rất nhiều nguyên nhân căn bản hay là một cái chữ lợi vào đầu mặc dù xuất gia nữ tử đã coi như là người họ khác nhưng đến cùng hay là hướng về nhà mẹ đẻ của chính mình từ hoàng hậu nhà mẹ đẻ không có gì kiệt xuất tử đ ệ cho nên nàng cũng liền tuyệt đem nữ nhi gà cho chất tử suy nghĩ có thể từ ra những năm gần đây lại là cùng đoan mục gia tương giao quá sâu trong đó lợi ích gút mắt càng là một lời khó nói hết nếu là có thể để đoan mục ngọc cưới tiêu c h i nam như vậy đối với hai nhà mà nói không thể nghi ngờ là thần càng thêm thân chuyện tốt đem tiêu c h i nam gà cho đoan mục ngọc một thì có thể tăng cường từ ra cùng đoan mục gia liên hệ hai là có thể chấn an đung đưa trái phải không chừng đoan mục dễ t ị n h đối với đế hậu hai người tới nói là việc nhất cử lước tiện lúc đầu hôn sự cơ hồ đã muốn định ra tới có Bắc thể từ Tiêu để Du nguyên a nhân m g về chính i p ư là như vậy đoan mục gia thái độ trong nháy mắt trở nên không rõ ràng đứng lên thậm chí cùng từ ra quan hệ đều có chút hứa vi rượu cái này khiến quen thuộc đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay từ hoàng hậu làm sao không cảm thấy tức giận kỳ thật nguyên nhân căn bản không ở chỗ từ bắc du ngang ngược ngăn cản mà ở chỗ tiêu chi nam không cam tâm gả cho đoàn m ộ c ngọc cũng mặc kệ nói thế nào trung pi là nữ nhi ruột thịt của mình từ hoàng hậu cũng không nỡ đem tiêu chi nam như thế nào chỉ có thể đem một bồn u lựa g i ậ n toàn bộ g i ậ n chó đánh mèo đến từ bắc du trên đầu tiêu chi nam cùng cô cô tiêu vũ y thì quan hệ vô cùng tốt lại cùng mình mẹ đẻ quan hệ thường thường trong đó không phải là không có nguyên do tiêu vũ y thì cùng từ hoàng hậu đồng dạng đều là không coi trọng từ bắc du có thể một cái là từ tiêu chi nam tương lai suy tính một cái là vi nương nhà được mất suy tính sớm đã là lập tức phân cao thấp những chuyện này tiêu chi nam cho tới bây giờ không có nói từ bắc du nàng đã là không muốn để cho từ bắc du gánh chịu quá nhiều áp lực cũng có chính mình một chút tư tâm nàng sợ từ bắc du bị hụ sợ sau đó đánh chống nuôi quân hiện tại xem ra có hy vọng thay thế đoan mục ngọc cũng chỉ có một cái từ bắc du nếu như hắn cũng chạy tiêu chi nam liền thật không biết b ư ớ c kế tiếp cận nên đi như thế nào tiêu chi nam trong lòng rất rõ ràng tại hôn sự của mình bên trên có thể một lời mà định ra không phải mẫu thân mà là phụ thân phụ thân sẽ không để ý từ ra như thế nào cũng sẽ không để ý đoan mục ra như thế nào hắn chỉ để ý miếu đường như thế nào tại bây giờ miếu đường bên trên hàn tuyên không thể nghi ngờ là phụ thân phụ tá đắc lực mà lại là đảo la mắt không thể thiếu người có rất ít người có thể làm cho vị kia vô dụng tắc cương hàn g các già để ý từ bắc du làm hắn duy nhất con ngôi tính một cái tại ngay sau đó trước mắt tiêu đế không thể không cân nhắc hàn tuyên cảm thụ v ề phần từ hoàng hậu là như thế nào biết được hai người thư từ qua lại sự t ì n h kỳ thật cũng rất đơn giản tiêu chi nam xuất phát từ một loại nào đó suy tính thư truyền lại đều là đi ti lễ giam con đường dạng này liền quấn không ra ti lễ giam trưởng ấn trương bách thuế mà trương bách thuế đối thực là đại cô cô mạc thư tại tạ viên từ bắc du đã từng phân biệt gặp qua trương bách thuế cùng mạc thư trương bách thuế đối với hắn rất lãnh đạo mặc thư vẫn còn xem như ôn hòa từ bắc du không biết mặt ngoài đối với hắn rất là lãnh đạo trương bách thuế kỳ thật đối với hắn đánh giá khá cao ngược lại là nhìn như ôn hòa mặc thư đối với hắn rất có phê bình kín áo mặc thư đối với từ bắc du bất mãn kỳ thật cùng tiêu vũ y có chút giống nhau nàng cảm thấy người trẻ tuổi này dã tâm quá lớn cho nên lần này mặc thư đứng ở từ hoàng hậu bên kia khi nàng trong lúc vô tình biết được hai người có thư từ qua lại sau liền đem việc này cáo chi từ hoàng hậu hy vọng từ hoàng hậu ra mặt đem việc này chấm dứt từ hoàng hậu biết được việc này đằng sau không có giận tí mặt càng không có lập tức triệu kiến tiêu c h i nam mà là lựa chọn yên lặng theo dõi k ỳ biến dù sao giang nam người trẻ tuổi kia cũng không tính là tiểu nhân vật không nói trước hắn là hàn tuyên con nuôi thân phận vẹn vẹn là giang đô từ công tử thanh danh đều đã chuyển đến đế đô tới từ hoàng hậu biết cho dù là chính mình tự mình xuất thủ cũng muốn chầm chấm mưu toan mà lại tốt nhất đừng dùng sức mạnh n à n g cũng là người từng trải biết người tuổi trẻ tình tình yêu yêu ngươi như mặc vệ nói không chừng liền tự sinh tự diện nghĩ tới nghĩ lui từ hoàng hậu có chút đau đầu chính mình nữ nhi này từ nhỏ đã có chủ kiến cực kỳ giống cái kia đã qua đời bà bà nhất là gương mặt kia mỗi lần nhìn thấy nàng liền sẽ nhớ tới bà bà lúc còn sống dáng vẻ những năm kia nàng g á i này làm con dâu tại bà bà trước mặt rất là chịu chút khí tâm hoài toán khí lại không chỗ phát tiết cho nên đối với nữ nhi này cũng không t h ế nào thân cận thằng đến lúc này nàng mới đột nhiên phát giác so với cái kia gánh chịu chính mình kỳ vọng cao nhi tử chính mình cũng không có tốn hao quá lớn tâm tư tại trên người nữ nhi hiểu rõ hai chữ cũng liền không thể nào nói tới tiêu chi nam vẫn luôn biết mẫu thân không thể nào ưa thích chính mình b ẩ mùng sinh tôn tự c tự năm g ạ lại o l tháng năm nữ nhi tiết một ngày này tiêu chi nam cho từ bắt du viết một phong thư bất quá phong thư này không thể gửi ra ngoài nửa đường bị người c h ặ n lại tiêu chi nam cũng không phải hoàn toàn không có thai mắt nhà tuyến đêm đó liền biết được tin tức này thông minh như nàng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả thế là nàng không có tiếp tục viết thư chỉ là thác hẳn các lao cho từ bắt du mang hộ cái lời nhắn một bên khác từ bắc du chậm chạp không có thu đến tiêu chi nam tin chính mình viết mấy phong thư cũng như đá ném vào b i ể n rộng bình thường đúng là lần đầu tiên c ó chút lo được lo mất thẳng đến được tiêu chi nam lời nhắn đằng sau mới yên lòng bất quá từ bắc du đ ố n g nhiên rất là tưởng niệm cái kia không giống bình thường nữ tử đều nói nhớ mãi không quên tất h có tiếng vọng hắn không biết mình tiếng vọng ở đâu nhưng hắn biết mình là thật động tâm loại cảm giác này đến mức như thế mánh liệt giống như bắn r a nham tương thứ cảm tình này rơi vào dễ dàng còn muốn leo ra liền khó khăn nhất là lông tóc không thương leo ra càng là khó càng thêm khó cho nên mới sẽ có vung tuệ kiếm trạm t ơ tình mà、nói. từ bắc du, du, du cũng không tại u m chém càng bất đ loại này thiệu nam nữ thần thái bên trong xa vào quá lâu một nữ tử đột nhiên đến thăm phá vợ hắn đối với tiêu chi nam nhớ mãi không quên có thể đem được chú ý một lần nữa quay lại đến giang đô một cỗ xe ngựa d ừ n g ở vinh hoa phường công tôn phủ ngoài cửa từ trên xe ngựa đi xuống một tên ăn mặc rõ ràng mang theo sau kiến phong ô nữ tử phía sau nàng chỉ đi theo một tên cao tuổi tùy tùng trạng thái khí trầm ổn g i ấ u mà không lộ nữ tử chính là có thụ sau kiến quốc chủ hoàn nhan bắc nguyệt yêu thích được phong làm ánh sáng cầu vồng quận chúa sau xây quý nữ hoàn nhan ngọc phi đồng thời cũng là mộ dung huyền âm đ ồ tôn lần này bị mộ dung huyền âm phái đến gian đô hiệp trợ ngọc quan âm tiếp nhận bán điều hải lộ hoàn nhan ngọc phi làm sao cũng không nghĩ tới nhà mình sư tổ cùng cái tia kiếm tông thiếu chủ đúng là có như thế một ph giang nam đạo môn lữ út từ công tử đại danh truyền khắp toàn bộ giang đô đã là được người xưng làm giang đô c h i chủ mặc kệ cái này giang đô c h i chủ danh hào bên trong có bao nhiêu trình độ hoàn nhan ngọc phi đều không thể không đến đây tiếp từ bắc du để cho người ta mở trung môn nhưng không có tự mình ra nên g đón hoàn nhan ngọc phi ngẩng đầu nhìn một chút công tôn phủ bảng hiệu sắc mặt hơi co âm t r ầ m bất quá không nói thêm gì xưa đâu bằng nay bây giờ từ bắc du đặt chân địa tiên cảnh giới thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên tiếp nhận kiếm tông, tông chủ chỉ là vấn đề thời gian cho dù hắn không ra trung môn hoàn nhan ngọc phi làm từ sau xây đường xa mà đến khách nhân cũng chỉ có thể tiếp nhận thay thế từ bắc du đón khách là ngô ngu bây giờ nàng đã là từ bắc du sư muội cũng là hắn đại q u ò n g i a ngô ngu tướng mạo cực đẹp cho dù cùng tiêu chi nam so sánh cũng không thua mấy phần mấy ngày này nàng bắt đầu ở giang đ ô bộc lộ tài năng không hề nghi ngờ mà kinh diễm hơn phân nửa cái giang đô thậm chí có con em thế ra cho nàng lấy cái ngù mỹ nhân tên hiệu chính là cùng là nữ tử hoàn nhan ngọc phi cũng không nhịn được nhìn lâu thêm vài lần đồng thời dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ nàng cùng từ bắc du đến cùng là quan hệ như thế nào hoàn nhan ngọc phi tin tưởng vững chắc nam nhân để ư lam mèo thích trộm đồ tanh mạ từ bắc nô ngu bắt được hoàn nhan ngọc phi trong ánh mắt vện kia nghiền n g ấ m đối với cái này thợ ơ trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia vân đạm phong khinh vẻ mặt ôn hòa mỉm cười nói quân chúa sư huynh đã xin đợi đã lâu hoàn nhan ngọc phi lập tức thu liễm suy nghĩ lạnh nhạt nói vị tỷ tỷ này hẳn là đại danh đỉnh đỉnh ngu tiên tử đi nô ngu nhẹ nhàng lắc đầu nói không đảm đương nổi tiên tử hai chữ ta bất quá là tại sư huynh trong phủ làm vài việc hoàn nhan ngọc phi hơi n h ữ mày nàng trước khi tới đã từng cố ý nghiên cứu qua từ bắc du dùng người vô luận tống quan quan hay là trương an đều từng tại từ bắc du bên người đảm nhiệ hiện tại từ bắc du lại để cho n g u ngu thay hai người việc cần làm phải chăng cũng là đối với mình người sư mội này cực kỳ coi trọng đâu n g u ngu quay người tại phía trước dẫn đường nói khẽ q u o n chúa mời đi theo ta hoàn nhan ngọc phi trong lòng như có điều suy nghĩ theo ở phía sau ba người đi vào chính đường từ bắc du đã đứng tại đường tiền trên bậc thang mặt mỉm cười nên đón vị này sau xây quý nữ hoàn nhan ngọc phi có trong nháy mắt như lâm đại địch đây không phải nàng lần thứ nhất gặp từ bắc du sớm tại nàng đi thuyền tiến giang đô cùng ngày liền cùng từ bắc du xa xa gặp qua một lần chỉ là khi đó nàng nhận ra từ bắc du thân phận từ bắc du nhưng lại không biết nàng hoàn nhan ngọc phi đẻ xuống trong lòng định ý tận lực bảo trì ôn hòa nhã nhặn dù sao trước mắt vị này từ công tử thế nhưng là thực sự địa tiên cảnh giới phát giác nàng mánh khỏe không phải việc khó gì từ bác du đem hoàn nhan ngọc phi để tiến chính đường ngô n gu cùng cao tuổi tùy tùng ở ngoài cửa dừng bước không bao lâu ngô n gu tự mình bưng qua hai chén t r à nóng hoàn nhan ngọc phi coi chừng cân nhắc nói chắc hẳn từ công tử đã biết ta ý đồ đến từ bác du cười nói liên quan tới đường biện sự t ì n h mộ dung tiền bối giao cho ngọc sư tả toàn quyền phụ trách đại khái phương hướng ta đã cùng ngọc sư tả nghị định hoàn nhan ngọc phi mỉm cười nói ngọc sư cô chỉ là nắm chắc phương hướng cụ thể công việc còn muốn nhỏ nữ tử tới làm từ bác du đi thẳng vào vấn đề hỏi ta muốn hỏi một chút quận chúa dự định như thế nào dùng ta nhường ra cái này bán điều hải lộ hoàn nhan ngọc phi gọn gàng dứt khoát nói hợp tác cùng có lợi phân t h ì hai thương tự nhiên là cùng từ công tử trong tay còn lại mặt khác bán điều hải lộ chân thành hợp tác bất quá là lúc trước một nhà mua bán biến thành hai nhà mua bán mà thôi từ bác du không có quá bất c ầ n bên ngoài hỏi tiếp như vậy ngày sau chính là quận chúa chuyên sự phương diện này công việc hoàn nhan ngọc phi đạo mặc dù còn chưa hoàn toàn định ra nhưng nghĩ đến tám mươi chín từ bắc du gật gật đầu hơi trầm tư sau đột nhiên hỏi nếu như ta nhớ kỹ không sai ngụy vương vương phi hẳn là quận chúa cô tổ mẫu hoàn nhan ngọc phi ngơ ngác một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu từ bắc du nói chính là hoàn nhan anh trúc cũng chính là hoàn nhan bắc nguyện mội mội Năm đó, Tiêu Hoàng ứng tướng quân、mộ、dung yến mời, bác phản sau xây, bình định ngũ vương、tri、đoạn, Hoàn Nhan、bắc、Nguyệt đăng cơ, cùng、Tiêu、Hoàng định ra đại lương thành、Chi、Minh, làm hình đệ chuyện mộ mời, là làm đó đại đó đại đệ Tiêu tri Tiêu kết tốt Chi sau sau sau ra xây xây, bác Bắc cơ, hoàn nhan bắc nguyệt có qua có lại cũng đem mội mội của mình hoàn nhan anh chúc gà cho ngụy vương tiêu c ẩ n đây không phải cái gì bí sự chẳng qua là lúc đó hai nhà lẫn nhau thông ra dựa thế thủ đ o thôi thật muốn tinh tế bàn về đến vị quận chúa này cùng tề dương công chúa tiêu t r i nam còn có thể lấy tỷ mội lẫn nhau s ư n g từ bắc du nghĩ nghĩ nói ta nghe nói ngụy quốc gần nhất hưng khởi một loại gọi là súng lửa đồ vật rất là lợi hại nếu như quận chúa có thể thuyết phục vương vi bán cho ta một nhóm súng lửa cái k i a từ mẫu người có khác họ báo căn cứ từ bắc du lấy được tin tức cái gọi là súng lửa lại gọi lửa đồng sớm tại đại sở trong năm liền có người chế tác sử、dụng. chỉ là không so được c u n g tiễn cho nên chưa từng quy mô lớn sử dụng bây giờ ngụy quốc sử dụng súng lửa vô luận uy lực hay là tầm bắn đều muốn hơn xa tại đại sở trong năm súng đạn kỳ cụ thể công nghệ không hiểu rõ lắm nhưng khẳng định cùng lưu hình diềm tiêu có quan hệ đối với tu sĩ mà nói một cái cũng không quá lớn uy lực nhưng nếu có thể đạt tới số lượng nhất định địa tiên cảnh giới đều muốn n h ư ợ n g bộ lui ư binh từ bắc du đã từng vào tay qua một chi súng lửa nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt súng thân dài nhỏ trước thân trình viên ống hình bên trong t h ả viên đạn dược thất hiện lên hình tròn hở ra thất vách tường có hỏa môn thờ sắp đặt kiếp nổ châm lửa dùng vĩ không trống có thể an căn cây gỗ dễ dàng cho phát xạ người lo liệu tại từ bắc du xem ra đây cơ h ộ i chính là một môn rút nhỏ rất nhiều lần thần uy đại tướng quân t h á o triều đình đối với cung n ỏ quản chế cực nghiêm đối với l ử a khí lại không quá mức văn bản rõ ràng thuyết pháp nếu là có thể tại kiếm khí lăng không đường bên ngoài tổ kiến một chi súng l ử a đội ngũ có lẽ sẽ tại ngày sau có thể có hiệu quả đương nhiên đây vẫn chỉ là hắn một cái sơ bộ lối suy nghĩ tình huống cụ thể còn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ hoàn nhan ngọc phi trầm mặc hồi lâu nhẹ giọng hỏi từ công tử muốn bao nhiêu từ bắc du ở trong lòng thầm tính một chút nói một chi súng lựa theo mười lựa bạ Tao ít nhất không không không phải mười chi coi à càng n nhiều g h tốt. n nhan Ngọc h p đột như i hai ê n nhìn mở mắt m to ờ i chi. Coi Không không không như một người hai chi đó cũng là năm ngàn người số lượng tu sĩ chắc chắn sẽ không dùng s ố lượng, như vậy thì chỉ có thể từ người bình thường đến, đến dùng nàng không nghi ngờ từ bắc du có thể hay không kiếm ra nhiều người như vậy nàng chỉ là hiếu kỳ từ bắc du phải dùng cái gì danh nghĩa đến ngăn chặn triều đình miệng đây cũng không phải là cái gì tiểu đà tiểu não cho hắn gắn cái xúc dưỡng tư quân n mưu đồ bất chính tên tuổi đều không đủ lòng lang dạ thú hoàn nhan ngọc phi trong đầu đống nhiên hiện lên như thế một cái từ Nàng chương á t h bốn h mai n h táng h hy vọng cùng tử. gia tâm lớn nhỏ chương tới thế giờ bây là cùng cao quyền bốn cười cười, mai táng hy vọng cùng gia tâm. tâm chủ nhân trà là không thể tùy tiện quả nhiên nếu bưng lên tới đó chính là ý tiết khách hoàng n h a n ngọc phi mặc dù là sau xây người nhưng từ nhỏ sở học cấp bậc lễ nghĩa không chút nào không ít hơn trung nguyên thế gia nâng trung trà lên khẽ nhấp một miếng đứng lên nói ánh sáng cầu v ò n g c á o tử từ công tử xin dừng bước từ bắc du đứng lên nói sư muội t h ầ y ta đưa c n chúa ngẫu ngu từ ngoài cửa đi tới nói khẽ c n chúa xin mời đón đưa vắng lai đại quản gia này nhìn như có chút mất mặt kỳ thực không phải vậy đây là một cái trong tay quyền hành rất nặng vị trí l i ê n lấy hoàng đế tới nói thì lễ giam trưởng ấn thái giám kỳ thật chính là hoàng đế đại quản gia vị trí này có trọng yếu hay không bị dự làm nội tướng thậm chí có thể cùng có bề ngoài danh s ư n g nội các thủ phụ địa vị n a g nhau từ bắc du đem ngô ngu phóng tới trên vị trí này coi trọng chi ý nhìn một cái không sót gì toàn bộ kiếm tông trên d ư ớ i thậm chí giang đô chỉ cần không phải tự phụ có thể cưỡng chế từ bắc du một đầu liền đều muốn nhún nhường ngô ngu ba phần thậm chí một số thời khắc ngô ngu chính mình cũng cảm thấy giống như ở trong mơ từ yên vũ lâu sau khi đi ra đã trải qua rất nhiều chuyện cuối cùng vậy mà tiến vào kiếm tông bãi đại danh đỉnh đỉnh công tôn trọng như vi sư thành từ công tử sư muội tiếp theo nước lên thì thuyền lên tại phồn hoa cường thịnh thành giang đô bên trong cũng coi là cái nhân vật hết sức quan trọng vô luận là ai xem ở từ bắc du trên mặt mũi cũng cao hơn nhìn nàng một phần cho dù những con cháu thế gia kia sau lưng gọi nàng ngu mỹ nhân nhưng tại trên mặt nổi lại đều muốn cung cung kính kính tôn sưng một tiếng ngô cô nương chiếu s u thế này phát triển tiếp nàng tại một số năm sau chưa chắc không thể có tần mục miên đám người địa vị v ề phần có thể hay không đi đến mộ dung huyên đám người độ cao vậy phải xem tạo hóa hoàn nhan ngọc phi cùng ngâu ngu sánh vai mà đi tâm tư phức tạp nàng phát hiện chính mình có chút đánh giá thấp vị này từ công tử có câu nói gọi là ở rời khí nuôi rời thể dứt bỏ tu vì cảnh giới không nói nam nhân khí thế càng nhiều đến từ nó địa vị tại hai người vừa rồi nói chuyện bên trong không thể nghi ngờ là từ bắc du chiêm cư tuyệt đối thượng phong bởi vì giữa hai người địa vị cũng không bình đẳng nếu là ở sau xây hoàn nhan ngọc phi có lẽ còn có vượt trên từ bắc du một đầu khả năng đáng tiếc nơi này là gian đô là để mộ dung huyền âm hai lần không công mà lui gian đô một người tại tha hương sau xây quận chúa lật không nổi s ó n g lớn gì ngâu ngu từ đầu đến cuối đối với vị này sau xây quận chúa đều không có cái gì hàn huyên khách sáo chỉ là thần sắc ôn hòa bình tĩnh đưa đến trung môn ngâu ngu dừng bước một mực đưa mắt nhìn hoàn nhan ngọc phi leo lên xe ngựa sau khi rời đi mới khiến cho người đóng trung môn cao tuổi tùy tùng ngồi tại phu xe vị trí bên trên trong xe ngựa hoàng nhan ngọc phi tựa ở buồng xe trên vách tường nhắm mắt lại nhẹ nhàng vò đ ẻ xuống chính mình h u y ệ t thái dương nàng là một cái lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh nữ tử điểm này cùng tiêu chi nam đại không giống nhau đã đứng tại phú quý đỉnh điểm tiêu chi nam hướng hướng tiêu diêu hai chữ phụ mẫu muốn đem nàng lấy chồng liền để cho nàng không được tiêu diêu cho nên nàng muốn chống lại mà khoảng cách đỉnh điểm còn có một số khoảng cách hoàng nhan ngọc phi thì thuần túy là vì gia tâm nàng là cái không cam lòng bình thường nữ tử nàng không muốn gả nhân sinh con nàng hướng tới năm đó nữ hoàng võ thị có thể là bông rèm chấp chính đại t lúc này ánh sáng cầu vồng quận chúa trong đầu nổi lên từ bắc du khuôn mặt từ bắc du tướng mạo là không tệ mặc dù không tính là ngọc thụ lâm phong nhưng ngồi ở vị trí cao đằng sau dần dần nuôi thành uy nghiêm cùng q u ý khí lại là địa tiên cảnh giới tự có một cỗ bất p h ẳ m khí độ đem toàn bộ người nâng lên cái này cùng thuần túy dựa vào tướng mạo nam tử là hoàn toàn khác biệt nếu như một người nam tử anh tuấn nhưng không có địa vị sẽ chỉ được người xưng làm tiểu bạch kiểm đối với nam tử mà nói tốt nhất trang trí chính là địa vị cùng quyền lực h n à n a ngọc n phi đánh trong đáy lòng tán thành thuyết pháp này cho nên ở trong mắt nàng bàn tay giang đô quyền hành từ bắc du kỳ thật có chút anh tuấn riêng lấy tướng m ạ o mà nói cũng rất phù hợp khẩu vị của nàng có thể nàng cũng không thích vị này từ công tử bởi vì nàng từ hắn nhìn như bình tĩnh trong ánh mắt thấy được rất nhiều cũng giống như mình đồ vật có thể gọi trí hướng cũng có thể gọi dã tâm mà lại từ bắc du tại ngay sau đó dã tâm muốn xa xa lớn hơn nàng thậm chí để nàng có chút t h ở không nổi cảm giác nàng mở to mắt nhẹ dọc lẩm bẩm nếu như đây là đang sau xây ta nhất định phải đem ngươi tầm nào lên nhìn xem đến cùng lớn bao nhiêu 21, một bên khác. ngô ngu chậm rãi đi tại công tôn phủ bên trong không ngừng có người hướng nàng cùng kính hành lễ đều nói bước vào hầu môn sâu như biển công tôn phủ tòa phủ đệ này cũng không thể so với hầu phủ kém từ bắc du là tòa phủ đệ này chủ nhân thế nhưng là không có nữ chủ nhân không nói trước vị công chúa điện hạ kia có thể hay không cùng từ bắc du đi đến cuối cùng cho dù là có thể nàng cũng sẽ không để ý một tòa phủ đệ nàng vẹn vẹn để ý từ bắc du người này mà thôi cho nên ngô ngu là tòa phủ đệ này nhân vật số hai từ bắc du mỗi lần gặp được nan đầy lúc rất ưa thích cùng vị sư mội này thảo luận một chút khi ngô ngu đi trở về đến chính đường lúc trước từ b á c du đã từ bên trong đi ra chỉ c hậu ỉ h phụ phương hướng nói sư muội theo giúp ta đi một chút ngô n g u nhẹ nhàng gật đầu hai người sánh vai đi tại một đầu đá cội lát thành trên đường mòn xuyên tấu qua thật mỏng đế dày có thể rõ ràng cảm nhận được lòng bản chân xúc cảm đây là công tôn trọng n h ư lúc còn sống tu kiến từ b á c du rất ưa thích thường xuyên sẽ đến chỗ này đi một chút từ b á c du cười nói ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng dù sao chúng ta là cùng một cái sư phụ sư huynh n g i đặt ở tu hình giới không thể so với thân huynh ngụi kém bao nhiêu ngô ngô hiểu ý cười một tiếng hơi suy nghĩ cân nhắc sau mở miệng nói vậy ta liền nói thẳng theo ta thời đến vị này ánh sáng cầu vồng quận chúa không phải người lương thiện không thể không đề phòng từ bác du gật gật đầu trong nội tâm của ta tự có so đo ngô n g u nói tiếp ngươi muốn cái kia m g không chi súng lửa là vì cái gì từ bác du không có g i ấ u giếm nàng ý tứ nói thẳng đội tàu sau xây người tại đường biển bên trên chặn ngang một ước ngụy quốc bên kia cũng không yên ổn ta cảm thấy trên biển chẳng mấy chốc sẽ sinh ra sự cố cũng nên phòng ngừa chú đáo ngô n g u có chút n h ữ n mày một mươi chi súng lửa cũng bất quá là một trăm linh lượm bạc chúng ta cũng có thể gồng đánh nội thế nhưng là mấy ngàn người, người ăn ma t ư c còn có thuyền cùng thủy trại cái này đều không phải là số lượng nhỏ từ bắc du thở dài ta biết khắp nơi đều phải dùng tiền đạo thuật phường trùng k i ế n đòi tiền gây dựng lại đội tàu cũng muốn tiền chỉ dựa vào chúng ta kiếm tông một nhà hoàn toàn chính xác có chút không đủ sức bất quá ta trong tay còn có sư phụ để lại cho ta một bút của n ộ i tạm thời còn không cần vì cái này lo lắng ngông ngu ừ một tiếng không có lại nói tiếp kiếm tông nước rất sâu xa không phải nàng cái này vừa mới nhập môn không đến bao lâu đệ tử có thể khúc sông mà lại nàng có một loại trực giác coi như cái này đã nắm toàn bộ trong tông đại quyền sư h u n h cũng chưa chắc có thể hoàn toàn rõ ràng khi thật lời này có đúng hay không kiếm tông rất nhiều chuyện chỉ có tông chủ mới có thể biết được bộ phận này công tôn trọng mưu tại trước khi chết toàn bộ nói cho từ bắc du còn có một ít chuyện là công tôn trọng mưu chưa kịp nói hiện tại chỉ có trường tuyết giao biết kiếm tông nước đến cùng sâu bao nhiêu cần từ bắc du cùng trường tuyết giao cùng một chỗ mới có thể nói rõ ràng từ bắc du dừng bước lại nhìn qua cách đó không xa lộ ra nước hồ một góc h ắ n tự nhiên mà vậy nhớ tới trên đông hải bích du đảo chỗ ấy tống táng sư phụ cũng chôn giấu lấy sư tổ cùng lịch đại tổ sư bọn họ lưu lại bảo tàng chỗ ấy chôn giấu lấy kiếm tông giã tâm cùng từ bắc du hy vọng Chương từ bắc du đối với cái này rất tán thành cũng là làm như thế kiếm khí lăng không đường giao cho tống quan quan kiếm các giao cho trương an bây giờ trương an bể bụng nhiều việc đường biện công việc mà tống quan quan thì là phụng từ bắc du mệnh lệnh truy sát chưa trở về tể châu trương đạo sóc cùng ngô lạc chi kỳ thật từ bắc du cũng không quan tâm hai người này chết sống bởi vì trương triệu nô đã chết chỉ bằng vào hai người này cũng là không nổi bọt nước gì hắn quan tâm hơn ngô lạc chi trong tay ngũ đ ộ c kiếm nhắc tới c u n g kỳ hai người này thật là có điểm biết trước ý tứ đúng là tại đại học năm bốn tượng hợp hóa ngũ hành trận mở ra trước đó liền đã chạy ra đạo thuật phường bây giờ từ bắc du chỉ có thể xác định bọn hắn còn tại gian g nam nhưng lại không biết đến cùng ở nơi nào trừ để tống quan quan từ từ đi thăm dò bên ngoài không còn cách nào khác đây là từ bắc du trong tay khẩn yếu nhất hai chuyện về phần mặt khác không quá sự tình khẩn yếu từ bắc du bình thường sẽ giao cho lý thanh liên đi làm để n g â ngu từ bên cạnh giúp đỡ bên l i ớ i sẽ không ra cái gì lớn chỗ sơ xuất quyến tác tôi luyện lúc đầu cả ngày nhàn nhã đại tiểu thư lý thanh liên bị từ bắc du bắt tráng đinh tất nhiên là lão đại không tình nguyện thế nhưng không có cách nào sư phụ trương tuyết giao bên h ư n g kia cũng là cùng sư huynh một cái ý tứ nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi và khuất khổ dùng tốt thay tay từ bắc du ở sau đó thời gian liền thanh nhàn rất nhiều kể từ cùng tiêu chi nam thư từ qua lại gây mất đằng sau hắn liền bắt đầu tu luyện một chút tu di giới tử huyền t h ô n g đây là địa tiên cảnh giới thường dùng thủ đoạn như đạo môn tụ lý cà n k h ô n có thể là phật môn trong lòng bàn tay phật quốc có thể mở một phương tiện thế giới không lớn bình thường dùng để trang phục lộng lẫy một chút tùy thân vận thử nghĩ nếu là hai vị địa tiên cao nhân giao thủ bên này trên thân có mười mấy thanh kiếm như cái bán kiếm bên kia cầm trong tay nhiều loại pháp bảo như cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng r ò n g cái này như cái gì nói nào có vung tay lên chính là một kiếm tới tiên nhân phong thái từ bắc du hiện tại trong tay có thiên lam lại tà tử điện huyền minh xích luyện ngũ kiếm cũng không thể đi ra ngoài liền có năm thanh kiếm không thừa nổi cho nên môn thủ đoạn này hắn là nhất định phải học được ngay tại từ bắc du sơ khuy môn kính thời điểm đến đâu người đến ngô ngu nói cho h ắ n biết người đến là lao gia tử người tiên sinh là từ bắc du chính mình đặc l ư u s ư n g h ồ những người khác không tốt như vậy s ư n g h ồ nhưng cũng bất hảo gọi là hàn các lão lộ ra xa lạ thế là ngô ngu bọn người liền gọi là lao gia tử lộ ra thân thiết lại không mất tôn trọng từ bắc du đối với cái này cũng không có ý kiến đến gì lần này người đến là cho từ bắc du mang theo hàn tuyên lời nhắn phân biệt bàn giao hai chuyện một món trong đó là đã sớm chuyện đã quyết sớm tại đầu năm thời điểm từ bắc du cùng hàn tuyên hai cha con liền đàm luận qua chuyện này đều nói giàu không quyên góc hai cha con hiện tại xem như giàu sang tiểu phương trại dù sao cũng là chờ đợi hai mươi năm địa phương xem như nửa cái c ố hương cũng không thể quên những cái k i a quên n h o thân dựa theo hàn t u y ê n ý tứ tiểu phương c h ạ y bên kia tùy hắn đi chào hỏi dù sao một ít chuyện do n h à môn tới làm càng thêm thuận tiện bất quá tiểu phương c h ạ y tại tây bắc chỉ có thể coi là cái tam lưu c h ạ y thổ địa càng cỗi nuôi sống không có bao nhiêu nhân khẩu trong trại các thanh niên trai trắng phàm là có chút trí khí đều không muốn tại trong đất kiếm ăn nhao nhao ra ngoài mưu sinh trí khí cao xa trực tiếp đi đến đô hoặc là đi giang nam thế gian phồn hoa g i a n đô hơi kém chút đi bản triều thái tổ long hương tri đ i ệ bên trong đều có thể là đi thiểm châu châu phủ kém nhất cũng muốn đi tây hà trên nguyên lớn nhất trại đan hà trại sông vào một lần có mấy cái thanh tráng hoàn toàn chính xác đi gian đô đầu năm lúc từ bắc du b ể bộn nhiều việc ứng phó trương triệu đô tự nhiên không để ý tới vấn đề này hiện tại ổn định lại ngược lại là không ngại kéo bọn hắn một thanh từ bắc du đem chuyện này bàn giao cho n g u ngu đi làm n g u ngu cũng là lôi lệ phong hành vẹn vẹn ba ngày thời gian liền đem người tới từ bắc du trước mặt đây là một người mặc một mạc thanh niên trên thân coi như sạch sẽ rất q u ý củ có chút công ệ từ bắc du biết hắn gọi phương tam thanh bởi vì hắn ở trong nhà đứng hàng lao tam mà cái này chứ thanh hay là t i ề n sinh cho hắn lấy phương tam thanh xem như tiểu phương c h ạ y người trẻ tuổi bên trong tương đối tiền đồ bởi vì hắn chẳng những đi ra tây bắc hơn nữa còn đi theo thương đội một đường đi vào giang đô hiện tại đã là chính thức tiểu nhị xem như tại giang đô tòa hùng thành này bên trong đứng vững bước chân từ bắc du còn tại tiểu phương c h ạ y cùng đan tiêu c h ạ y hai địa phương bôn u ba qua lại lúc không ít người liền lấy phương tam thanh cùng từ bắc du làm sự so sánh trò cười từ bắc du là cái kéo không ra con lửa lều không dám đi ra ngoài sông vào một lần nếu là không có gì bất ngờ xảy ra phương tam thanh cố gắng nhịn trước mấy chục năm nói không chừng có thể làm cái trường quỹ dựa vào hơn nửa đời người để giành t í c h xúc tại thành giang đô bên trong mua cái không lớn phòng ở lấy vợ sinh con từ nhỏ phương trại nhân sĩ biến thành giang đông người tại tiểu phương trại người chồng cùng thế hệ cũng coi là trở nên nổi bật sau đó thì sao cả một đời cứ như vậy đi qua không thể nói không tốt thế nhưng không tính là tốt từ bắc du không thích cuộc sống như vậy hôm nay phương tam thanh vẫn như c ũ là tại trong tiệm cầm đồ bận rộn Cho tại đông h n ra trước mặt hắn rất là công nghệ sau đó liền nghe vị khách nhân kia hỏi hắn ngươi chính là phương tam thanh tiểu phương trại phương tam thanh nghe được tiểu phương trại ba chữ này vô ý thức nhẹ gật đầu vị khách nhân kia đối với đông ra nói một câu chính là hắn đông ra chỉ là cùng kính đồng ý sau đó hắn liền bị người mang tới xe ngựa đi vào một tòa lộng lấy trước phủ lệ gặp được m ộ trên cái nữ tử xinh đẹp như thiên tiên. Tại nữ như đông tử đẹp a tòa trước mặt rất có khí phái khách nhân ở vị nữ tử này trước mặt rất tiếp tiến thể tưởng tượng xưng nương, nương có khách coi chừng, cô chính cô có lấy khó khí kia khí phái nhân hắn phái hắn phụ nữ này nàng ngô này ngô dẫn đến ở vị vị vào là là là để đệ.、Trên、đường đi có không ít mang kiếm thị vệ cũng có rất nhiều dáng người t h ứ c tha thị nữ đều không ngoại lệ nhìn thấy vị này nô g cô nương sau đều sẽ cung kính hành lễ phương tam thanh giới đ ấ y lòng âm thầm suy nghĩ đây nhất định là tiến vào quyền quý p h ụ đệ mà lại tuyệt đối không phải bình thường quyền quý khẳng định là chân chính đại nhân vật phải nói s á cũng h sinh chính che khi hắn tại đại sảnh nhìn thấy phơ không thể nhận chỉ tiên tới một tay trời tại tóc trắng trẻ tuổi trước tiên lời nói nói, đại cái kia người túi đại đúng bản năng là lúc, là là đó đầu, c khí ra, á không dám nhiều thở. Cũng dám là không thể trách phương tam thanh dù sao vô luận là quần áo hay là khí độ từ bắc du đều cùng trước kia lúc rất khác nhau hơn nữa còn có một đầu trói mắt tóc trắng tuy nói từ từ bắc du đặt chân đ ị a tiên cảnh giới đằng sau tóc trắng tựa hồ có xanh tươi trở lại dấu hiệu bất quá tiến triển chậm chạp chỉ là có một sợi không quá rõ ràng tóc đen giấu ở m ê n mông nhiều tóc trắng bên trong nhưng khi hắn ngồi ở kia đem hàng thật ra thật từ đàn trên ghế lúc vẫn là không nhịn được vụ n trộm nhìn bên dưới vị này đại nhân vật cái nhìn này để phương tam thanh kem chút không có từ trên ghế đến rơi xuống vị này tóc bạc đại nhân vật làm sao giống như là chính mình quê quán từ tiểu tử ở trong mắt hắn từ tiểu tử cùng lão hàn đầu là người họ khác cùng trong trại người không giống nhau lắm quan hệ cũng là nhàn nhạt, nhạt hai cái này quái nhân rất không thích sống chung cũng không biết cả ngày n g h ĩ cái gì nhất là từ tiểu tử không thấy bao nhiêu bản sự khẩu khí lại là rất lớn thôn thiên thổ nhật nói cái gì muốn làm đại quan muốn làm người trên người cũng không sợ phong đại đau đầu nữa quý nhân là ngươi muốn làm liền có thể làm Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức h ạ n h gì vậy phải xem xuất thân phải xem chính mình có hay không mệnh kia lời này kỳ thật nói không sai hoặc là xem xuất thân hoặc là nhìn mệnh từ bác du xem như hai đầu đều chiếm cho nên có địa vị hôm nay hắn cười nói phương tam ca không biết ta ta là bác bơi a phương tam thanh đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn cơ hồ muốn đem t r ò n g mắt đến rơi xuống thật đúng là từ tiểu tử chương sáu lão hàn cùng tiểu từ phụ tử chương sáu lão hàn cùng tiểu từ phụ tử nô g u tự mình g ú p phương tam thanh bưng tới một ly trả để cái này đã bao nhiêu gặp qua chút việc đời người trẻ tuổi rất là thụ sùng được kinh từ bắc du giới thiệu nói đây là sư muội ta ngô ngu phương tam thanh tiếp nhận chân trả có chút chân tay luôn c uống không dám giống từ bắc du như thế trực tiếp xưng hô sư muội nhớ tới lúc trước người kia xưng hô nàng ngô cô đường chặn lại nói làm phiền ngô cô đường điều này khiến cho ngô n g ngu chỉ là ôn luyện cười một tiếng tại phương tam thanh xem ra đại mỹ nhân như vậy là cái nam nhân liền sẽ đ ộ n g tâm nhìn địa bộ này t a m thành chính là từ tiểu tử bản ư ơ n g cho tới bây giờ hắn còn cảm thấy có chút khó có thể tin nguyên bản còn không bằng hắn từ tiểu tử phát đạt tại thành giang đô bên trong đặt mua tòa nhà lớn cưới thiên tiên giống như bản đường nói không chừng trên thân còn có con thân đây là cái gì cái này không phải liền là người trên người hắn làm sao lại thành người trên người đâu từ bắc du n h ấ p một n g ụ c trà nhìn qua thần sắc vẫn là có chút hoảng hốt phương tam thanh nói khẽ phương tam ca ngươi chớ khẩn trương ta vẫn là năm đó cái kia từ bắc du trước mấy ngày tiên sinh gửi thư nói ngươi tại giang đô liền để cho ta trông nom một hai chờ một lúc ngươi đừng vội lấy đi ở ta nơi này mà dùng qua cơm tối lại đi phương tam thanh lập tức trăm mối cảm xúc n g a n từ bắc du nói hắn hay là trước kia từ bắc du Có bạch, c thể、phương、Tam Thanh trong Phương minh lòng đối cùng không phải, t gật gật r cười cười, với từ bắc du trong miệng sư phụ phương tam thanh lơ ngơ làm sao cũng vô pháp cùng năm đó đi ngang qua tiểu phương trại đeo kiếm hộp lao nhân liên hệ tới Gặp từ bắc du không có nói chuyện ý tứ cũng không dám hỏi nhiều ngược lại nói bắc du lịch ngươi thành thân sao từ bắc du cười lắc đầu nói còn không có đâu phương tam thanh vụng trộm liếc nhìn ngâu ngu rời đi phương hướng chật chật lưỡi vậy nhưng phải nắm chắc từ bắc du cười trừ có lẽ là bởi vì từ bắc du không có cái gì quá lớn giá đỡ nguyên nhân phương tam thanh cũng dần dần trầm tính lại nói chuyện dù sao cũng hơi tùy ý đúng rồi bắc du lịch ngươi vừa rồi nâng lên hàn g tiên sinh hắn ở đâu cũng tại giang đô nâng lên tiên sinh từ bắc du trên mặt nhiều hơn rất nhiều ý cười nói tiên sinh không tại giang đô tại đế đô đế đô phương tam thanh xứng sở tại đế đô làm cái gì từ bắc du nụ cười trên mặt càng nồng đậm tại đế đô làm quan quan lớn gì phương tam thanh vừa đưa ra tinh thần hắn nghe trong trại lão nhân nhắc qua h ắ n tuyên là tại hai mươi năm trước mang theo còn tại trong tã lót từ bắc du đem đến trong trại là toàn bộ tiểu phương trại khó gặp người đọc sách mà lại không giống như là người nhà bình thường vừa tới bên này thời điểm mười phần khí phái chỉ là các loại phương tam thanh sau khi lớn lên lão nhân giàu có vốn liếng đã tán đi bảy tám phần không có trước kia lúc phăng quang làm cái tư t h ụ mang theo mười cái hải từ đọc sách miễn cưỡng sống tạo nhắc tới cũng là bờ cười từ b á c du lại là không có ở cái kia trong tư thục đọc qua mấy ngày sách mặc dù biết chữ nhưng không biết lễ cả ngày ngay tại bên ngoài quậy hoặc là chính là cầm nhánh cây khoa tay múa chân như cái đứa nhà quê phương tam thanh rời đi tiểu phương trại đi vào giang đô sau gặp không ít việc đời lúc này liền phân biệt rõ ra không ít hương vị quê hương mình cái kia hàn tiên sinh chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản hôm nay nghe từ b á c du kiểu nói này càng là ấn chứng chính mình suy đoán từ b á c du nhẹ nhàng nói ra nội các thứ phụ nội các thứ phụ là có gì so chi phủ còn lớn hơn sao phương tam thanh tuy nói có chút kiến thức nhưng cũng liền vẹn, vẹn như vậy biết lớn nhất quan địa phương là bố chính xứ lại hướng lên những cái kia phức tạp danh mục căn bản làm không rõ nghe quan hàm này lại là lần lại là phụ nghĩ đến sẽ không quá lớn từ bắc du không dám nói duyệt vô số người nhưng mấy năm này cũng thực gặp không ít người nhìn người bản sự vẫn có một ít hắn một chút liền đem phương tam thanh suy nghĩ nhìn cái tám chín phần mười cười nói đương nhiên so chi p h ụ lớn chi p h ụ là chính tứ phẩm tam ti chủ quan là chính tam phẩm nội các thứ phụ là chính n h ấ t phẩm chính nhân phẩm phương tam thanh cảm giác lòng của mình không tự chủ hung hăng nhảy mấy lần hơi kém để hắn không thở nổi đó không phải là dân chúng thường nói dưới một người trên vạn người tể t ư ớ n sao khó trách từ tiểu tử có thể như thế phong quang nguyên lai lão hàn đầu làm đại quan bất quá bây giờ không thể gọi lão hàn đầu phải gọi tể tướng đại nhân phương tam thanh đột nhiên cảm giác được chính mình đem hết t h ả đều muốn minh bạch hàn g tuyên trước kia nhất định là cái đại quan về sau không biết duyên cớ gì ném đi quan sau đó chạy đến bọn hắn cái kia c h ạ y nhỏ ở hai mươi năm hiện tại đây là lại lần nữa làm quan câu nói kia nói thế nào a đối với liền cứ gọi khởi phục hiện tại hàn g tuyên khởi phục từ tiểu tử cũng đi theo phong quang đứng lên l ắ c mình biến hóa thành tể tướng nhà công tử nghĩ được như vậy phương tam thanh nhịn không được hâm mộ lên từ bắc du vận khí tốt đồng thời cũng hối hận chính mình lúc trước làm sao không có đi lão hàn đầu nơi đó nhiều đi mấy chuyến chỉ là hắn không có suy nghĩ sâu xa từ bắc du vì sao không cùng hàn tuyên cùng đi đến đô mà là đặt chân tại ở ngoài ngàn dặm g i a n g đô ngay tại hai người nói chuyện công phu ngâu ngu trở về nói cho từ bắc du buổi tiệc chuẩn bị đến không sai bị lắm từ bắc du đứng lên nói đi đi ăn cơm sau đó phương tam thanh thiết thiết thực thực kiến thức một thanh cái gì gọi là bước vào hầu môn sâu như b i ể n t ừ từ bắc du đãi khách đại sảnh đến ăn cơm t i ệ n sảnh đúng là đi nửa khắp đồng hồ t o à n à y bị công tôn trọng ngưu tỉ mỉ chế tạo phủ đệ càng là hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là x ả o đoạt thiên công k h ú c kính thông n c h ỗ lại là liêu ám hoa minh từ bắc du không có bày ra cuộc sống xa hoa tư thế chỉ là một trận rất tùy ý cơm r a u dưa khẩu vị nhiều lấy một m ạ c làm chủ trên bàn cũng chỉ có hắn ngông u cùng phương tam thanh ba người mà thôi từ bắc du ngồi ở giữa phương tam thanh vừa v ậ n đối với ngông u đối mặt như thế một vị tiên tử nhân vật trong tay là đ a ngả phương tam thanh vừa khẩn trương đứng lên cơ hồ nếu không sẽ sai sử đôi đ u i trong tay từ bắc du cười k h u y lớn đều là người trong nhà phương tam ca đừng làm như người xa lạ phương tam thanh vội vàng gật đầu xác nhận túi đầu đào cơm từ khi từ bắc du đặt chân điệu tiên cảnh giới đằng sau đã có san phong ẩm lộ tích cốc tiền vốn dùng cơm hay không chỉ ở cái nào cũng được ở giữa hắn tùy ý ăn hai cái đằng sau đứng lên nói trong tay ta còn có chút sự tình sư m ộ i người giúp ta chiêu đại phương tam ca ngô n g u khéo hiểu lòng người nói sư huynh ngươi đi mau đi ta bồi tiếp phương tam ca chính là từ bắc du cởi chắp tay hướng phương tam thanh cáo từ rời đi hắn đương nhiên không hoàn toàn là tìm cớ hắn tuyên phái người ngàn dặm xa sôi đến một chuyến gian đô cũng không chỉ là vì chút chuyện nhỏ này mà là có việc khác bằng i a o chuyện nhỏ này chỉ là nhân tiện lần này hàn t u y ê n dự định đối với giang nam quân động thủ ma cơ chính là lần trước từ bắc du bị tập kích theo giang nam đạo môn đại bại rất nhiều không muốn người biết bí tân cũng theo đó rơi xuống kiếm tông trong tay trong đó liền bao quát thiên sư phụ cùng chấn ma điện rất nhiều cơ mật có những vật này lại có vũ không phối hợp cùng nhân chứng trọng yếu bạch ngọc hai cha con có năm chắc đem giang nam quân trên dưới trải vớt một lần chỉ để n ổ lam ngọc tại giang nam căn cơ chương bảy nói giang nam bàn lại hậu quân chương bảy nói giang nam bàn lại hậu quân căn hệ trọng đại hàn kiên lần này cố ý phái tới tâm phúc của hắn nội các học sĩ lý sĩ kỳ bây giờ đại t ề nội các các viên chỉ có bốn người dựa theo lệ cũ nội các các viên đủ quân số sáu người cũng chính là cái gọi là ba điện ba các đều là thụ nhất phẩm đại học sĩ là vị quan văn đình phong bất quá to như vậy một trong đó các hành o ép lục bộ phía trên t ề chấp thiên hạ sẽ không vẹn vẹn chỉ có mấy vị đại học sĩ tại nhất phẩm đại học sĩ phía dưới còn sắp đặt ngũ phẩm nội các học sĩ nhiều nhất có thể đạt tới mấy chục người không nên xem thường cái này chính ngũ phẩm đại học sĩ bọn họ quyết định thiên hạ đại sự cụ thể đi làm việc hay là những này nội các học sĩ có thể nói là vị ti quan trọng trên quan trường có cái quy củ bất thành văn không phải tiến sĩ xuất thân khó vào nội các mà tiến sĩ xuất thân muốn trèo lên các b á i tướng nói chung có hai con đường có thể đi một đầu là nhập hàn lâm dưỡng vọng một đầu chính là làm nội các học sĩ so sánh với hàn lâm viện cái này thanh thủy nha môn nội các học sĩ loại này tay nắm thực quyền mỹ xoa không thể nghi ngờ thành sĩ từ tuổi trẻ bọn họ lựa chọn hàng đầu cho nên muốn làm nội các học sĩ bản sự vật khí quý nhân đến nữa thiếu một thứ cũng không được hàn tuyên rời xa triều đình nhiều năm nguyên bản tâm phúc vây cánh đã sớm bị lam ngọc nổ sạch sẽ bất quá hắn dù sao cũng là làm mấy chục năm thứ phụ người theo hắn đông sơn tái khởi rất nhiều bị gạt ra khỏi miếu đường bộ hạ cũ lần nữa tụ lại đến hàn tuyên bên người liền lấy lý sĩ kỳ tới nói năm nay bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp hắn cùng hàn tuyên cũng không thâm giao nhưng hắn phụ thân lại là hàn tuyên môn sinh năm đó cũng theo hàn tuyên bị trục xuất miếu đường ở trong q u a n trường thầy cho tình nghĩa không chút nào thua ở t ì n h phụ tử cho nên hàn tuyên có thể yên lòng dùng cái này tôn bối nhân vật chỉ là kể từ đó tuổi tác nhỏ hơn từ bắc du ngược lại so lý sĩ kỳ cao hơn bối phận hai người tại từ bắc du thư phòng gặp mặt lý sĩ kỳ một mực cung kính xưng hô một tiếng công tử công tử này cùng từ công tử khác biệt trừ đi cái kế họ đã nói là người một nhà nếu là từ b ắ c du dưới đáy còn có huynh đệ liền muốn xưng hô hắn là đại công tử chỉ là hàn tuyên chỉ có từ b ắ c du cái này một cái con u ôi cho nên chỉ xưng hô công tử liền có thể nói đến hoàng đế có thế tập thế gia có thế tập tựa hồ cái này khắp thiên hạ quan viên nhưng không có thế tập mà nói kỳ thật không phải vậy trên m i ễ u đường nặng nhất c h u y ể n thừa không có phụ tử thừa kế lại có thầy trò thừa kế lao sư chuyển cho học sinh nhất mạch tương thừa chính như trong tông môn quan hệ thầy trò không chút nào kém cỏi hơn phụ tử đều nói môn sinh cố lại khắp thiên hạ mặc kệ lam ngọc hay là h à tuyên không có những môn sinh kia bọn họ duy trì lại chỗ nào ngồi vững như nay vị trí từ bắc du minh bạch trong này con con q u o n quấn tất nhiên là đem lý sĩ kỳ coi là người một nhà rất là khách khí gọi là lý minh mỗi lần đến bối phận vấn đề bên trên từ bắc du liền muốn các luận cắt đích nếu không hắn cùng đương kim hoàng đế tiêu huyền xem như ngang hàng chẳng lẽ đi làm tiêu chi nam thúc thúc sao khách sáo hàn huyên đằng sau lý sĩ kỳ chậm rãi nói ra dựa theo tướng gia ý tứ giang nam quân bên hướng kia hay là do vũ đô đốc xuất thủ chúng ta không cần lộ diện mà lại việc này tuyệt đối không thể giao chi thư tử dù sao trần quỳnh chính là đổ vào phía trên này từ bắc du gật đầu nói nói nói cho cùng đây là đại đô đốc phủ nội vụ năm vị tả đô đốc vị trí còn chưa hoàn toàn kết、thúc. h o à người tao nhã không phải liền là giang nam sĩ tử vãng lai giao tế bộ kia sao lại lời nói hơn phân nửa canh giờ mọi việc nghị định đằng sau lý sĩ kỳ dù sao cũng là nội các bên trong người mặc dù có hàn tuyên mặt mũi cũng không tốt rời kình quá lâu từ chối nhã nhận từ bắc du lưu khách đề nghị vội vàng rời đi ngay kế tiếp từ bắc du mời vũ không tại thiên kim lâu một hồi một vị là bây giờ tại giang đô như mặt trời ban t r ư a từ công tử một vị bàn tay quân quyền tại hồ châu một tay che trời hậu quân tả đô đốc hai người tự nhiên không có khả năng giống bình thường khách nhân đồng dạng tại trong lầu riêng tư gặp mà là lựa chọn một tòa thiền kim lâu danh nghĩa biệt viện sớm tại giang nam đạo môn sự t ì n h hết thể đều kết thúc đằng sau từ bắc du liền bắt trước sư phụ cách làm chuyên môn tại thiền kim lâu quanh năm bao xuống một tòa biệt viện dựa theo quy củ hắn còn muốn sơ long một vị kỹ nữ đặt ở trong viện từ bắc du chợt nhớ tới lần trước gặp phải tô thanh nô liền định gia vị này thành con nhân tô thanh c nô là một cái bán nghệ không bán thân thanh quan nhân nhưng thật ra là so ra kém những cái tia đang h ọ t đổ bài càng không thể cùng hoa khôi cấp bậc nữ tử so sánh có thể nói người tới chính là như thế cái số phận nàng vào từ bắc du phát nhãn lập tức liền tại thiền kim trong lâu nước lên thì thuyền lên không biết bao nhiêu nữ tử hâm mộ vào mắt gái lầu xanh muốn thượng vị đơn giản dựa vào ba loại tư sắc tài học cùng ân khách có ân khách chưa chắc có tiền lại là nổi danh nếu là nữ tử nào có thể cùng bọn hắn thi từ phụ sướng một phen tự nhiên là thanh danh v ă n g rồi hoặc là chính là có quyền thế ân khách có bọn hắn chỗ dựa làm sao đều tốt nói từ công tử đó là thuộc về người sau bây giờ hắn tại giang đô cũng coi là dậm chân một cái liền có thể chấn tam chấn nhân vật tô thanh nâu có núi dựa lớn này đừng nói là hoa khôi chính là những cái tia phú quý các lao gia cũng phải nhìn nàng bà phần chút tình bọn lấy s á c tùy tùng người khó mà lâu dài hôm nay đang hoa không dạ tiếp qua mấy năm liền không nói được rồi kết quả tốt nhất hay là an, an phân phân lấy chồng cho dù là tiểu thiếp hoặc là ngoại thất tô thanh nô bị từ bắc du sơ long đằng sau liền không còn tiếp khách thậm chí không tính là thiền kim lâu người mặc dù không có khả năng xem như từ bắc du ngoại thất nhưng ở ngoại nhân xem ra tô thanh nô xem như tại một chuyến này ở giữa n ở mày n ở mặt nửa đời sau có dựa vào chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm a từ bắc du bao xuống biệt viện sau c ự c ít sẽ đến chỗ này cũng không câu thúc tô thanh nô tô thanh nô một thân một mình trong đoạn thời gian này ngược lại là trải qua thoải mái nhàn nhã không cần cho hai bảy khuôn mặt tới cười không cần vãng lai、like、đương n g n muốn bao lâu lên liền bao lâu lên không muốn đánh đàn liền có thể không bắn đàn chính là m ặ tôi t r thanh nô vừa mới tỉnh ngủ, ngủ ầ nô tiên? t là cái thành thạo huyện truyền hàm xúc nữ tử khó được chính là xuất thân từ thiền kim lâu lại không gió bụi khí rất có da nước bùn mà không nhiễm ý vị đầy bụng học thức cùng một tay cầm nghệ càng làm cho từ bắc du ký ức vẫn còn mới mẻ ngay à n lúc n tại suất thần tô thanh nô đột nhiên phát hiện trong gương đồng đúng là thêm một người thân ảnh xoay người lại nhìn thấy từ bắc du sau vô ý thức đưa tay ngăn trở trước ngực sẽ khoan hồng tùng chỗ cổ áo lộ ra kiểu diễm phong cảnh bất quá nàng thoáng qua liền nhớ lại chính mình bây giờ nên tính là từ công từ người sắc mặt đỏ lên hơi có do dự muốn hay không b u ô n g xuống tre ở trước ngực cánh tay từ bác du cười cười xuất ra hoài biểu mắt nhìn thời gian nói khẽ ta hẹn vị quý khách chờ một lúc liền đến ngươi tranh thủ thời gian chỉnh đ ố n xuống nói đi hắn liền quay người ra ngoài không tiếp tục nhìn nhiều tô thanh nô một chút tô thanh nô thở dài một hơi nhưng lòng dạ lại có chút khó tạ thất lạc vạn trượng hồng trần không cho phép có tiêu giao người chỉ cần thân ở trong hồng trần mặc cho ngươi làm miếu đường công khanh hay là địa tiên cao nhân đều khó tránh khỏi muốn dính bùn mắng nước từ bác du tấn thăng địa tiên cảnh giới không có nghĩa là hắn có thể muốn làm gì thì làm hắn vẫn là phải ý theo lấy quy củ làm việc càng là ngồi ở vị trí cao càng là không thể được ý hí hửng cần biết t r è o càng cao rơi cũng liền càng thảm từ bác du ngồi một mình ở trong phòng khách chờ đợi vớt vớt một cái tạo hình độc đáo thủy tinh chảy đến rượu lần này gặp vũ k ô n g ít nhiều có chút có việc cầu người ý tứ dù sao vũ không là quân quyền trong tầm tay một quân điệu đốc nó trọng lượng t u y ệ t không phải bình thường quan viên tướng lĩnh nhưng so sánh nếu là có thể đem vũ không hoàn toàn kéo lên bọn hắn tuyệt lớn như vậy v ô luận là tiên sinh miếu đường n h ư đồ vẫn là hắn giang đô đóng m ở đều rất có ích lợi cho nên lần này là do hắn tự mình đến gặp vũ không gặp mặt nói chuyện chỉnh thể trên đại phương hướng không có sai bởi vì vũ không là tề vương tiêu bạch người hắn tên u y là đường kim thiên tử người mà tiêu bạch vũ luận như thế nào cũng sẽ không đứng ở cha mình mặt đối lập đi song phương tồn tại kết minh cơ sở trên thực tế cũng có tính thực chất kết minh chỉ là có chút lướt qua liền thôi ý tứ lần này thì là muốn thông qua giang nam sự tỉnh tiến một bước xâm nhập kết minh hà tuyên muốn đối kháng cắm d ễ miếu đường một giáp la ngọc chỉ bằng vào sức một mình không thể nghi ngờ là người si nói ngộng dù là có hoàng đế ở sau l ư n g duy trì cũng là như thế cho nên hắn không những đối với từ bắc du cùng tiêu chi nam sự tỉnh vui thấy kỳ thành hơn nữa còn đưa mắt nhìn sang tiêu thị trư vương ngụy vương tiêu cần không dám hy vọng xa vời như vậy tể vương tiêu bạch chính là người chọn lựa thích hợp nhất ngay tại từ bắc du trầm tư công phu này trang phục lộng lấy tô thanh nô đi vào phong khách trên mặt m ệ n mọi đã quét sạch sành xanh thần thái sáng trói lọi từ bắc du chỉ cảm thấy hai mắt tỏa、sáng. nếu là đem nữ tử dựa theo cựu phẩm trong chính chế phân gia phẩm cấp tài mạo song toàn tiêu chi nam xem như chính nhất phẩm tài tình hơi kém ngâu ngu có tòng nhất phẩm như vậy thời khắc này tô thanh nô có đầy bụng tài học làm trèo trống ước chừng có thể bình cái chính nhị phẩm bất quá từ b á c du chưa bao giờ nghĩ đến đem nữ tử trước mắt như thế nào hắn đem nữ tử an trì ở chỗ này càng nhiều vẫn là vì thưởng thức tựa như đẹp đẽ bình hoa bình thường cảnh đẹp ý vui từ b á c du nói ngay vào điểm chính xanh nô người biết quy củ tô thanh nô nhu thuận nói công tử yên tâm nô tỷ nhất định sẽ không nói lung tung cái gì Từ bác du gật gật bác chờ một lúc Du đầu, một nàng g phòng ư i tiện để bếp tùy l m chút thức ă sau ta kia đó đem mà tồn tại t n ạ ở mà hũ r n g u vụng trộm nhìn từ bắc du một chút một mực hơi nghi hoặc một chút từ bắc du vì cái gì xưa nay không tại nàng chỗ này qua đêm thậm chí rất ít đến nàng chỗ này ngẫu nhiên đến mấy lần cũng bất quá là giống như ngày hôm nay đ ã i khách chẳng lẽ là ghét bỏ nàng b ậ n không nói trước nàng làm thanh quan nhân đến nay vẫn là tâm thân xử nữ nếu thật là ghét bỏ cần gì phải sơ lòng nàng chẳng lẽ là không nhìn chúng nàng tô thanh nô đã từng nghe nói từ bắc du trong phủ có vị ngù mỹ nhân quốc sắc thiên hương bị nhiều chuyện chi đồ gọi là giang đô đệ nhất mỹ nhân có thể nàng lâu tại hoang tràng tự nhiên biết nam nhân đ ứ c hạnh đều nói vợ không bằng thiếp thiếp không bằng t r ộ n mặc kệ nữ tử như thế nào tuyệt sắc nam nhân nhìn lâu đều sẽ n h à n g chán chẳng lẽ lại vị này từ công tử thật sự là vị chính nhân quân tử tô thanh nô tại trong đấy lòng cảm thấy mình ý nghĩ này quả thực có chút b u ồ n c ư ờ i từ bắc du nghĩ nghĩ nói tiếp đúng rồi hôm nay tới vị quý khách kia là vị tốt phong nhã ngươi chuẩn bị một chút chờ một lúc diễn tấu một khúc về phần ca khúc mục lục chính ngươi châm t r ư ớ chính là t ô thanh nô ử một tiếng đứng dậy đi phân phối nha hoàn đừng nhìn chỗ này chỉ là một chỗ không tính quá lớn biệt viện còn lâu mới có thể cùng đông hồ biệt viện so sánh nhưng trong đầu nha hoàn nô bột đầu bếp hộ vệ và tử nhiều vô số có thể có năm mươi sáu mươi người tô thanh nô chính là hoàn toàn xứng đáng nữ chủ nhân từ bắc du bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân ước chừng đang lúc hoàng hôn vũ không đi vào biệt viện từ bắc du tự mình đem hắn nên t i ế n chính sảnh một phen hàn huyên khách sáo đằng sau lên bàn dùng nữa một cái bàn tròn chỉ có ba người trừ từ bắc du cùng vũ không cũng chỉ có tô thanh nô tiếp khách từ b á c du giới thiệu nói sanh nô thế nhưng là vị tài nữ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đầy bụng học thức theo ta t h ấ y đến chưa hẳn liền so bên ngoài những sĩ tử kia kém chỉ là đáng tiếc vốn liền nữ tử thân. thân tô thanh nô trầm trầm cười một tiếng đưa tay cho vũ k h u n g rót đ ầ y một chén rượu hoa yêu rượu vũ k h u n g bưng chén rượu lên hỏi gần nhất đọc sách gì tô thanh nô nhẹ g i ọ n g hồi đáp ngay tại đọc đạo đ i ể n bên trong tiên truyền đạo sử vũ k h u n g ồ một tiếng trêu g ẹ o nói đọc cái kia làm cái gì chẳng lẽ lại còn muốn đi đạo môn làm nữ quan phải không từ bắc du cười nói ra nam đạo môn sự tình sau Ta、từ a t đạo thuật trong phường được chọn vẹn đạo điện, đem đến lại trong cho thuật tắt phường chọn chỗ sanh quyền vẹn cũng dụng, liền này, nô giữ vô giải là bác ờ cười n không đem rượu trong chén uống cạn, cười nói, ngược lại là quên chúc mừng người, nổ đạo thuật phường tăng Vũ chúc thuật đem đạo rượu c lại là này i đinh đây trong mắt, h h chuyện đại hỷ í n là bác đại sự. Từ bác du lắc đầu cười khổ nói chỉ cần đạo môn một ngày còn t ạ i lại rút ra mấy cái đạo thuật phường cũng là vô dụng bây giờ đạo môn nội loạn bọn hắn không rành bận tâm gian g nam có thể nội loạn cuối cùng có hoàn tất n à y đó đó chính là đạo môn hướng chúng ta đòi nợ thời điểm t ô thanh nô gật gật đầu đứng dậy đi đến một bên dao cầm sau bắt đầu nhẹ nhàng đánh đàn nàng sợ trường nhất từ khúc có hai bài theo thứ tự là phượng cầu hoàng cùng rộng l ă n g tán nàng do dự thật lâu cuối cùng vẫn tuyển định rộng l ă n g tán tiếng đàn vang lên đằng sau không thấy liên tục h u y ể n c h u y ể n chi tỉnh cũng có tranh tranh âm vang c h i ý vũ không nhìn từ bắc du một chút từ bắc du m ặ t không biểu tình chuyên tâm nghe đàn vũ không uốn lượn ngón tay một chút một chút gõ vang mặt b à n thanh âm thanh thúy vừa vẫn đáp lời tiếng đàn đạo môn những năm này một nhà độc đại gây thù hàn đông đạo tiếng tông bạch liên giáo người h ư n g dạy phật môn thậm chí còn có huyền giáo bong, dáng. nhiều tông môn như vậy liên thủ đối phó một cái giang nam đạo môn kỳ thật cũng không ngoài dự liệu đạo thuật phường thất thủ cũng hợp tình hợp lý cầm xuống đạo thuật phường đơn giản khó khăn là như thế nào ứng đối đạo môn phản kích đạo môn đã từng định ra ngàn năm đại kế dù n g mấy đ ờ i người ẩn nút mới đổi lấy hôm nay đ ă n g lâm thiên hạ quân tử báo thủ m ộ ư ơ i năm không muộn đối bọn hắn tới nói cũng không phải một câu nói xuông một khúc r ộ n g lăng tán kết thúc đánh mặt bàn thanh â m cũng im bặt mà dừng vũ k ô n g tán t h ắ n nói tốt một khúc g i n g lăng tán tốt một khúc hạo nhiên trường t ồ từ bắc du mỉm cười nói xanh nô、no, người đi xuống trước tô thanh nô、no、ô n lấy dao cầm túi thân thi l từ bắc du ngồi nghiêm chỉnh tự mình bưng rượu lên ấm đem vũ không ly rượu trước mặt lại lần nữa rót đầy nhẹ dọn g mở miệng nói giang nam đạo môn sự t ì n h đã xem rõ ràng có thiên sư phủ người tham gia trong đó khi từ bắc du nói đến thiên sư phủ thời điểm đang muốn bưng chén rượu lên vũ không dừng lại một chút trầm ngâm nói thiên sư phủ xem ra chấn ma điện là thật lật người không nổi từ bắc du lắc đầu nói vậy cũng chưa chắc bất quá đạo môn sự t ì n h trước tiên có thể thả một chút hồ c h â u bên kia lại là không thể kéo dài được nữa vũ không tựa hồ đã sớ ngờ tới từ bắc du sẽ có này nói chuyện hỏi đây là ý tứ của ngươi hay là lao ra từ nhà ngươi y tứ từ bắc du hơi do dự một chút nói đ ề u có chủ yếu vẫn là ý của tiên sinh vũ không trầm tư một lát nói ta đã biết từ bắc du cũng không có nói thêm gì nữa h a n g quá hóa dở sau đó hai người đem chọn cả một v ò trạng nguyên hồng uống xong đại khái bỏ ra một canh giờ thời gian tại một canh giờ này thời gian bên trong từ bắc du cùng vũ không không còn nhắc lên nửa điểm chính sự chỉ là đàm luận các loại trời nam biển bắc tin đồn thú vị chỉ là tại cuối cùng vũ không muốn cáo từ thời điểm từ bắc du mới g ọ n g mang song con đạo làm phiền vũ đô đốc vũ không gật đầu cười nói hai ngữ ở giữa giang nam tình thế liền bị đại thể định ra đây cũng là hàn tuyên cùng từ bắt g i hai cha con cổ tay chương chín đế hậu hai người sánh vai đi chương chín đế hậu hai người sánh vai đi thời tiết nóng dần dần nặng trong bóng đêm một đôi vợ chồng sánh vai đi tại vạn lại cầu tĩnh trong thâm cung tại một tòa đốt đèn đêm trước cung điện nam tử dừng bước lại nhìn chăm chú cung điện thật lâu nhẹ dọn g cảm k h á i nói từ thế tử đến vương thái tử lại đến hoàng thái tử chấm chỉ dùng thời gian năm năm trở thành đại tề thái tử một năm kia chấm năm tuổi lúc đó chính là ở chỗ này bị già phong thái tử một cái chấm chữ nói rõ đôi vợ chồng này thân phận đại tề hoàng đại tiêu ừ Hoàng hậu. t huyền nói tiếp lại từ thái tử đến hoàng đế chấm đợi ba mươi năm ba mươi năm tuổi năm đó chấm từ tiên đế trong tay nhận lấy vạn lý giang sơn hắn cảm khái nói hiện tại là thái bình hai mươi hai năm chấm đã năm mươi bảy tuổi lập tức liền là sáu mươi lão nhân tiêu huyền nhìn xem dung nhàn cũng không quá nhiều vẻ g i á n mua thế tử cười nói ngươi so chấm nhỏ hơn ba tuổi cũng là tuổi trên năm mươi người nhìn lại giống như là hơn ba mươi tuổi giống như mẫu nghi thiên hạ từ hoàng hậu nói khẽ lao thái phi bọn người qua tuổi ba tuần nhìn giống như là hơn hai mươi tuổi thần thiếp cùng các nàng s o xanh kém xa tiêu huyền ngơ ngác một chút thở dài nói tần mục miên đây là mẫu hậu trong lòng một cây gai cũng là phụ hoàng một cây gai phụ hoàng năm đó lưu lại di chiếu để chấm di thái phi chi lễ tôn nàng mẫu hậu không nói thêm gì chấm cũng không tốt ngẫu nghịch phụ hoàng đúng rồi nghe nói gần nhất giang nam rất náo nhiệt ngươi biết không thân thiếp cũng có c h â u nghe thấy tư hoàng hậu gật đầu nói nghe nói đạo môn ăn thiệt t h i lớn tiêu huyền cười cười đạo thuật phường đội chủ tư hoàng hậu dù sao cũng là thâm cung phụ nhân đối với ở ngoài ngàn dặm giang nam cũng không như thế nào quan tâm lúc này từ chồng mình trong miệng nghe nói lời ấy không khỏi cảm thấy kinh ngạc nói năm đó p h trần làm loạn ám sát tiên đế tiên đế chính là g i ấ u tại đạo thuật trong phường mới tránh thoát một tiếp đạo thuật phường lại bị người công phá đại tề hoàng đế một lần nữa di chuyển bước chân lạnh n h ặ t nói đạo môn phạm nhiều người tức giận quá lâu lần này đạo môn loạn tượng dần dần sinh bị đạo môn n ư c hiếp thật lâu những tông môn khác tự nhiên muốn thừa cơ mà động từ hoàng hậu khẽ cắn miệng môi d ư ớ i không nói gì hai người làm gần bốn mươi năm vợ chồng từ hoàng hậu tự nhiên hiểu rất rõ trượng phu của mình tiêu huyền không phải tiêu dục tiêu dục là giành thiên hạ hoàng đế từ, từ tay treo cổ hồng nương tử bắt đầu hắn đầy người máu tươi dẫm lên thi cốt nghe tiếng vó ngựa từng bước một đi đến cái này tuyệt đỉnh vị、trí. lâu mười tám cảnh giới phó chân chết tại thế thần tiên thượng quan tiên trần cũng đã chết phàm là cản đường người đều chết chết tại tiêu dục t i ê n tử kiếm bên dưới cho nên tiêu dục lúc còn sống lam ngọc cùng hàn tuyên chưa bao giờ có đảng tranh mà nói lâm hàn ẩn nút thảo nguyên tiêu cẩn ba mươi năm chưa từng đặt chân trung nguyên một bước thậm chí đạo môn trưởng giáo thu diệp cũng là khô tọa huyền đô mấy chục năm có thể tiêu dục không tại đằng sau lập tức bạo phát lam hàn đ ả n g tranh lâm hàn dục dịch tiêu cẩn càng là tự lập một phương cuối cùng thu diệp rời đi đô thiên phong chém giết kiếm tông tông chúa công tôn trọng như nàng nếu gả vào tiêu gia, chính là người của tiêu gia. mọi thứ cân nhắc cũng hầu như muốn từ tiêu thị xuất phát lúc này thiên gia tiêu thị nhìn như có được thiên hạ phong quang không gì sánh được kỳ thực l o ạ n trong giặc ngoài tiêu huyền mặc dù là hoàng đế tôn sư nhưng bốn cái họa lớn trong lòng vẫn là để hắn không được tự tại miếu đường bên trên l a n g ngọc thiên nam đạo môn ngụy quốc tiêu cẩn thảo nguyên lâm hàn cái này bốn nhà ở giữa vụ n trộm có nhiều vắng lai nếu là thật sự có thể liên thủ lại chưa hẳn không thể để cho đại tề lòng trời lở đất mỗi lần nghĩ được như vậy tư hoàng hậu đều muốn sau lưng mọc lên hàn ý mấu chốt vẫn là ở tại đạo cửa nếu là đạo môn bị chèn ép xuống dưới mặt khác ba nhà cũng không được thành tự nhưng đánh ép đạo môn lại là nói nghe thì dễ quân không thấy năm đó lớn trịnh chính là cực lực bài xích đạo môn cuối cùng rơi vào một cái quốc diện xuống trận xem khắp xét xử đ ờ i thứ hai mà chết ví dụ chỗ nào cũng có tiêu huyền dường như cảm nhận được thê tử b ấ t an chủ động nắm chặt tay của nàng ôn thanh nói cơn muốn từng miếng từng miếng ăn sự tình cũng muốn từng cái từng cái làm lần này đạo môn nội loạn là một cơ hội nếu như có thể nhường đạo môn như vậy nguyên khí đại t h ư ơ n g như vậy rất nhiều chuyện liền muốn tốt làm rất nhiều từ hoàng hậu gật gật đầu tiêu huyền không có buông tay ra lôi kéo thê tử chậm rãi tiến lên nói khẽ chấm biết mình điểm yếu không so được tiên đế cho nên c h â m sớm liền đem tể vương đưa đến ngụy cấm dưới chướng ma luyện tể vương cũng không có cô phụ c h â m kỳ vọng những năm gần đây làm tốt lắm ngươi cũng biết thiên đế tại đăng cơ xương đế trước đó chính là thụ phong tể vương c h â m đem cái này vương hào cho hắn chính là muốn nói cho hắn biết thiên hạ này sớm muộn đều là hắn từ hoàng hậu vẫn gật đầu nàng mặc dù là nhất quốc chi mẫu nhưng vẫn là không thể thoát khỏi rất nhiều cách cũ từ xưa mát mặt vì con nàng khó tránh khỏi muốn càng coi trọng nhi tử một chút có lẽ nàng đối đãi tiêu chi nam có thật nhiều thiên vị chỗ nhưng là đối đãi tiêu bạch lại là không thể chỉ trích thay lời khác tới nói tiêu bạch mới là m cùng nhi tử so r a vô luận là nữ nhi hay là nhà mẹ đẻ thậm chí là trượng phu đều kém xa tít tắp nàng biết hôm nay trượng phu sở dĩ nói với nàng lời nói này chính là muốn an lòng của nàng tiêu huyền nói tiếp trên đời này chưa từng có trăm năm đ ế vương chấm sớm muộn đều muốn lui ra đến đến lúc đó tề vương kế vị ngươi chính là thái hậu từ hoàng hậu sắc mặt t r ắ n g bệnh tiêu huyền nhìn qua nàng nói khẽ đoan mục ra sự tình ngươi không nên đ ú n g tay miễn cho chọc một thân mùi t h n h t ử i ân từ hoàng hậu nhu, nhu lên tiếng tiêu huyền hoa hoa nước khí ta biết ngươi lo lắng từ nghi chống đỡ không d ậ y nổi to như vậy một cái tây hà quận vương phủ khả nhi tôn tự có con cháu phúc ngươi lại có thể giúp hắn đến khi nào cho dù trâm không thèm để ý có lâm ra vết xe đổ tể vương lại sẽ nghĩ như thế nào từ hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng nhi tử tiêu bạch là nàng chỗ yếu hại trượng phu nói không sai thảo nguyên mồ hôi vương lâm lệnh kỳ thật cũng không phải ngoại nhân chính là trượng phu cậu ruột nhưng chính là cái này cậu ruột một mực đối ngoại sinh giang sơn nhìn chằm chằm mình nếu là một tay đến đỡ lên một cái từ ra ngày sau nhi tử lại sẽ như thế nào lớn lại sẽ như thế nào đối đãi nàng người làm mẹ này nha c h ồ n g cùng nhà mẹ đẻ cuối cùng muốn làm ra cái lấy hay bỏ nữ tử vô luận như thế nào t ô n quý lấy chồng sinh con đằng sau liền thành người của người khác vợ chồng hai người bất chi bất giác đi vào cung thành biên giới dứt khoát leo lên thành lâu ngắm nhìn một chút không nhìn thấy bờ đế đô thành từ hoàng hậu đông nhiên nói ra chi nam hôn sự vậy hạ người làm cha này cũng nên để ý một chút tiêu huyền cười n h ạ t nói n g ư ơ i người làm mẹ này rất để bụng chấm người làm cha này liền tự nhiên là có thể trộm x e l ư ờ i từ hoàng hậu lường hắn một cái thân thiết để bụng thì có ích lợi gì nha đầu kia từ nhỏ chính là cái có chủ ý đối với chuyện này sẽ không nghe ta m â u hậu này nghe nói tại giang nam cùng một cái họ từ người trẻ tuổi sửa chữa kéo không rõ như cái gì nói tiêu huyền hơi thu lại ý cười chấm giọng nói chấm biết người trẻ tuổi kia h à n các lao con n u ô i công tôn trọng mưu truyền nhân riêng lấy thân phận mà nói phối nhà chúng ta chi nam cũng đủ rồi từ hoàng hậu cao mày nói hàn ra không phải thế ra công tôn trọng mưu đã đi nếu là h à n các lao cũng đi hắn lại dựa vào cái gì xứng với chúng ta chi nam tiêu huyền quay đầu nhìn nàng một cái dựa vào cái gì tự nhiên là bằng chính hắn từ hoàng hậu có chút khí khổ bất quá đối với trượng phu loại này vân giả vụ nhiễu nói chuyện thói quen lại không biện pháp gì chỉ có thể bất đắc gì nói bất kể nói thế nào bệ hạ cũng nên trong lòng hiểu rõ mới là tiêu huyền dối ra một bàn tay bàn tay lật đổ phảng phất toàn bộ thiên hạ đều ở trong tay của hắn tiêu ra chúng ta nữ nhi không gả người tầm thường chương mười mọi nhà đều gặp nạn nhập kinh chương mười mọi nhà đều gặp nạn nhập kinh thiên gia không quen thiên gia cũng không có gì bí mật có thể nói chính như từ hoàng hậu rất dễ dàng liền có thể biết tiêu chi nam cùng từ bắc du thư từ qua lại bình thường tiêu chi nam tại ngày thứ hai liền biết đế hậu hai người ở trên thành lầu nói chuyện Bất quả á thái, cái tiêu trong tư biết, biết. Nhất tiêu chi nam trong lòng minh liền gia nhi kêu nếu muốn câu bạch, cố cho cũng phụ hoàng cố ý làm ra tư thái. Nếu như hắn không muốn để cho nàng biết, vậy nàng liền khẳng định không không nam lòng nàng nàng nữ ra làm gì g là là đây để vậy ý người thật ầ m t ư ờ n càng nam hoàng nói cho chính mình nghe. g cho chi cảm cố cho làm là thấy phụ h tiêu t Quả đây ý từ lập triều đến nay tiêu g i a tổng cộng ra bốn vị công chúa trừ lại trưởng công chúa tiêu như sớm ốm chết bên ngoài mặt khác hai vị công chúa chỗ gả người đều không phải nhân vật bình thường sau k i ế n quốc chủ hoàng nhan bắc n g u y ệ t không cần nhiều lời chính ai đế tần hiện lại thế nào không tốt cũng là hoàng đế tôn sư hiện tại đến phiên tiêu chi nam dù cho nàng không cần giống hai vị trưởng bối như thế đi thông ra đường xưa nhưng cũng t u y ệ t không thể tùy ý gả người nào tiêu chi nam ôm mèo trắng lộng lây đi chân trần đi tại sàn nhà bằng gỗ bên trên dưới sàn nhà là dùng từng cây cột gỗ trống lên cùng đất cơ ngăn cách thước chừng ba thước khoảng cách đi ở phía trên sẽ phát ra thanh âm thanh thúy tựa như từng tiếng nhịp c h ố n g đầu này hành lang là dựa theo công chúa điện hạ ý tứ vừa mới tu kiến không xong lâu mỗi nửa canh giờ đều sẽ dùng thanh thủy cọ rửa một lần đi ở phía trên lòng bản chân thấm áp hành lang cuối cùng là công chúa điện hạ thư phòng từ nàng từ giang nam trở về đế đô đằng sau liền đem thư phòng của mình đem đến nơi này. t r u n g quanh chồng tử trúc lâm có chút khúc kính thông ngũ ý tứ trong thư phòng cũng là cùng hành lang không có sai biệt có thể không đến vỡ dậy đi vào thư phòng sau tiêu chi nam ngồi vào b à n đọc sách phía sau lộng lây rất tự giác nhảy đến một bên n a n g luốt luốt cai chán bắt đầu từ từ trải v ố t trong khoảng thời gian này biến hóa đầu tiên là đạo môn nội loạn thủ đ ồ chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng tiếp theo là giang đô c h ỉ biến tại trương triệu nô độc thân nhập giang đô đằng sau giang đô thế cục ngày càng khẩn trương nhất là từ bắc du gặp một lần tập sát đằng sau càng làm cho hai đại trận doanh đối lập nổi lên mặt nước chẳng ai ngờ rằng từ bắc du đúng là có như thế phết lực tuần tự mời phật môn long vương cùng mộ dung huyền âm tiến về gian g đô công phá đạo thuật phường khu trục đỗ hải sản đồng thời dụ sát côn sơn tông chủ trương triệu đô tại trong lúc này từ bắc du đặt chân địa tiên cảnh giới lại có làm yếu đường chi tranh kéo dài nhìn qua như cái cứng nhắc lao học cứu hàn tuyên lần thứ hai xuất thủ vẫn như cũng là giang nam quân lần trước là tạ đô đốc trần bình lần này là hữu đô đốc liễu p h ổ hắn cùng trời sư phủ trái trương bách cấu kết sự tình bị lật ra đi ra đã bị ám vệ phủ truy n duy nhất may mắn còn sống sót vị kia hữu đô đốc thì là hoàn toàn bị quyền khiến cho vũ không độc tài quân quyền không hề nghi ngờ vũ không đã lên hàn các lao thuyền lớn mà từ bắc du cũng là trên chiếc thuyền này người theo cha hoàng thái độ chuyển biến bên trên liền có thể nhìn ra một hai chỉ là được cái này mất cái kia đoan mục ra bên kia sợ là phải ngã hướng lam ngọc bất quá đối với tiêu chi nam tới nói đây coi như là cái không sai tin tức tốt một khi đoan mục duệ thịnh lên lam ngọc thuyền như vậy đoan mục ngọc vô luận như thế nào cũng không cách nào lại yêu cầu xa vời cưới một vị công chúa điện hạ tiêu chi nam than nhẹ một tiếng mọi nhà đều có n ỗ i khó xử riêng thiên gia cũng không ngoại lệ các nhà đều có đối ứng với nhau sự đau khổ tiểu môn tiểu hộ sẽ vì mấy l ư ợ n g bạc phát sầu cao môn đại hộ cũng đều vì hoạn lộ sầu lo thiên gia tiêu thị cũng là như vậy thiên hạ là ai nói lớn chuyện ra thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ nói nhỏ chuyện đi thiên hạ là tiêu g i a thiên hạ đây là tiêu chi nam từ lúc còn nhỏ lên liền minh bạch một cái đạo lý thiên hạ nếu như đưa nó coi là một kiện vật phẩm như vậy kiện vật phẩm này đã là đã trải qua rất nhiều người chủ nhân vì tranh luận nó cũng không biết chết bao nhiều tính mệnh nó trước chủ nhân họ tần tiêu g i a từ tần ra trong tay đoạt được thiên hạ bất quá là một giáp sự tình hiện tại tiêu g i a khó đọc kinh chính là như thế nào giữ vững thiên hạ này m ặ t khác như là tiêu chi nam hôn sự miếu đường bên trên phân tranh nói cho cùng cũng là vì niệm tốt bạn này trải qua tiêu chi nam làm tiêu g i a một thành viên không cách nào triệt để không đếm sửa đến tiêu chi nam khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh nếu là người tiêu g i a có thể đoàn kết nhất trí cũng là có tốt đáng tiếc mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư bao quát nàng tiêu chi nam cũng không ngoại lệ cái gọi là tiêu thị trừ vương một cái chư chữ liền có thể gặp một đốm bên cạnh tông trừ một cái tiêu maha những người khác cơ bản liền không trông cậy được vào đích trong tông ngược lại là không có khô ăn không ngồi dồi phế vật thế nhưng chính là bởi vì quá mức kiệt xuất d u y ê n cớ tranh đấu không chỉ dứt bỏ tiêu bạch cùng tiêu đ á i chi tranh không đề cập tới còn có một vị đủ để cùng phụ hoàng bè bẹ lại c ổ tay ngụy vương tiêu c ậ n còn có cái nhóm này ngoại thích hai đời hoàng hậu liền có hai nhà ngoại thích bây giờ từ ra còn không được việc gì khả lâm gia lại là hùng cứ thảo nguyên nhiều năm mồ hôi vương tôn sư sớm tại tiêu gia còn không có đoạt được thiên hạ trước đó lâm gia cũng đã là trên thảo nguyên h ư n g ứng thậm chí lúc chức hoàng tổ phụ có thể làm chủ bên trong đều cũng là mượn thê tộc tri lực từ khi hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu lần lượt qua đời đằng sau lâm hàn liền một ngày so một ngày tiêu hoành đứng lên không che giấu chút nào chính mình đối với trung nguyên dạ tâm hắn cùng lam ngọc bình thường đều là tiên đế trước mặt lão nhân bây giờ đều hiện ra đuôi to khó vây chi thế như là bệnh t u y ê n giảm bệnh tật lại có thể thế nào quốc sự gian nan a tiêu chi nam tựa lưng vào ghế ngồi suy nghĩ xuất thần một lát sau nàng tự dễu c ờ i nói nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra còn muốn những này làm gì nghĩ đến lấy chồng nàng không khỏi nhớ tới tại phía sa giang đô từ bắc du từ hai người tại thái bình hai mươi năm lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ vừa vặn đi qua thời gian hai năm tại hai năm này trong thời gian từ bắc du từ một cái không su dính túi tây bắc đ ồ nhà quê trưởng thành là danh chấn giang đô từ công tử quả nhiên lại như mộng bình thường ly kỳ nếu là có thể lại cho hắn hai năm hắn có thể đi đến cái tình trạng gì danh mãn toàn bộ giang nam từ công tử cũng hoặc là là kiếm tông tông chủ bình tĩnh mà xem xét từ bắc du cho nàng một cái lớn lao k i n h hỉ mà lại cái ngạc nhiên này còn có tiếp tục phóng đại khuyên hướng bắt đầu thấy hắn lúc chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này có chút ý tứ vẫn còn không thể để cho nàng cảm thấy hứng thú càng không thể để nàng đi hiếu kỳ truy đến cùng thậm chí dưới đáy l ò n g lưu lại vết tích dù sao trên đời ưu tú nam tử thực sự rất rất nhiều từ b á c du tựa như trong rừng rậm một gốc chất u chất u thanh mục mặc dù có một chút chỗ khác biệt tóm lại vẫn là phải phai mở tại bên ngông trong rừng rậm có thể cây này có một chút chỗ khác biệt chất u chất u thanh mục chẳng những không có phai mở tại bên ngông trong rừng rậm ngược lại có một tú vu lâm tư thế đều nói một tú vu lâm gió vẫn thổi bật dễ có thể mấy lần mưa to gió lớn đều không thể thổi ngã cây này ngoan cường cây nhỏ ngược lại để nó càng trắng kiện thật sâu cắm rễ ở giang nam na phương đất mỏ mỡ tiêu chi nam không thể không thừa nhận nàng lần thứ nhất có chút nhìn nhầm nhưng lại có chút tự đắc nàng lần thứ hai không tiếp tục nhìn nhầm chăm chú mà nắm chặt ở từ bắc du tiêu chi nam được chứng kiến rất nhiều ưu tú nam tử không giả có thể nàng cùng những nam tử kia không có sinh ra gặp gỡ quá nhiều so sánh với trên sử sách những cái kia có tiếng xấu quyền thế đám công chúa bọn họ nàng rất là giữ mình trong sạch từ trước tới giờ không đi làm khác người sự t ì n h tại cái gọi là tình cảm hai chữ bên trên nàng cũng đồng dạng u mê v ụ vệ chỉ là nàng rất tốt che giấu điều này tiêu chi nam bỗng nhiên có chút lo được lo mất giang nam na địa phương chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân theo từ bắc du nước lên thì t h u y ề n lên khẳng định không thiếu có nữ tử lấy lại đi lên hắn có thể hay không chịu đựng không biết dụ hoặc nam nhân đều làm mẹo thích trộm đồ tanh h con a chương mười một chữ tình mới nổi lên lại tiếp tục chết chương mười một chữ tình mới nổi lên lại tiếp tục chết từ bắc du đương nhiên không có cái gì nhàn hạ thoải mái đi lung tung thông đồng nữ tử hắn hôm nay b ệ bộn nhiều việc thật b ệ bộn nhiều việc ba vị lao phật ra lui khỏi vị trí phía sau màn rất nhiều chuyện liền muốn hắn trên đỉnh đến hiện tại trương tuyết giao tần、Mục、biên đường thánh nguyệt ba nữ nhân đều đem hắn coi là người trong nhà như vậy hắn không đơn thuần là muốn nâng lên kiếm tông đánh còn muốn chiếu cố mặt khác công chuyện bác lúc trước cảm cái cũng chỉ có cảm giác, muốn nhà. Năm đó, công tôn trọng như từng làm qua này, không nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có một cảm giác, phiền, phiền muộn không thôi phiền. mặt làm một qua Du hai phụ thụ thôi biết tại từ là đó gì, sư vừa mới đưa tiến vũ không không lâu người phía dưới liền đến b o báo nói có mấy cái từ bên ngoài đến quan lại t ừ đệ cùng bản địa con cháu thế ra bởi vì tranh giành tình nhân tại thiên kim lâu ra tay đánh nhau la phu nhân không tại còn xin từ công tử làm chủ từ bắc du có thể làm sao chỉ có thể đi ở giữa điều đình tất cả đánh năm mươi đại bản nếu là gặp được lăng đầu thanh còn muốn sửa một phen, sau đó trưởng bối trong nhà tới lấy người ngày thứ hai đa bảo các trưởng quỹ lại tới b ẩ m báo nói có mấy đầu từ phía bắc tới sang sông cường long muốn ép mua ép bán bên trong có một vị n h â n tiên cảnh giới cao thủ rất là khó giải quyết thế là từ bắc du lại muốn hôn từ đi qua một chuyến để bọn hắn biết cái gì gọi là cường long không ép được địa đầu xả qua không được mấy ngày mấy tên giang nam đạo môn dương nhiệt lại đang náo sự đốt đi bạch liên giáo vài tòa kho hàng bến tàu từ bắc du tự nhiên lại phải cho người phía d ư ớ i hạ lệnh chú ý tiêu diệt toàn bộ giang nam đạo môn dương nhiệt không được qua loa chủ quan v v trừ cái đó ra từ bắc du còn muốn chú ý giang nam quân bên kia đ ộ n thái ngẫu nhiên cũng muốn cùng tạ tô khanh các loại giang nam thế gia xã giao một phen đồng thời còn đến mỗi ngày xuất ra sáu canh giờ thời gian đến củng cố tự thân tu vi bắt đầu lại từ đầu tu luyện vô sinh k i ế m khí để sớm ngày đạt tới âm dương điều hòa cảnh giới có khi còn muốn đi đông hồ biệt viện thăm hỏi sư mẫu tiện thể chỉ điểm hai vị sư m ộ i lý thanh l i ê n cùng ngâu ngu tu luyện từ bắc du đem một ngày mười hai canh giờ toàn bộ lấy ra đều không đủ dùng nơi nào còn có tâm tư đi t r e o chọc nữ tử cũng không có biện pháp lại phiền cũng phải kiên trì đi làm hiện tại từ bắc du còn chưa tới an hưởng thái bình thời điểm từ bắc du đem đầu tay sự tình xử lý đến không sai biệt lắm về sau ngô mu lai nói cho hắn biết thông qua phương tam thanh hắn mấy cái khác tây bắc đồng hương cũng đã bị tìm tới từ bắc du thuận thế nói ngay tại thiên hương lâu thế i tiến t sau đó lại cho bọn hắn tìm một chút việc phải làm khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh dân lấy ăn là trời vô luận quan lại quần quý hay là dân chúng thấp cổ bé họng ăn đều là hạng nhất đại sự mọi thứ đều không thể rời bỏ một cái ăn chữ từ bắc du nếu muốn làm một lần người tốt tự nhiên không thể bất mấu chốt này k â u nếu là ở chính mình trong phủ thế tiến u y cách cao hơn bất quá chỉ từ góc độ tới nói hay là thiên hương lâu hương vị tốt hơn từ bắc du không nguyện ý để mấy cái đồng hương ở phương diện này thất vọng cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn thiên hương lâu từ bắc du đồng hương tăng thêm phương tam thanh cũng chỉ có ba người bất quá đã rất kinh người rất nhiều thôn nhỏ tiểu trại mấy chục năm cũng chưa thấy đến có người sẽ đi ra ngoài thật sự là tiểu phương trại quá mức n h ỏ khổ nuôi không sống nhiều năm như vậy người trẻ tuổi chỉ có thể ly biệt quê hương có người tại giang đô đứng vững bước chân liền sẽ chào hỏi mặt khác đồng hương cùng một chỗ tới phương đại hồng so sánh tam thanh lớn hơn mấy tuổi cũng càng sớm đi vào giang đô bây giờ xem như kiếm ra chọn người bộ dáng dựa vào một cánh tay khí lực chơi liều cùng đàm lượng tại song bạc bên trong làm cái tiểu quản sự mỗi tháng có thể có bốn tiền ân cũng có cái quả phụ nhân tình cuộc sống tạm bỡ coi như không tệ lần này nghe phương tam thanh nói từ bắc du sự t ì n h biết từ tiểu tử phát đạt trong lòng rất là kích động tính toán nếu là từ tiểu tử khả năng giúp đỡ chính mình một thành năm nay liền có thể mua xuống gian kia muốn hơn mười lượng bạc căn phòng sau đó là có thể đem lý quả phụ quang minh chính đại lấy về nhà rốt cuộc không cần giống như bây giờ lén lút ngu an bài hai cái quản sự đi đón người mặc dù không dùng từ bắc du xe ngựa nhưng vẫn cũng là để phương đại hồng hung hăng mở rộng tầm mắt mà s o n g bạc bên trong đại quản sự nhìn thấy chiếc xe ngựa này sau c h ấ n kinh thần s á c càng làm cho phương đại hồng âm thầm đắc ý một thành mặc dù hắn không biết từ tiểu t ử xe ngựa tại sao phải treo một cái chưng ơ chữ nhưng lại biết cái này trương gia lợi hại hắn từng loáng thoáng nghe người ta nhắc qua thành giang đô bên trong lợi hại nhất ba nhà chính là đường thần trương tam gia nhìn đại quản sự thái độ hắn có thể kết luận cái này trương tam thành chính là cái kia có thể tại thành giang đô bên trong hô phòng hoán vũ trương gia ngoan loãn từ tiểu từ thật sự là phát、đạt. vậy mà có thể cùng đại nhân vật như vậy nói chuyện đây là bao lớn thể diện tuy nói tại tiểu phương trại lúc quan hệ của hai người chưa chắc tốt bao nhiêu nhưng đến giờ này khắc này phương đại hồng chỉ còn lại có lòng tràn đầy tự hào mặc kệ từ tiểu tử như thế nào phát đạt trung quy là từ nhỏ phương t r o n g trại đi ra câu nói kia nói thế nào đối với giống như vinh yên giống như vinh yên từ b á c du rất hài lòng ngâu ngu an bài vị sư mội này không hổ là quan lại nhân gia xuất thân tiểu thư khuê c á t lại làm qua yên vũ lâu thủ đồ đối nhân xử thế rất có một bộ mọi thứ đều có thể an bài đến ngay ngắn rõ ràng quả thực để hắn mất đi không ít tâm tư lần này từ bắc du ở trên trời hương lâu lầu hai muốn cái nhã gian không có chiếu cố khẩu vị của chính mình mà là muốn một nước các loại ăn thịt lấy mình đẩy người hắn tại tiểu phương trại thời điểm có bạc sau cũng là muốn ăn thịt mà không phải cái gì coi trọng như tố lần này liền dứt khoát để bọn hắn một lần ăn đủ ngô ngu tự mình dẫn ba người đi vào thiên hương lâu mặc dù phương tam thanh nhận ra ngô ngu nhưng vương đại hồng hai người lại là không biết ngô ngu nhìn thấy mặt cho gần như không tì vết ngô ngu sau lập tức kinh động như gặp thiên nhân thậm chí không dám nhìn thẳng p ư ơ n g đại hồng trong lòng cực kỳ hâm mộ không gì sánh được từ bắc du thật sự là tám đời đã tu luyện vũ khí t i ê n n bất quá trong lòng hắn cũng rõ ràng không gì sánh được mình đợi này là không cần hy vọng xa vừa dạng nữ tử này cho dù người ta mắt bị mù nguyện ý lọt mắt xanh gà cho hắn cũng không có bản sự kia giữ vững dạng này nặng dâu những quý nhân kia bọn họ cưỡng đoạt đứng lên cửa nát nhà tan cũng bất quá là trong lúc thoáng qua đây cũng không phải là bắn tên không đích hắn đã từng thấy qua một vị thế gia công tử vì đoạt nhân thế nữ chẳng những để cái kia hộ giàu có người ta táng ra bại sản cối u cùng còn đem nhà kia nam chủ nhân ném vào đại lao hồng nhan họa t h ủ y a từ bắc du sớm đã chờ đợi ở trên trời hưng lâu gặp người đến đông đủ đằng sau gia hiệu tiểu nh trừ phương đại hồng cùng phương tam thanh còn có một cái gọi phương chính tâm so từ bắc du còn muốn nhỏ mấy tuổi từ nhỏ đi theo hàn tuyên đọc mấy năm sách cái tên này cũng là hàn tuyên giúp hàn lấy thuộc về tại trong trại cùng từ bắc du quan hệ không tệ giải r ắ c một trong mấy người phương chính tâm ngồi tại từ bắc du cạnh tay phải nhìn thấy cái này nên tính là đồng xuất hàn tiên sinh môn hạ đồng hương bây giờ đã là đại biến bộ dáng đổi lại tơ lụa tính chất cẩm tú hoa phục khảm ngọc dày kim tuyến đường viền đai l ư n g ngọc trên l ư n g s u y ế t lấy thượng đặng tử ngọc ngọc bội trên ngón tay cực đại nhẫn trên búi tóc màu tử kim nào đầu mặc dù không biết làm sao bắt đầu nhưng đầy người phú quý lại là làm sao cũng không che giấu được. Còn có vị thể nữ tử kia lại làm cho hắn phần kia cái gọi là người đọc sách cốt khí trong chớp mắt hôi phi yên diệt tiếp theo bắt đầu tự tì mặc cảm phương chính tâm tại cái này thiên nhân nữ tử bình thường trước mặt khẩn trương đến nói không ra lời chương ó t mười hai công môn tu hành rất khó chương mười hai công môn tu hành rất khó từ bắc du cũng không nói mình tại giang đô thành như thế nào như thế nào chỉ là hỏi ba người bây giờ tại giang đô thành bên trong tình hình gần đây sau đó lại hàn huyền trò chuyện ban đầu ở tiểu phương trại bên trong chuyện cũ ngông ngu hầu ở từ bắc du bên cạnh không nói nhiều một câu đem ôn h u y ề n hiển thuộc bốn chữ thuyết minh đến phát huy vô cùng t i n h t ế nói nói liền nói tới ra làm quan làm quan chủ đ ề bên trên kỳ thật phương tam thanh cùng phương đại hồng đô không có phương diện này ý nghĩ chỉ là phương chính tâm manh động ý nghĩ này mà lại tại hắn biết được hàn tuyên đến đế đô làm đại quan đằng sau ý nghĩ này càng l à như cỏ dại bình thường điên cuồng sinh trưởng k ó mà ngăn chặn tên chính tâm chưa hẳn thật có thể chính tâm từ bắc du cười, cười. ta k hôm n g p h ả nay g ư trong q u n trường, c h ngô ngu một thân màu trắng bé dài bên hông một đầu màu trắng băng g ấ m theo lên thanh l i ê n đoá đoá màu trắng dày thê trừ một bộ tạo hình thành hoa mai trạng ngọc thạch q u y ê n hai không còn gì khác đầu mặt đồ trang s ứ c chỉ là lấy một cây ngọc t r â m b u ộ c lên ba bụi tóc đen một m ạ c đ o ằ n trang lẫm nhiên không thể xâm phạm nghe nói từ bắt du lời ấy ngô ngu tiếu cười thoải mái nói sư huynh quá khen phương chính tâm không dám nhìn tới ngô ngu ngược lại là phương tam thanh mở miệng hỏi no cô nương cha là quan lớn gì s o c h i phủ lao ra lớn sao từ bác du cười nói tự nhiên muốn so chi phủ lớn tam ti nha môn nghe nói qua chưa nô ba phụ thế nhưng là t ề châu bố chính sứ thật sự phong c ư ơ n g đại lại một bên vùi đầu ăn cơm phương đại hồng giật này mình hắn không phải phương tam thanh biết rõ tam ti nha môn chỗ lợi hại tuy nói không biết bố chính sứ cụ thể là quản cái gì có thể nếu là tam ti người của nha môn vậy khẳng định là thiên đại nhân vật nghĩ được như vậy hắn càng nhận định ngâu ngu cùng từ bác du quan hệ không tầm thường bằng không một cái đường đường bố chính sứ thiên kim bằng cái gì đi theo bên cạnh ngươi thế là hắn nhìn về phía từ bắc du trong ánh mắt kính sợ càng nặng đều nói vọng tộc gả nữ đê môn cưới vợ có thể cưới bố chính sứ thiên kim ngươi nói bây giờ từ bắc du là cái gì thân phận bách tính chính là như vậy sợ quan cơ hồ là sợ đến tận xưng ơ thủy ngươi cùng bọn hắn nói cái gì kiếm tông đạo môn bọn hắn không rõ nội tình có thể ngươi nói với hắn triều đình nha môn vậy liền hiệu quả nhanh chóng ngô ngu lặng lẽ chừng từ bắc du một chút c h ắ c cứ hắn nói ra ra thế của mình sau đó nhìn về phía phương chính tâm ôn luyện đạo đương triều lam tương gia đã từng nói trên đời này dễ dàng nhất sự tỉnh chính là làm quan nếu người này ngay cả quan cũng sẽ không làm vậy ấy liền Lời không chúng dùng. Lời ấy đáng ra thương quá thảo, ra phương ụ coi ai là, dễ dàng dễ nhất sự tỉnh không sự qua đ ợ c càng càng làm làm lớn, liền càng dễ dàng làm, tiểu quan lại dàng muốn quan, quan, quan quan tiểu nhưng ư đại dễ t phản, chính à n n g ỏ càng c càng làm. Phương khó h tâm ánh mắt sáng lên thuyết pháp này ngược lại là có một phong cách riêng để hắn rất có cảm giác mới m ẹ cảm giác ngô n g u nói tiếp muốn ra làm quan làm quan bình thường muốn trước khảo thủ công danh dứt bỏ quốc tử giám giám sinh không đ ể cập tới trước muốn tại châu học thuế khảo bên trong lấy được sinh viên thân phận cũng chính là cái gọi là tú tài sau đó mới có thể tham gia thi hương nếu là trúng tuyển thi hương chính là cử nhân có thể tham gia thi hội thi hội là do lễ bộ chủ trì lại xưng lễ vi tại thi hương năm thứ hai cử hành kỳ thi tại tháng hai cố x ư n g kỳ thi mùa xuân thi hội phân ba trận phân biệt tại mùng chín tháng hai m ộ ư ơ i hai m ư ơ i năm ngày cử hành quan chủ khảo xưng tổng giám đốc lại xưng tòa chủ hoặc tòa sư thi đậu xưng công sĩ tục xưng gia cống biện xưng minh kinh hạng nhất xưng hội nguyên thi điện tại thi hội sau năm đó cử hành thời gian là ngày mùng ngày một tháng ba thi điện do hoàng đế tự mình chủ trì chỉ, chỉ thi sách thời vụ một đạo dự thi người là công sĩ cống sĩ tại thi điện bên trong đồng đều không thi rớt chỉ là do hoàng đế một lần nữa an bài thứ tự thi điện tất ngày kế tiếp đọc q u y ể n lại ngày kế tiếp t i ế t bảng chúng tuyển phân tam giáp một giáp ba tên ban thưởng tiến sĩ cập đệ hạng nhất xưng trạng nguyên hai tên bảng nhãn ba tên t h á m hoa nhị giáp ban thưởng tiến sĩ xuất thân tam giáp ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân một hai tam giáp thường gọi tiến sĩ tiến sĩ bảng xưng giáp bảng dùng giấy vàng viết cố xưng kim bảng cái gọi là tên đ ệ bảng vàng chính là chúng tuyển tiến sĩ c h i ý thi hương hạng nhất gọi giải nguyên thi hội hạng nhất gọi hội nguyên tăng thêm thi điện một giáp hạng nhất trạng nguyên hợp xưng t ă n nguyên chúng liền t ă n nguyên người phóng nhãn cổ kim cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay từ bắc du cười hỏi ngô ngu hiểu rõ ràng như vậy có phải hay không muốn đi làm cái nữ trạng nguyên ngô ngu khó được nói đùa thận không làm thân nam nhi phương chính tâm nhịn không được hỏi chúng trạng nguyên có phải hay không liền có thể làm tể tướng ngô ngu tiếu lấy lắc đầu nói còn kém xa l ắ m đâu thi điện đằng sau trạng nguyên thụ hàn lâm viện tu soạn có thể là nội các học sĩ bảng nhãn thám hoa thụ biên tu còn lại tiến sĩ trải qua khảo thí người hợp lệ gọi hàn lâm viện thứ các sĩ ba năm sau khảo thí người hợp lệ phân biệt trao tặng hàn lâm viện thứ các sĩ ba năm sau khảo thí người hợp lệ phân biệt trao tặng hàn lâm viện biên tu kiểm điểm các loại quan còn lại phân p á t thứ c á t sĩ xuất thân người lên chức rất nhanh từ thái bình ba năm về sau triều đình liền tạo thành không phải tiến sĩ không vào hàn lâm không phải hàn lâm không đi vào các cục diện phương chính tâm l i ễ u lơi ư nói tên để bảng vàng cũng bất quá là một cái c h i huyện vậy lúc nào thì mới có thể trèo lên các b á i tướng ngẫu ngũ đạo c h i huyện là chính thất phẩm nếu là một nhiệm kỳ c h i huyện liên tục ba năm kiểm tra đánh giá trung thượng liền có thể thăng chức là t ổ n g lục phẩm cứ thế mà suy ra cho dù là một đường thông suốt ngươi muốn leo đến chính nhất phẩm cũng muốn thời gian ba mươi sáu năm nếu là tính ngươi hai mươi tuổi trúng tuyển tiến sĩ đó chính là năm mươi sáu tuổi từ bắc du nhịn không được cảm khái nói công môn tu hành so với thành tựu địa tiên còn khó hơn ba phần a n g ô n g u vông chính tâm một bộ trong lòng mong m ọ i thân sắc nhịn không được r ộ i nước lạnh nói quan trường chập trùng có lên liền có rơi không biết bao nhiêu người cả một đời liền chết giả ở tri huyện đảm nhiệm bên trên phí thời gian cả đời lục phẩm đến ngũ phẩm tứ phẩm đến tam phẩm nhị phẩm đến nhất phẩm đều là bậc cửa không biết bao nhiêu trong công môn người kẹt tại ngưỡng cửa trừ phi gặp gỡ miếu đường quý nhân nếu không liền sẽ nửa bước khó đi cả đời không được tiến thêm nếu là đắc tội người có thể là đứng sai vị trí chẳng những quan chức khó đảm bảo nói không chừng còn muốn liên lụy cả nhà gặp nạn. một bữa cơm ăn đến cũng coi là tận hứng từ bắc du thoáng ám hiệu một chút sẽ giúp bọn hắn một thành trừ phương chính tâm bên ngoài phương đại hồng cùng phương tam thanh đều rất hài lòng kết quả này đi ra thiên hương lâu thời điểm cái eo đều đứng thẳng lên mấy phần dù sao có như thế cái quyền quý đồng hương tự nhiên lực lượng m ư i phần từ bác du để ngâu ngu đi đưa phương tam thanh cùng phương đại hồng sau đó nhìn cho hai người an bài cái thích hợp việc phải làm dù sao giúp gấp không giúp nghèo đây cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ từ bác du một mình lưu lại phương chính tâm ôn thanh đạo ngươi muốn làm quan muốn trở nên nổi bật là chuyện tốt bất quá chúng ta hàn môn tử đệ so với có t r ư ở n g b ố i t r o n g n o n con em thế g i a chỗ bỏ ra gian khổ tất nhiên muốn bao nhiêu ra mấy lần thậm chí mười mấy lần thế đạo chính là như vậy ngươi đừng đi oán trời trách đất cũng đừng hận đời những con em thế ra kia không phải xem thường chúng ta sao không quan hệ chúng liền ta nguyên cho bọn hắn nhìn xem ai nói hàn môn không quý tử phương chính tâm trùng điệp nhẹ gật đầu từ bác du vô vô bở vai của hắn đi học cho giỏi muốn mượn sách gì có thể là gặp phiền thái gì cứ tới tìm ta chính là ta nếu không tại tìm ngươi ngô tỉ tỉ cũng giống như vậy phương chính tâm đ ỗ n g nhiên thấp giọng hỏi bác du lica ngươi bây giờ xem như trở nên nổi bật sao từ bác du khẽ giật mình trầm mặc một lúc lâu sau nhẹ gật đầu xem như thế đi chương mười ba nữ tử cùng nhau ghen nói nữ tử chương mười ba nữ tử cùng nhau ghen nói nữ tử nô ngu không dám nói mình kiến thức rộng rãi nhưng tự n g h ĩ không phải cửa lớn không ra nhị môn không bước khuê phòng tiểu thư từ khi kết bạn từ bắc du đến nay có một vấn đề một mực quanh quẩn ở trong lòng từ bắc du đến cùng là một người nào tại tề châu lúc từ bắc du là một cái chính mình thân hám hiểm cảnh còn có thể trượng nghĩa xuất thủ cứu người người đến giang đô hắn lại biến thành một cái hám lợi thậm chí là người không từ thủ đoạn một mặt đại thiện một mặt đại gian xuất hiện tại cùng là một người trên thân để ngâu ngu không mò ra đến cùng cái nào một mặt mới là hắn tính tình thật là nội tâm bản thiện mà không thể không giết phạt quả quyết hay là nội tâm bản ác lại ngẫu nhiên phát một lần thiện tâm nô g ngu không dám suy nghĩ sâu xa x u ố n g d ư ớ i chỉ là trong đáy lòng hay là nguyện ý hướng đại thiện một mặt kia r ử a sắt vào đưa tiễn ngay ngắn tâm sau nô g ngu cùng từ bắc du một đạo leo lên xe ngựa từ bắc du ngồi tại tận cùng bên trong nhất vị trí bên trên nhắm mắt d ư ỡ n g thần nô g ngu dựa vào cửa sổ xe kéo một cái khe nhìn qua bên ngoài vội vàng mà qua cảnh đường phố hai người riêng phần mình trầm m ặ t một lát sau từ bắc du mở miệng nói sư muội ngươi có phải hay không muốn hỏi nếu như không có ý của tiên sinh ta có phải hay không cả một đời cũng sẽ không cùng bọn hắn lại phát sinh cái gì gặp nhau nô ngu ngơ ngác một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu từ bác du nói nếu như không có ý của tiên sinh ta đích sắc không muốn gặp lại bọn hắn đ ặ t ở mấy tháng trước ta tự thân còn khó đảm bảo chỗ nào lại có thể bận tâm bọn hắn nói không chừng sẽ còn liên lụy đến bọn hắn gặp nhau chẳng không thấy cho dù là hiện tại ta cũng không thấy đến giúp bọn hắn mấy cái một t h à n h có ý nghĩa gì không phải ta bạc tình bạc nghĩa mà là phúc họa không cửa duy người từ triệu n g ô n g u tinh tế phẩm vị cuối cùng tám chữ không nói gì từ bác du nói tiếp giàu mà không về quê như là cầm ý gia hành thật là muốn giàu sang lại cảm thấy việc này rất không có ý nghĩa ta trước kia vẫn muốn trở nên nổi bật chân chính đi đến một bước này sau lại phát hiện muốn vinh quang cửa nhà cũng không tìm tới cửa chính còn nữa nói cũng chưa chắc chính là vinh quang cửa nhà mẹ ta đã từng nói với ta người sống một đời cũng nên có mang một phần lòng từ bi đối với người đối với mình đều không phải là chuyện xấu n g ô ngu c a o mày nói nàng có chút nghĩ mãi mà không rõ từ bắc du tại sao lại như vậy tiêu cực nàng càng muốn không rõ bây giờ giang đô còn có ai có thể làm cho vị sư huynh này như lâm đại địch từ bắc du trầm ngâm bên dưới c h ầ m g ã i nói sư muội ta không ngại muốn nói với ngươi chút vốn không nên nói lời lam ngọc lâu vừa m n g đương triệu thủ phụ lam tương gia ngông ngu đệ nén không được trên mặt vẻ kinh ngạc từ bắc du gật gật đầu chính là lam ngọc chúng ta đậu người của hắn vị này tọa chấn miếu đường một giáp thủ phụ đại nhân sẽ không thờ ơ nói không chừng lúc nào liền sẽ về lấy lôi đình thủ đoạn đối với cái này ta cùng vũ không đều có chỗ chuẩn bị bất quá thật muốn đỏ sức đứng lên ta khẳng định không giành bận tâm người khác lam ngọc ngô ngô cảm khái một tiếng nàng xuất thân từ nhà còn lại tự nhiên minh bạch lam ngọc hai chữ bên trong ẩ n chứa trọng lượng phụ thân nàng ngô vĩnh liền đối với vị này lao thủ phụ có chút tôn sùng cho là hắn công tại xã tắc đạo đức cá nhân không thua thiệt duy nhất khuyết điểm chỉ là cầm giữ quyền hành trở thành để hoàng đế cũng muốn kiên g kỵ ba phần quyền tướng từ bắc du nhét miệng lên một cái đường cong giống như cười mà không phải cười toàn giang đô đều biết ta là hàn các lão con n u ô i toàn bộ miếu đường đều biết lam tương gia cùng hàn các lão là đối thủ một mất một còn ngươi nói lam tương gia sẽ tùy tiện bông tha ta sao ngô ngu sắc mặt có chút tái nhợt hiển nhiên là liên tưởng đến cùng lam ngọc đối địch hậu quả đáng sợ nghiêm mặt hỏi sư huynh có tính toán gì không từ bác du cười cười không có tính toán gì đơn giản là binh đến tương chắn nước đến đất chặn ngô ngu bạch hắn một chút không có tiếp tục hỏi nữa nếu từ bác du không muốn nói hỏi lại cũng là tăng thêm xấu hổ từ bác du có trong nháy mắt hoảng hốt bình tĩnh mà xem xét hắn thấy qua nữ tử quả thực không ít hắn từng dưới đ ấ y lòng vụ n trộm đem chính mình đã thấy nữ tử phân chia phẩm cấp nhất phẩm cao nhất t i u phẩm thấp nhất có thể xem như nhất phẩm không nhiều chỉ có bốn người mà thôi sư mẫu trương tuyết giao Tần Di Tần Mục đại tề công chúa tiêu chi nam lại có chính là trước mắt ngô ngu tiên nhị g i ả tạm thời không nói dù sao tại lúc tuổi còn trẻ đã từng bị liệt là tứ đại mỹ nhân thứ hai hai người sau bên trong riêng lấy tướng mạo dung mạo mà nói ngô ngu cùng tiêu chi nam bất phân cao thấp thậm chí ngô ngu còn có chút t h ắ n g chi chỉ là tại tài tình bên trên hơi kém tiêu chi nam mà thôi nếu không có như vậy cũng sẽ không để thường thấy mỹ nhân triệu đình hồ trực tiếp động thủ c á c người vừa rồi cái nhìn kia vũ mị tự nhiên từ bắc du thậm chí đang suy nghĩ nếu để cho ngô ngu đi huyền giáo chỉ sợ lại là một vị để vô số nam tử cạnh con l ư n g huyền giáo thành nữ n g ô ngu bị từ b á c du thẳng tắp ánh mắt nhìn đến rất không được tự nhiên ngay tại nàng có chút xấu hổ thời điểm từ b á c du rốt cục lấy lại tinh thần hãy náy cười một tiếng nói sư mọi ngươi thật giống như có chút sợ sệt lam ngọc chưa nói tới sợ bây giờ ta đã là kiếm t ô n g người tự nhiên muốn lấy sư minh duy như thiên lôi sai đầu đánh đó chỉ là ta có chút lo lắng sẽ liên lụy phụ thân dù sao ra phụ thân ở miếu đường quan trường n g ô ngu lắc đầu nói từ b á c du không phản bắt được chỉ có thể nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng lấy đó an ủi quan trường hung hiểm đường, đường hậu quân tả đô đốc trần quỳnh cũng là nói đổ liền n những người khác cũng không ngoại lệ ai cũng không dá hai người có chỉ chốc lát sau khi trở m ặ t ngô ngu rời đi chỗ khác chủ đề nghe nói ngươi cùng vị công chúa điện hạ kia quan hệ rất tốt từ bác du sửng sốt một chút gật đầu thừa nhận ngô ngu hiếu kỳ hỏi công chúa điện hạ có phải hay không rất quốc sắc thiên hương từ bác du vẫn gật đầu không đa nghi lại thoáng nhấc lên cũng may ngô ngu không hỏi ra hai chúng ta ai càng đẹp mắt vấn đề như vậy mà là khinh đạm hỏi sư huynh muốn làm phò mã từ bác du tự rêu nói muốn làm phò mã nhiều hơn vẫn là phải nhìn hoàng đế bệ hạ y tứ ngô ngu ồ một tiếng vừa mới tiểu vũ mị biến mất không thấy gì nữa khuôn mặt bình tĩnh nói đó chính là suy nghĩ từ bắc du sắc mặt hơi lung t u n g nói người nam nhân nào không m u ố n ngô ngu cứ như vậy nhìn xem từ bắc du h ỏ i tiếp sư huynh là bởi vì tướng mạo của nàng hay là bởi vì thân phận công chúa của nàng từ bắc du trầm mặc một hồi lâu sau đó nhẹ nhàng nói ra cả hai cùng có đủ cả đi trừ cái đó ra ta cũng rất thích nàng người này ngô ngu xoay mặt đi nhìn qua ngoài cửa sổ sư huynh ánh mắt không sai đâu nếu là có thể đem vị công chúa điện hạ kia lấy về nhà bên trong nghĩ đến là cái cực dai trợ lực từ bắc du cười cười không nói gì văn nhân tương kinh nữ tử cùng nhau ghen đây là trăm ngàn năm qua chưa từng biến qua giả để ý ngâu ngu quay mặt lại một lần nữa nhìn xem hắn hỏi tại sao không nói chuyện từ b á c du giận dữ nói làm không chu đáo sự tình có cái gì tốt nói hai người lần nữa lâm vào trầm mặc thằng đến s a ngựa n g dừng lại từ b á c du mới chậm rãi mở miệng nói chờ một lúc ta muốn đi lý sư đạo trong phủ một chuyến ngươi cũng đừng có chờ ta ngâu ngu k h ẽ i từ đợi cho từ b á c du xuống xe sau khi đi xa ngâu ngu tải xuống xe ngựa ngẩm đầu nhìn công tôn phủ bảng hiệu thật lâu túi lâu lúc dùng ai cũng nghe không rõ ràng thanh em tự nhủ kỳ thật ta đã từng nghĩ tới một mực tại chỗ này ở tiếp Chương duy nữ tử tiểu nhân khó ngôi Duy nữ tử tiểu u nữ nhân n tử khó、nuôi. từ khi từ bắc du đặt chân điệu tiên cảnh giới đằng sau hắn liền có tiếp nhận kiếm tông tông chủ tư cách chỉ bất quá từ bắc du cảm thấy lấy chính mình điệu tiên tam trọng lâu cảnh giới tới làm kiếm tông tông chủ thực sự để độc bộ thiên hạ lịch đại kiếm tông tổ sư trên mặt không ánh sáng thế là liền tạm thời đem việc này gác lại không đề cập tới chờ hắn đột phá điệu tiên thập trọng sau l ầ u lại tính toán Còn có, có m ộ tại c từ lý sư đạo trong phủ lý thần thông kính từ bắc du một ly trả lại ngoan ngoãn dập đầu lẻ ba cái đây cũng là định ra sư đồ danh phận từ bắc du từ lý sư đạo trong phủ đi ra lý sư đạo tự mình đưa tiễn lý thần thông vụng trộm đi theo cha mình sau lưng đã là sáu mươi niên kỷ lý sư đạo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thần thông là lao phu già mới có con ngày bình thường nung chiều hỏng để từ công tử bị chê cười từ bác du mắt nhìn tiểu quỷ đầu kia cười nói một câu không sao lý thần thông tướng mạo giống như phụ thân của hắn lý sư đạo góc cạnh rõ ràng chỉ là so với phụ thân của hắn càng nhiều một phần kiệt ngạo chi k h í trong hoàng hôn từ bác du cùng lý sư đạo sánh vai đi một đoạn khoảng cách ngắn lý sư đạo do dự một chút nhẹ nhàng nói ra từ công tử ta có cái yêu cầu quá đáng từ bác du tại xe ngựa của mình trước dừng bước lại b ị m cười nói mời nói lý sư đạo quay đầu mắt nhìn chính mình đấu tử nói nếu k h u ể n tử đã bái từ công tử vi sư vậy ta muốn cho hắn ở đến công tử trong phụ đi cũng tốt dễ dàng cho công tử truyền đạo thụ nghiệp từ bác du hơi suy nghĩ sau hướng lý thần thông vẫy với tay lý thần thông lập tức chạy chậm tới tuyệt không sợ từ bác du lớn tiếng nói sư phụ từ bác du đưa thay sờ sờ đầu của hắn hỏi n g ư ơ i n g u y ệ n ý cùng vi sư đi sao về sau liền ở tại vi sư chỗ ấy lý thần thông nghĩ nghĩ hỏi ngược lại ngẫu g u cô, cô có ô c đây không tại từ bác du mỉm cười gật đầu nói lý thần thông khuôn mặt nhỏ nghiêm thân sắc chấm giọng nói để tử nguyện ngày đem tùy thị sư phụ bên người lắng nghe lời dạy dỗ từ bác du nhịn không được cười lên lý sư đạo vừa c h ứ n g mắt không cho phép không biết lớn nhỏ không có chính hình lý thần thông chẳng những không sợ chính mình vừa mới bái sư phụ cũng không sợ cái này lao cha, khi tiếu đạo chỗ nào liền không có lớn không có nhỏ từ bác du k h o á t tay ra hiệu lý sư đạo không nên tức giận vừa cười vừa nói ta hỏi ngươi ngươi có nghĩ tới không tại sao muốn luyện kiếm lý thần thông không chút suy nghĩ liền mở miệng hồi đáp chúng ta kiếm giả sách trong tay ba thước thanh phóng thư trong lồng ngực khí phách muốn một kiếm có thể ngăn cản mấy triệu sư muốn nhất kiếm quang hàn mười chín châu từ bác du trên mặt ý cười có chút thu liễm đại tề thập k i u châu người muốn nhất k i ế m quang hàn đây chẳng phải là độc bộ thiên hạ khẩu khí thật sự là không nhỏ thậm chí ngay cả thiếu niên cũng không tính được lý thần thông hai mắt chiếu sáng r ạ n g rỡ lãng thanh đạo thượng quan tổ sư liền làm được từ bắc du nhìn về phía lý thần thông nói ra độc bộ thiên hạ điểm này trừ thượng quan sư tổ bên ngoài ngươi công tôn sư tổ không có thể làm đến vì sư ta cũng kém đến rất xa bởi vì cái gọi là ngàn dặm c h i hành bắt đầu tại dưới chân chớ có mơ tưởng xa vời ngươi ta sư đổ hai người cùng nỗ lực đi sau khi nói xong từ bắc du để lý sư đạo không cần lại cho mang theo lý thần thông đăng lên xe ngựa trở lại công tôn phủ thời điểm sắc trời đã gần đen trong phủ động tĩnh cũng không lớn ngâu ngu không có lộ diện đoán chừng ngay tại luyện khí chỉ là một cái bình thường quản sự đi ra đem từ bắc du đón vào lý thần thông là nơi này khách quen không ít đánh lấy gặp từ bắc du ngụy trang tìm đến ngô thị thị đương nhiên hiện tại phải gọi ngô sư cô từ bắc du đối với mình tên đồ đệ này ít nhiều có chút đau đầu tuổi không lớn lắm biết được không ít cũng không làm người ghét có thể quản giáo đứng lên đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ từ bắc du để quản sự lui ra mang theo lý thần thông đi vào thư phòng của mình lý thần thông cùng người sư phụ này rất thân cận thứ nhất là cả hai niên kỷ tranh lệch không tính quá mức không hợp t ố i thưởng còn nữa chính là lúc trước từ bắc du đem hắn từ triệu đỉnh hồ trong tay cứu ra cho nên hắn thân cận từ bắc du cũng hợp tình hợp lý bất quá những ngày này từ bắc du vẹn vẹn truyền thụ hắn một chút cơ bản vận khí p h á p m ô n đã không có trong truyền thuyết tiên nhân kiếm thuật cũng không có ngự kiếm dọa người thủ đoạn cái này khiến tiểu g i a hỏa ít nhiều có chút khí、một. từ bắc du nhìn ra hắn tâm tư đặc biệt đem hắn đưa đến thư phòng thân thiện nói rất nhiều chính mình bản thân cảm nộ đi ra đạo lý chẳng qua là đàn gậy hai châu nói hồi lâu lý thần thông một câu cũng không nghe lỗ thai trái t i ế n lỗ thai phải ra các loại từ b á c du nói xong nhìn qua sư phụ cười nói sư phụ ta đ ó i đến trước chưa ăn cơm đâu từ b á c du khí cười nói thật sự là đúng dịp ta cũng không ăn đâu nếu không chúng ta sư đổ hai người cùng một chỗ bị đói đi cũng cảm thụ chút đạo môn đại chân nhân san phong lầm lộ tích cốc không ăn ý cảnh lý thần thông n ế t miệng không dám lên tiếng từ b á c du quyết định kết thúc hôm nay huấn đ ổ bình tâm tĩnh khí nói thần t h ô n g tư chất của ngươi căn cốt rất tốt so vi sư tốt hơn rất nhiều chỉ cần ngươi có thể bình tĩnh lại một bước một cái dấu chân tu luyện ngày sau nhất định có thể đặt chân kiếm tiền cảnh giới đêm nay không cho phép ngươi ăn cơm trở về đem vi sư mới vừa nói qua lời nói h ả o h ả o suy nghĩ một chút vừa vặn nhưng vào lúc này ngâu ngu từ ngoài cửa tiến đến lý thần thông lập tức tìm được cứu tinh khuôn mặt nhỏ như một cái phảng phất nhận lấy thiên đại ủ y khuất bổ nhào vào ngâu ngu trong ngực khóc kể lệ sư cô sư phụ không để cho ta ăn cơm ta phải chết đói ngâu ngu nhìn xem mặt mũi tràn đầy ủ y khuất lý thần thông trong lòng mềm lũn lúc trước chút khó chịu đó cũng tan thành mây khói dụ dỗ nói không khóc không khóc ta cái này để cho người ta chuẩn bị ngươi thích gan nhất ngọc lộ bánh ngọt lý thần thông lập tức nhiều mây chuyển tinh cho n g â ngu một cái to lớn khuôn mặt tươi c s ư c ô tốt nhất rồi từ bác du bất đắc dĩ nói ngươi cùng thanh l i ê n liền biết che chở hắn quen con như giết con cứ như vậy con xuống dưới như cái gì nói bình thường từ trước tới giờ không phản bác từ bác du ngâu ngô đạo sư m i n h thần thông hắn còn nhỏ ngươi nói với hắn nhiều như vậy đ ạ i đạo lý hắn cũng nghe không hiểu không có khả năng đốt cháy giai đoạn đó mới là hại hắn ta như thế nào là hại hắn ta đây là vì tốt cho hắn sư m i n h tại thần thông cái tuổi này đang làm cái gì không phải là luyện kiếm đi Thánh bất nhân mây, kỷ sở bất rủ, A thánh, thánh nhân là a thánh tri sư nghe thánh nhân người đây là cưỡng từ luật lý lý thần thông vụng trộm nhìn sư cô cùng sư phụ không mảy may để chỉ cảm thấy thú vị sau đó lựa cháy đổ thêm dầu nói sư cô nếu ngươi là ta sư phụ liền tốt n g ẫ ngu sờ lên lý thần thông đầu khẽ mỉm cười nói sư huynh ngươi thế nhưng là nghe được từ bác du khẽ hừ một tiếng phụ nhân kiến thức tóc giải kiến thức ngắn trong đó người cầm đầu chính là giang tả tạ, tạ gia lý sư đạo thuộc về xếp hạng thứ bảy lý gia bất quá cũng không phải là chính thống dòng chính lý gia chân chính căn hữu cơ hay là tại hồ châu giang lăng Cái kia ra m ộ tuy vị địa, thiên tướng thể một trước tiền t giành phương phúc Giang Giang Giang nói ngũ Dương Lang Lang. Lang, cổ có có là r giành tướng Dương Giang Lang, đương Ngọc. thủ phụ t sau Lam u có kim nói lam ngọc cũng không phải là giang l a n g người nhưng là từ giang l a n g phát tích năm đó tiêu hoàng lần thứ nhất nam trinh trước khác thục châu lại từ thục nhập hồ phân biệt tại giang l a n g kiếm các thiết t r í hành dinh ngay lúc đó giang l a n g hành dinh trưởng ấn quan chính là lam ngọc bây giờ giang nam quân có một nửa đều là năm đó giang l a n g hành dinh trưởng ấn quan chính là lam ngọc bộ hạ cũ cũng không đủ trần quỳnh cùng liễu phồn các loại giang nam quân tướng linh tự nhiên lấy lam ngọc mã thủ là xem mà lý ra làm giang lăng đại tộc cùng vị này làm tương gia càng là quan hệ thâm hậu cho nên hồ châu một mực bị coi là, là lam à l ngọc bất chiếm thậm chí có người ở trong đ ấ y lòng đem lam tương gia gọi là lam giang lăng chỉ là bây giờ hồ châu long trời l ỡ đất theo trần bình cùng liễu phồn lần lượt rơi đài nguyên bản giống như tường đồng vách sắt hồ châu bị từ bắc du cùng vũ không ngạnh sinh sinh đục mở một đạo lỗ hổng to lớn thuộc về giang nam quân tiết chế lưỡng tương đã hoàn toàn bị vũ không tóm vào trong tay hồ châu tam đại c h ấ n phủ cũng chỉ còn lại có một cái giang lăng bây giờ vũ k ô n g mặc dù không thể so với tây bắc quân tiền nhiệm tả đô đốc trừ các cung trực tiếp được người xưng làm là tây bắc hồ châu vương thuyết pháp đã ở trong đ ấ y lòng lặng lẽ lưu chuyển đứng lên năm vị tạ đô đốc độc trưởng mấy trăm ngàn quân quyền thân phụ mấy châu phòng vệ chi trách đúng vậy chính là liệt thổ phong vương bình thường tháng năm nữ nhi tiết đằng sau đắc trí vừa lòng vũ không mời từ bắc du đi hồ châu làm khách từ bắc du hơi chút an bài đằng sau đem giang đô sự vụ tạm giao cho lý thanh liên sau đó hắn mang theo n g ô n g ngu lý thần thông cùng đúng lúc muốn du lịch giang nam phật môn long vương cùng một chỗ tiến về hồ châu từ giang đô ra khỏi thành đằng sau không tại giang châu lưu lại thẳng đến bến tàu sau đó ngược lại đi thuyền dọc theo đại giang đi ngược dòng nước lần này không giống với Di Vãng, cũng không phải là muốn mưu đồ bí mật cái gì không thể cho ai biết sự t ì n h cho nên từ bắc du đi được quang minh chính đại chuyên môn điều d ụ n g một chiếc lâu thuyền không nhanh không chậm đi một đường ngắm cảnh cũng là tiêu dao tự tại một đường đi tới từ bắc du trừ đốc xúc lý thần t h ô n g trúc cơ lệ u y khí cũng sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm một chút ngâu ngu tu vi nói lên căn cốt tư chất từ bắc du khó tránh khỏi trong lòng âm thầm hai tháng tuy nói ngâu ngu bị không được đủ tiên vân tri lưu nhưng so với từ bắc du vẫn là phải tốt hơn rất nhiều nàng vốn là tại nhất phẩm cảnh giới quanh quẩn một chỗ hồi lâu một lần đêm bên giới ngắm cảnh nhìn thắm tuân g a giang lưu có cảm giác mà ngộ đúng là nhất cử đột ph tiếp theo tu thành kiếm chín cùng kiếm m ộ ư ơ i hai có thể nói là đột nhiên tăng mạnh bất quá ngâu ngu bản thân nhưng không có quá nhiều vui mừng chỉ coi là nước chảy thành sông đương nhiên rời đi giang đô sau ngày thứ ba lâu thuyền tiến vào kinh giang kinh giang dài tám trăm dặm bởi vì thuộc về thời cổ kinh châu mà gọi tên bởi vì nó đường sông đốn lượn khúc c h ế t cố hữu cựu khúc ruột hồi danh sưng kinh giang phía bắc là cổ vân m ộ n g đại trạch pha vi phía nam là động đình hồ bởi vì địa thế thấp trũng có đại lượng bùn cất ở đây chấm tích đại sở bắt đầu đắp bờ trong nước đắp đê lấn biển khẩn hoang vân mậu đại t r ạ c to lớn trình hình thành bờ bắc kinh giang đê lớn. từ bắc du một thân áo bào trắng đứng đầu thuyền đối với một bên đồng dạng là quần áo màu trắng ngâu ngu tiếu đạo từ xưa đến nay liền có vạn dặm đại giang hiện tại kinh giang thuyết pháp năm đó đại sở định h ả i thần c h â m lý hiếu thành t i ể u từng ở đây thiết tỏa hoành giang ngăn cản sau xây đại quân vượt sông đến nay còn có lưu di chỉ, rất nhiều văn nhân nhã sĩ yêu nhất đến đây tưởng nhớ hoài cổ ngâu ngu ánh mắt có chút mê ly nói ta lần trước đi hồ châu nhưng không có sư minh lớn như vậy thủ bút chỉ có thể từ đường bộ đi qua nghị không ra lại là bỏ lỡ như vậy cảnh đẹp từ bắc du cười nói vậy lần này bổ sung chính là lý thần thông từ phía sau hai người thuyền lâu bên trong n ô ra cái cái đầu nhỏ. nhìn sư phụ cùng sư cô cùng tồn tại đầu thuyền trong mắt dạo qua một vòng lại đem đầu rột u trở về lý thần thông mặc dù tuổi tác không lớn nhưng là cực kỳ thông minh nếu không cũng sẽ không bị từ bắc du nhìn chúng thu làm đệ tử khi người đồng lứa còn tại đi tiểu nạn bùn thời điểm hắn đã hơi thông chuyện nam nữ hắn thấy sư phụ cùng sư cô đứng chung một chỗ thật là có điểm thần tiên quyến l ư ỡ ý tứ nhất là ngâu ngu cô cô đều nói nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu lúc này thân mang áo trắng thật sự là thiên nhân hạ phạm bình thường về phần sư phụ thôi tuy nói không tính là ngọc thụ lâm p h n g nhưng tối thiểu nhất so mặt khác mặt hàng muốn mạnh hơn không ít phối n g â ngu cô, cô cũng coi là qua loa nếu là hai người một chỗ vậy hắn liền không đi q u ấ y tại lý thần thông lặng lẽ đem cửa sổ khép lại một s á t na từ bắc du quay đầu như có điều suy nghĩ hướng phương hướng này nhìn thoáng qua lấy hắn bây giờ địa tiên cảnh giới tu vi dù là con mối thử nghĩ cũng chạy không thoát cảm giác của hắn lý thần thông động tác tự nhiên cũng bị hắn nhìn một cái không s、so、ó t gì tên đồ đệ này có chút ý tứ n g ô ngu cũng theo từ bắc du ánh mắt nhìn lại lại cái gì cũng không thấy được nghi ngờ nói nhìn cái gì đấy từ bắc du một lần nữa xoay đầu lại mỉm cười nói không có gì n g â ngu ồ một tiếng không có tiếp tục truy vấn cái này đã từng yên vũ lâu thủ đồ rất hiểu chạm đến là thôi lâu thuyền tiếp tục tiến lên thủy thế càng chạy xiết hai bên bờ vách núi treo leo tầng tầng ràng co che khuất bầu trời chỉ lưu nhất t u y ế n tiên mặt sông cũng càng ngày càng hẹp hẹp nhất chỗ bất quá hơn bốn mươi trượng hơi không cẩn thận chính là thuyền hủy người vong hạ tràng hung hiểm không gì sánh được ngẫu n g u nhìn qua hai bên bờ cảnh sát thỉnh thoảng có bọt nước tung tóe đến trên thân vừa định quay người rời đi đông nhiên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy phía trước lòng sông chỗ có một chiếc lâu thuyền phiêu bạt trên đó đầu thuyền ngồi xếp bằng một tên đạo nhân ngay tại nhắm mắt thả câu từ bắc du cũng nhìn thấy đạo nhân cùng lâu Tiếp tục lên. theo khoảng cách càng ngày càng gần ngô ngu đã có thể thấy rõ đạo nhân tướng mạo khuôn mặt thường thường không quá mức chỗ thần kỳ trên thân đạo bảo cũng không phải là thân phận rõ ràng đạo môn đại chân nhân kiểu dáng trong tay bưng lấy một chi thanh trúc cần câu thơ bạc lạc tuyến câu ở trong nước nhìn không rõ nhìn thấy từ bắc du thuyền lớn bay thẳng mà đến đạo nhân nhẹ nhàng lắp một cái trong tay cần câu thanh trúc cần câu hỗn lượn ra một đạo bán nguyện đường cong dây câu kéo mà lên một cái kim câu xông thẳng tới chân trời cái này ném đi cuốn lên ngàn sóng trùng điệp một làn sóng trồng một làn sóng hướng phía từ bắc du thuyền lớn quần quận mà đến đúng là sinh ngừng lâu thuyền thế đi. Chốc lát đ ằ ngô sau, dây câu, câu dây c ngu kim c â gật gật đầu một giọng nói coi chừng đằng sau quay người rời đi đợi cho ngô ngu hướng sau khi rời đi từ b á c du nhìn về phía đạo nhân hỏi xin hỏi đạo trưởng cớ gì cả đường đạo nhân ngữ điệu cứng nhắc nói chỉ vì đạo thuật phường vô số v o n hồn từ bác du bình thanh tính cả giận đạo trưởng tuy là đ ị a tiên cảnh giới nhưng muốn cầm xuống từ mẫu người chỉ sợ lực có thua đạo nhân lạnh nhạt lắc đầu nói cũng chưa thấy đến từ bác du khẽ cười một tiếng đưa tay tại trước người mình chỉ trỏ mỗi một chỉ điểm ra liền có một thanh trường kiếm c h ố n g rồng sinh ra hắn hết thể điểm ra năm ngón tay như vậy chính là năm đạo kiếm khí nghiêm nghị t r ư n g mười sáu gậy ngón tay một cái tám trăm kiếm khí t r ư n g mười sáu gậy ngón tay một cái tám trăm kiếm khí đạo nhân ánh mắt trong nháy mắt lạnh leo đứng lên hắn lại là lắp một cái trong tay cần câu dây câu cùng kìm câu như là một đầu nghiệt dao phá vỡ mặt sông trong c h ố p mắt liền vặn ra một cái cự đại đường cong không biết mấy phần trưởng hung hăng đánh tới hướng từ bắc du từ bắc du mặt không biểu tình thiên lam cùng lại tà tự hành mà động phân biệt chống đỡ dây câu cùng kìm câu bên trên cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa từ bắc du con ngón đúng ra từ điện bắn ra trực tiếp đâm về đạo nhân lồng ngực một kiếm này là thật sự địa tiên một kiếm không thể nghi ngờ một âm một dương hai cỗ kiếm khí tại t ử điện trên thân kiếm vởn quanh thành v ò rồng tiếp theo chung quanh có du tán kiếm khí như song văn cuối cùng không thấy từ điện bản thân chỉ gặp kiếm khí hốn lượn như song long hi kiếm này lấy hai người s o n g kiếm hợp bích hiệu quả tốt nhất năm đó thu diệp tu vi còn chưa đại thành lúc tại trên đại tuyết sơn liền từng bị công tôn trọng như cùng trương tuyết giao liên thủ lấy kiếm mười chín gây thương tích bây giờ từ bắc du đặt chân điệu tiên cảnh giới nhất tâm nhị dụng phân biệt tôi động bốn chín bạch kim kiếm khí cùng vô sinh kiếm khí cũng có thể một người mạnh mẽ dùng x u ấ t kiếm mười chín hai đạo kiếm khí tại đạo nhân trước mặt không đủ ba trượng lúc hợp tác một đạo kiếm khí bàng bạc trùng thiên đạo nhân ở trong trước mắt vứt bỏ can vật lên khó khăn l ò n tránh thoát một kiếm này bất qua dưới chân cả tòa lâu thuyền từ b á c du lại là c o n ngón b ú n g ra huyền minh đứng thanh m à động lấy kiếm mười ba suất kiếm kiếm khí như sông đại giang chạy về đông sắt na mà tới đạo nhân lùi lại lại lui tiếng ba ngầm ầm bên trong hai chiếc lâu thuyền ở giữa trên mặt sông lập tức cắt đứt mở một đạo có thể nhìn thấy đáy sông bùn cắt khe ránh chừng gần trăm t r ư ợ n g vừa rồi trong thời gian rất ngắn từ b á c du hết thể dùng ra bùn kiếm còn để lại cuối cùng một kiếm từ b á c du vươn tay năm ngón tay mở ra cuối cùng một kiếm xích luyện bay vào trong lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt toán khí ngập trời từ bắc du bản thân liền nhiễm có xích luyện nhất quả lúc này lại nắm chặt giết người vô số xích luyện cả hai quay về một thể trong k i ế m bao hàm hung lệ o á n khí tượng như ngựa hoang mất cương bình thường đủ để cho bình thường địa tiên cảnh giới đều nhìn má phát khiếp từ bắc du d ẫ m mạnh đầu thuyền khiến cho lâu thuyền đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước nghiêng một chút đuôi thuyền nhổng lên t h ậ t cao sau m ộ t k h ắ c từ bắc du ra sức nhảy lên đã mất đi thiên quân trọng áp đầu thuyền tại dòng nước sức nổi bên dưới một lần nữa nâng lên cả chiếc lâu thuyền hồi phục cân bằng một bộ áo trắng kéo lấy thanh kia c u ố n quanh có vô số hoan hồn xích luyện kiếm lăng không hư độ mỗi dâm ra một bước dưới chân liền sinh ra một vòng vận sóng bay thẳng trên trời đạo nhân đạo nhân hiển nhiên đối với xích luyện kiếm vô cùng k i ê n kỵ không dám tùy tiện đụng vào vô đỉnh đầu của mình thiên linh dâng lên một đoàn màu xanh mở mịt khánh vân như hoa nở r ộ đạo môn riêng có tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên mà nói chính là tu luyện tự thân tinh khí thần thủ đoạn tinh là ngọc hoa khí là kim hoa thần là chín hoa luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần luyện thần hoàn hư cuối cùng tụ chi tại đỉnh chính không thể hình thành thống nhất nếu có thể thống nhất cũng chính là cái gọi là hướng nguyên nguyên chiến lên bên trong bên dưới tam nguyên có tử p h ụ thiên cung danh s ư n g trên đan điền là thượng nguyên có nội viện danh s ư n g trung đan điền là trung nguyên có khí hải chi s ư n g hạ đan điền là bên dưới nguyên ngũ khí triều tại tam nguyên cũng là thần tiên tri thuộc cúng thu diệp từng nói nói người chi tu đạo tất do ngũ hành về ngũ lão tam hoa mà hóa tam thanh bắt đầu có thể quy nguyên vô cực bản thể mà đặt viên thông đến t h u c c n g có thể tam hoa tụ đình ngũ khí triều nguyên người lấy công đức kết làm đạo quả thiên tiên tri thuộc cúng thu diệp tu được tam hoa tụ đình cho có cảnh thuộc có cũng ngọc cái thể nhiên như thần nhân không có tam hoa tụ đỉnh đại thần thông, nhưng cũng tu luyện ra một ngọc hoa, dùng cái này hoa hộ thể, đạo đoá nên tiên trên gần tiên luyện dùng này vạn siêu tại đất tri tam tụ tu một tà bất giới, đại lầu là ra xích luyện nhất kiếm tại đạo nhân đỉnh đầu ba tấp chỗ sát na lơ lửng cũng không tiếp tục đến tiến lên mảy may đạo nhân nhìn về phía gần trong gang tấp từ bắc du cười nhạo nói k i ế m g tông thủ đồ liền chút năng lực ấy từ bắc du cũng không nóng giận vươn tay phục mà trong n g á y mắt từ điện cùng huyền minh một trái một phải giao nhau mà tới lấy đỉnh đầu ngọc hoa khánh vân định trụ xích luyện nhất kiếm đạo nhân bàn tay vừa đi vừa về lật đổ phản phất muốn điên đạo càn côn chỉ gặp từ điện cùng huyền minh hai kiếm đúng là lệnh một ly cùng hắn gặp t h o n qua từ bắc du sắc mặt biến hóa bung ra trong tay xích luyện thân hình lui về phía sau hành o răng cản đường đạo nhân k h ẽ quát một tiếng bước ra một bước trong tay lôi ra một đạo cầu vồng màu trắng hướng từ bắc du bắn ra từ bắc du hướng lui về phía sau ra hơn hai mươi trượng sau ánh mắt t i ê n tĩnh ngừng lui thế đưa tay trộm một cái đúng là trực tiếp đem bạch hồng giữ tại lòng bàn tay bạch hồng khoảng cách từ bắc du mặt bất quá ba thước khoảng cách khí cơ chấn động phía dưới để hắn hai sợi màu trắng tháo bay phất phới từ bắc du mắt nhìn máu me đầm địa trong lòng bàn tay, cười nói, liên điểm ấy thủ đoạn cũng dám cản đường l ờ i còn chưa dứt từ bác du năm ngón tay dùng sức xinh xinh bóp nát đầu này bạch hồng còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra tốt từ bác du lại lần nữa đưa tay thiên lam bay vào trong lòng bàn tay của hắn khoe miệng cười lạnh sau đó không lùi mà tiến tới trực tiếp lấy kiếm đâm một cái hướng đạo người ngực đạo nhân đưa tay m u ố n cản lại bị vô kiên bất tội thiên làm trực tiếp đâm xuyên lòng bàn tay tiếp theo đâm vào ngực ba phần đạo nhân không thể không lui từ bác du không có thừa cơ truy kích vây tay một cái ngũ kiếm đều tới vợn quanh quanh người đạo nhân hướng lui về phía sau ra gần trăm triệu đằng sau không để ý tới bị đâm xuy trên lâu c cái hóa giải i k thuyền long vương đi vào ngâu ngu bên người nhìn thấy trên mặt nàng không che giấu được thần sắc lo lắng cười nhặt nói noco nương không cần phải lo lắng trận chiến này từ công tử tất thắng không thể nghi ngờ ngô ngu xoay đầu lại hỏi tiền bối làm sao mà biết hoa thượng cười nói đạo nhân k i ê n ngốc giả này từ công tử mấy chục năm bất quá là đ ị a tiên nhị trọng lâu cảnh giới liền liền đạo môn đại chân nhân danh hiệu đều không có xem ra đời này cũng liền dừng bước nơi này như trong núi gỗ mục trong mộ xương khô tự nhiên trở tay liền có thể bắt lấy long vương lời còn chưa dứt từ b á c du lại lần nữa ra tay tay kết kiếm quyết phẩy tay háo một cái lần này ngũ kiếm tể h phát năm đạo kiếm khí trào lên như thanh long l ậ vũ đại giang không ngừng x ô i chào đạo nhân biểu l ộ ngưng trọng không gì sánh được hai tay trước người giao thoa bôi ra một cái tròn trịa song ngư song ngư đầu đôi t ư ơ n g hàm xoay c h ậ m chậm như một mặt màu trắng đen t â m chắn thật lớn thiên lam dẫn đầu cấp trí âm dương song ngư trước đó một kiếm rơi xuống đúng là tại cánh cửa này huyền diệu trên thần thông xinh xinh đâm ra một vòng vết dạng song ngư đằng sau đạo nhân trên mặt đầu tiên là dâng lên một vòng không bình thường màu đỏ như máu sau đó bỗng nhiên tái n h ậ n tiếp theo lại có bốn kiếm liên tiếp mà tới âm dương song ngư trong nháy mắt trải rộng vết rách cơ hồ p h á thành mảnh nhỏ lập tức liền muốn triệt để tách rời đưa tay nắm chặt t h i lam l a n g không hút qua mà đến một kiếm này kiếm khí chừng trăm trượng chi thịnh em dương song ngư ẩm vàng tán loạn hóa thành nguyên khí tan đi trong trời đất đạo nhân đột nhiên chừng lớn hai mắt trong ánh mắt đã tràn đầy v ẻ tuyệt vọng từ bác du lạnh lùng cười một tiếng lại gậy ngón tay một cái kiếm mười tám gậy ngón tay một cái sáu mươi s á t na một s á t na lại có một đạo kiếm khí c h ọ n vẹn tám trăm đạo kiếm khí t ầ n g t ầ n g chen trúc kích xạ đạo nhân trong nháy mắt liền bị đếm không hết kiếm khí bao phủ hoàn toàn chương mười bảy thế gian không có tiêu r i ê n người chương mười bảy thế gian không có tiêu r i ê n người gió h m sóng lặng đằng sau. trên mặt sông chỉ còn lại có đạo nhân ngồi lâu thuyền một chút gãy chi hai cốt từ bác du một lần nữa trở lại trên thuyền ngô ngu từ trong khoang thuyền đi ra hỏi đạo nhân kia đã chết rồi sao từ bác du lắc đầu nói người này dù sao cũng là thực sự địa tiên cảnh giới nào có dễ dàng như vậy liền chết vừa rồi ta chỉ là trọng thương hắn hắn thấy tình thế không ổn mượn chạy trốn bằng đường t h ủ y trốn ngô ngu nhẹ g i ọ n g hỏi người này tại sao muốn cản đường từ bác du cười nói mặc dù hắn luôn miệng nói là vì giang đô đạo thuật phường vong hồn nhưng ở ta xem ra đơn giản là vì một cái tên chữ nếu như hắn thật muốn thành đạo thuật phường sự tỉnh đòi một câu trả lời hợp lý tại sao không đi tìm thành giang đô bên trong ba vị lao phật ra sở dĩ muốn tìm ta một cái người chậm tiến văn bối nói trắng ra là chính là quả hồng chọn mềm bóp ngông ngu tiếu đạo nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới sư h ì n h đã đặt chân đ ị a tiên cảnh giới lại là đá vào trên tấm sắt từ bác du vừa muốn nói chuyện một đạo lưu hoa từ phía chân trời bên trên rơi xuống bay thẳng lâu thuyền mà đến hắn vung tay lưu hoa hóa thành một thanh tiểu xảo phi kiếm rơi vào trong lòng bàn tay gỡ xuống trên trôi kiếm cột mật tín lại vung tay lên phi kiếm đằng không mà lên lần nữa biến mất ở chân trời từ bác du sau khi xem xong đem tin giao cho ngông ng xem ra giang nam còn muốn loạn bên trên một hồi ngô ngu đem thư cẩn thận đọc xong sau ngẩng đầu hỏi giang đô bố chính sứ muốn đổi người đây là lam tương gia ý tứ từ bác du gật đầu nói tám thành là bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay chúng ta làm qua mùa một thì không thể trách người ta làm mười lăm võ không được liền đến văn cũng là hợp tình hợp lý ngô ngu lược hơi suy nghĩ hỏi chẳng lẽ bậy hạ liền mặc cho lam cùng nhau hành động từ bác du cười cười, vị này lam tương gia không chỉ là đương triệu thủ phụ hay là có thái sư đầu hàm đế sư lần này hắn tại giang nam ăn hai cái thiệt t h lớn bất kể nói thế nào hoàng đế bệ hạ cũng không thể bức bách quá đáng thậm chí càng cho hắn ba phần chút tình mọn ngô ngu túi đầu nhìn qua trong tay mặt tín lẩm bẩm nói có thể làm cho bệ hạ cho ba phần chút tình mọn đây là bao lớn thế lực từ bắc du cười nói dù sao cũng là cắm rẽ miếu đường một giáp công vân lao thần muốn đạp đổ cây to này đồng thời lại không tại miếu đường bên trên nhấc lên dung chuyển qua lớn đây chính là cái việc cần kỹ thuật ngay tại hai người đang khi nói chuyện long vương cùng lý thần thông cũng tới đến bong thuyền từ bắc du ra hiệu ngô ngu mang lý thần thông đi trước bên cạnh chỗ ngô ngu gật gật đầu dẫn lý thần thông nên rời đi trước đem chỗ này lưu cho từ bắc du cùng long vương hai、người. long vương chắp tay trước ngực mở miệng nói thật vất vả đi ra một chuyến liền tạm thời bông xuống coi như nhìn xem phong cảnh cũng tốt từ bác du chỉ chỉ lồng ngực của mình lắc đầu nói bông xuống hai chữ nói nghe thì dễ long vương thở dài một tiếng nói thật là lý do này cầm lấy dễ dàng bông xuống khó phật tổ khuyên nhủ thế nhân bông xuống liền có thể lập địa thành phật có thể lại có mấy người có thể bông xuống thực không dám d â u dếm vần tăng tu phật tham tiền nhiều năm cũng là không thể bông xuống không phải đại nghị lực đại dũng khí người không thể làm đến từ bác du đột nhiên hỏi nghe đồn đạo môn có tam hoa tụ đỉnh mà nói đạo môn trưởng giáo tu diệp có thể có tu vi như thế long vương gật đầu nói có từ bác du hỏi địa tiên lầu mười tám phía trên đến cùng l à như thế nào cảnh giới cùng đất tiên lầu mười tám lại có gì chúng khác biệt long vương cười nói lời này ngươi hẳn là đến hỏi địa tiên lầu mười tám bộ dung huyền âm mới đối đổi thành người bên ngoài cho dù là lầu mười sáu cảnh giới trương triệu nô chỉ sợ cũng là nói không hết nhưng bất quá b ẩ n tăng từng nghe phương trượng sư huynh nói qua một hai ngược lại là vừa vặn có thể vì ngươi giải hoặc từ bác du chỉ ngay ngắn thần sắc r ử a h a i lắng nghe long vương c h ầ m dai nói có biết cái gì gọi là địa tiên lầu mười tám từ bác du trầm giọng nói Ta từng nghe n phụ h sư ắ lầu mười tám lấy theo năm đó lã tổ một câu người đương thời như nghĩ ra đi doanh châu t r ư ớ c qua lồng lộng lầu mười tám bởi vì doanh châu chính là thần tiên trong truyền thuyết chỗ ở ngụ ý thần tiên cảnh giới cho nên đem địa tiên cảnh giới so sánh lồng lộng lầu mười tám long vương gật đầu nói lã tổ n ã i là đạo môn bắt tổ một trong so với trang tổ trức tổ mấy người cũng không chút thuộc kém hắn đã nói đương nhiên sẽ không có cái gì sai lầm có thể ngươi có nghĩ tới không lã tổ chỉ nói là t r ư ớ c qua lồng lộng lầu mười tám cường điệu rơi vào một cái trước chữ bên trên nhưng lại chưa bao giờ nói qua đi đến lồng lộng lầu mười tám l i ề n có thể đến doanh châu từ bác du chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt long vương hỏi ngược lại đều nói bồ tát sợ bởi vì phạm nhân sợ quả ngươi có biết vì sao từ bác du chậm rãi lắc đầu long vương nói đến địa tiên cảnh giới đằng sau liền không thể chỉ chú ý vùi đầu tu luyện muốn nhập thế tu hành vì sao muốn nhập thế tu hành bởi vì địa tiên lầu m ộ ư ơ i tám cảnh giới vẹn vẹn nội công viên mãn còn muốn một cái ngoại công viên mãn cả hai tăng theo cấp số cộng mới có thể đến c h ứ n g phi thăng đại đạo từ bác du trong lòng hơi động nói ý của tiền bối là nếu như nhiễm quá nhiều nhân quả liền sẽ hao tổn ngoại công long vương trầm giọng nói đúng là như thế từ xưa đến nay không thiếu có muốn lấy lực chứng đạo người sư tổ của ngươi thượng quan tiên trần chính là một cái trong số đó có thể mặc cho hắn tu vi thông tiên lại có thể thế nào cuối cùng còn không phải chết tại tiêu hoàng t i ê n tử kiếm bên dưới tiêu hoàng c h a tiêu liệt bởi vì thượng quan tiên trần mà chết là bởi vì tiêu hoàng giết tới quan tiên trần là quả nhân quả bảo ứng mặc cho vị này đại kiếm tiên là tại thế thần tiên cũng khó thoát một kiếp ngươi thế nhưng là đã hiểu cuối cùng đã hiểu hai chữ long vương thoáng lây phật môn sư tử hồng ống g a từ bắc du lập tức như bị xét đánh long vương thoáng hòa hoán giọng nói thu diệp sớm tại ba mươi năm trước liền đã nội công viên mãn ba mươi năm l u y công lại là ngoại công viên mãn lúc đầu chỉ chờ sau khi vượt qua thiên k i ế p liền có thể chứng đạo phi thăng nhưng vì đạo m ô n kế hắn không thể không xuống núi chém giết sư phụ của người công tôn trọng m ê u nội công có tổn thương ngoại công có hại mặc dù còn có lầu mười tám phía trên cảnh giới nhưng chỉ có thể bế quan không ra kiệt lực đền bù từ bác du lẩm bẩm nói hắn đi hắn dương quan đạo ta cùng sư phụ đi chúng ta cầu được buộc lại là tội gì long vương nói khẽ người sống một đời ai có thể thật triệt để bông xuống thu diệp không bỏ xuống được đạo môn công tôn trọng như không bỏ xuống được kiếm tông kiếm đạo bất lưỡng lập cho nên hai người bọn họ cuối cùng là muốn phân ra cái sinh tử long vương r ố i ra c u ố n quanh lấy hạt bồ đề lần tràng hạt bàn tay nói nếu như thu diệp vội vàng phi thăng đạo môn lại lên nội loạn nếu như công tôn trọng như chưa chết cùng đại tề hoàng đế liên thủ như vậy ngươi cảm thấy đạo môn còn có mấy thành phần thắng nếu như mấy đời người tâm huyết như vậy phó mặc thu diệp lại có gì mặt mui đi gặp đạo môn liệt tổ liệt tông từ bắc du nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí không nói gì long vương thở dài nói tần mục miên nói đúng thế gian này chưa từng có tiêu từ b á c du trầm mặc hồi lâu hỏi cái t i ê u trên đời có không có lấy lực chứng đạo người long vương do dự một chút gật đầu nói có từ b á c du hiếu kỳ hỏi ai long vương nhẹ nhàng nói các người kiếm tông khai phái tổ sư cũng là chu tiên đời thứ nhất chủ nhân hắn mưu phản phía sau đạo môn cơ hội là lấy sức một mình chống lại toàn bộ đạo môn một kiếm áp đảo hai mươi b ố vị đạo môn đại chân nhân cuối cùng khai sang kiếm tông tại bích du lịch đảo liên hoa núi bên trên vũ hóa phi thăng từ b á c du suy nghĩ xuất thẩn trong lòng mong mỏi long vương mắt nhìn nhân quả cuốn thân từ bắc du thân nhẹ một tiếng quay người rời đi hốt hoảng ở giữa từ bắc du tự l ầ m bẩm cử thế vô địch sao t r ư ơ n g mười tám tài tử giai nhân chưa h ẳ n thật t r ư ơ n g mười tám tài tử giai nhân chưa h ẳ n thật giang lăng cùng tương dương tương phản đặt song song là hồ châu tam đại trấn phủ một trong lý gia đại trạch tại giang lăng có thể nói không ai không biết không người không hay bởi vì nó chiếm diện tích to lớn khoảng t r ừ n g hơn trăm mẫu người đ ư ơ n g thời gọi hắn là lý bán thành ngụ ý giang lăng thành có một nửa đều là lý gia những năm gần đây lý gia không tách ra nhánh tan lá thành viên gia tộc trải rộng toàn bộ giang nam giang đô lý sư đạo chính là lý gia tri thứ có thể lý gia dòng c h h nhất í n m ạ c h nhân s rệ giang h coi là nam i tất nhiên n g p h lớn tại quân không gia tổ t c kiếm tông cây to này tuy nói cũng từng có địa vị này kiếm tông đại tiểu thư nhận tổ quy tông suy nghĩ nhưng bất đắc dĩ lý thanh liên đem chính mình coi là người của trương gia lý gia dù sao cũng là hùng cứ một phương đại thế gia tự có tôn nghiêm cũng sẽ không bỏ lòng kiêu ngạo khóc lóc van mài địa tướng cầu thế là việc này liền triệt để gắt lại lúc này trong lý phủ bầu không khí nghiêm nghị chỉ vì lý gia đại tiểu thư náo động lên một cọc hối hôn công việc nói lên vị này lý gia đại tiểu thư lý thanh bình tại giang lăng thành bên trong cũng là đại danh đình đình chẳng những gia thế h i ề n hách mà lại dung mạo dung động lòng người không biết bao nhiêu thế gia con đều muốn cầu hôn vị này lý gia thiên kim đáng tiếc tại nàng lúc còn chưa sinh ra đời liền bị lý gia gia chủ cùng một vị lão hữu định gia thông gia từ bé nhưng ai cũng không nghĩ tới sau khi lớn lên lý thanh bình tại một lần đi thắp hương lễ tạ thần lúc không biết sao đến lại là đối một vị nho môn tuấn ngạn vừa thấy đại yêu đều nói nam đổi u nữ cách ngọn núi nữ đổi u nam cách tầng xa rất nhanh hai người liền thầm riêng tứ gặp thế non h ẹ n biển người lý gia đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả thẳng đến vị kia thế giao tử đệ gần đây đến nhà dựa theo lý gia láo thái giao ý tứ tùy ý thành hôn chính là này mới khiến việc này nổi lên mặt nước lý thanh bình thể sống chết không c ả chẳng những muốn hối hôn còn nói không phải thư sinh kia không gả nếu là cứng rắn muốn buộc nàng lấy chồng vậy nàng dứt khoát cái chết chi t ệ là bởi vì chuyện này lý gia lão thái, thái gia lần u t i ê là phải này g ư thật được ư sinh i k đúng là giận tí mật nghiêm lệnh trong nhà một đám mân khách cung phụng cần phải đem hai người này bắt về lý gia dù sao cũng là giang nam bát đại thế ra một trong chỉ là hai người trẻ tuổi tại quái vật khổng lồ này trước mặt căn bản không có sức hoạt thủ ngay tại hồ châu biên cảnh hai người bị hơn mười tên lý gia khách khanh chặt lại cầm đầu một tên hung ác nham hiểm láo giả nhìn qua nhà mình đại tiểu thư cùng tên thư sinh kia lãnh đạo nói để lao thái ra nổi giận các ngươi lại có thể chạy trốn tới đ â u đây thân mang một bộ màu lam nho s a m tuấn giật thư sinh đem nữ tử bảo hộ ở sau lưng khoe miệng tràn ra một vòng c ư ờ i lạnh lý gia thật sự là uy phong thật to lao giả bình thản nói lý gia uy phong lớn không lớn ngươi hẳn là đã sớm biết nói câu không xuôi thai ngươi cho rằng ngươi là ai cũng dám đối với lý gia khoa tay một chân thư sinh gầm thét một tiếng nhấc lên một hơi cơ hướng phía lao nhân ngay ngược một trường hắn dù sao cũng là xuất thân nho môn mặc dù vẫn chưa nuôi đến hạo nhiên chi k h í nhưng cũng không phải tay c h ó i gà không chặt qua nhiều năm như thế tam phẩm cảnh giới vẫn phải có bất quá trước mắt lão giản nếu có thể làm lý ra khách h à n h tu vi cảnh giới tất nhiên tại quỷ tiên trên cảnh giới chỉ gặp lao nhân nhẹ nhàng phất tay như là xua đổi rồi mỗi bình, hưởng, thư sinh tựa như bị đứt dây bình thường bay ngược trở về rơi ầm ầm trên mặt đất phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không gì sánh được từ lang lý thanh bình bi thiết một tiếng bổ nhào vào thư sinh một bên l ã o giả cười nhạo một tiếng cái đồ không biết trời cao đất rộng tại lý thanh bình nâng đỡ họ từ thư sinh giấy rủi lấy ngồi dậy không để ý miệng đầy máu tươi cắn răng nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không ai mãi mãi hẹn l ã o giả chật chật nói tốt một cái không ai mãi mãi hẹn à đáng tiếc ngươi chưa hẳn còn có ba mươi năm muốn trách thì trách mạng ngươi không tốt đã không so được giang đô t ử công tử cũng cùng đế đô t ử ra không có nửa điểm liên quan một kẻ hàn môn cũng nghĩ cưới tiểu thư nhà ta thật sự là người xin ó i n g ộ n bình thường lý thanh bình đột nhiên rút ra một thanh dấu ở trong tay háo trùy thủ chống đỡ cổ của mình trên d a thị tuyết trắng lập tức liền có tơ máu chảy ra lạnh lùng nói ngươi nếu dám đối với t ử lang xuất thủ ta lập tức liền tự tận ở này nhìn n g ư ơ i như thế nào cùng ta ra ra bàn giao hung á c nham hiểm lão giả n h ư mày hai người trẻ tuổi tư đạo chuyện này chưa nói tới khó giải quyết nhưng hắn nếu chịu lý ra ân huệ vậy sẽ phải xứng đáng lý ra ân tình cái k i a họ từ thư sinh chết cũng liền chết có thể lý ra đại tiểu thư tuyệt đối không thể chết nếu là n à n g chết vấn đề này coi như làm hư hại chẳng những trên mặt hắn không ánh sáng lao thái ra bên h i a cũng không cách nào bàn giao lão giả âm thanh lạnh lùng nói đại tiểu thư đừng làm chuyện điên rộ lý ã thanh u v bình gắt gao cắn môi cơ hồ muốn cắn ra tiêm họp đến trong con ngươi cựu hận cảng là khắp đến tận sơn thủy ta liền hỏi ngươi có thể hay không bông tha từ lang nếu là có thể ta liền nhận mệnh lão giả trầm tư một lát nói lao phu có thể đáp ứng đại tiểu thư không giết hắn bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha lao phu muốn đem người này mang về giang lăng giao cho lão thái ra xử lý lý thanh bình trầm mặc hồi lâu rốt cục thả ra trong tay truy thủ chậm rãi nói chữ được lão giả dùng ánh mắt còn lại liếc mắt đổ vào lý thanh bình trong ngực thư sinh tiếng nói lạnh lùng nói đại tiểu thư lão phu tốt xấu là ngốc già này ngươi mấy chục năm cũng coi là gặp chút ân tình thế sự như loại này mặt hàng lão phu thấy cũng nhiều trong bụng có mấy phần tài hoa không giả luôn cảm giác mình có t à i nhưng không gặp thời nhìn như cậy t à i khinh người kỳ thực trong lòng tự ti tới cực điểm tiếp cận ngươi cũng đơn giản là nhìn chúng lý ra quyền thế chữ nghĩa mỗi nhiều rét cho bối phụ lòng luôn luôn người đọc sách lão nhân thân trên hơi nghiêng về phía trước một đôi mắt quỷ khí âm trầm nhiếp nhân tâm phách để thư sinh kia nói không ra lời hàn thanh đạo nói câu vạch trần ý đồ nếu như tiểu thư không phải lý g i a tiểu thư khuê các mà là một hộ tiểu gia bích ngọc người này sẽ còn cùng tiểu thư ngươi không rời không bỏ sao lùi thêm bước nữa tới nói nếu là ta lý g i a sẽ có một ngày lớn úp lại có mặt khác cao việt nữ tử vừa ý với hắn hắn còn sẽ cùng tiểu thư một đời một thế một đôi người lý thanh bình sắc mặt đ ố n g nhiên tái n h u ậ ánh mắt mờ mịt lão giả nhìn về phía tên thư sinh kia cười lạnh nói muốn thượng vị không sai có thể có phần tâm tính này cũng rất tốt. có thể mượn lấy nữ nhân thượng vị có phải hay không có chút quá bị hụi đồng dạng là họ t ử ngươi làm sao lại không có khả năng học một ít giang đô từ công tử ngay tại đang khi nói chuyện cách đó không xa bờ sông có một chiếc lâu thuyền cập bờ trên thuyền treo đèn lồng màu trắng chữ màu đen viết một cái to như vậy từ chữ chương mười chín giang lăng lý gia lý thanh bình chương mười chín giang lăng lý gia lý thanh bình lão giả quay đầu nhìn lại nhìn thấy một đoàn người từ trên thuyền đi xuống cầm đầu hai người tựa hồ là một đôi tuổi trẻ vợ chồng trạng thái khi không tầm thường hai người còn mang theo đứa bé nhảy nhóp nhóp đi tại đằng trước nhất lao giả n h ư mày nhìn điệu bộ này cũng không phải người nhà bình thường nói không chừng cũng là thế g i a nào đích hệ t ử đệ du lịch hắn không nghĩ tới nhiều dính vào chuyện thị phi miễn cho bằng thêm rất nhiều b i ế n số lao giả đối với chung quanh tùy tùng làm thủ thế ra hiệu bọn hắn mang theo hai người đi trước sau đó yên lặng vận chuyển khí cơ một mình hướng cái kia một nhóm khách không ngợi mà đến đi đến một bên khác t ừ công tử cũng nhìn thấy tình hình bên kia vốn không muốn nhiều chuyện chỉ là ngâu ngu nhăn đầu lông mày hình như có ý không cắm lòng từ bác du bất đắc dĩ thở dài một tiếng phàm la nữ tử tựa hồ có rất ít người có thể nhảy ra tình tình yêu yêu cách cũ lồng chim cho dù là trường tuyết giao bọ người tại loại sự t ì n h này cũng khó tránh khỏi tâm này dây dưa dài dòng rõ là biết đến không có khả năng cắt đứt. ngô ngu không có khả năng ngoại lệ cũng là hợp tình hợp lý gặp lão giả kia hướng phía bên mình đi tới hình như có lại nói từ bắc du giơ tay lên một cái lập tức có người tiến lên hắn lần này xuất hành tự nhiên không phải chỉ có chút ít mấy người trừ ngô ngu lý thần thông cùng long vương còn có hơn ba mươi kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ tùy hành dù sao hắn không còn là năm đó cái kia không có gì cả tiểu tử nghèo sẽ không có chuyện việc nào tự thân đi làm không bao lâu t ê n lăng không đường người kia kiếm khí kiếm sĩ quay người trở về, bắc m bầm báo b nói, khởi thiếu chủ, hỏi rõ, những người kia là giang lăng người khởi thiếu hỏi kia Gia, chủ, của rõ, là Lý t đi hai người kia ũ n người của lý Gia. Nếu là người g Gia. là Lý là tư. việc của bác ta Từ du nhìn về phía ngâu ngu sư muội thanh quan khó gây v i ệ c nhà chúng ta cũng đừng có còn đi ngâu ngu vọng hướng càng đi càng xa lý thanh bình cắn môi một cái nói ta cảm thấy không thể nghe bọn hắn lời nói của một bên vẫn là đem sự t ì n h hỏi rõ tốt hơn từ b á c du cười cười biết nghe lời phải nói vậy liền nghe ngươi hiện tại từ bắc du không dám nói quyền khuyên giang nam nhưng cũng là giang nam chư hầu một phương lớn như vậy đạo thuật phường đều đã đ ổ i chủ thiên hạ thứ chín côn sơn t r ư ơ n g triệu nô liền chết tại trước mặt hắn một cái giang lăng lý gia thật đúng là không thể để cho hắn như thế nào k i ê n kỵ còn nữa nói giang lăng lý gia cùng lam ngọc quan hệ không tầm thường lần này đáp ứng lời mời đến hồ châu vốn là muốn tìm lý gia s ố i q u ẩ y dùng việc này tới làm cớ xem như buồn ngủ liền đưa cái gối đầu tới lúc này chính vào giang nam dung chuyển vụ không có thể đối diện cái này lý gia nhìn chằm chằm đâu từ bắc du nói khẽ cản lại tại phía sau hắn hai mươi danh kiếm sĩ ứng thanh mà động lý gia lão giả vô ý thức đột nhiên nổi lên hai đầu mảy trắng trên lâu thuyền kia treo tự chẳng lẽ lại cùng cái kia họ từ hàn môn thư sinh có quan hệ gì có thể chính mình lúc trước đã đem thư sinh kia trên g i ớ i đời thứ ba cha xét cái ú t sấp cũng không có phát hiện manh mối gì a mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân cụ thể nhưng lão nhân không có ý định cứ như vậy thúc thủ chịu c h ó i hắn gắt gao tiếp cận cái kia tóc trắng p h ơ người trẻ tuổi yên lặng tính toán như thế nào mới có thể bắt g i ặ c bắt vua sau một khắc lão nhân thân hình bạo khởi nắm ngón tay thành câu mang ra gạo thét lạnh thấu xương chi khí các đại thế gia gia học yên tâm đều có chỗ độc đáo lý ra liền có một môn gọi là nứt tay thần thống chuyên môn phá người hộ thể khí cơ đã thương người từ trong chúng nước tay đằng sau thường thường là bề ngoài như thường nội tại cũng đã chia năm xẻ bảy đã chết vô cùng thê thảm lao giả làm hơn nửa đời người lý gia k h á c khanh may mắn tập được môn thần thông này bất quá bởi vì pháp này rất là âm tàn nguyên nhân hắn chờ nhàn sẽ không vận dụng sợ hao tổn chính mình â m nước bất quá hôm nay lại là không thể không dùng lao nhân thân hình như một vòng tàn ảnh cấp tốc phóng tới ngâu ngu từ bắc du thờ ơ người này bất quá là quỷ tiên cảnh giới ngâu ngu cũng là quỷ tiên cảnh giới đủ để ứng phó ngâu ngu nắm chặt bên hông chốt kiếm vội kiếm ra khỏi vỏ ba tấc thương kia từng sợi kiếm khí ngậm mà không phát tại khoảng cách ngâu ngu còn có ba thước khoảng cách lúc lão giả treo trên bầu trời thân hình bỗng nhiên cất cao ba thước trên không trung hư đạt một bước ngoài dự liệu vượt qua ngâu ngu lướt về phía ngâu ngu sau lưng lý thần thông từ bác du nheo lại mắt không thể không tán thưởng một tiếng người này lòng ra chỗ biết vô luận từ bác du hay là ngâu ngu đều không phải là yếu ớt bắt giặc bắt vua con đường đi không thông cho nên từ vừa mới bắt đầu liền nhìn đúng không có mấy phần khí cơ lý thần thông chỉ cần bắt lý thần thông liền có thể để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình giỏi tính toán chỉ là hắn tính xót từ bác du thực lực từ bác du không nhìn lão giả n ư c tay thẳng dỗi ra một tay lao giả nước tay hung hang t r ộ t vào từ bắc du trên bàn tay phát ra liên tiếp kim thạch thanh â m lại không có thể lưu lại nửa điểm vết tích lao giả biến sắc muốn như vậy thối lui có thể từ bắc du đ ắ c thế không khiến người ta lấy một tay dùng r a kiếm m ộ ư ơ i bảy kiếm ý phảng phất che khuất bầu trời bình thường tràn ngập lao giả toàn bộ t ầ m mắt để hắn phảng phất đưa thân vào sơn nhà khuynh đảo chi cảnh thể nội khí cơ như bị nặng nghề áp bách vận chuyển ngưng trệ chuyện cho tới bây giờ lao giả đã minh bạch người trước mắt đến cùng là ai cảnh giới như thế tóc tráng t ơ như tuyết lại là họ tử trừ vị kiệt như mặt trời ban chưa giang đô từ công tử còn có thể là ai từ bắc du phúc thủ đẹp, còn tại giữa không trung láo giả lập tức như chúng tên chim bay bình thường rơi xuống đất nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đúng là cùng lúc trước cái kia họ từ thư sinh hạ tràng giống nhau như lúc một bên khác hơn hai mươi người kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ đã đổi kịp những cái kia lý ra tùy tùng lấy hai mươi đối với m ộ ư ơ i nhân số thêm ra gấp đôi mà lại lần này bị từ bắc du mang ra kiếm sĩ đều là người nổi bật kém nhất cũng có nhất phẩm cảnh giới căn bản không cần lo lắng kết quả nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được như vậy từ bắc du coi như thật muốn cân nhắc khắc lập kiếm khí lăng không đường bất quá những cái k i a lý gia tùy tùng cũng không phải đồ đần trông thấy nhà mình khách khanh đều không phải là người ta hợp lại chi địch chính mình những người này cũng đừng mạo xưng cái gì anh hùng hào hán dứt khoát thúc thủ chịu c h ó i ngoan ngoan đem lý thanh bình cùng họ từ thư sinh giao ra sau đó lặng trở xử lý không có trực tiếp lợi hại quan hệ từ bắc du cũng không muốn làm giết người diệt khẩu hoạt động phất tay để hung ác nham hiểm lão giả dẫn những cái k i a lý gia tùy tùng tranh thủ thời gian biến mất đợi cho lý gia cả đám người thối lui đằng sau từ bắc du ra hiệu thuộc hạ đem đôi kia số khổ y ề n ương giao cho ngông u thằng đến lúc này lý thanh bình còn có chút không dám tin thật chẳng lẽ là sơn tr liệu ám hoa minh hữu i nhất thôn ngông u nhu âm thanh hỏi người tên là gì những người kia nói bọn hắn là người của lý gia tại sao muốn bắt các ngươi lý thanh bình cắn ngôi thiên nhân giao chiến không biết c o n tên hay không đối với vị ân nhân cứu mạng này nói ra tình hình thực tế từ bác du phất tay chiêu qua lý thần thông chỉ vào lý thanh bình nói khẽ đồ đệ đoán chừng ngươi còn phải tiếng la tỷ tỷ mới được lý thần thông c h p m i ệ n g ra vẻ khinh thường nói so với thanh l i ê n sư cô kém xa ngông u không n ắ g không vội hỏi ngươi có phải hay không người của lý gia ta gọi n g ô u là lý thanh liền sư tỷ ngươi có nhận hay không đến lý thanh liền lý thanh bình ánh mắt sáng lên tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng nói ra ta gọi lý thanh bình là lý thanh liên đường tỷ ngô n g u truy hỏi cái kia bắt các ngươi người lý thanh bình khét cắn răng ngà chán nản nói bọn họ đích sắc là người của lý gia muốn bắt ta trở về thành thân ngô n g u mỉm cười hỏi lý gia chính là cái kia giang lăng lý gia lý thanh bình gật gật đầu từ bắc du quay người hướng trên thuyền đi đến phân phó nói dẫn bọn hắn hai người lên thuyền chúng ta thẳng đến giang lăng mặt khác đi tương dương cho vũ đô đốc báo cái tin liền nói chúng ta đi trước giang lăng lại đi lương tương có kiếm khí lăng không đường kiếm sĩnh sĩ mệnh mà đi Lý Thanh Bình s ắ chương mặt đống n i tái lại hiểu ê n nhuận. Nàng lại làm sao không hiểu thế làm cũng sao sự, đã đ ợ c đốc chính châu phúc tóc công có cùng nghe nói rằng nam quân tả đô đốc vụ không tên tuổi, đây chính là để hồ châu phiên thiên địa phúc đại nhân này trắng không hồ thể tuổi, đại địa đây tả vật. tử t đô để vụ Vậy vị vụ là ư giao, lại nên loại nào nên t hai â n phận. Thẳng đến g i n lăng, chẳng hướng g lẽ là hướng về phía Lý phía về chương mươi cầm súng đạn lại nói ngụy vương. vương Thuận xuôi gió mà đi, lâu thuyền tiến vào cảnh buồn lâu giang lăng n xôi gió đi, mà vào đem cái kia họ từ thư sinh an trí đi vào lý thanh bình thì là cùng ngâu ngu một căn phòng trong phòng cầm đèn đằng sau thoáng trầm tĩnh lại lý thanh bình nhìn thấy ngâu ngu hậu sững sờ một chút lúc trước không có nhìn kỹ lúc này lại nhìn lại mới đột nhiên phát hiện ngâu ngu đúng là xinh đẹp như vậy bình tĩnh mà xem xét nàng bản thân liền là nhất đ ẳ n g mỹ nhân có thể cùng ngâu ngu khách quan hay là kém một trong chủ đều nói dưới đèn nhìn mỹ nhân càng xem càng động lòng người cho dù lý thanh bình là thân nữ nhi lúc này cũng khó tránh khỏi muốn tâm động hai ba phần đồng thời nàng cũng ở trong lòng âm thầm kinh ngạc mỹ nhân như vậy phía trước vị kia đầu bạc công tử cũng có thể nhịn được tính tình quả nhiên không phải thường nhân lúc này từ bắc du đang đứng ở trên b o n g thuyền ngắm nhìn bóng đêm dưới ánh trăng kinh giang không bao lâu đợi một vị thân mang cầm y màu đen ám vệ đạp sóng vượt qua kinh giang leo lên b o n g thuyền chắp tay nói giang nam ám vệ phủ hồ châu t i đôn đốc làm triệu kiến tính gặp qua từ công tử từ bắc du ôm quyền h o a lễ làm phiền triệu đốc sắt làm tự mình đi một chuyến triệu kiến tính lắc đầu không nói gì thân là trực thuộc ở hoàng đế b ệ hạ ám vệ người trong phủ hắn có thể không nhìn đại đô đốc phủ q u lệnh nhưng tuyệt không thể không nghe người lãnh đạo trực tiếp lời nói tại từ bắc du đến hồ châu trước đó ám vệ phủ đô đốc đồng tri tạ tô khanh đã sớm chào hỏi hắn không đến vậy được đến từ bác du cất bước hướng đầu thuyền đi đến triệu kiến tính r ứ t lại phía sau hắn nửa cái thân vị theo sát phía sau đi thẳng đến đầu thuyền từ bác du mới dừng lại bước chân cười nói nếu là triệu đốc sắt làm không để ý liền không đi khoan thuyền ở chỗ này đứng một lúc triệu kiến tính đương nhiên sẽ không để ý những này từ bác du mở miệng hỏi hậu quân phủ đô đốc tại tương dương ám vệ p h ủ tại giang lăng cả hai nước giếng không phạm nước sông triệu đốc sắt làm sống lâu giang lăng nghĩ đến đối với giang lăng hiệu rất rõ đi triệu kiến tính gật gật đầu nói một cách đơn giản một cái là chữ từ bác du hỏi tiếp giang lăng lý gia gần nhất có phải hay không đã xảy ra biến cố gì ám vệ phủ nếu danh xưng là lùng bắt thiên hạ như vậy lý gia sự t ì n h tự nhiên không gạt được t hai mắt của bọn hắn triệu kiến tính cùng cái kia lý gia cũng không có quá nhiều góc mắc trực tiếp dứt con nói từ công tử nói là lý gia đại tiểu thư lý thanh bình kháng hôn sự tình đi bất quá là thư sinh nghèo cùng tiểu thư nhà giàu tiết mục chỉ là việc này u y ê n náo dư luận xôn xao để lý gia rất là trên mặt không ánh sáng từ bác du nhẹ nhàng cười nói không biết là nhà nào công tử như vậy không may đây chính là đoạt vợ mối l ậ n dù sao không phải cái gì chuyện cơ mật triệu kiến tính không chút do dự giấu diếm nói là lục ra một cái gọi lục phương người trẻ tuổi trước kia lúc trong nhà h ắ n trưởng bối cùng lý gia gia chủ chị phúc vi hôn chỉ là vị trưởng bối kia qua đời đằng sau lục gia cùng lý gia liền không thế nào lui tới thẳng đến vị này lục gia công tử c h ú n g tuyển kim khoa nhị giáp cập đệ lúc này mới đến nhà bái p h ò n g giang nam lục gia từ bắc du nhớ tới mình tại dự châu thần đều gặp phải lục pháp hơi kinh ngạc nói đây không phải là triều đình truy nã phản tặc dư nghiệp sao triệu kiến tính không nghĩ tới từ bắc du ngay cả bực này cơ mật sự tình cũng biết một hay không khỏi ngơ ngác một chút sau đó giải thích nói lục gia dù sao cũng là giang nam đại tộc triều đình cũng không tốt triệt để đổi tận giết tuyệt cho nên tự nhận bình nguyên n i ê n đến nay đều là chỉ chu dòng chính chi thứ không hỏi lục phương phân thuộc chi thứ cũng không ở trong tối vệ phủ truy nã hàng ngũ từ bắc du trợt gật gật đầu lại hỏi vị này lục gia công tử bây giờ đang ở đâu triệu kiến tính đạo người này vẫn còn có mấy phần quốc khí đã nói rõ cùng lý gia không còn thực hiện h ú nước cũng tại ngày đó rời đi lý gia đại trạch t ặ n ở một nhà khách sạn bên trong đại khái tại trong mấy ngày nay liền sẽ rời đi giang lăng từ bắc du cười nói lý gia sẽ cam tâm nuốt xuống khẩu khí này triệu kiến tính đồng dạng cười nói đương nhiên sẽ không tuy nói vị này lục gia công tử là tân khoa tiến sĩ nghe rất là p h o n g quang có thể trạng nguyên cũng bất quá là lục phẩm hàn lâm thôi bây giờ lục gia càng không phải là trước kia quyền k h u y n h giang nam lục gia người trẻ tuổi này chưa hẳn có thể đi ra giang lan thành từ b á c du nheo lại mắt đưa tay dùng ngón tay trò bước lên chính mình duy nhất một sợi tóc đen nghiền ngâm nói chẳng lẽ lại lý g i a còn muốn giết người diệt khẩu phải không thế thì không đến mức triệu kiến tính lắc đầu nói bất quá cưỡng bức lấy hai người thành hôn ngược lại là có khả năng từ bắc du nhịn không được cười nhạo một tiếng lan không tỉnh nữ không、muốn. gia súc phối đôi bất quá cũng như vậy như cái gì nói triệu kiến tính ho nhẹ một tiếng không có phụ h o a từ bác du không tại trên cái đề tài này quá nhiều dây dưa ngược lại nói tạ tiên sinh lúc trước từng nói muốn tặng cho ta một kiện lễ vật triệu kiến tính trước khi đến còn chuyên môn mang theo một phương đẹp đẽ h ộ gỗ lúc này hai tay dâng lên tại hạ trước khi đến đồng chi đại nhân từng chuyên môn dặn dò đem vật này chuyển giao cho từ công tử từ bác du tiếp nhận h ộ gỗ tiện tay mở ra bên trong đúng là một chi toàn thân do t ử đồng đúc kim loại tam nhãn súng lửa tam nhãn súng là hưng tại đại trịnh trong năm một loại ngắn súng đạn sử dụng sắt hoặc thô thép đổ m à thành ngoại hình là ba cây đốt t r ú c trạng đơn súng liên trang mỗi cái nòng súng cạnh ngoài đều có cái lỗ nhỏ sử dụng lúc tại nòng súng bên trong tăng thêm thuốc nổ cuối cùng nhét vào cầu thép hoặc là găng khối toái thiết c á c các loại tại nơi lỗ nhỏ tăng thêm kíp nổ sử dụng lúc đem kíp nổ hướng tảng đá các loại bậy bắn đánh dẫn bạo nhét vào thuốc nổ đem viên đạn bắn ra đi ba cái nòng súng có thể thay nhau xạ kích tại tam nhãn súng phần đôi có lưu trôi tỏa lắp đặt có chiều dài khác nhau cán gỗ để mà nằm cầm bảo hộ xạ thủ an toàn chỉ là tam nhãn súng tầm bắn、gần. không so được cung chỉ là tại thiên hữu cơ trong danh o phạm vi nhỏ sử dụng đương nhiên hiện tại từ b ắ c du trong tay thanh này tam nhãn súng cùng bình thường tam nhãn súng không lớn giống nhau không chỉ là bề ngoài l ọ n lẫy mà lại tóm tắt gõ đánh k i ế p nổ quá trình mà là đổi dùng một loại gọi là có súng đồ vật chỉ cần nhẹ nhàng dẫn ra ngón tay liền có thể dẫn động súng nội hỏa thuốc danh s ư n g một súng phía dưới trong vòng ba thước tuyệt không hành lý lấy từ b ắ c du bây giờ cảnh giới tu vi tự nhiên không cần đến loại vật này bất quá hắn đối với mấy cái này súng đạn cảm thấy rất hứng thú sớm tại giang đ ô lúc hắn liền cất chứa ba chi súng hơi cùng một chi liên tiếp súng nếu không có hổ tôn pháo cùng thần vi đại tướng quân pháo thực sự quá mức khó tìm hắn cũng không để ý mua xuống hai tòa từ bắc du nhẹ nhàng v ố t vẽ thanh này tam nhãn súng nhìn như vô ý hỏi nghe nói loại này kiểu mới tam nhãn súng là do ngụy vương điện hạ tự mình cải tiến triệu kiến tính gật đầu nói bây giờ ngụy quốc quân ngũ cơ hồ toàn bộ phân phối như thế tam nhãn súng thậm chí còn có chuyên môn súng đạn danh o mỗi danh o bốn trăm người chia làm t ứ phương mỗi vừa mới trăm người đô ý thống chi c h u n g đô ý bốn người đô ý phía dưới chia làm bốn đội đội hai mươi năm người giáo ý thống chi trung giáo ý m mươi sáu người mỗi phương đại pháo một mươi môn tứ phương triệu kiến tính khó nén vẻ sầu lo súng đạn uy lực như thế nào từ công tử hẳn là tràn đời biết ngụy vương súng đạn hạng nặng lấy súng đạn lập quân đối mặt súng đạn lập doanh trừ tinh nhuệ kỵ binh một mạch sông trận bên ngoài mặt khác quân ngũ đều không sức đánh một trận nếu là bực này hổ làng chi sư vượt biển lên bờ không nói những địa phương kia đô chỉ huy sư tư cho dù là lâu không trải qua chiến sự giang nam quân lại có thể có mấy phần thắng Từ bác Du nguy ắ m tam chặt nhãn n x u ố s nghĩ thần. xuất vương ị tiêu tề đại ờ n nằm chi bên cạnh ẩn nút ẩn nhẫn nhiều năm Nguyễn g chi v ư tiêu cẩn A truyền thuyết có thể nói là nhiều vô số kể vị này riêng có sớm thông minh phiên vương là tiên đế tiêu hoàng dị mẫu huynh đệ mẹ hắn là tiền triều lớn trịnh công chúa bởi v ị như thế duyên cớ một mực bị phụ huynh đề phòng kiên kỵ tương truyền vị này nguy vương điện hạ t ờ nhỏ thông minh hơn người năm tuổi liền có thể làm thơ hành văn sáu tuổi bắt đầu đi theo phụ thân tiêu liệt bên người học tập xử lý chính vụ tám tuổi đi sứ vệ quốc leo lên bích du lịch mặt đảo gặp kiếm tông tông chủ thượng quan tiên trần thuyết phục vị này đại kiếm tiên lên phía bắc sao xây chín tuổi lúc theo lúc đó hay là đạo môn thủ đô lá thu tiến về đạo môn đô tiên h phong bị đạo môn láo trưởng giáo khen ngợi là trích tiên nhân giáng thế mười tuổi năm đó đi theo h ì n h trưởng tranh giành thiên hạ tiếp nhận đã tiến về hồ châu đảm nhiệm giang l a n g hành dinh trưởng ấn quan lam ngọc đảm nhiệm vương tương phụ tạ tướng càng có nghe đồ nói tiêu cẩn nhưng thật ra là sinh ra đã biết chẳng những tiên tri năm trăm năm mà lại hậu chi năm trăm năm chính là trên đời này nhất có thấy xa người như thế thuyết pháp là thật là giả không thể nào kh tiêu cẩn đã từng cùng đương đại chiêm nghiệm người thứ nhất thanh trần đánh qua một cái cược kết quả lại là từ vi đấu số còn tại lá thu phía trên thanh trần thua mất tiền đ ặ t cược đại tề lập quốc đằng sau có lang yên các hai mươi b ố công thần mà nói lam ngọc là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất tây hạ quận vương t ừ lâm đứng hàng thứ hai kỳ thật còn có hai người độc lập với này xếp hạng bên ngoài theo thứ tự là thụ phong trấn bắc vương lâm hàn cùng thụ phong ngụy vương tiêu cẩn hai người này người trước là lâm hoàng hậu Chi đệ người sau là tiêu hoàng Chi đệ đều có thiên đại công vân tại thân cho nên trực tiếp phong vương bất quá cũng chờ cùng với bị gián tiếp đổi ra trong triều đình trụ cột về sau lại tuần tự có tiêu hoàng cùng lâm hoàng hậu không cho phép tiêu cận đặt chân trung nguyên một bước ý chỉ, có thể thấy được đại tề triều đình đối với vị này đã gần như tự lập môn hộ ngụy vương l à như thế nào kiên kỵ đề phòng từ bắc du đem tam nhãn súng thả lại trong hộp gỗ nhẹ nhàng nói ra triệu đốc sắt làm ngày sau nếu là đến giang đô làm khách nhất định phải thông chi từ mỗ i một tiếng cũng tốt để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị triệu kiến tính cười gật đầu xác nhận thuyền lâu bên trong lý thanh bình từ ngâu ngu gian phòng đi ra đi vào họ từ thư sinh gian phòng lúc này họ từ thư sinh sắc mặt đã tốt lên rất nhiều nhìn thấy lý thanh bình sau mở miệng hỏi thanh bình vị ân n họ â n này đến c đỉnh đỉnh từ, từ thư n phận sinh sắc mặt biến hóa hạng tự nhiên là nghe nói qua giang đô từ công tử danh h à o cũng biết này từ phi bị tử vị tia tử công tử chính là đương triệu thứ phụ hàn các lao duy nhất con nuôi tại giang đô cùng tàm ti chủ quan bình đẳng tương giao cùng tạ ra các loại hào phiệt thế ra cũng là giao tình không cạn càng quan trọng hơn là vị tia tử công tử hay là kiếm tông thiếu chủ tiếp nhận kiếm tông vị trí tông chủ cũng bất quá là vấn đề thời gian dưới trướng kiếm tông kiếm sĩ mấy trăm động một tí giết người nói là quyền khuynh giang đô cũng không đủ hắn có đôi khi cũng đang suy nghĩ nếu như mình chính là cái kia t ử công tử như vậy lý gia còn dám khinh thị mình như vậy sao nhưng đồng dạng đều là họ tử vì sao tranh lệch lại là như thế to lớn họ từ thư sinh đáy mắt lướt qua một vòng ảm đ ạ m khói m ù thiên đạo sao mà bất công nếu như mình có một cái tại miếu đường bên trên hô phong hoán vũ giữa phụ còn có một cái kiếm tiên sư phụ lấy chính mình đầy bụng cầm tú tài hoa nhất định sẽ so cái kia từ công tử làm được tốt hơn đến lúc đó hắn sẽ không t ự c hạn tại giang đô tiểu đà tiểu nháo hắn muốn lên phía bắc đế đô xuất tướng nhập tướng đến lúc đó chỉ là lý Gia đây tính toán là cái gì đến lúc đó không phải hắn không xứng với lý Gia đại tiểu thư mà là lý Gia đại tiểu thư không xứng với hắn đến lúc đó cưới vợ muốn cưới đương triều công chúa mới được lý thanh bình ngồi tại trên mép giường họ từ thư sinh thu liễm suy nghĩ gặp bốn bề vắng lặng nhẹ nhàng nói ra kế sách hiện nay chỉ có thể dựa vào vị ân nhân này nếu là hắn có thể xuất thủ t ư ơ n g t r ợ nghĩ đến lao thái g i a sẽ xem ở ân nhân trên mặt mũi thả chúng ta một n g lý thanh bình lắc đầu nói chỉ sợ không có đơn giản như vậy chúng ta lý ra từ chức cùng làm tương gia giao hảo mà vị này từ công tử lại là hàn tương gia con nuôi thế nhân đều biết l à m tương gia cùng hàn tương gia không cùng lần này từ công tử đột nhiên đến tham giang lăng sợ l à ý không ở trong lời họ từ thư sinh mặt lộ vẻ vui mừng nói nếu thật sự là như thế lý ra chẳng phải là liền không để ý tới chúng ta nói trở lại cũng là thật sự là thiên đạo luân hồi bạo ứng xác đáng lý thanh bình khiếp sợ nhìn xem hắn ánh mắt lạ lẫm không gì sánh được phản phất là mới vừa quen hắn bình thường an khang ngươi có thể nào nói như vậy lý ra lại có không phải đó cũng là sinh ta nuôi ta nhà nơi đó còn có cha mẹ của ta nói cho cùng vẫn là ta có lỗi với bọn họ từ an khang tự biết thất ôn vội vàng bổ cứu nói thanh bình ngươi nghe ta nói ta không phải ý tứ này ta chẳng qua là cảm thấy trước kia bọn hắn khinh người quả đáng cho nên mới hy vọng có thể có người giết một giết bọn hắn uy phòng đây cũng là vì hai chúng ta về sau tuyệt không ý tứ gì khác lý thanh bình túi đầu xuống không cùng hắn đối mặt giữ im lặng không biết sao lúc trước dứt khoát kháng hôn bỏ trốn đều không có cảm thấy thế nào lý thanh bình vào giờ phút này đúng là cảm giác có chút khó tạo mọi lòng nhưng vào lúc này ngoài cửa trên hành lang truyền đến cũng không che giấu tiếng bước chân một lát sau tiếng đập cửa vang lên lý thanh bình đứng dậy mở cửa từ bắc du cầm hộp gỗ đi vào trong nhà còn tại trên giường từ an khang rẽ rủi lấy ngồi xuống chắp tay hành lễ từ an khang cảm ơn công tử xuất thủ cứu giúp tri ân từ bắc du nhìn xem cái này trên mặt lương bạc thư sinh bình thản nói theo tính tình của ta là không muốn quản nhiều nhà khác nhà n sự muốn cảm ơn thì cảm ơn sư m ộ i tang ông ngu là nàng k h a n g k h a n g muốn cứu các ngươi từ an khang đ ấ y mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác hào quang nói khẽ bất kể nói thế nào công tử đều là ta hai người ân nhân còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh từ bắc du bình tĩnh nói ta cũng họ tử bất quá cùng ngươi cái này giang nam tử không có quan hệ gì cùng cái kia đế đô tử cũng không phải một nhà ta gọi từ bắc du giang đô các bằng h i ệ u đến đ dự tôn ta một tiếng từ công tử từ công tử mặc dù sớm có suy đoán nhưng khi chính thay nghe được thời điểm từ an khang hay là một mặt rung động từ bắc du tiếp tục bình tĩnh nói không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện mà là lâu thuyền này cách lâm s ắ c thực kém cỏi vừa rồi các ngươi nói ta muốn đi g i a n g làng tìm lý g i a phiền phước lời nói này đến cũng không tệ dù sao ta cùng lý tử kiếm còn có một khoản không có tính toán rõ ràng có lẽ các ngươi chưa nghe nói qua lý tử kiếm cái danh hiệu này có thể lý ra lão thái ra dù sao cũng nên biết đi ta cứu các ngươi không phải phát cái gì từ bi cũng không cần đến các ngươi cảm kích ta chỉ là theo như nhu cầu thôi lý thanh bình sắc mặt tái nhuận không gì sánh được không có nửa phần huyết sắc từ bác du nhìn về phía nàng nói khẽ ta đem thanh l i ê n coi như m u ộ i muội đã ngươi cùng thanh l i ê n quen biết lại là nàng đường tỷ nếu là không muốn đi lý ra ta cũng không cưỡng bức ngươi hiện tại liền có thể phái người đưa ngươi đi giam đô nói đi từ bác du cũng mặc kệ hai người phản ứng ra sao thẳng quay người đi ra ngoài sau khi ra cửa không đi ra bao xa liền gặp chờ đợi ở đây ngông ngu nàng nhẹ giọng hỏi sư huynh dự định xử trí như thế nào hai người này xử trí chưa nói tới từ bác du lắc đầu nói chỉ là ta không thích bọn hắn tuy nói sẽ không bỏ đa sùng giếng nhưng cũng không vui đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi để bọn hắn tự sinh tự diệt tốt ngâu ngu than nhẹ một tiếng lý thanh bình còn tốt có thể cái kia từ an khang liền thật có chút không lọt mắt xanh cũng không biết lý thanh bình làm sao lại mắt bị mù coi trọng một tên nam nhân như vậy thậm chí còn không tiếc kháng hôn bỏ trốn thật sự là đáng thương từ bác du từ trong hộp gỗ lấy ra chi kia từ đồng tam nhãn súng chỉ hướng ngoài thuyền mặt sông nói khẽ nữ nhân thôi không trải qua thế sự khó tránh khỏi xe mắc lửa bị lửa cuối cùng tìm người thành thật gà chính là chương ò n có t ể an ổn v ợ t qua q u hai mươi hai lý gia phụ tử ngôn ô n n t ư ơ trái. Trưng gia n Lý phụ tử nôn tương trái giang lăng trong thành quần quận sóng ngầm lý thanh bình cùng t ử an khang được người cứu đi tin tức đã truyền về dẫn đầu khách khanh người phần khẳng định vị kia cứu người đầu bạc công tử chính là giang đô từ công tử trong lúc nhất thời lý gia trong đại trạch lòng người bản g hoàng đều biết từ công tử là hàn các lão con u ô i mà hàn các lão lại cùng làm tương gia là sinh tử đại địch nhà mình d ự a lưng vào làm tương gia gốc đại thụ che trời này như vậy vị này từ công tử khẳng định là kẻ đến không thiện v ề p h ầ n vị này từ công tử thủ đoạn như thế nào có thể đi nhìn xem giang đô đạo thuật phường là thế nào đội chủ tuy nói sang sông cường long không ép địa đầu xà nhưng đừng quên lý g i a tại hồ châu cũng không phải một tay che trời dường nằm bên cạnh còn có đã thay đổi môn đình giang nam quân chính nhìn chằm chằm nếu là hai mái hiên liên thủ như thế nào một cái lý gia có thể ngăn cản lui một bước tới nói cho dù lý gia có thể ngăn cản cũng khó tránh khỏi phải lớn thương nguyên khí thậm chí là thương cân đ ộ n cốt giang nam bắt đại thế gia lý gia bây giờ xếp tại thứ bảy nếu như lại chuyện như vậy bị thương tới căn bản sợ là muốn trực tiếp hạt chót thấy thế nào đều là một cái ổn bồi không kiếm lời cục diện a lý gia ra chủ lý thanh vũ vì thế lo lắng lý gia dù sao cũng là giang nam bắt đại thế g i a một trong tin tức linh thông biết rất nhiều người bình thường khó mà biết được nội tình hôm đó đạo thuật phường chì biến đánh cho hơn phân nửa giang đô vì thế mà chấn động kết quả càng là rõ ràng đạo thuật phường đổ sụp hơn phân nửa tím quang vinh xem gần như triệt để hủy đi giang nam đạo môn c h i chủ đỗ hải sản chẳng biết đi đâu giang nam đạo môn hạch tâm tinh nhuệ bị quét sạch sành sành từ đây đạo môn tại giang đô lại không nơi sống yên ổn lồng lộng đạo môn thì như thế nào còn không phải ăn ngậm bồ hòn càng làm lý thanh vũ sinh ra hàn ý trong lòng hay là giang đô đánh cờ bên trong hiện lộ ra một góc của bàng sơn phật môn huyền giáo kiếm tông bạch liên ngự hương ngũ đại tông môn liên thủ lại khu trục đạo môn bực này thủ bút đã không phải là thế gia nào đó có thể tham dự trong đó càng có nghe đồ nói cái kia thiên hạ người thứ chín côn sơn tông chủ trường triệu nô cũng ở đây phiên biến cố bên trong vẫn lạc bỏ mình như t vậy n giáo giáo phía sau hắn ngũ đại tông môn liền có thể để giang nam bát đại thế gia biến thành thất đại thế gia những ngày tông môn tu hành cũng không phải phổ thông môn phái giang hồ mỗi cái đều là chuyển thừa trăm ngàn năm gặp thái bình tịnh thế liền ẩn nút gặp loạn thế thì tranh giành thiên hạ từ đại sở đến đại tề lần nào giang sơn đổi chủ không có tông môn tham dự trong đó không nói những tông môn khác liền nói kiếm tông nhiều lần đạo môn chen ép đằng sau không kịp cường thịnh lúc một phần mười như cũ có thể hùng cứ giang đô nó cường thịnh lúc càng là hùng bá nguy quốc độc chiếm đông hải ba mươi sáu đạo đối với bực này quái vật khổng lồ mà nói diễn đi một cái thế g i a không tính là gì v ề khó vị kia t ử công tử không chỉ có riêng là hàng các lao con n u ô i hắn hay là kiếm tông thiếu chủ tuy nói vị kia kiếm tông nữ chủ nhân tu vi cảnh giới cùng nhà mình lao thái ra sấp xỉ như nhau nhưng bất đắc di trong tay người ta có thiên hạ đệ nhất sát phạt lợi khí t r i tiên cho dù là mộ dung huyền âm gặp được đều muốn kiêng kỵ ba phần thật muốn động thủ lao thái gia cũng không phần thắng có thể nói lý thanh vũ do dự mãi đằng sau cuối cùng vẫn nhịn không được đi gặp gia tộc định hải thần trâm lý gia lao thái gia lý tử kiếm lý tử kiếm ngày thường cũng không ở tại lý gia đại trạch mà là đơn độc ở trong một tòa b i ệ t viện lý thanh vũ từ lý phủ cửa sau sau khi ra ngoài quẹo vào một đầu hẻm nhỏ đi đại khái hai nén hương công phu nhìn thấy một tòa định viện thật sâu tư trạch đi vào trong đó các loại cây cối xanh đun tươi tốt lại có hoa hủy ganh đua sắc đẹp một đầu quanh có đá cội đường mòn kéo dài trong đó khúc kính thông n g chỗ để đó một tấm thúy trúc ghế nằm cấp trên nằm cái lao giả chính là lý gia chân chính người khống chế lý tử kiếm lý tử kiếm giơ tay lên một cái đã là tóc hoa dâm lý thanh vũ quy củ ngồi đến bên cạnh một thanh trên ghế trúc ngồi nghiêm trình không đợi hắn mở miệng lao nhân đã mở miệng nói là vì kiếm tông thiếu chủ sự t ì n h tới lý thanh vũ gật đầu nói chính là cùng trương triệu nô tương giao không cạn lý tử kiếm nhẹ giọng thở g i i nói đánh không được không động được việc này xác thực khó giải quyết lý thanh vũ sắc mặt biến hóa, khẩn trương nói chẳng lẽ chúng ta yếu nhiệm do kiếm tia tông thiếu chủ tại giang lăng trong thành bông u tay hành động lý tử kiếm trầm ngâm nói vậy cũng không đến mức dù sao cũng là tại trên địa bàn của chúng ta chỉ là một cái từ bắt du còn lật không nổi sòng lẫn gì liền sợ vũ không thừa cơ nhung tay lý thanh vũ khổ sở nói cái này vũ phi hùng xem chúng ta là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nghe nói từ bắt du lần này đến đây hồ châu chính là ứng hắn m ờ i lý tử kiếm sắc mặt tàm đạo trầm ngâm không nói lý thanh vũ vụng trộm quan sát đến cha mình sắc mặt tham dò nói ra chúng ta lý ra cùng tử vũ hai người cũng không thâm cựu đại hợi nói cho cùng vẫn là bởi vì liên lụy vào lam hàn đảng tranh bên trong nếu là có thể giảng hòa lý tử kiếm sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên hắn gàn tương chữ ngươi muốn thay đổi đổi môn đỉnh đã là lý gia gia chủ lý thanh vũ tại lão nhân ánh mắt nhìn soi mói đúng là khẽ run lên thấp giọng nói hài nhi không dám lý tử kiếm sắc mặt âm chầm đến làm cho lý thanh vũ không dám nhìn thẳng k h í p mắt nói tùy tiện thay đổi địa vị là tối kỵ chúng, chúng ta liền có thể ứng phó lam tương thủ đoạn phải không lý thanh vũ kiệt lực bình phục tâm tình lấy dũng khí nói khẽ nếu không giảng hòa chúng ta liền nhẫn nhục chịu đựng phải không giang nam bắt đại thế ra mặt ngoài đồng khí liên t r ì trên thực tế lẫn nhau có bẩn thỉu nhất là cái kia giang tạ tạ ra d ự a lưng vào đường kim thánh thượng từ trước đến nay không đem chúng ta m ặ t k h á c bậy nhà để ở trong mắt chuyện hôm nay tám thành liền có tạ tô khanh tại phía sau màn đầy tay nếu là chúng ta cứ như vậy nhận thua sợ là muốn rơi vào tạ tô khanh tính toán bên trong lý tử kiếm c a o mày nói lý thanh vũ ngươi thật coi vi phụ giàn nên hồ đồ rồi cái gì tạ tô khanh tính toán những năm gần đây ngươi cóng lấy ta tự mình cùng tạ tô khanh giao hảo một lòng nghĩ dùng lý ra đến đổi một cái thẳng tới mây xanh âm thầm tay chân không ngừng ngươi còn coi ta là cha ngươi sao lý thanh vũ túi đầu thấy không rõ t h ầ n sắc chậm dãi nói ra phụ thân bây giờ lam tương gia quyền thế ngập trời không giả có thể thiên hạ này nói cho cùng vẫn là tiêu g i a thiên hạ coi như lam tương gia có thể bình yên vượt qua lần này đổ lam phong ba hắn lại có thể chấp trưởng triều chính mấy năm mười năm hai mươi năm đợi cho lam tương cáo lao thoát ẩn bậy hạ thanh toán nợ cũ chúng ta lý ra lại há có hành lý lý tử kiếm âm thanh lạnh l ù n g nói đó là ngày sau sự tình trước chú ý trước mắt sự tình mới là đúng lý lý thanh vũ cởi khổ không nói hắn từ nhỏ nhu nhược không bị phụ thân yêu thích nếu không phải phụ thân chỉ có hắn một đứa con trai này lý gia gia chủ vị trí lại chỗ nào đến phiên hắn đến ngồi có thể cho dù hắn làm lý gia gia chủ trong nhà đại sự hay là do phụ thân làm chủ nói cho cùng bất quá là cái khôi lỗi thôi lý tử kiếm thoáng hòa hoang n g ữ khí rõ ràng vũ ai cũng muốn làm cỏ đầu tường do hướng cái nào thổi liền hướng cái nào đổ có thể cỏ đầu tường lại không phải dễ dàng như vậy làm cần biết do mạnh mới biết cỏ cứng cũng có thể đoạn kính cỏ làm tương chủ chính miếu đường mở giáp môn sinh cố lại vô số sẽ có một ngày làm tương ẩn lui chẳng lẽ lại hoàng đế bệ hạ còn có thể đem hơn phân nửa miếu đường đều cho thanh toán một lần Chúng ta lý tử kiếm nói khẽ nếu thật có ngày đó hết thệ đều do vi phụ một mình gánh chịu chính là lý thanh vũ im lặng không nói gì lý tử kiếm nhìn chằm chằm nhi từ một chút chậm giọng nói nói cho cùng lý gia sớm muộn đều là ngươi thanh vân cẩm tú cũng là ngươi chương hai mươi ba giang lăng ly ra mạch nước ngầm tuôn ra chương hai mươi ba giang lăng ly ra mạch nước ngầm tuôn ra thiên minh tảng sáng một đêm không ngủ từ bắc du mở to mắt thể nội chu lưu không nghỉ khí cơ quay về tam nguyên ẩn nút phun ra một ngụm trọc khí sau thanh khí từ thăng một tia tóc trắng lặng yên biến thành đen cả người hào quang rặng rỡ từ bắc du đưa tay mơn t r h n chính mình thái dương chỗ ấy có thảo quả cận tồn một sợi tóc đen ngày bình thường giấu ở tóc trắng phơ bên trong căn bản nhìn không ra hắn không khỏi bất đắc di thở dài một tiếng chẳng biết lúc nào mới có thể một lần nữa biến trở về đầu đẩy tóc đen ngoài cửa có, kiếm sĩ bẩm, thiếu chủ, có giang nam qu để hắn đi chính đường trở lấy ta sau đó liền đến từ bắc du thu nạp suy nghĩ đứng dậy nói ra ngoài cửa kiếm sĩ ứng thanh mà đi đợi từ bắc du đi vào chính đường sau có chút lấy làm kinh hãi giang nam quân người tới đúng là nửa cái người quen chính là ngày đó ám sát hắn bạch ngọc về sau thất thủ bị hắn bắt được mang về thành giang đô giam giữ cuối cùng lại chuyển giao cho vũ công tính cả thanh kia âm dương phá thế cung cùng một chỗ vật quy nguyên chủ bạch ngọc đằng sau như thế nào từ bắc du không tiếp tục lưu ý thêm chỉ là nghe nói nữ tử này cũng là người đáng thương tổ phụ tại năm đó đi theo ngụy cấm tiến đánh tương dương lúc chiến tử tại trên công thành phụ thân thì là tại một lần tiêu sát bạch liên giáo dương nhiệt lúc vô ý chúng bạch liên giáo yêu nhân niết g sinh chú cơ hội không cách nào có thể cứu sau khi trở về triển miên giường bệnh ba năm cuối cùng là nhận hết c h a tấn mà chết từ khi phó tiên sinh sau khi chết bạch liên giáo liền một phân thành hai một trong số đó do đường thánh nguyện thống lĩnh xem như quy thuận triều đình còn có một bộ phận thì là thể sống chết phản kháng đến cùng đó chính là phản tặc dương nhiệt bị ám vệ phủ cùng các nơi chú q u â n truy sát không đ ớt bất quá qua nhiều năm như vậy những cái kêu bạch liên giáo dương nhiệt vẫn là như cỏ dại bình thường do xuân thổi lại mọc giết chi không hết chu diệt không rứt bạch ngọc cha chết bởi bạch liên giáo dương nhiệt chi thủ cũng coi là vì quốc hy sinh thân mình cho nên bạch ngọc có thể dự bị tiến giang nam quân bên trong kế tục phụ thân chức vị thống lĩnh chỉ là nữ tử đặt chân trong quân không dễ những năm gần đây thụ nhiều xa lánh chỉ có một thân bản lĩnh lại bị gắt gao đặt ở một người thống lĩnh vị trí bên trên rất không dễ dàng cố nhân gặp nhau bạch ngọc ánh mắt t ạ m đạo nhưng không có quá đa t ì n h để ý bên trong p h ấ n hận chỉ là có chút phức tạp bình thản nói hậu quân tiên cơ doanh phó đô thống bạch ngọc gặp qua từ công tử từ công tử cười nói phó đô thống quan thăng cấp một a chúc mừng bạch cô nương bạ nói toàn do đô đốc đại nhân để bạn từ bác du k h ẽ cười một tiếng vậy liền h ả o h ả o làm việc đừng cho vũ đô đốc thất vọng b ạ c h ngọc túi đầu không nói gì từ bác du cất bước đi ra ngoài b ạ c h ngọc theo sát phía sau từ bác du đứng tại trên mặt thuyền nhìn ra xa xa l ờ mở có thể thấy được giang lăng thành giang nam nhiều sân thủy là cái chạy không dậy nổi ngựa địa phương giang nam thành chỉ nhiều h u y ệ n c h u y ể n h ạ m súc như nữ tử bình thường đẹp đẽ hắn nói khẽ b ạ c h phó đô thống các người tại giang lăng trong thành có bao nhiêu người mạnh ngọc đáp ước chừng khoảng tám trăm người từ bác du cao mày nói đường đường hồ châu tam đại c h ấ n phủ một trong giang lăng vậy mà chỉ có tám trăm chú quân bạch ngọc nói khẽ giang lăng từ xưa chính là hồ châu trọng trấn nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết đương nhiên sẽ không chỉ có tám trăm chú quân nó quân coi giữ tổng cộng có hơn mười lăm ngàn người nhiều lấy bộ tốt là chủ yếu chỉ là đô đốc đại nhân nhập chủ giang nam thời gian quá ngắn còn chưa đem chi này tinh nhuệ nắm giữ tới trong tay từ bác du cười nói nhanh như vậy liền biết là tân chủ tử nói chuyện không nghĩ tới chúng ta vũ đô đốc cũng sẽ thương hương tiết ngọc chẳng lẽ lại là động tâm tư gì khác bạch ngọc sửng s u một chút lập tức mặt đỏ lên từ bác du lạnh nhật nói vũ k h u n g lần này mời ta đến hồ châu d ụ n g tâm không tinh khiết nói là đi lưỡng tương làm khách kỳ thực hay là muốn cho ta đến giang lăng tốt giúp hắn tại giang lăng mở ra cục diện bạch ngọc không biết nên như thế nào trả lời từ bác du cảm khái nói bất quá ta hiện tại ngược lại thật sự là muốn đi giang lăng đi một chuyến mở mang kiến thức một chút giang lăng lý giả phong thái giang lăng lý giả đi ra biệt viện đằng sau lý thanh vũ trên mặt tất cả nhát gan đều biến mất không thấy chỉ còn lại có vẻ kiên nghị một tên tâm phúc vội va chạy tới nói khẽ gia chủ triệu đốc sắt làm phái người tới truyền lời vị kia giang đô từ công tử đã đến giang lăng ngoài thành lý thanh vũ bình tĩnh hỏ Bao qua nhiêu người? Tâm phúc nói tuyệt sẽ không vượt qua 50 người. Phúc tuyệt vượt Tâm sẽ lý thanh vũ t lẩm bẩm nói không đến ba mươi tuổi địa tiên cảnh giới khó trách có phần khí phép này lý thanh vũ phất phất tay ra hiệu tâm phúc lui ra trở lại lý trạch trung thư phòng một người trung niên nho sĩ sớm đã chờ đợi ở chỗ này trên b ú i tóc một cây ngọc trâm trong tay nắm một thanh ngay sau đó lưu hành một thời trúc tía nan quạt quạt xếp trên mặt quạt có sách không vẽ viết thanh bạch hai chữ thiên thanh địa bạch nho sĩ nhìn thấy lý thanh vũ mở miệng hỏi chuyến này kết quả như thế nào lý thanh vũ đang chắt lắc đầu nói lao đầu t ử gian ngoan không thay đổi hay là quyết định lam ngọc chiếc thuyền lớn này chết sống đều không muốn xuống thuyền nho sĩ triển khai trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gỗ không ngoài dự liệu bên ngoài lao gia tử hay là càng muốn tin tưởng cắm d ễ miếu đường một giáp lam tương bất quá đông sơn tái khởi hàn tương cũng không phải dễ đối phó lý gia kẹp ở hai vị tướng ra ở giữa khó làm người à. lý thanh vũ ánh mắt t ạ m đạm nhìn bây giờ miếu đường thế cục hai vị tướng ra là hạ quyết tâm muốn tại giang nam một góc phân r a cái cao thấp hồ châu làm giang nam quân trụ sở tất nhiên là quan trọng nhất hiện tại lượng tương đã tận về hàn tương c h i thủ hồ châu tam đại c h ấ n phủ cũng chỉ còn lại có một cái giang lăng lam tương vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện dừng tay lý gia đời đời cắm rễ ở giang lăng lại có thể chạy trốn tới đâu đây nho sĩ khẽ cười nói hồ châu đại thế đã mất. Lý nếu như khăng khăng lưu tại lam ngọc trên thuyền cái kia sẽ đem chính mình gác ở trên l ư ợ nướng t h a n h vũ công khi sớm làm quyết đoán mới là đúng vậy a khi sớm làm quyết đoán lý thanh vũ tự lẩm bẩm t ừ ta kế t h ử a lý ra ra chủ vị trí đến bây giờ bao nhiêu năm đã trôi qua nho sĩ bình tĩnh nói hai mươi năm hai mươi năm a lý thanh vũ t r ầ m dãi nói nhân sinh trăm năm lại có mấy cái hai mươi năm nho sĩ cười nói địa tiên cảnh giới đại tu sĩ thọ nguyên có thể đạt tới hai trăm n năm lâu hai mươi năm đối bọn hắn tới nói thật đúng là không tính là gì lý thanh vũ tay phải nắm thành quả đấm trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn nhưng ta không có nhiều như vậy hai mươi năm đi chờ đợi cho nên nói nho sĩ nghiền ngâm nói thời gian không đợi ta khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán lý thanh vũ hít sâu một hơi chinh trọng nói còn muốn tử tiên sinh giúp ta một chút sức lực được xưng tử tiên sinh nho sĩ gật đầu nói tự nhiên như vậy chỉ cần thanh vũ công có thể quyết định ta liền có thể đem món đồ kia lấy ra t r ợ thanh vũ công tiến thêm một bước đủ để đi thanh nhàn ở giữa quyết tranh hơn thua lý thanh vũ thần sắc phức tạp hắn mới vừa từ thanh nhàn ở giữa đi ra từ hắn trở thành lý gia gia chủ đến nay tòa kia thanh tính biệt viện cơ hồ muốn trở thành hắn vung đi không được gác mộng đi chỗ đó quyết tranh hơn thua Đây l chương n hai mươi bốn đông nam trọng trấn giang l ă m g thành chương hai mươi bốn đông nam trọng trấn giang lăng thành từ bắc du một đoàn người bỏ thuyền lên bờ hướng giang lăng thành bước đi trên đường đi từ bắc du hỏi không ít liên quan tới giang l a n g lý ra sự tỉnh nhất là lý tử kiếm một thân bạch ngọc làm sống lâu hồ trâu người biết được không nội dung màn lúc này cùng từ bắc du tại trên một con thuyền tất nhiên là biết gì nói n ấ y giang lăng lý gia nếu có thể danh liệt giang nam bát đại thế gia một trong vậy liền quả thực không đơn giản tuy nói tại bát đại thế gia bên trong xếp hạng đến ngược nhưng mặt khác mấy đại thế gia đều có thay đổi duy chỉ có cái này lý g i a một mực lù lù bất động mà lại giang lăng lý gia cùng thần đều lý g i a ở trong đ ấ y lòng còn có không ít liên hệ được người xưng làm là nam bắc hai lý bất quá bắc lý t ử lý như tùng lý như xuân huynh đệ đằng sau tử tôn phần lớn đi ra sĩ một đường mà nam lý thì là chỉ ở giang hồ làm việc cao thủ xuất hiện lớp, lớp. lý tử kiếm chính là trong đó người nổi bật lý gia đi lên số đời thứ ba năm đó trương triệu nô còn chưa thành danh lúc đã từng du lịch giang nam nói là du lịch kỳ thật vẫn là đánh lấy nhất chiến thành danh suy nghĩ thời điểm đó giang đô có công tôn tiên sinh toa trấn hắn không dám ở giang đô náo sự một đường đi vào hồ châu cuối cùng náo động lên một trận thật là lớn phong ba cuối cùng vẫn là lý tử kiếm xuất thủ mới miễn cưỡng đem của phong ba này chìm xuống lý tử kiếm cùng trương triệu nô cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết sau đó thưởng có văn lai lý tử kiếm tu vi khá cao tuyệt dựa theo đô đốc đại nhân đ o ă n t r ư ở n g hẳn là tại đ ị a tiên thập trọng lâu trở lên về phần là thập nhị trọng lâu hay là cao hơn vậy liền khó mà nói bất quá l ờ i hắn năm đó cùng trương triệu nô lúc giao thủ tu vi suy đoán bây giờ tại đ ị a tiên mười hai lầu trở lên khả năng cực lớn lý tử kiếm mặc dù tên bên trong có kiếm nhưng không bao giờ dùng kiếm hắn đầu tiên là tu tập ra truyền pháp môn bị kẹt tại đ i ệ tiên cảnh giới ngưỡng cửa sau lại giới cơ duyên xào hợp được một quyển đạo thư ngược lại tu tập đạo gia pháp môn cuối cùng là bước ra lâm môn một cước. thành tựu địa tiên cảnh giới lại về sau nghe nói hắn đi tây phương thảo nguyên ba nghìn dặm m a i cho đến đại tuyết sơn dưới chân cùng ma luân tự một vị thượng sư pháp vương đánh cược được một môn đại hoan hỷ thiền bí pháp đi lên thả i âm bổ dương song tu đường đi một đường tu vi đột nhiên tăng mạnh từ bác du nghe được hiếu kỳ không từ đoàn nàng hỏi ngươi là như thế nào biết những này bạch ngọc bình tĩnh nói đô đốc đại nhân mặc dù so lý tử kiếm nhỏ mười mấy tuổi nhưng cũng coi là người trong cùng thế hệ những chuyện này đều là đô đốc đại nhân để cho ta chuyển cáo từ công tử từ bác du ồ một tiếng như có điều suy nghĩ nói ngươi nói bạch ngọc gật gật đầu nói dựa theo đô đốc đại nhân thuyết pháp vô luận là thả i âm bổ dương hay là thả i dương bổ âm đều là bàn g môn t ạ đạo từ người bên ngoài trên thân có được đồ vật cuối cùng hỗn tạp âm dương khó mà trung sức cho nên lý tử kiếm tại hai mươi năm trước liền đã không còn n h i ệ m nữ sắc thậm chí đem lý gia ra, ra chủ vị trí truyền cho con trai độc nhất của mình lý thanh vũ một ý thanh tu từ bác du hỏi vậy cái này lý thanh vũ lại là cái người thế nào bạch ngọc vô ý thức nhữ mày nói lý thanh vũ người này trời sinh tính nhu nhược không có tác dụng lớn mặc kệ lý tử kiếm như thế nào tận lực v u n trồng đều giống như đỡ không nổi tường bùn não tại hắn làm lý gia gia chủ hai mươi năm bên trong cùng nói hắn là lý gia gia chủ chẳng nói hắn là lý tử kiếm trong tay con rối giận dây từ bác du cười cười tính toán nghiên kỷ lý thanh vũ cũng nên có biết thiên mệnh nghiên kỷ đều nhanh muốn làm tổ phụ người làm sao nghe ngươi nói như cái hai mươi tuổi người trẻ tuổi bạch ngọc lắc đầu nói cái này cũng không rõ ràng bất quá đô đốc đại nhân đã từng nói lý thanh vũ người này khẳng định trong lòng còn có h o à khí hoặc là đem nó đọc lại dưới đáy lòng nằm gai nế mật hoặc là chính là bị h o à khí triệt để đẻ gãy x ố lưng từ bác du hít mắt nói nếu là người sau c ò tốt nếu là người trước vậy thì có đến nhìn đúng rồi bây giờ lý thanh vũ là tu vi cảnh giới gì bạch ngọc nói nghe nói lý thanh vũ một ý tu tập ra truyền phát môn bây giờ đại khái là nhân tiên cảnh giới đỉnh cao đồng dạng là bị kẹt tại địa tiên cảnh giới ngưỡng cửa chỉ là không biết nguyên nhân gì lý tử kiếm cũng không đem quyền tia đạo thư cùng ma luân tự đại hoan hỷ thiền truyền thụ cho hắn cho nên qua nhiều năm như vậy tu vi của hắn vẫn luôn là nửa bước không tiến từ bác du lặng l g nói xem ra lý tử kiếm cũng không phải không hề có cảm giác cuối cùng vẫn là phòng con trai mình một tay chính là không biết tại hắn trăm năm về sau người này tiên cảnh giới lý gia ra chủ lại làm như thế nào chống lên một cái lấy tu vi lập thế như vậy đại thế gia bạch ngọc không nói gì nữa vũ không để nàng truyền đạt lời nói đã nói tận còn lại liền muốn vị này từ công tử chính mình phán đoán từ bắc du nhìn qua càng ngày càng gần giang lăng thành trong lòng yên lặng suy nghĩ kỳ thật vô luận có hay không vũ không mời hắn đều sẽ đi hướng giang lăng một nhóm đơn giản là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n m à thôi không nói đến lý gia là lam ngọc tại giang nam trên b à n h n g cờ một con h n g cờ quan trọng chỉ là lý tử kiếm cùng trương triệu nô giao tình cũng đủ để cho từ bắc du lòng sinh giác đương nhiên từ bắc du cũng chưa nghĩ ra đến cùng, cùng lý gia là địch hay là hóa thù thành bạn bởi vì cái này muốn lấy quyết tại lý ra bên kia thái độ nếu như lý tử kiếm n g u y ệ n ý r ũ Sẽ hắn cùng trương triệu nô quan hệ n g u y ệ n ý c h ị u thừa như vậy từ bắc du không để ý gặp lại nhất thiếu m u ậ n ân k i ử u nhưng nếu như lý tử kiếm cường n g ạ n h hơn đến cùng từ bắc du cũng có thể mưu đ ổ một phen để cái này cắm dễ d à n g lăng mấy trăm năm lý ra như vậy không gượng dậy nổi dù sao bây giờ từ bắc du không thiếu trực diện lý ra lực lượng càng không thiếu hợp tung liên hoành thực lực rời đi giang đô trước đó trương tuyết giao đã từng khuyên bảo qua hắn một câu chỉ có chút ít năm chữ đắc chí chớ kiếu ngạo từ bắc du một mực đem năm chữ này g i tạc trong lòng cho nên không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng lý g i a triệt để v ạ c h mặt có thể lưu ba phần hòa khí là tốt nhất một đoàn người rốt cục đi vào giang lăng thành trước trước mắt sáng tỏ thông suốt một tòa thành trì nam lâm đại giang bắc theo h á n thủy tây khống tung châu nam thông tương châu là vì chiến lược chỗ sung yếu đông nam trọng trấn chỗ này chính là đã từng đi ra lớn trịnh đệ nhất cùng nhau trương giang lăng giang lăng thế gian chỉ có một cái trương giang lăng chỉ có một tòa giang lăng thành từ bắc du ngừng chân mà đứng lạc im không nói ngay tại từ bắc du trong mối cảm xúc nổn n g n g lúc hắn dư quang liếp thấy một tên khí thái bất phản nho sĩ từ giang lăng thành bên trong đi ra. nhẹ lay động trong tay t r ú c tía quan xếp tiêu sái không gì sánh được nho sĩ cùng từ bắc du một đoàn người gặp thoáng qua từ bắc du lần này nhập giang lăng không có trùng trùng điệp điệp mấy chục người trừ hắn cùng bạch ngọc bên ngoài lại có chính là long vương ngô ngụ lý t h ầ n thông lý thanh bình từ an khang cùng ba tên kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ vừa vặn mười người không nhiều không ít nho sĩ ánh mắt tại một đoàn người trên thân lần lượt lướt qua dường như h i ế u kỳ từ bắc du cũng không quá mức để ý chỉ coi là cái gọi là giang nam danh sĩ đợi cho nho sĩ đi xa sau từ bác du dõi mắt nhìn lại đúng là lờ mờ có thể nhìn thấy trong thành một tòa vọng lâu đúng là so giang l a n g t ư ở n g thành còn phải cao hơn mấy trượng dẫn ra gà độc lập như là hạc giữa b y gà từ bác du dỗi g i a ngón n g tay chỉ vào tòa kia vọng lâu màu xanh đen nóc nhà hỏi đó là lý g i a vọng lâu b ạ c h ngọc c i một tiếng từ bác du hiếp mắt nhìn lại vô ý thức muốn nuốt ve bên hông chỗ u kiếm bởi vì không có bội kiếm nguyên nhân kết quả lại sờ soạn cái không hắn dứt k h á t thu tay lại chầm mặc một lát sau nhẹ nhàng mở miệm nói vào thành chương hai mươi lăm làm hết sức mình sau nghe thiên mệnh chương hai mươi lăm làm hết sức mình sau nghe thiên mệnh từ bác du giao kết giang đô tam ti n h à môn tương quan lộ dẫn văn điệp tự nhiên đầy đủ mọi thứ không có cái gì khó khăn chắc t r ở thuận lợi vào thành đi tại giang lăng trong thành rõ ràng nhất cảm giác chính là s o giang đô q u ả n g cũ Ế không ít từ bác du đánh giá b ố n phía nói năm đó tiêu hoàng lần thứ nhất nam trinh khắc t h ụ c châu xuống hồ châu tại giang lăng thiết trí giang lăng hành dinh do la m ngọc đảm nhiệm giang lăng hành dinh trưởng ấn quan nam toàn bộ quân chính đại quyền lại về sau liêu vương người chăn nuôi lên cùng cha mang thừa dịp tiêu hoàng nam trinh phòng thủ hậu phương chống g i n g Tự m ì ngô h dẫn n đ ô Bắc Đại quân đột nhập tây hà, nguyên cảnh Nội, binh Cảnh Đại đột đ Nội, quân Nguyên trung Đô thành bên dưới, to như vậy một cái Tây lâm nhập Hà t h à ngô h như bên Bắc n dưới, cái to một Tây t o vậy r nháy tràn ngập nguy n hiểm. mắt g Ngu kinh dị đạo sư minh còn rõ ràng những n à y từ bắc du cười nói lúc trước cũng không biết đều là về sau bù lại nhà ta khoảng cách năm đó hai quân giao chiến cổ chiến trường rất gần chỗ ấy âm khí sát khí cực nặng thường có âm binh nhận hiện đ ạ thương người ta trước kia luyện kiếm liền dùng những vật này làm đ i ể m lắm ngô n g u chưa từng nghe từ bắc du nói qua hắn sự tỉnh trước kia lúc này không khỏi hiếu kỳ hỏi sư minh là tây bắc người từ bắc du dùng tây bắc ra hương thoại nói tây bắc tây hà châu bất quá bây giờ thuộc về thiền châu ngô ngu không còn trong vấn đề này dây dưa ngược lại hỏi cái kia sau đó thì sao từ bác du tiếp tục tiến lên chậm rãi nói về sau giang đô lục khiêm thừa cơ m à động gắt gao ngăn chặn lam ngọc giang lang hành dinh cũng là nhờ có ngụy vương tiêu cẩn tự mình đi x ứ giang nam chỉ bằng vào ba t ứ c không nát miệng lưỡi thuyết phục lục khiêm lụi mình khiến cho lam ngọc giang lang hành dinh có thể từ hồ châu rút quân trở về thủ tiếp theo ngăn chặn đông bắc quân triệt thoái phía sau lộ tuyến trận chiến k i a sau liêu vương người chăn nuôi lên đại bại thua thiệt chỉ có thể co đầu rút cổ tại đông bắc một góc lại không dư lực tranh giành thiên h ạ cuối cùng không thể không quy hàng đại thể. Từ thái bình hai mươi năm thời điểm ta theo sư phụ đi liêu châu bái phỏng qua đương nhiệm liêu vương mục đường chi vị điện hạ kêu ưu ám chi khí cực nặng tính tình càng là âm chầm như thâm cung phụ nhân đáng sợ rất à. ngô n g u lắc đầu nói đều là chút đế vương tướng tướng sự tỉnh quá xa từ bắc du dừng bước lại nhẹ nhàng nói ra có thể ngươi một ngày nào đó muốn tiếp xúc bọn hắn ngô n g u đầu tiên là khẽ giật mình sau đó túi đầu từ một tiếng ngô n g u tư sắc một mực có thể xếp tại từ bắc du cuộc đời thấy mỹ nhân bên trong ba vị trí đầu dứt bỏ trương tuyết giao tần mục miên những n à y cảnh xuân tươi đẹp không có ở đây nữ tử trường bối khôi thủ đương nhiên là tập ngàn vạn trung linh dục tú vào một thân công chúa điện hạ tiêu chi nam bảng nhãn là nam sinh nữ tướng thư hùng chớ phân biệt mộ dung huyền âm chỉ là mộ dung huyền âm bất kể như thế nào vui vẻ vô lượng nói cho cùng vẫn là thân nam nhi trong lòng thiếu đi nữ tử tự nhiên mềm mại đáng yêu về phần ngông u cùng tiêu chi nam so sánh trung p i là thiếu đi ra thế đưa cho cho phần kia giày đặc nội t ì n h ít đi một phần đại gia khí độ không có khả năng giống tiêu chi nam như vậy thoải mái thuận hợp đợi cho nàng tạo hình ý vị rửa sạch duyên hoa t mộ、so、một ấ t khuynh khuynh đoàn người bốn chỗ du đãng sau gần nửa cách giờ rốt cuộc tìm được một tòa nửa quan gia tính chất thượng đẳng khách sạn ngày bình thường chỉ tiếp đợi qua lại triều đình quan viên có bạch ngọc hậu quân phó đô thống thân phận có thể bao xuống một cái viện từ bác du tại và ở sau cũng không có lập tức nghỉ ngơi mà là bỏ đi ngoại bảo để cho người ta lấy ra hai thanh ghế trúc tại trong đình viện hommart ngô ngu ngồi vào trống không trên vị trí kia nhẹ giọng hỏi chẳng lẽ sư m i n h còn không có nóng lạnh bất sâm bây giờ từ b á c du cùng ngô ngu ở chung đã không có quá nhiều cảm giác lạnh nhạt cười nói nóng lạnh bất sâm là có bất quá trước kia vài chục năm đã thành thói quen cũng không phải dễ dàng như vậy đổi ban đầu ở tiểu phương trại mỗi khi gặp đêm hè trong phòng oi bức không chịu nổi ta cùng t i ề n sinh đều muốn ở trong viện hóng mát bây giờ hồi tưởng lại quả nhiên là dường như đã có mấy đời bình thường đó là dạng gì sinh hoạt ngô ngu hai đồ hỏi từ bắc du ánh mắt lướt qua nàng tuyệt mỹ khuôn mặt ôn ngu nói ngươi cũng tốt tiêu chi nam cũng được đều cùng nghèo h è n hai chữ không dính nửa phần đó là một loại các ngươi chưa bao giờ kinh lịch sinh hoạt mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ chỉ là tám chữ ngươi thế nhưng là minh bạch trong đó ý tứ n g ô ngu chưa bao giờ đi suy nghĩ sâu xa qua tám chữ này đến tột cùng có thâm ý gì do dự một chút sau vẫn lắc đầu một cái từ bác du vớt ve bên hông treo lấy ngọc bội c h ầ m rãi nói một chiếc dầu thắp cùng một chi n g ọ n đến s o một ngày khẩu phần lương thực còn m u ố n quý giá nhà cùng khổ lại thế nào điểm nổi đèn tự nhiên chỉ có thể mặt trời lặn thì nghỉ về phần mặt trời mọc thì làm đó là bởi vì trong đất kiếm ăn nhất là công đạo ra mấy phần lực liền phải mấy phần lương thực có chút lười biếng liền muốn đói bụng mặt trời lên cao ta ngủ một mình ai là thần tiên ta là thần tiên tại nhà cùng khổ xem ra có thể ngủ đến mặt trời lên cao đã là thần tiên thời gian từ b á c du dừng một chút nói trong kiếm tông có mấy tên đệ tử luyện kiếm lười biếng nói cái gì luyện kiếm năm sáu canh giờ liền cảm giác vất vả trong mắt của ta là thân ở trong phúc không biết phúc lúc trước ta tại tiểu phương trại toàn bộ ban ngày đều dùng đến lao động gặp được mùa màng không tốt thời điểm vẫn là muốn đói bụng thậm chí một số thời khắc trong bụng trống chân vẫn muốn đi cắt cỏ chăn dê làm lao động bởi vì không làm việc liền muốn chết đói ngươi nói bọn họ có phải hay không thân ở trong phúc không biết phúc ngô ngu lần đầu tiên nghe từ bắc du nói lên hắn qua lại kinh lịch nàng chỉ biết là từ bắc du trước kia đi theo sư phụ công tôn trọng ngưu du lịch thiên hạ sau đó tại trấn ma điện một đường truy sát tới đến giang đô nhưng lại không biết hắn tại du lịch thiên hạ trước đó làm cái gì lúc này không khỏi trấn kinh phi thường sư huynh còn làm qua khổ lực hai chữ cuối cùng bị ngô ngu cắn rất nhẹ tựa hồ có chút không dám tin từ bắc du ý cười âm tuần nói đó là ta mười lăm tuổi lúc sự tình tiên sinh tiền bạc tiêu hết mùa màng lại không tốt trong nhà nghèo rất mồng tơi Ta thể a chỉ có thể đi đ ngu hà chạy làm trại lao đ ộ n làm công, ở đ â tới ớ h ư nhìn g t ư g đội i rất n h qua khuôn mặt không màng danh lợi từ bắc du đáy lòng phảng phất bị thứ gì nói một cái từ bắc du hôm nay đàm hưng rất đậm nói tiếp thế giới tầng dưới chót cực khổ ta đã trải qua hơn phân nửa cho nên ta cho tới bây giờ đều không cam tâm cứ như vậy vượt qua cả một đời tiên sinh nói qua tạo hóa t r e o ngươi làm hết sức mình mới có thể nghe thiên mệnh cho nên ta liền nói với chính mình muốn làm đến làm hết sức mình b à chữ sau đó các loại thiên mệnh cũng may là trời không phụ ta rốt cục để cho chúng ta đến sư phụ thấy được một thế giới khác bao la hùng vĩ phôn hoa lúc này từ bắc du có một loại dị dạng phong thái không thấy nửa phần hàm xúc nội liễm ngược lại là tinh thần phân chấn ta tới liền không có ý định đi nữa ta chán ghét những cái kia không màn danh lợi lý do t h o i thác một bên hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý một bên lại rêu g a o chính mình không mộ quang vinh lợ c ù n nữ còn muốn lập cổng đền g gì làm lập kỵ k có h á c Nam Nhi đại t r ư ở n g p hai u đứng g ở thế i n vốn sẽ p h ả kiến công lập nghiệp, vừa lại không cần che kể nghiệp, lại giấu. công cần Ngô Ngu An Tĩnh nghe hướng che Bắc của lập vừa từ ra Dù trí m ì n trong lòng h dã tâm, h i ệ n ra qua một câu bị lặp lại qua vô s ố lần lời nói. Nếm trong trải khổ đ a u mặt ớ i người trên người. là trên Trưng 26, m đại khí vận v o n g lý môn Trưng 26, mặt đại khí vận lý môn. Lý gia đại Trạch, trong đó kiến trúc trường thừa vận vong Môn. kiến cùng chuyển giang nam Gia 26, lâm đại Đại đó vi khí pháp, vô Lý riêng có. Phổ thông chính là Lý có cũng là tại o à n bộ lý gia đ t r ạ chính tinh hoa chỗ, giường cột trạm thang, một thế tình. Tại giường ngói núi giả, mái hiên hiện cái gọi gia nội đen sơn son, lớn đến hồ nước núi giả, nhỏ đến mái hiên bậc thang, không một không ràng hoa chỗ, chỗ, hồ bậc gì lộ rõ là viện bên trong khẩn yếu nhất địa phương không phải chính đường cũng không phải phòng ngủ là lý thanh vũ thư phòng mà tại thư phòng dưới đáy ba mươi trượng chỗ lại có một chỗ mật thất vì không làm cho lý tử kiếm chú ý lý thanh vũ tự tay xây dựng mật thất này lục tục no ngoe dùng chung đi mười lăm năm tinh lực thời gian lúc này trong mật thất lý thanh vũ xếp bằng ở chính giữa vị trí trên bộ đoàn cách đó không xa từ tiền sinh nhẹ lây động chúc tía có xếp tiêu sái mà đứng từ tiên sinh tên đầy đủ từ kinh vĩ lấy tên hai chữ này cũng có thể gặp phụ m â u đối với hắn kỳ vọng cực lớn hy vọng hắn tại về sau có thể trở thành tài năng kinh t i ê n động địa lý thanh vũ mở miệng hỏi từ tiên sinh vật kia thế nhưng là mang tới tự nhiên là mang tới từ kinh vĩ không nhanh không chậm từ trong tay áo lấy ra một phương h ộ p nhỏ nói năm đó đại tề lập quốc chính ai đế tần hiện tay nâng ngọc tỷ thiền ở vào đại tề thái tổ hoàng đế tiêu hoàng tay cầm c h u y ể n quốc tỷ tất nhiên là chướng mắt tiền triệu đại trị ngọc tỷ thế là mạng lớn đô đốc từ lâm đem nó hủy đi có lẽ là thiên ý như vậy đại đô đốc từ lâm lấy trong quân trọng khí hủy đi ngọc tỷ sau ngọc tỷ trung vỡ thành ba mươi sáu khối lớn nhỏ bằng nhau m ả n h vỡ trong đó riêng phần mình bao hàng một p h â n tiên triệu m ặ t đại khí vận thấy tình cảnh này từ lâm đậu ý nghĩ cá nhân đem những mảnh vỡ này lưu lại tại từ lâm sau khi chết phân rơi vào đế đô các nhà quyền quý t r i thủ chủ nhân nhà ta những năm gần đây tốn hao lớn lao khí lực chúng s i ê u tập ước chừng một nửa ngọc tỷ m ả n h vỡ đây chính là một trong số đó từ kinh vi cẩn thận từng ly từng tí mở ra trong tay hộp nhỏ trong hộp để đó một khối bất quy tắc ngọc thạch mạnh vỡ chiếu sáng giặt rỡ lý thanh vũ nhìn qua ngọc thạch mạnh vỡ tự l ầ m b ầ m đây cũng là đại trịnh mặt đại khí vận sao khí vận một chuyện huyền diệu khó d ò p h à m là đại tu sĩ có thể là tông môn thậm chí là vương triều đều chịu khí vận một người khí vận bất quá như dòng suối tông môn khí vận như giang hà mà vương triều khí vận thì như h ạ o hải vương triều chi khí vận lại có thể chia làm ba loại khai quốc thịnh thế mặt đại năm đó tiêu dục sở dĩ có thể một kiếm chém g i ế t đã đặt chân thần tiên cảnh giới đại kiếm tiên thượng quan tiên trần chính là bởi vì hắn thân phụ khai quốc khí vận mũi kiếm chỉ người ngăn cản tan tác tơi bời mà thịnh thế khí vận thì là vạn pháp lui tránh, bách ta bất xâm, nhân hoàng có như thế khí vận hộ thể cho dù là thần tiên hạ phàm cũng khó thương mảy may về phần sau cùng mặt đại khí vận bất quá là đồ vì người k h á c tác giá áo giống như hôm nay bình thường chính ai đế tần hiện sớm đã chết đi nhiều năm hắn lưu lại mặt đại khí vận cuối cùng là tất cả đều rơi vào tay người khác thậm chí hắn sở dĩ sẽ sớm qua đời cùng cái này mặt đại khí vận cũng có được lớn lao liên quan từ kinh vĩ mở miệng giải thích một nước một khi khí vận mười phần khai quốc đến ba phần thịnh thế đến ba phần mặt đại đến ba phần một phần tồn tại ở bản nguyên đại trịnh ba phần mặt đại khí vận bởi vì anh hùng tranh giành cùng đại tề lập quốc các loại duy chỉ còn lại một phần không nên xem thường gái này một phần khí vận năm đó tiêu hoàng vẹn vẹn được vừa tách ra quốc khí vận liền có thể kiếm chạm lầu mười tám cảnh giới phó tiên sinh cùng thần tiên cảnh giới thượng quan tiên trần khối ngọc tỷ này mảnh vỡ là một phần mặt đại khí vận một trong số đó đủ để cho ngươi lột phá gông cùng xiềng xích thành tựu vô thượng địa tiên lý thanh vũ ánh mắt cực nóng ngón tay run nhẹ nhẹ cầm qua khối ngọc tỷ này mảnh vỡ chỉ cảm thấy một cỗ to lớn như thiên địa khí tức đập vào mặt để hắn nhịn không được sinh ra thần phục chi ý chỉ là trong đó lại ẩn hà một cỗ mục nát chết lặng chi ý muốn khiến cho hắn như vậy tự lẩm bẩm quả thật không hổ mặt đại hai chữ từ kinh vi đứng trang nghiêm một lát sau gặp lý thanh vũ bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó khí vận sau quay người đi ra mất thất trở lại thư phòng lý thanh vũ trong thư phòng chẳng biết lúc nào lại đứng một tên khác trung niên nho sĩ bởi vì lý thanh vũ đã sớm phân phó không thể quá y dạy nguyên nhân cho nên lúc này cũng không có người phát hiện trong thư phòng dị dạng từ kinh vi k h ô n g b ì n h hành lễ thăm hỏi sau đó nói đồ vật đã cho hắn hết thể đều nằm trong d ự liệu nho sĩ khẽ gật đầu khẽ cười nói hám lợi lên lòng có thể dùng minh châu mông trần lý thanh vũ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy kết quả là, vẫn là không có nhịn xuống cần biết hương nhị phía dưới tất có tiệc câu c h i ngư từ kinh vĩ thở dài nói khí vận hai chữ nếu không có tương ứng thân phận lại không phải có thể tùy tiện tiếp nhận trung nhiên nho sĩ bình thản nói khí vận nhất là mặt đại khí vận nếu như cưỡng ép nạp làm chính mình dùng không khác uống rượu độc g i ả i khát cái này mặt đại khí vận muốn thật sự là vật gì tốt tiêu dục như thế nào lại tùy tiện b u ô n g tay từ lâm không đã sớm thành thần tiên cảnh giới từ da lại, lại thế nào đến phiên một cái lý thanh vũ đến hưởng dụng nho sĩ trầm dài nói lao thiên gia là công bằng nhất chưa từng có không làm mà hưởng đạo lý hoặc là tiền nhân góp nhặt phúc đức như kiếm kia tông từ bắc du thu nạp kiếm tông mười hai kiếm khí vận bay vụ tự thân cảnh giới nói trắng ra là đó là kiếm tông tiền nhân để dành tới khí vận giao cho hắn cái này kiếm tông truyền nhân danh chính muôn thuận hoặc là tự mình động thủ đi lấy như tiêu hoàng tiêu dục tranh giành thiên hạ đổi lấy một cái khai quốc khí vận một phần vất và một phần thu hoạch đồng dạng là tìm không ra sai đến cái k i u đại trịnh mặt đại khí vận nếu là đổi thành một cái trịnh thất trẻ mồ c ô i đến thu nạp tốt xấu xem như thừa kế có thứ tự có thể một ngoại nhân tùy tiện đòi lấy đây cũng là không hỏi mà lấy là vì trộm cắp tiến hành đều nói thánh nhân không chết đạo tặc không chỉ đi thâu thiên tiến hành nếu không có cái thiên tiên cảnh giới. á cũng gặp h không hẳn phía rách vậy trung niên nho sĩ từ khoác khoác tay một cái từ bắt du không tính là gì thậm chí tăng thêm một cái vụ không cũng không tính là gì trọng yếu là lam ngọc chúng ta muốn đem lam ngọc tại giang nam căn cơ nhổ tập gốc để vị này lang yên các công thần người thứ nhất cũng nếm thử cảnh già thê lương tư vị t h ứ kinh vĩ hỏi thuộc hạ sau đó nên như thế nào làm việc t i ê n lặng theo dõi k ỳ biến liền tốt trung niên nho sĩ cất bước đi ra ngoài lý tử kiếm nhất định phải diệt trừ để hắn cùng trương triệu nô cùng đi trên hoàng tiền lộ làm bạn nếu có thể thừa dịp g i ế t lung tung rơi từ bắc du tốt nhất nếu là g i ế t không được vậy cũng không sao tìm một cơ hội đem ngô lạc chi cùng trương đạo sóc hành tung để lộ cho hắn không nên để lại có vết tích việc này do ngươi tự mình giải quyết tốt hậu quả vạn không thể để cho vũ k h n g bắt được manh mối gì thoại âm rơi xu chương hai mươi bảy mới bước lên cửa gặp lý phu nhân chương hai mươi bảy mới bước lên cửa gặp lý phu nhân sắc trời dần sáng i ê n lặng một đêm lý gia đại trạch lại lần nữa sống lại nha hoàn đám nô bộc diên phần mình vội vàng diên phần mình việc cần làm tại lý gia chính viện phòng ngủ một tên phụ nhân vừa mới rời giường không lâu lười biếng ngồi tại kính trang điểm trước tùy theo sau l ư n g tiểu nha hoàn vì nàng trải đầu phụ nhân mặc dù đã qua tuổi bốn mươi nhưng bởi vì sống ăn nhàn sung sướng nguyên nhân mỹ mạo không giảm chín mọng nữ tử phong tình miêu tả sinh động nàng nhìn qua trong gương đồng chính mình khó tránh khỏi có chút hối hận g ã cái lớn hơn mình hơn hai mươi tuổi trợ p h ụ hoàn toàn chính xác không phải lương phối từ khi ba năm trước đây trợ p h ụ liền đã không thế nào đ ụ n g nàng cả ngày im lìm trong thư phòng cũng không biết đến cùng đang làm những gì cái tuổi này nữ tử chính bà hồ lang chi niên thường qua chuyện này tư vị đằng sau lại chỗ nào chịu được nhàm chán đáng tiếc đây là lý ra tòa nhà đại quy củ cũng lớn Từ trên xuống dưới mấy trăm ánh mắt xuống ánh nhìn chăm chăm, nàng cũng không dưới dám mấy chằm chằm, lại à m ra cái gì vượt qua cái chỉ có gì tình, vượt thể sự d nói trượng phu của nàng lý thanh vũ trên danh nghĩa là lý gia gia chủ nhưng trên thực tế đâu còn không phải lão gia tử định đoạn lý thanh vũ chỉ biết là không đúng không có nửa điểm trượng phu khí khái lại nhìn một cái khác thế gia gia chủ cái nào không phải phong thái vô song danh sĩ phong phạm nào giống hắn trải ký đầu đằng sau phụ nhân thay đổi một thân hoa mỹ cung trang đang có chút buồn bực ngắn ngầm thời điểm một tên quản sự nương tử vội vàng chạy đến tất cung tất kính nói ra phu nhân làm chủ. Phụ nhân sắc mặt biến hóa nên tới luôn luôn muốn tới mấy ngày nay trong phủ trên dưới đều nói vị kia giang đô từ công tử muốn tới trong phủ n h á o sự không nghĩ tới lại làm cho chính mình đ u ổ i kịp nàng nghĩ nghĩ hỏi có thể có nữ quyến tùy hành quản sự nương tử vội vàng gật đầu nói có hai vị nữ quyến phụ nhân dù sao cũng là xuất thân hào phiệt nữ tử đối với từ bắc du không tính quá mức e ngại những năm gần đây mặc dù là lý tử kiếm cầm giữ lý gia đại quyền nhưng là nàng lo liệu lấy lý phủ trên thế giới mà lại đối phương còn mang theo nữ quyến để nàng hơi yên lòng một chút dạng này ra ngoài gặp nhau cũng không tính thất lễ thế là gật đầu nói thỉnh khách nhân đi chính đường đi đi vào lý gia đại trạch quả thực để từ bắc du mở một phen tầm mắt công tôn phủ cùng trương phụ dù sao cũng là tại tấp đất tấp vàng gian đô chiếm diện tích có hạn có thể lý gia đại trạch không g i n g mới gần trăm mẫu chiếm diện tích cho dù cùng phiên vương vương phụ so sánh cũng kém không có bao nhiêu giang lăng l ý bán thành tên tuổi thật đúng là không phải gọi không đi đại khái gần nửa nén hương công phu rốt cục đi vào lý gia chính trước cửa phòng kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ rừng bước từ bắc du dẫn long vương bạch ngọc ngông u l ý thần thông đi ra phía trước lý gia phu nhân đã đứng tại chính sảnh trước trên bậc thang chung quanh còn phân lập lấy mấy vị trong nhà cung p h ụ n g k h á c khanh phải biết lý gia không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ mà là hùng cứ hồ châu độc bá giang lăng đại thế gia liền ngay cả một cái lý gia chi thứ lý sư đạo đều có thể cung phục một vị nhân tiên cao thủ đường, đường lý gia chính thống dòng chính. lại có một vị đ ị a tiên đại cao thủ lý tử kiếm chấn giữ tình hình dưới há lại sẽ không có khách khanh cung phụng những này phụ thuộc vào lý d a khách khanh cung phụng đại khái có thể chia làm hai loại một loại là đơn thuần vì một phần an ổ n phú quý như là nuôi trong nhà chó giữ nhà trừ trong nhà hộ viện bên ngoài sẽ còn làm chút nhận không ra người việc ngầm sự tình còn có một loại thì phải thanh quý rất nhiều phần lớn có phần không cạn tu vi chỉ là bởi vì tự thân tu hành d u y ê n cớ mà muốn cầu cạnh lý ra con đường tu hành coi trọng một cái pháp tài lữ đ i ệ pháp là phương pháp tu hành tài chính là bạn không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể có từ bắc du vận tốt như vậy cho nên rất nhiều tu sĩ liền sẽ phụ thuộc vào triều đình hoặc là quyền quý thế g i a dùng cái này đem đổi lấy tự thân cần thiết pháp tài lữ địa lý ra tại d ư ớ i tình huống bình thường sẽ không dễ dàng làm phiền những n à y thành quý khách khanh làm việc dù sao có một phần không tầm thường tu vi trong người tình hình dưới thiên hạ đều có thể đi đến cũng không cần tại lý ra trên một thân cây treo cổ không đến trong lúc nguy cấp tối đa cũng bất quá là để bọn hắn đi ra mạo xương mặt tiền giống như hôm nay như vậy dù sao tọa trấn tọa trấn cái này ngồi chữ rất có coi trọng từ bắc du đại khái nhìn lướt qua những khách khanh này tu vi coi như không tệ trong đó đúng là có hai tên quỷ tiên cảnh giới đặt ở bên ngoài đó cũng là danh chấn một phủ c h i địa cao thủ từ bắc du hồi tưởng lại chính mình từ tây bắc đến giang nam một đường gặp được cái quỷ tiên cảnh giới chấn ma đ i ệ n đại chấp sự liền muốn nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng có thể nói là vắt hết vóc liên mông mang lừa gạt cuối cùng dựa vào như vậy một chút vận khí mới còn sống đi đến giang nam hiện tại nhớ tới quả nhiên là dường như đã có mấy đời đi vào giang nam đằng sau từ bắc du làm rất nhiều người bên ngoài trong mắt cái gọi là đại sự bất quá tại chính hắn xem ra có đầy đủ quyền thế cùng nhân mạch đằng sau những đại sự này làm cũng không tính khó ngược lại là không có gì cả lúc làm rất nhiều việc nhỏ đó mới là khó như lên trời để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ lý phu nhân đem từ bắc du một đoàn người nên tiến vào chính sảnh mỉm cười nói vị công tử này từ giang đô mà đến lại là họ tử thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh giang đô từ công tử từ bắc du nói khẽ đại danh đỉnh đỉnh không dám nhận bất quá phu nhân trong miệng nói tới từ công tử nghĩ đến nói đúng là tại h ạ phụ nhân kiều m ỹ cười hỏi cái kia không biết từ công tử đến trong phủ ta làm gì chẳng lẽ lại là cùng ngoại tử có giao t ì n h thành vũ công đại danh từ mỗi sớm có nghe thấy chỉ là chưa nói tới quen biết càng chưa nói tới có giao tỉnh Từ bác lý thanh bình từ á khang n từ bác du trực tiếp báo ra hai người tên bình thản nói lý thanh bình mặc dù không phải phu nhân thân sinh nhưng nàng thân sinh mẫu thân lại là phu nhân thân tỷ tỷ hiện tại phu nhân lại là nàng mẹ kế nghĩ đến hẳn là đối với nàng không xa lạ gì mới là về phần cái kia từ n khang không nói cũng được đại thế gia thông gia đã là như thế nếu là tỷ tỷ chết liền lại đem m ộ i m ộ i gà đi làm tài giá một là vì tiếp tục duy trì hai nhà quan hệ thông gia quan hệ còn nữa cũng là vì bảo hộ tỷ tỷ lưu lại hai tử lý thanh bình vị này mẹ kế chính là nàng ruột thị tiểu di lý phu nhân có chút biến sắc tuy nói đoạn chuyện cũ này không tính là gì bí mật có thể từ bắc du nếu có thể biết đến nhất thanh nhị sở vậy đã nói rõ kẻ đến không thiện nếu không cần gì phải tốn hao tinh lực đến trà lý ra nền tảng từ bắc du tiếp tục nói ta vốn không muốn cũng không quản lý những chuyện này chỉ là lý đại tiểu thư là sư mội ta lý thanh liên đường tỷ sư mội từng không chỉ một lần nhắc q u a nàng chính là xem ở sư m g ồ i trên mặt mũi ta cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn lý phu nhân vô ý thức ngồi nghiêm trình ngự có chút chập trùng càng nổi bật lên cao ngất chỗ phong quang vô hạn trầm d ọ c nói xin hỏi từ công tử thanh bình cùng cái kia họ từ thư sinh hiện tại nơi nào từ bác du thản nhiên nói ngay tại từ mẫu người trên lâu thuyền chỉ có hơn mười người kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ thủ vệ nghĩ đến là ngăn không được lý gia khách khanh bằng người công tử nói đùa lý phu nhân yên nhiên cười một tiếng chính là một người không có chỉ cần công tử ngươi không mở miệm thả người vậy cũng không ai dám đi đ o à n người dù sao một cái đạo thuật phường đều là từ công tử vật trong bàn tay chúng ta lý ra sao lại dám cùng giang nam đạo môn so sánh từ b á c du đối với phụ nhân trong lời nói n i ệ n mai cũng không thèm để ý bình thản nói lý phu nhân trong lời nói có hàm ý bất quá t ử mẫu cũng không phải người không nói đạo lý lần này đến nhà b á i phỏng chính là muốn cùng lý ra thương thảo cái thỏa đáng biện pháp sau đó lại đem người còn cho lý ra coi là thật lý phu nhân hiếp mắt nói từ công tử cũng không nên trêu đ ù a t h i ế p thân để thiếp thân không vui một trận từ bắc du cười nói thiên chân vạn xác chương hai mươi tám thanh nhàn ở giữa lý tử kiếm tư r bắc du mắt nhìn một mực không nói một lời long vương gặp long vương khẽ gật đầu sau lòng dạ vô cùng chấn tĩnh đứng dậy đối với lý phu nhân nói trưởng giả mời không dám tử từ mộ xin bác du đi theo tiểu đầu ồ vừa một đường ra, Lý ra đại trạch, tiếp nhiều lần gián sài t t viện bước qua cửa trong một chốc mắt có gió từ lên gợi lên từ bác du ống tay áo cùng thái dương từ bác du ánh mắt khẽ biến hai tay trước người kết xuất một cái kiếm ấn hai đầu kiếm khí phân biệt từ hai tay áo của hắn bên trong bay ra đầu đôi đụng vào nhau vây quanh hắn xoay quanh v ầ n quanh giờ khắc này hắn giống như bước vào đến một phương nguyên khí t r i ề u cường bên trong loại cảm giác này hắn chỉ ở trường triệu nô trên thân trải nghiệm qua từ bác du đưa tay g ư n ắ m huyền minh xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn phàm là kiếm đạo tu sĩ trong tay có kiếm không có kiếm khác nhau một trời một vực từ bác du cầm trong tay huyền minh đâm vào mặt đất ổn định thân hình cất cao giọng nói đây chính là lý do lão gia chủ đạo khách vô số cây cối tuân rơi mà động lá ưu kính thông n chỗ lý tử kiếm đã từ trên ghế nằm ngồi dậy lấy tay chống đỡ chán nghe được từ bắc du ngôn ngữ chỉ là vô tình nhẹ nhàng cười một tiếng riêng lấy tu vi cảnh giới mà nói lý tử kiếm thật đúng là không đem từ bắc du để ở trong mắt dù là từ bắc du đã đặt chân đ ị a tiên cảnh giới cần biết bây giờ lý tử kiếm đã là đ ị a tiên mười hai lầu cảnh giới đều nói đ ị a tiên lầu mười tám lầu một nhất trọng tiên từ bắc du bất quá là đ ị a tiên tam trọng lâu cảnh giới giữa hai người c h ọ n vẹn trên lệnh cựu trọng tiên coi như hiện tại từ bắc du tay cầm chu tiên cũng tuyệt không phần thắng t h ú n g chi hắn còn không có chu tiên đương nhiên từ bắc du cũng không có đối với lý tử kiếm như thế nào e ngại k i ê n kỵ thật là là trong khoảng thời gian này đến nay hắn thấy qua địa tiên cao nhân thực sự quá nhiều thằng kinh thương hải nan vị thủy không nói nhà mình sư phụ công tôn trọng l ê u không nói hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất nhân là thu cùng một kiếm chém giết trương triệu nô mộ dung huyền âm chính là đã bỏ mình trương triệu nô đó cũng là địa tiên lầu mười sáu tu vi như vậy tính ra lý tử kiếm thật là có chút không có chỗ xếp hạng t h ú n g chi lúc này bên cạnh hắn còn có một vị cùng trương triệu nô không kém bao nhiêu phật môn long vương lần trước từ bắc du tốn hao tiền bạc hai triệu hai trăm ngàn lượng tri cự xin mời phật môn long vương xuất thủ ngăn cản t r ư ờ n g triệu đ ô có thể kết quả cuối cùng lại là mộ dung huyền âm ra tay giết mất rồi t r ư ờ n g triệu đ ô tuy nói phật môn long vương tại công chiếm đạo thuật trong phường bỏ bao nhiêu công sức nhưng trong lòng hay là dù sao cũng hơi b a n k h o n thế là đi theo từ bắc du tiến về hồ châu xem như còn một cái nhân t ì n h từ bắc du không có vội vã để long vương xuất thủ mà là lựa chọn chính mình độc lập trèo trống cũng coi là kiểm nghiệm một chút chính mình bây giờ tu vi đến cùng như thế nào từ bắc du lại lần nữa đưa tay lần này là thiên lam xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút trong nháy mắt xuất hiện tại tầng tầng gợn sóng nguyên khí nếu như hắn không có kiếm tông mười hai kiếm lấy tư chất của hắn căn cốt mà nói nếu là một ý khổ tu không ngừng đại khái tại lý tử kiếm cái tuổi này cũng có thể có phần tu vi này thế nhưng không sai biệt lắm đi đến cuối con đường lại không quá nhiều tiến thêm khả năng nhưng hắn ra sao nó may mắn chẳng những có kiếm tông mười hai kiếm thậm chí còn có khả năng chấp trường chú t i ề n thậm chí có thể nói to như vậy một cái kiếm tông khí vận đều đặt ở một mình hắn trên thân cái này giống một trận đánh c ư c tháng kiếm tông lại lần nữa trung hưng bại kiếm tông thua trận một trận này đánh c ự c do công tôn trọng ngưu tự mình hạ chú áp lên một cái kiếm tông đồng thời cũng là từ bắc du một trận đánh c ự c áp lên cuộc đời của mình cho nên từ bắc du không dám có chút lười biếng từ khi cầm trong tay chu tiên bại lui thái ất cứu khổ thiên tôn đằng sau từ bắc du đã đem kiếm ba mươi sáu toàn bộ nhớ kỹ trong lòng phản phất đã dùng qua vô số lần hạ bút t h à n h văn chỉ là có chút kiếm thức uy lực quá lớn hắn bị giới hạn tự thân tu vì không dùng được vừa rồi hắn sử dụng kiếm ấn chính là kiếm mười sáu chỉ bất qua chuyện này chỉ có thể xem như nửa kiếm nửa kiếm trước làm thủ nửa kiếm sau truyền công, công thủ một thể mới là hoàn chỉnh một kiế từ bắc du xoay tay lại bao quát hai đạo kiếm khí đều quy về trong tay thiên lam sau một khắc thiên lam thân kiếm bị kiếm mang bao phủ phản phất nguyên khí t r i ề u cường bên trong một phương đáng ngầm sừng sững không ngã từ bắc du vung vẩy thiên lam vạch ra liên tiếp huyền diệu quy tích trong chốc lát chung quanh xuất hiện từng đạo hình kiếm phụ triện lít nha lít nhít kiếm tông vốn là cùng đạo môn đồng x u ấ t nhất mạch tự nhiên đồng dạng tinh thông phụ triện c h i đạo phù này tên là kiếm phủ nửa kiếm trước làm kiếm ấn nửa kiếm sau làm kiếm phủ cả hai hợp nhất tức là kiếm m ư ơ i sáu ấn phủ phong chấn một kiếm từ bắc du lấy trong ngón trọ trái chị nói khẽ sắc nguyên bản vờn quanh tại quanh người hắn kiếm phủ trong nháy mắt hướng bốn phía bắn ra đánh vào chung quanh trên cây cối nguyên bản lay động không ngừng cây cối gặp được kiếm phủ đằng sau lập tức đứng im bất động không bao lâu tất cả cây cối đều bị khắc bên trên kiếm phủ vết tích lại không tuân rơi lá rụng lại không rền vang chạy bằng khí nguyên lai không phải cây theo gió động mà là phong thủy thủ động từ bác du sử dụng hết một kiếm đằng sau thể nội khí cơ không có nửa điểm suy kiệt dấu hiệu khí thế tăng vọn trong nháy mắt kéo lên đến bình phong nhất cổ tác khí dùng da kiếm m ư ơ i ba một kiếm. kiếm khí một thanh kiếm khí như giang hà trào lên kiếm ý chạy xiết vào biển một kiếm đi về hướng đông không còn tây về đây cũng là từ bắc du kiếm mười ba biệt viện chỗ sâu lý tử kiếm chậm rãi đứng dậy bình tĩnh nói tốt một thức kiếm mười ba a nếu như đổi thành trường tuyết giao đến lính dùng ta tạm thời kiếm kỵ mấy phần đáng tiếc à n g ư ờ i đất này tiền tam trọng lâu tu vi dùng ra một kiếm này hù dọa một chút địa tiên cảnh giới phía dưới tu sĩ vẫn được muốn làm bị thương lão phu người xin、si、ó i ngộng từ bắc du không nói một lời quần quận kiếm khí bay thẳng vị này lý ra thái thượng hoàng lý tử kiếm cười lớn một tiếng chân phải bước về phía trước một bước chân trái có chút quỳ gối một tay nô ra một t gần trăm năm tu vi đều thi triển ra thể nội khí h ả i như là phí h ả i bình thường không ngừng sôi trào cầm long thức hắn hôm nay tinh nhiên g tam giáo nghĩa lý không dám nói dung hội q u á n thông nhưng lẫn nhau xác minh phía dưới cảnh giới tu vi chính là so với đạo môn đích truyền đại chân nhân cũng không kém mảy may muôn thắng hắn không nên nghĩ cái gì vượt biên mà chiến b ả n g môn tà đạo chỉ có thể ở trên tu vi đường đường chín h chính t h ắ n g qua hắn mới được chỉ gặp lý tử kiếm lấy tay không bắt lấy đạo kiếm khí này kiếm khí như là d a o long bình thường rẽ r u ộ không ớt đáng tiếc làm sao cũng trốn không thoát lý tử kiếm sóng trường cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chậm rãi tiêu tán ở giữa thiên điệu còn có bản sự cứ việc dùng đi ra chính là lý tử kiếm hai tay n ắ m tay cười nói cũng làm cho lão phu mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kiếm tông ba mươi sáu từ b á c du lần thứ ba đưa tay lần này là xích luyện kiếm sắc khí oan khí ngập trời liền ngay cả lý tử kiếm cũng mặt lộ rất nhỏ dị sắc hắn rất ngạc nhiên từ b á c du là như thế nào khống chế thanh này cho dù là hắn cũng muốn kiên kỵ ba phần hung lệ thị chủ chi kiếm không t i ế c nhân quả quân thân đã là kiếm tông thiếu chủ đã là đ ị a tiên cảnh giới cần gì phải mạo hiểm như vậy làm việc từ bắc du khuôn mặt kiến nghị nhẹ nhàng nói chữ được sau bắt đầu rút kiếm vọt tới trước chương hai mươi chín một kiếm hai kiếm bốn năm kiếm chương hai mươi chín một kiếm hai kiếm bốn năm kiếm từ bắc du vọt tới trước không nhanh không chậm dọc theo đường mòn mà đi nhưng là khí thế mười phần theo các bộ của hán đường mòn hai bên cây cối bắt đầu lay động không ngừng thậm chí toàn bộ đường mòn cũng bắt đầu như sông nhỏ bình thường quay cùng chập trùng kiếm tu kỳ thật đại khái có thể chia làm hai loại một loại là sở trường về vu phi kiếm thủ đoạn đứng ở đằng xa ngự kiếm đối địch đánh xa uy thế mười phần chỉ khi nào bị người cận thân đằng sau giống như trên chiến trường cung binh bình thường khó tránh khỏi muốn rơi vào hạ phong phi kiếm ngàn dặm lấy người đầu nó chính là loại này kiếm tu một loại khác thì là tới tương phản kiếm không rời tay đang phong tạo cực đằng sau danh s ư n g trước người trong vòng ba thước vô địch thủ cái gọi là mười bước giết một người chính là nói bọn hắn kiếm tông lịch đại tông chủ bên trong từ thượng quan tiên trở lên trí công tôn trọng n h u kỳ thật đi đều là loại thứ hai đường đi bất quá tại đăng đỉnh đằng sau cả hai trăm sông đổ về một biển người trước cũng có thể xách ba thước thanh phong người sau cũng có thể ngự kiếm vạn giảm từ bắc du rất lòng tham muốn đem cả hai toàn bộ đặt vào trong tay bất quá thụ sư phụ ảnh hưởng hay là càng thêm thiên về loại thứ hai kiếm tu trí đạo tại lý tử kiếm vị này đại địa tiên trước mặt từ bác du không dùng rút kiếm thuật loại này thủ đoạn mang theo kiếm thập tam dư thế trực tiếp lấy kiếm cùng một chỗ kiếm cái gọi là kiếm nhất đơn giản chính là đâm một cái cũng vẹn vẹn chính là đâm một cái mà thôi kiếm nhất tinh túy không ở chỗ kiếm thuật cũng không ở chỗ kiếm khí mà là ở kiếm ý hoặc là nói khí phách hai chữ năm đó đại kiếm tiên thượng quan tiên trần nhất là thiên vị một kiếm này chết giới một kiếm này địa tiên c a o nhân đếm không hết chính là bởi vì kiếm ra không hối hận thẳng tiến không lùi thế gian kiếm thuật nằm vạn truy căn tố nguyên hay là quy về đâm một cái kiếm vốn là đâm đao mới là chém cho nên kiếm nhất chính là đâm một cái từ bác du lòng có chỗ chấp, làm không được tung cựu tử mà không hối hận thế nhưng chính là bởi vì trong lòng của hắn chỗ chấp lại có thể kiếm ra không hối hận trong một c h ố p mắt t ừ bắc du cùng lý tử kiếm khoảng cách đã không đủ mười t r ư ợ n g trong tay xích luyện trực chỉ vị này lý Gia láo ra l á o già chủ mi tâm đã từ trên ghế trúc đứng dậy lý tử kiếm khinh thường cười nạo h một tiếng tùy ý t ừ bắc du một kiếm đâm về phía mình mi tâm chỉ là kiếm tiêm tại khoảng cách chỗ mi tâm còn có ba tấc lúc liền lại khó tiến lên nửa phần tuy nói trên mũi kiếm còn có ánh kiếm phừng phừng có thể đường đường địa tiên tri thân không phải nhục thể phản thay phá vỡ kim đoạn ngọc kiếm mang cũng bất quá là bình thường sau một khắc, lý tử kiếm một quyền hướng về phía trước đào r a từ bắc du bông ra xích luyện mặc cho nó ở giữa không trung lơ lửng trong tay xuất hiện kiếm thứ tư n g u y ê n kiếm thức tả ngay tại lý tử kiếm quyền thế sắp tới người thời khắc từ bắc du khó khăn lắm lấy thức tả dùng r a kiếm hai đơn thuốc tròn bất động một kiếm này không có kiếm nhất kiên quyết ý vị ngược lại là đạo môn ý vị dày đặc công chính bình thản nặng thủ không nặng công như là âm dương song ngư giao h ò a kiếm nhất trọng kiếm ý ở chỗ dứt khoát hai chữ kiếm tam trọng kiếm thuật ở chỗ không lọt hai chữ như vậy kiếm hai chính là trọng kiếm khí ở chỗ bất động hai chữ kiếm hai kiếm khí như lý tử kiếm một q u y ề n phán phất là trọng truy đập vào trên đống không chỗ gắng sức hắn không khỏi kinh ngạc khẽ di một tiếng đạo môn cũng không thiếu có cầm kiếm chi tu sĩ cùng kiếm tông sát phạt kiếm đạo khác biệt đạo môn kiếm đạo càng thêm phù hợp bên trên tốt như nước ý cảnh lý tử kiếm tu hành nhiều năm đã từng cùng mấy vị đạo môn kiếm đạo cao thủ lẫn nhau đá mài luật bản tự nhiên nhận được từ bắc du trong một kiếm này đạo môn ý vị từ bắc du thừa cơ triệt thoái phía sau lý tử kiếm không có truy kích hoạt động ra tay cổ tay cười nói tốt một thức kiếm hai có mấy phần công tôn trọng mưu năm đó phong thái từ bắc du không nói gì hai tay bắt đầu kết lúc trước từ bắc du bị tiêu hao sáu mươi năm tuổi thọ nhân họa đắc phúc được thượng quan tiên trần để lại thiên đại phúc duyên đem kiếm ba mươi sáu nhớ ký trong lòng mặc dù rất nhiều kiếm thức trở ngại tự thân tu vi nguyên nhân không cách nào dùng ra nhưng từ bắc du lại có thể hóa nhập mặt khác kiếm thức bên trong lúc này dùng ra một thức này kiếm sáu cũng không phải là thuần túy ý nghĩa kiếm sáu trong đó còn sen lẫn kiếm hai mươi bảy ngự thiên lôi một kiếm một chút thần ý cho nên mới có thể dẫn động thiên lôi dị tượng kiếm hai mươi bảy đây chính là r ế t đến địa tiên thập nhị trọng lâu một kiếm từ điện một kiếm bắt nguồn từ từ bắc du bay vào cựu tiêu đằng sau như là thiên lôi giang thế rốt cục lý tử kiếm đặt chân chỗ lý tử kiếm lần thứ nhất toát ra trịnh trọng việc thần sắc hắn sở dĩ dám không đem từ bắc du để ở trong mắt bằng vào là hắn tại cảnh giới trên tu v i ưu thế cực lớn trọn vẹn so từ bắc du cao hơn cựu trọng lâu như nam tử trưởng thành cùng hài đồng đọ s ư ớ c dù là nam tử trưởng thành không hiểu công phu quyền cước cũng có thể đánh bại dễ dàng hài đồng nhưng nếu như cái này hài đồng người mang giết người kỹ năng vậy liền không giống nhau lắm tuy nói nam tử trưởng thành cũng không cần như thế nào e ngại có thể cuối cùng phải cẩn thận một chút miễn cho lật thuyền trong gương náo ra thiên đại trọ cười một kiếm này lấy khí cơ khóa chặt lý tử kiếm để hắn muốn tránh cũng không được lý tử kiếm cũng không muốn đi tránh đối mặt giữa trời mà rơi thiên lôi một kiếm giơ hai tay lên cùng t ử điện đối chọi gay gắt một tiếng sấm nổ vang lên chấn động đến biệt viện kiến trúc mảnh ngói tuân rơi rung động không ngừng có rất nhỏ bụi đất đá vụn rơi xuống mà biệt viện bên ngoài n g â ngu bọn người lại là không hề có cảm giác huyền diệu phi thường hết thể đều kết thúc thiên lôi tàn đi lý tử kiếm bình yên vô sự tử kiế không được chìm xuống nửa phần lý tử kiếm giật giật khoe miệng cười văn nói từ bắc du ngươi ngũ kiếm sử dụng hết còn có thủ đoạn gì nữa nếu là có không ngại cùng nhau dùng ra nếu là lao phu không cẩn thận đưa ngươi đánh chết ngươi cũng không để lại cái gì tiếp v ố i từ bắc du đưa tay năm ngón tay hư trường thiên lam huyền minh khước tả tử điện xích luyện ứng thanh mạ động ngũ kiếm tể tụ ngũ kiếm theo ngũ hành lý lẽ kết thành một phương kiếm trận kiếm tiêm trực chỉ lý tử kiếm lý tử kiếm hóa quyền là trường cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi không còn lúc trước nhàn vân giã hạ cần sĩ thái độ rất có thiên hạ mặc ta rong rổi bệ nghệ tư thái ngay sau đó bước ra một bước trong nháy mắt đi vào từ bắc du trước mặt một trường đẩy ngang bàng bạc khí cỡ như là núi kêu biển gầm bình thường đập vào mặt ngũ kiếm kết thành kiếm trận sừng sững tại nguyên khí t r i ề u cường phía trên tiếng r u n g không chỉ lý tử kiếm ánh mắt băng lãnh thể nội khí cỡ như là đại giang triều cường không có gì nhanh nhẹn linh hoạt thủ đoạn chỉ là đem thể nội khí cơ hóa thành võ đạo cương khí đều thêm tại từ bắc du trên thân thuần t h y chính là lấy lực phá xảo thủ đoạn năm thanh kiếm tông danh kiếm tựa hồ không chịu nổi gánh nặng toàn bộ h n lượn ra một cái bắt mắt đường con chỉ là từ bắc du như cũ thờ ơ. không có chút nào thu kiếm chút thu nào có trở tứ. ra ý tứ. lý tử kiếm hơi do dự do dự không dám thật dùng ra toàn lực hạ tử thủ dù sao ở ngoài cửa còn có một vị phật môn long vương không có xuất thủ trên thực tế hắn sáu phần tâm thần đều dùng tại phòng bị long vương phía trên dù sao trương triệu nổ vết xe đổ không xa hắn cũng không muốn dấm lên vết xe đổ từ bắc du đẻ lại lồng ngực của mình hít sâu một hơi bình tĩnh nói lý lao tiền bối ngươi liền không sợ bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau lý tử kiếm hời nói ngươi là ve lao phu là bọ ngựa ai là chim sẻ phía ngoài phật môn long vương đang khi nói chuyện lý tử kiếm rơi xong t r ư ờ n g ép khiến cho ngũ kiếm lần nữa tiếng r u n g không chỉ nhưng vào lúc này vẫn đứng tại thanh nhàn cư môn ngoại long vương rốt c ụ c xuất thủ theo một tiếng thiện sướng toàn bộ thanh nhàn ở trận pháp bị trong nháy mắt phá vỡ sau đó chỉ thấy một bộ áo trắng phiêu nhiên m à tới dối ra hai ngón tay đ ề u nhẹ hai ngón tay phảng phất có vạn quân chi trọng đây là phật môn rời núi đại lực thần thông một chỉ này chẳng những để lý tử kiếm không thể không thu tay lại trở về thủ còn bức bách thân hình hướng về sau lớp tới từ bắc du thật dài phun ra một n g ụ n trọc khí đã vốn lượn như loan nguyệt ngũ kiếm trong nháy mắt trực tiếp không gì sánh được mang theo thoải mái tiếng Hướng Lý trong ử Kiếm tới. mà bắn nhanh t e l ủ l ẳ nháy g vương cung. 30, vòi dòng treo lủng quỷ c mắt công thủ trao đổi ngũ kiếm tới người lý tử kiếm không hề sợ hãi tùy ý ngũ kiếm đâm vào trên người mình lại không thể thương nó mảy may chỉ là nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy vận sóng lý tử kiếm quần áo trong nháy mắt phồng lên như bóng ngũ kiếm bay ngược mà quay về mang theo năm đạo lạnh thấu xương kiếm khí cách đó không xa một chỗ phòng ốc mái hiên rốt cục không chịu nổi gánh nặng giam giác một tiếng như vậy đứt gãy quẳng xuống đất chia năm xẻ bảy lúc này một tên thân mang áo đen nam tử trung niên từ trong nhà chậm rãi đi ra đối với trước mắt một màn nhắm mắt l à ngơ bình t ĩ n h hỏi đây chính là ngươi muốn giết người lý tử kiếm ừ một tiếng nhìn về phía từ bắc du bình thản nói chỉ cần ngươi có thể đỡ phật môn l o n g vương kim cương trứng mắt lao phu tự nhiên là có thể giết chết vị này kiếm tông thiếu chủ một mực không nói gì long vương đột nhiên cười một tiếng nhìn về phía trung niên áo đen kia nam tử ngươi là quỷ vương cung người nam tử không nói gì dường như ngầm thừa nhận từ bắc du ánh mắt nghiêm nghị quỷ vương cung một cái vốn nên hủy diện tại vài thập niên trước trận kia thiên hạ trong đại loạn tô môn tại mấy chục năm sau lại lần nữa nổi lên mặt nước tại trong giới tu hành địa vị thậm chí so có trương triệu nô c h ấ n giữ côn sơn còn phải cao hơn một bậc từ b á c du sở dĩ sẽ biết được quỷ vương cung tồn tại là bởi vì tại năm đó trận kia thiên hạ tranh giành bên trong kiếm tông bạch liên giáo và quỷ vương cung đã từng liên thủ tại đông hồ biệt viện cộng đồng chống lại tiêu hoàng cùng giang nam đạo môn đang tiếp trận chiến hữu kia kết quả là quỷ vương cung đương đại quỷ vương trực tiếp bỏ mình lúc đó hay là bạch liên giáo thánh nữ đường thánh nguyệt cùng kiếm tông trương tuyết giao bị bắt tiếp theo bị cầm tù tại giang nam đạo thuật trong p ư ờ n cuối cùng vẫn là thu diệp tự mình ra mặt mới đưa trương tuyết giao cứ v ề phần quỷ vương cung quỷ vương bỏ mình đằng sau liền tan đàn x ẻ n ẻ n h ư vậy tiêu vong tại thế gian thế nhưng là ai lại từng nghĩ đến quỷ vương cung vậy mà vừa thần bí q có thời tại thời gian mấy chục năm bên trong phát triển tấn mãnh cơ hồ cùng c ử u lưu hàng ngũ tông môn không khác bất quá quỷ vương cung không giống với những tông môn khác xưa nay làm việc bí ẩn chuyên môn bồi dưỡng thích khách tu sĩ lấy người tiền tài trừ thai họa cho người vô luận là thân phận gì mặc kệ là đạo môn nhất phong tri chủ hay là triều đình lục bộ thượng thư chỉ cần ngươi có thể xuất ra nổi giá cả bọn hắn liền dám đi ám sát nghe đồn có người từng hỏi tham qua quỷ vương cung ám sát thiên hạ đệ nhất nhân thu diệp giá cả quỷ vương cung cho ra trả lời chắc chắn là mười tám tòa kim sơn đương nhiên đây chỉ là cái truyền thuyết không ai sẽ bị điên đi mua hông ám sát thu diệp cũng không ai có thể xuất ra mười tám tòa kim sơn tuy nói ám sát thu diệp có chút đùa g i ỡ n cho đùa nhưng không thể phủ nhận quỷ vương cung thực lực hoàn toàn chính xác không gì sánh được cường hành thậm chí so đã mất đi công tôn trọng như kiếm tông còn mạnh hơn ra rất nhiều có truyền môn nói quỷ vương cung đã từng thành công ám sát qua một vị địa tiên mười hai lầu cảnh giới la h á n cao tăng cũng đem nó đầu lâu chém xuống mang về chỉ bất quá không ai sẽ đi phật m cũng chỉ có quỷ vương cung cùng phật môn biết được sao chính là long vương chính là người trong phật môn hơn nữa còn là tám bộ c h ú n g rồng bộ chi chủ chuyên sự bực này việc ngầm sự tình long vương trên mặt hiếm thấy lộ ra sắc mặt giận dữ nói khẽ đại n h ậ t viện thủ tọa chính là chết tại trong tay các n g ư ờ i đầu lâu đến nay t u n g tích không rõ từ bắc du sắc mặt đột biến lời đồn đại kia lại là thật một vị địa tiên mười hai lầu cao thủ thật chết tại quỷ vương cung trong tay nam tử trung niên m ặ t không chút thay đổi nói phải thì như thế nào long vương phát ra một trận ê m thai tiếng cười phản phất là tha hương nộ cố chi thoải mái mà cười đưa tay chỉ chỉ hắn nói đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa phật tổ phù hộ rốt cục để bần tăng tìm tới các ngươi trung nhiên nhân áo đen lơ lên nói các ngươi phật môn luôn luôn nói phương tây có thế giới cực lạc chúng ta chỉ là đưa hắn đi hướng thế giới cực lạc có thể sớm ngày tham viếng ngã phật như lai long vương còn hẳn là cảm tạ chúng ta mới là long vương nghiêm hoa nhất tiếu h cười nói chữ được từ b á c du ánh mắt hơi ảm đạm vốn cho rằng mang theo một vị long vương tùy hành lần này lý gia chi hành liền có thể vạn vô nhất thất ai có thể nghĩ chính mình cuối cùng vẫn là khinh thường lý gia nội tình cùng lý tử kiếm quả quyết đúng là không tiếc mời được quỷ vương cung xuất thủ cũng muốn đánh đòn vụ đầu chính mình không thể chức cùng vũ không hội hợp lúc này kỳ xoa một chiêu đúng là rơi vào đến cũng bị người nhà giết sạch đại long nguy cấp hoàn cảnh từ bác du vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút màn trời chẳng biết lúc nào thái dương đã ẩn vào sau mây sắc trời lờ mờ mây đen nặng nề đúng là một cái mưa gió sắp tới thảm đạm cảnh tượng trời muốn mưa sao lý gia đại trạch bên kia từ kinh vĩ đồng dạng tại n ử a đầu nhìn lên trời sau đó nhẹ dọm bầm xem ra lý thanh vũ nội t ì n h thâm hậu vượt xa khỏi dự kiến không dùng đến m ộ ư ơ i hai canh giờ liền cũng có thể phá quan mà ra tiếp lấy hắn túi đầu xuống lại hướng thanh nhàn ở bên kia nhìn một cái k h ẽ thở dài đáng tiếc lý tử kiếm động t á c nhanh chóng cũng đồng d ạ n g ngoài ý muốn bên ngoài sau đó liền muốn nhìn phụ t ử các ngươi hai người a i nhanh hơn một chút vừa dứt lời trên trời mây đen xoay tròn như vòi rồng toàn bộ màn trời bỗng nhiên rủ xuống từ kinh vĩ một lần nữa ngẩm đầu nhìn này tấm thiên địa dị tượng bức tranh lẩm bẩm nói tới mây đen áp đỉnh mưa gió sắp đến cái này phá cảnh thanh thế cũng không tránh khỏi quá lớn chút rất nhanh phía trên màn trời có một đạo vòi rồng khổng lồ ngã lao đầu xuống đối diện lý gia đại trạch chính viện thư phòng vị trí cùng lúc đó thư phòng dưới mặt đất cũng có một đạo do r ồ i r à o khí cơ dẫn động vòi rồng phá đất mà lên như là một đầu màu đen nghiệt rồng bay thẳng tự tiêu thậm chí muốn đem đầy trời mây đen cũng triệt để vỡ ra đến xa xa nhìn lại hai con rồng quyển tượng như nhị long hi châu giờ khắc này không chỉ là lý gia đại trạch toàn bộ giang lăng thành đều thấy được cái này bao la hùng vĩ một màn đây là trời muốn sập xuống sao đây là vô số người nhìn thấy màn này thiên địa dị tượng ý niệm đầu tiên bất quá khi nhìn đến hai con rồng quyển tàn phá bừa bãi chi điệu chính là cái kia lý gia đại trạch đằng sau rất nhiều người liền phát lên cười trên nôi đau của người khác tâm tư các ngươi lý gia cũng có hôm nay xem ra là lão thiên gia mở mắt dung ngươi không được bọn họ lý g i a nhất là khi nhìn đến cái kia hai đầu nối liền đất trời vòi rồng không có di động dấu hiệu sau rất nhiều người liền triệt để ít lỏng thậm chí xem náo nhiệt không chê chuyện lớn còn hy vọng hai con rồng này quyển mạnh nữa liệt một chút tốt nhất là đem toàn bộ lý gia đại trạch đều nổ tận gốc mới tốt lúc này lý gia đại trạch bên trong đã loạn thành một đống đây chính là ngươi cô lậu quả văn tam thai kiểu nạn cái gọi là tam thai chính là thiên lôi âm hỏa cùng bị phong gió này không phải đông nam tây bắc gió không phải cùng hôn kim gió bắc cũng không là hoa liếu tùng trúc gió từ trong tín môn thổi nhập lục phủ qua đan điển mặc kiểu thiếu cốt nục tiêu sơ nó thân tự giải mặc cho ngươi là kim thân không hỏng cũng thân tử gạo tiêu thật chẳng lẽ là độ kiếp lý phu nhân mẩng đầu nhìn lại sắc mặt tâm trầm nàng làm tại cái này chính viện bên trong đã sinh sống vài chục năm nữ chủ nhân một chút liền nhận ra cái kia hai đạo vòi rồng mở đầu vị trí chính là chính viện thư phòng lý thanh vũ từ khi tối hôm qua tiến vào thư phòng đằng sau vẫn chưa hề đi ra chẳng lẽ lại những thiên địa dị tượng này là hắn làm ra nàng bị sự can đảm của mình ý nghĩ giật nảy mình vội vàng túi đầu miễn cho bị người khác nhìn ra mánh khỏe chương ba mươi mốt ta vào đ ị a tiên cảnh giới chương ba mươi mốt ta vào đ ị a tiên cảnh giới một tiếng nhẹ nhàng thở dài tại lý phu nhân vang lên bên hai lý phu nhân bỗng nhiên ngầm đầu nhìn thấy trống rông xuất hiện tại bên cạnh mình một thân ảnh vô ý thức có chút sợ sệt nhưng lập tức kịp phản ứng tự rêu cười một tiếng cùng giường chung gối vài chục năm vợ chồng có cái gì tốt sợ sệt người tới chính là trượng phu của nàng lý thanh vũ bất quá lúc này lý thanh vũ cùng bình thường có chút khác biệt khuôn mặt tựa hồ bao phủ một tầng mịt mờ xương mù á m x o n g đồng tối tăm giống như sâu không thấy đáy lý phu nhân vụ n trộm chỉ chỉ xa xa hai đạo lục địa vòi rồng nhỏ giọng hỏi thanh vũ trận thế này có phải hay không là ngươi làm ra lý thanh vũ bình thản nói là lý phu nhân giật mình t ê u lên sắc mặt k ỳ biến ngươi đến cùng công ta làm cái gì sắc mặt càng ngày càng ảm đạm lý thanh vũ nói khẽ ta vào địa tiên cảnh giới lý phu nhân cho là mình nghe lầm tao mày nói ngươi nói cái gì lý thanh vũ không nóng không nội lập lại ta lý thanh vũ đã là tiêu diệu địa tiên lý phu nhân chừng to mắt nhưng nhiều năm tu dưỡng hay là để nàng trong nháy mắt đ ệ xuống phần kia c h ấ n kinh k i ệ t lực giữ vững bình tĩnh hỏi ngươi muốn làm gì đây cũng là thông minh của nàng chỗ không hỏi lý thanh vũ như thế nào trở thành địa tiên cảnh giới mà là trực tiếp hỏi hắn muốn làm gì lý thanh vũ thật sâu nhìn chăm chú nàng không nói gì nếp miệng mỉm cười lý phu nhân trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ d ự n mạnh tay của hắn nhìn không được cả giận nói ta không cho phép ngươi đi lý thanh vũ quay đầu nhìn thoáng qua thanh nhàn ở phương hướng nhẹ giọng n h ĩ n ó i quá muộn một núi không thể chứa hai hồ ta đã không có đường q a y về lý phu nhân lắc đầu nói có thể cái kia dù sao cũng là người cha rủa ta lý thanh vũ đồng dạng lắc đầu nói ta là lý gia g i a chủ cái này lý gia g i a chủ ta đã làm hai mươi năm nhưng cho tới bây giờ không có người coi ta là làm lý gia g i a chủ phụ thân cái kia tính t ỉ n h xem t h ư ờ n g ta đem ta coi là đỡ không nổi tưởng đ ù n g não có thể lại khắp nơi để phòng ta để cho ta chú lưu nhân tiên cảnh giới nhiều năm không có cách nào ta chỉ có thể tự mưu được ra lý thanh vũ không vội không chầm nói chuyện tay á o không gió mà động bay phất phới hắn v u n tay nhẹ nhàng đem tay của vợ mình chỉ đầy ra ôn nhu nói tại chỗ này đợi ta trở về phụ nhân bỏ mắt tuyệt đối đừng chết lý thanh vũ cất bước tiến lên ta muốn để cái này lý g i a trở thành chúng ta lý g i a phụ nhân nhìn qua lý thanh vũ từ từ đi xa cả người nghiêng dựa vào một cây trên cột trụ hành lang phán g phất khí lực toàn thân đều bị một chút xíu rút khô bất kể nói thế nào hai người đều là vợ chồng hai bên cùng ủng hộ vài chục năm vợ chồng nàng túi đầu lẩm bẩm lý thanh vũ a ngươi cũng đừng làm cho ta làm quả phụ thanh nhàn ở lý thanh vũ tại ngâu ngu đám người trong ánh mắt chậm rãi đi vào trong đó g i n g cất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ ẩn nhẫn túi đầu hơn nửa đời người hắn tại thời khắc này rốt cục cho thấy một vị lý gia gia chủ khí độ nên có cùng nhau đi tới lý thanh vũ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ có tốt có xấu có thể nói tóm lại hay là hỏng chiếm đa số mà lại nhìn chung nửa đời t r ư ớ c của hắn tựa hồ chưa bao giờ có hăng hái lúc lý thanh vũ dừng bước lại nhìn về phía đang cùng từ bắc du lịch rằng coi lý tử kiếm khẽ cười nói hôm nay tiện ý khi phong phát một lần tại lý thanh vũ đi vào thanh nhàn ở một k h ắ c kia trở đi lý tử kiếm liền đã thấy được hắn lão nhân không có quá nhiều kinh ngạc thần s á c dị thường bình tĩnh tạm thời bông tha từ bắc du lịch nhìn về phía mình nhi tử trầm giọng nói lý thanh vũ ngươi tới nơi này làm cái gì tiếng gầm quần quần mà ra chấn động đến toàn bộ biệt viện cây cối lần nữa tuân r t h thanh thanh lý, lý, gia, lý tử kiếm là n một vị mười hai lầu cảnh giới đại địa tiên thọ nguyên có thể đạt tới hai trăm tuổi trở lên còn không hơn trăm tuổi lý tử kiếm chính sử tại một vị địa tiên trạng thái đình phong địa tiên đã chứng được nhỏ trường sinh từ một vị địa tiên góc độ tới nói nói lý tử kiếm đang đứng ở tráng nghiên cũng không đủ có thể lý thanh vũ mời hắn lần lui về giả c h i t để b u n g tay lý gia đại quyền khi lý thanh vũ nói ra câu nói này lúc trên bầu trời tầng tầng mây đen lại lần nữa đè thấp tựa hồ đứng tại nóc nhà liền có thể có thể đụng tay đến lý tử kiếm thoáng sau khi trầm mặc cất tiếng cười to lý thanh vũ hôm nay ngươi mới giống như là ta lý tử kiếm nhi tử tới tới tới cứ việc xuất thủ cũng làm cho vi phụ nhìn xem ngươi con bất hiếu này muốn thế nào để vi phụ ẩn lui về già lý thanh vũ không nói gì chỉ là giang hai tay ra chỉ gặp nơi xa lý gia đại trạch bên trong hai đầu lục địa vòi rồng ly khai mặt đất quy về chân trời sau đó trên bầu trời áp đỉnh mây đen bắt đầu kịch liệt chuyển động cuối cùng hình thành một cái phảng phất cái phếu một dạng vòng xoáy khổng lồ nối liền đất trời trong đó lại có lôi đình lợn lờ không ngừng từ màn trời bên trên rơi xuống nổ tung ra từng cái cái hố khổng lồ càng ngày càng nghiêm trọng lý tử kiếm thấy cảnh này mà không biểu tình cũng không có vội vã xuất thủ những năm này hắn dốc lòng tu luyện một bước một cái dấu chân đi tới bây giờ địa tiên mười hai lầu cảnh giới đợi này chưa h ẳ n không có khả năng đạt tới trương triệu nô độ cao mà lý thanh vũ rõ ràng là mượn nhờ ngoại lực mới có thể đạt tới bây giờ cảnh giới coi như đồng dạng là mười hai lầu cảnh giới vô luận khí cơ vận chuyển như ý hay là kinh nghiệm đối địch đều kém xa hắn làm sao có thể cùng hắn khách quan nếu lý tử kiếm không làm ngăn cản lý thanh vũ liền triệt để vung tay hành động chỉ gặp hắn khí thế tham vọng một thân quần áo phiêu diêu không chừng dội ra hai tay ở trước ngực c h ầ m rãi chắp tay trước ngực c h ầ m rãi nói phật m a một đường một đạo chừng hai mươi triệu độ cao bóng đen từ phía sau hắn dâng lên bóng đen trên mặt cho không ngừng biến hóa hoặc từ bi hoặc trố mắt hoặc trang nghiêm hoặc bình tĩnh ho lấy lý thanh vũ đặt chân chỗ làm hạch tâm trên trời mây đen ép xuống tiếp theo có vô số khí tức màu đen như là bay múa hoan hồn bình thường trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thanh nhàn ở trong viện có cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo màu xanh lá nhanh chóng rút đi đầy đất khô héo ngay sau đó nơi đây nha hoàn đám nô b ộ c cũng cấp tốc giải yếu làn da khô cát huyết nhục tan giã trong lúc thoáng qua liền biến thành từng bộ thây khô mặc dù còn duy trì khi còn sống thần thái bộ dáng nhưng chỉ cần có gió thổi qua liền triệt để hóa thành bột phấn tan theo gió cuối cùng dưới chân đại địa tựa hồ cũng bị hấp thu trình độ bắt đầu khô Cơ hồ m u lý tử kiếm tóc trắng phơ bị tức cơ gợi lên bình tĩnh nói lại là danh xưng nhất pháp phá phật môn vạn tướng thiên ma cùng nhau bất quá thiên ma xưa nay lấy ký chủ làm thức ăn ký chủ tu vi càng cao thiên ma thần thông cũng liền càng lớn người tu hành pháp này liền không sợ sẽ có một ngày bị thiên ma phản vệ tự thân lý thanh vũ ngậm miệng không nói tất cả sinh linh chi khí theo khí tức màu đen hội tụ nhập trong cơ thể của hắn sau đó hắn đúng là bắt đầu khôi phục thanh xuân nguyên bản đã hoa dâm hai tóc mai dần dần hiện ra bầm đen chi s ắ c huyết n ụ c làn da như cây khô gặp mùa xuân vui vẻ p h ô n vinh cả người hắn phảng phất trẻ hai mươi tuổi theo sát lý thanh vũ đến chỗ này từ kinh vĩ xa xa đứng ngoài quan sát nhìn thấy một màn này sau không khỏi cau mày nói không nghĩ tới lý thanh vũ lại vẫn có n ô n g t a vũ n g t ụ trộm tu luyện thiên ma cùng nhau chẳng lẽ lại huyền giáo cũng tham dự trong đó thanh nhàn ở giữa sấm xét vang dội tiếp chính như lúc này lý ra chương ba mươi hai lý tử kiếm tay cầm tử kiếm chương ba mươi hai lý tử kiếm tay cầm tử kiếm từ bác du dẫn đầu phiêu nhiên ra thanh nhàn ở đứng tại ngâu ngu bọn người trước mặt ngũ kiếm kết thành kiếm trận treo ở b ố n phía như là chống một thanh ô lớn khiến cho đ ầ y trời mưa gió không có khả năng gần đến trong vòng ba trượng ngay sau đó long vương cùng trung niên áo đen kia nam tử cũng riêng phần mình n mẹ ra cùng từ kinh vĩ bình thường đứng ở đầu tường q u a n chiến thanh nhàn ở giữa cũng chỉ còn lại có lý tử kiếm cùng lý thanh vũ hai cha con từ bác du đối với bạch ngọc nói bạch phó đô thống làm phiền ngươi mang theo liệt đồ thần thông nên rời đi trước nơi、đây. để tránh bị thai bay vạ gió bạch ngọc sắc mặt nghiêm túc gật đầu không khỏi lý thần thông phân trần trực tiếp một b à nhấc lên hắn quay người rời đi lúc này cũng chỉ còn lại có từ bắc du cùng ngâu ngu hai người ngâu ngu thoáng tới gần từ bắc du nhẹ giọng hỏi sư minh bên trong chuyện gì xảy ra từ bắc du sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nói lý thanh vũ không biết làm sao đặt chân đ ị a tiên cảnh giới hơn nữa còn dùng da huyền giáo bí thuật thiên ma cùng nhau lúc này đang cùng lý tử kiếm đối trọi gay gác sau đó đoán chừng sẽ là một trận lầu mười tầng phía trên đ i ệ tiên cảnh giới liệu mạng tranh đấu người tốt nhất đi xem nói không chừng tại từ đây suy ra mà biết phía giới ngô n g u cái hiểu cái không ổn một tiếng nhìn về phía hắc vụ c u ố n thanh nhàn ở từ b ắ c du quét nhìn một vòng trên đầu tường long vương trên cổ tay c u ố n quanh lấy chuỗi này hạt bồ đề đã hoàn toàn hóa thành màu trắng theo hắn kích thích chẳng hạn một đạo chỉ toàn lưu ly quang mang không ngừng lưu chuyển bảo vệ dưới chân hắn ba tấc chi điện ủy vương cung nam tử trung niên ánh mắt tiến tĩnh quanh thân có tối nghĩa khí cơ sinh ra như là một phương mỏng như cánh ve vỏ trứng đem hắn bao khỏa trong đó cuối cùng từ bắt du ánh mắt dừng lại ở cái kia cầm trong tay chúc tía q u ạ xếp nho sinh Từ tới từ bất kinh vi cũng chú ý tới từ bắc ý du, bất quá lý ú c này hắn đã không đã để thanh ớ i kiếm vị này kiếm tông t i hiện tại ế u chủ, h t Lý、thanh、vũ đã có m so song đồng đã chiếm cứ toàn bộ đôi mắt không thấy nửa phần tròng chắn mắt lý tử kiếm sắc mặt tâm trầm mắt lộ ra sắc cơ Giờ này k hôm ắ hắn c này, h k n không, thể không thừa nhận, g thể thừa ì nay h đích thật thường không cái là này xem o còn muốn dòng muốn hương họa làm gì dùng. n làm Hôm gì roi họa a lý thanh vũ ngẫu nghịch tiến hành đã để lý tử kiếm vị này uy tín lâu năm địa tiên triệt để động xác nghiệm hắn muốn là một cái ngoan ngoãn nghe lời nhi tử mà không phải một cái có can đảm cùng mình quyết tranh hơn thua nhi tử đã chấp trưởng lý ra một giáp lý tử kiếm trầm giọng nói ra cái gì huyền giáo bí pháp đặt ở ba mươi năm trước đó chính là sau xây ma giáo bàng môn tà đạo bây giờ mộ dung huyền âm cầm quyền đổi tên cứ gọi là huyền giáo thế nhưng là hướng phía trước số năm trăm năm đó chính là nổi tiếng xấu ma giáo vì phụ ngược lại muốn xem xem ngươi lịch tử này đến cùng học được bao nhiêu ma giáo thủ đoạn dám như thế phát ngôn bừa bãi lý thanh vũ lạnh nhạt cười nói phụ thân kiến thức b ê n bác năm đó được một bản đạo môn hạt đụi nhỏ đại chân nhân tự mình tự viết phật đạo tâm đắc nhất cử đột phá địa tiên cảnh giới ngày sau lại được ma luân tự đại hoan hỷ thiền phật đạo kim ế tu nhi tử chỉ có một bản thiên ma sách không biết có đủ hay không bao quát từ bắc du ở bên trong ở đây bốn vị địa tiên đều là thần sắc chấn động thiên ma sách từng là huyền giáo vô thượng bí điện chỉ có giáo chủ mới có thể tu tập tại tám mươi năm trước trận kia do thượng quan tiên trần nhấc lên tu hành giới trong hạo kiếp ma giáo đương đại giáo chủ bỏ mình thiên ma sách cũng theo đó tung tích không rõ về sau giới cơ duyên xảo hợp rơi vào tiêu hoàng trong tay tiêu hoàng lại đem làm đại trưởng công chúa tiêu nguyện đồ cưới vốn nên ở phía sau xây hoàng thất lại là không biết như thế nào rơi xuống lý thanh vũ trong tay lý tử kiếm sắc mặt càng phát ra âm trầm lý thanh vũ bình thản nói biết con không khác ngoài cha ngược lại biết rõ cha mình chính là đạo làm con thanh vũ hôm nay xuất thủ tất nhiên sẽ không có lưu nửa phần chỗ trống chẳng lẽ phụ thân còn muốn che giấu hay là nói phụ thân cho là tay không liền có thể đánh bại ta đứa con bất hiếu này sau một khắc từ trời rơi xuống to như hạt đậu hạt mưa trong nháy mắt vỡ vụn bốn phía vách tường vỡ vụn thành từng mảnh đầy trời trong màn mưa xuất hiện trống giống lý thanh vũ năm ngón tay khép lại đem tất cả du tán khí tức màu đen toàn bộ đặt vào trong bàn tay mình sau đó bước về phía trước một bước dưới chân xuất hiện một đoàn bóng ma đoàn bóng ma này cấp tốc mở rộng ngắn ngủi một lát sau liền ẩm vang nổ tung chín cái như thật như ảo trần chuồng m nữ từ trong bóng tối lăn xuống đi ra trong ngực riêng phần mình ôm một tên hài nhi long hương nhẹ tụng một tiếng từ khi mộ dung huyền âm chấp trưởng huyền giáo đến nay đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy thuần chính ma môn thủ đoạn theo trong sân khí tức màu đen biến mất không thấy gì nữa trống rông quét sạch ra đầy trời đào hoa đào hoa lại tràn ngập ra sương mù màu hồng tại một mảnh tiểu diễn bên trong chính tên trần c h u ồ n mỹ nhân ôm ấp hải nhi vây quanh lý tử kiếm bắt đầu nhanh nhẹn nhảy múa đưa cánh tay nhấc chân sóng mắt lưu chuyển ẩn ý đưa tình bên trong nhất cử nhất động đều là câu người tâm hồn từ bắc du còn tốt dù sao đã mở ra từ phủ thức hải trở lên đan điền khống chế tự thân chỉ cần bất động niệm liền sẽ không bị dẫn ra tự thân d vẹn vẹn dư ba m à t h ô i nhưng tại phía sau hắn ngâu ngu cũng có chút ăn không tiêu dù là nàng là nữ tử c h i thân mà dù sao chỉ có quỷ tiên cảnh giới bị cựu tử mẹ thiên quỷ khí tức dẫn ra thể nội khí c ơ sau t r ắ n g nó n trên chóp mũi có tinh mịn mồ hôi chảy ra trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một vòng mê người đỏ h n g thậm chí hô hấp cũng biến thành rồn dập lên ấm áp khí tức nôn tại từ bắc du trên gáy để cả người hắn đống nhiên cứng đờ từ bắc du hít sâu một hơi c ư ỡ chế trong lòng vệ k i ệ dụng niệm hắn chặn lại cựu tử mẹ thiên quỷ mị thuẫn với công lại kém chút bại bởi ngâu ngu khẳng định phải so ngay sau đó lý thanh vũ lợi hại mấy lần cũng khó trách lúc trước yên vũ lâu lâu chủ sẽ coi trọng n g u ngu chỉ sợ sẽ là đánh lấy đưa nàng thu làm huyền giáo đệ tử c h ủ ý từ bắc du h n g dùng phun ra một ngụm trọc khí sau tâm thần hồi phục thanh minh sau đó vươn tay đặt tại n g u ngu trên đầu vai dùng r a kiếm mười làm kiếm tâm thông minh một lát sau n g u ngu cũng tương tự khôi phục lại bình tĩnh sắc mặt đỏ lên dưới đất thấp lấy đầu xin l ỗ i nói đà tạ sư h u n h từ bắc du lắc đầu chỉ vào đã không có tưởng vây thanh nhàn ở nói khẽ chú ý nhịn lúc này tình thế biến nào lý tử kiếm tu vi thâm hậu chỉ là hơi thất thần sau liền không còn đi xem cựu tử mẹ thiên quỷ phất tay trấn tay á o quét sạch đầy trời đào hoa cựu tử mẹ thiên quỷ gặp dụ hoặc vô dụng cùng một chỗ ném ra trong ngực h ả i nhi anh quỷ mở ra tràn đầy răng nanh miệng phát ra âm trầm thấu xương quỷ dị tiếng cười bay thẳng đến lý tử kiếm đánh tới lý tử kiếm tự ngạo đến không tránh không né xoe bàn tay ra trước người nhẹ nhàng một vòng một cỗ đủ để cho bình thường địa tiên cảnh giới khó mà chống cự bàng bạc khí cơ tùy ý tết ra khí cơ đi tới chín cái anh quỷ phát ra một tiếng rít không những không có khả năng gần đến lý tử kiếm trước người ngược lại thân hình cũng bắt đầu phiêu riêu lý tử kiếm rốt c ụ c không còn chỉ thủ không công thân hình tiến về phía trước trung k ý mười phần mà cười to nói đây chính là ngươi từ trên trời mà sách bên trên học đến thủ đoạn lý thanh vũ bình tĩnh nói xin mời phụ thân kiên nhẫn nhìn kỹ chính là lời còn chưa dứt chín tên trần chuẩn mỹ nữ hét lên một tiếng giống như khóc giống như cười thân hình tăng vọt hóa thành mặt xanh nhanh vàng hình dạng têu khóc con của ta giống như điên cuồng ngăn tại lý tử kiếm tiến lên trên đường lý tử kiếm không hề sợ hãi hắn vì sao tên bên trong có tử kiếm chỉ gặp lao nhân lại lần nữa đưa tay đúng là từ trong hư không chậm rãi rút ra một thanh tử ý tràn trề chi kiếm cái này còn không chỉ lý tử kiếm tiếp lấy dùng gia đạo môn thái ớt chia hết kiếm một kiếm hoa chín chín kiếm đều là thật hướng phía lý thanh vũ kích xạ mà đi lý thanh vũ không có nửa phần kinh ngạc hắn sớm tại mấy năm trước liền đã biết vụ thân cuối cùng thủ đoạn cũng đã sớm chuẩn bị tùy ý chín kiếm đem chính mình xuyên thân mà qua không chút phật lòng sau đó chỉ thấy miệng vết thương trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại một lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu mảy may nhìn không g i a nửa n điểm vết thương đây đã là chạm tới bất diệt kim thân huyền thông từ kinh vĩ làm nho môn bên trong người cảnh giới tu vi cao t h ầ m sớm đã đặt chân điệu tiên cảnh giới nhiều năm lý thanh vũ cùng nhau đi tới hơn phân nửa là hắn tại phía sau màn bảy mưu tinh kế hắn tự nghĩ đối với lý thanh vũ hiểu rõ nhưng nhìn thấy một màn này sau hắn cũng rốt cuộc không dám cho r lại là cựu tử mẹ thiên quỷ hiện tại càng là dùng r a bất d i ệ t kim thân sau đó coi như lý thanh vũ lại dùng r a thái âm kiếm thật hoặc thái dương kiếm thật hắn đều lại không chút nào cảm thấy kinh ngạc đây cũng không phải là một bản thiên ma sách liền có thể giải thích qua đi sự tình nhất định có huyền giáo cao nhân tham dự việc này như vậy dốc túi tương thụ chẳng lẽ lại lý thanh vũ là mộ dung huyền âm quan môn đệ tử nghĩ được như vậy từ kinh vĩ không khỏi sắc m ặ thảm đạo tâm tình của hắn lúc này thật giống như tân tân khổ, khổ trồng nhiều năm mầm tây không biết bỏ ra bao nhiêu rốt c u c đời đến thành tài thời điểm lại bị người khác nhanh chân một bước vượt lên trước chặt đi trong lòng buồn nản tức giận xe n lẫn như muốn vệ người lý thanh vũ nhẹ nhàng nói ra phụ thân tốt dùng kiếm ta lợi dụng kiếm cùng phụ thân phân ra cao thấp lời còn chưa dứt đầy trời nước mưa bị lý thanh vũ lấy tự thân khí cơn lại xinh xinh nắm nâng hồi thiên màn phía trên trên màn trời lôi đỉnh xe n lẫn lôi minh chật chật dị tượng lại nổi lên một con rồng quyển sen lẫn lôi đỉnh lượn l ờ bảy biện ra hình cái phêu từ trời rơi xuống vòi rồng trên thô giới mảnh thô nhất chỗ trừng trăm trượng cho đến lý thanh vũ đỉnh đầu ba thức chỗ lúc thì chỉ có ba tấp phẩm chết từ bắc du n g ẩ ngẩu nhìn đầu này, nói khẽ sư muội ngươi nhìn cái kia đạo vòi rồng giống hay không một thanh kiếm mộ dung huyền âm từng phân biệt lấy thái dương cùng thái âm làm kiếm vị này lý ra ra chủ nếu cùng huyền giáo liên lụy quá sâu nói không chừng thật đúng là sẽ cho chúng ta một kinh hỷ ngô ngu khinh ngập miệng vẻ mặt nghiêm túc từ trước kiếm tu một đường quan sát đỉnh tiêm kiếm tiên đấu kiếm đối với tự thân tu vi rất có í c lợi từ bác du để bạch ngọc cùng lý thần thông bọn người rút đi chỉ để lại ngô ngu một người bản ý là muốn cho nàng kiến thức một phen hai vị đại địa tiên liệu mạng tranh đấu lại không nghĩ đến chó ngáp phải rồi đúng là có hy vọng nhìn thấy một trận đỉnh tiêm đấu kiế s o đơn thuần t i ề n cảnh giới giao thủ càng thêm chân quý không chỉ là ngưng ngu liền ngay cả từ b ắ c du bản nhân cũng có thể từ đó có cảm giác ngộ lần này thật bị từ b ắ c du nói chúng tại lý thanh vũ giơ tay lên sau cả một đầu vòi rồng toàn bộ tụ hợp vào trong lòng bàn tay của hắn không ngừng thu nhỏ ngưng tụ cuối cùng biến thành một thanh lượn lờ có phong lôi kiếm lý thanh vũ nằm chặt thanh này phong lôi chi kiếm nhanh chân đón lấy lý tử kiếm một người một kiếm giữa hai người khí cơ trước tại hai người một bước chạm vào nhau từng tầng từng tầng gợn sóng nguyên khí khuếch tán ra đến khiến cho tia sáng tùy theo và mẹo thân ảnh của hai người phản phất kỳ ẩu cả sủi g hai người tách ra mảnh này vặn vẹo nguyên khí lý tử kiếm m u i kiếm trực chỉ lý thanh vũ mi tâm lý thanh vũ một kiếm hoành cản chân trái bất động chân phải về sau bức l ư ớ t vừa rút lui toé lên b ọ t nước vô số hai kiếm c h ắ m nhau giữa thiên địa lên tiếng vang trong n g á y mắt vượt trên tiếng gió tiếng mưa rơi tiếng sấm lý tử kiếm trước kia chính là dùng võ nhập đạo g rèn luyện thể phách căng cơ cường hoành không gì sánh được tuổi bốn mươi bắt đầu đọc sách dưỡ khí biết thiên mệnh lúc tu đạo nộ hoàng lão tội lục tuần tham thiền bộ phận cuối cùng tại trượng hướng chi niên dung hội ba nhà nghĩa lý khiến cho tự thân gần như viên mãn đại thành quy về một kiếm nhưng khi hắn cùng lý thanh vũ một kiếm này chính diện tương đối đúng là thế sông im bặt m à t rừng không chỉ có như vậy còn bị hướng về sau đẩy lui hai bước bất quá lý thanh vũ cũng không chịu nổi thậm chí so lý tử kiếm càng thêm thế thảm lý tử kiếm trong một kiếm này ẩn chứa bảng bạc t ử khí xuyên tấu h qua hắn hộ thể khí cơ thẳng bức nội phủ chỉ là bởi vì hắn tu luyện bất d i ệ t kim thân duyên cớ vẹn vẹn sắc mặt tái n h ợ t một ngụm máu tươi s ô n g lên cổ họng cũng bị hắn cưỡng ép cứng rắn nuốt xuống sắc mặt đạm mạc lý thanh vũ thân hình sừng sưng không ngã chuyển thủ làm công trong tay phong lôi quất qua phản vẹn vẹn tiết ra ngoài khí cơ liền đã giống như là cắt đ ầ u phụ trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu danh ấn k í c h x ạ lý tử kiếm lý tử kiếm gầm thét một tiếng lấy một loại ngang ngược tư thái nhanh chân tiến lên trước một kiếm trực chỉ đầu kia do kiếm khí hôn tạp phong lôi chi thế trường tiên bảy tấp chỗ đem nó cắt đứt tay kia lấy ma luân tự đại thủ ấ ớ n ẩm v a n g đánh ra thế như núi lở đất sụt lý thanh vũ thân hình như quỷ mị cùng đại thủ ấ n này gặp thoáng qua sau lưng mặt đất chấn động kịch liệt vỡ vụn sụp đổ ra một cái chừng hai mươi triệu thủ l n to lớn lý tử kiếm rơi chân một chân một chân lần này lý thanh vũ không tiếp tục đi trốn tránh trong vòng ba trượng hai người tại ngắn ngủi một hơi bên trong lẫn nhau có công thủ ba trăm kiếm cuối cùng một kiếm lý tử kiếm bị đánh tan núi tóc thân hình cấp tốc l ư ớ t về đằng sau tóc trắng p h ơ trong gió của vũ lý thanh vũ ngược lại là lù lù bất động nhưng ở trên mi tâm lại ra chậm rãi hiện ra một cái nhỏ bé đ i ể m đỏ lý tử kiếm ngừng lui lại thân hình sau nhữ mày mi tâm là vì yếu hại cho dù là địa tiên cảnh giới cũng là như thế nhưng hắn lại phát hiện chính mình đâm vào n ị c h từ kia chỗ mi tâm một kiếm cũng không cho hắn tạo thành thương thế quá nặng chẳng lẽ đây cũng là bất diện kim thân huyền diệu chỗ lý thanh vũ đưa tay tại mi tâm của mình chỗ nhẹ nhàng một vòng tựa như xóa đi giống như chu s a triệt để xóa sạch huyết điểm kia nhẹ nhàng nói ra phụ thân dung hội ba nhà đây là năm đó tiêu hoàng đều không thể làm được sự t ì n h ngươi lòng quá tham mọi chuyện đều là thông mọi chuyện không tin nếu là ngươi chuyên c h ú nho phật đạo ba nhà bên trong bất luận cái gì một nhà thành cựu cũng xa không chỉ hôm nay chỉ là mười hai lầu cảnh giới lý, này để giáo hấn lao tử. lý thanh ử k vũ mỉm cười không thèm để ý chút nào nói thánh nhân mây ba người đi tất có thời ta không ngại học hỏi kẻ giới phụ thân ngươi chẳng lẽ ngay cả thánh nhân lời nói cũng không nghe sao đang khi nói chuyện lý thanh vũ một thân ma môn khí diễm toàn bộ t á n đi đúng là phục có hạo nhiên chi khí tự sinh mưa rào tầm tạo im bặt m à t rừng trên màn trời ép xuống tầng tầng mây đen lại đ ỗ n g nhiên hướng lên bay lên một sợi ánh nắng xuyên thấu qua mây khe hở rơi xuống vừa vặn đánh r ấ t tại lý thanh vũ trên thân lý thanh vũ tắm rửa ánh nắng bên trong hoảng hốt như tiên nhân hàng phản g trần đột nhiên quay đầu nhìn về từ kinh vĩ nói từ tiên sinh ngươi nhiều năm chủ tính đem lý mộ nhân coi là con cờ ngươi cho rằng lý mộ nhân quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả lý mỗi sở dĩ ra vẻ không biết chính là vì để từ tiên sinh dùng mặt đại khí vận giúp ta thành tựu i địa tiên m ộ ư ơ i hai lầu cảnh giới như vậy mới có thể mở ra trong lồng ngực sở học bị đâm thủng trong lòng bí mật từ kinh vi đã kinh lại giận ngươi đến cùng là ai vì cái gì ngươi có thể tiếp nhận mặt đại khí vận mà không chết lý thanh vũ cười nói ta là lý thanh vũ chỉ bất quá được một phần hoành mương tiên sinh di t ặ n g thôi chương ba mươi b ố hoành cừ tiên sinh một di tạo chương ba mươi b ố hoành cừ tiên sinh một di tạo hoành cừ tiên sinh trưng tái đời trước nho môn k ô i thủ chính là cùng thượng quan tiên trần cùng thời đại bối phận nhân vật năm đó thiên hạ là tốt trương tái dứt khoát ra làm quan trở thành đại t r ị n h hướng vị cuối cùng thái sư ra làm quan trước đó hắn đã từng nói vì thiên địa lập tâm vì sinh dân trở lệnh là vạn thánh k ế tuyệt học là vạn thế mở thái bình tại hắn đi hướng đông đô trên đường gặp được sau xây đại tướng quân mộ dung yến cả n đường mộ dung yến khuyên hắn chớ có nghịch thế mà vì hắn lời nói nghĩa chi sở tại mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy khi tiêu hoàng đại quân binh lâm thành hạ lúc mãn thành quyền quý tất cả đều xin hàng chỉ có trương tái thể sống chết bất k u ấ t mắng to tiêu hoàng là tây bất lịch tặc như muốn đi vào đông đô thành bên trong chỉ cần chức bước qua thi thể của hắn mắt thấy đại hạ tương huynh đã vô lực hồi tiên có người khuyên hắn b ư ớ c ra mà đi hắn chỉ nói bốn chữ hy sinh vì nghĩa trận chiến cuối cùng trưng ơ tái một người độc chiến tiêu hoàng dưới trướng tứ đại địa tiên mà không rơi vào thế hạ phong chúng ta nho sinh khi lấy nghĩa nghĩa chi sở tại có thể x á sinh cũng đáng tiếc thời khác sống còn đại chân nhân t i ê n trần tại đều tiên phong bên trên dùng da vạn giảm một kiếm kiếm lên tinh chạy vạn giảm chu trưng ơ tái công bại s ắ p thành như vậy thân tử đạo tiêu đại t ề lập triều đằng sau phân định trung thần truyền cùng nhị thần truyền trưng tái cùng tiền triệu đại đô đốc tần chính đồng liệt trung thần truyền đứng đầu bảng thụy hào văn trung hiện tại lý thanh vũ nói mình tiếp t r ư ớ c là trương tái đã từng nho môn khôi thủ đại trịnh thái sư lý tử kiếm đầu tiên là nao nao tiếp theo sắc mặt giữ tận nói người dùng đoạt xá chi pháp cưỡng đoạt con ta túi ra lý thanh vũ lắc đầu nói trương tái là ta ta không phải trương tái năm đó đại trịnh thái sư đã bỏ mình bây giờ trên đời chỉ có lý thanh vũ lý tử kiếm hừ lạnh một tiếng h i ệ n nhiên nửa phần cũng không tin lý thanh vũ lạnh nhặt nói ta bất quá là được một phần vốn không nên thuộc về ta ký ức nhưng ta cuối cùng không phải hắn ta chỉ là lý thanh vũ mà thôi một bên từ kinh vĩ đầu tiên là giật mình sau đó liền nghiến răng lý lợi làm đại trịnh thái sư cùng nho môn khôi thủ trưng ơ tái bản chính là thân phụ khí vận người nếu thật như hắn nói tới như vậy trưng ơ tái sau lưng di tặng tất cả đều rơi xuống lý thanh vũ trong tay như vậy lý thanh vũ có thể bình yên vô sự thu nạp đại trị n h m ạ t đại khí vận sự t ì n h liền hoàn toàn nói thông được nhất là đại trịnh thái sư thân phận nói trắng ra là chính là đế vương c h i sư mà lại lại là vì nước chiến tử cùng phần kia m ạ t đại khí vận nhất là tương hợp nghĩ được như vậy từ kinh vĩ bỗng nhiên có ba phần nghĩ mà sợ nếu như lúc trước chính mình lấy thêm mấy khối ngọc tỉ mạch vỡ cái kia lý thanh vũ chẳng phải là muốn thẳng tới địa tiên lầu mười sáu cảnh giới chỉ là lý thanh vũ không có đi xem hắn. mà là đem ánh mắt chuyển hướng từ bắc du chậm rãi nói ra vừa mới tỉnh lại cũng vừa vừa đem trên người mình sự tỉnh n g h ị thông suốt một hai không nghĩ tới còn có thể này gặp được cố nhân từ bắc du thân thể lập tức ngưng trệ c h ậ t nhớ tới mình tay cầm chu tiên lúc làm những cái kia quái đạn chi mộng vô ý thức bật thốt lên ta không phải lên quan tiên t r ậ n lý thanh vũ khẽ giật mình nhìn chằm chằm từ bắc du nhìn chăm chú sau một hồi lắc đầu nói ngược lại là ta nhìn lầm trở lên quan t ô n g chủ tính tỉnh nghĩ đến là khinh thường tại như vậy hắn dừng một chút nói khẽ mặc dù thượng quan tâm chủ không có lựa chọn chuyện thế nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại rất nhiều thứ kiếm tông ba mươi sáu kiếm kiếm thiên hạ hành từ công tử ngày sau nhất định có thể đ ă n g lâm thiên hạ từ bắc du bất động thanh sắc nói khẽ tạ quá lý tiên sinh cắt ôn lý thanh vũ nhẹ gật đầu r ố t cục nhìn về phía từ kinh vĩ đạ mặt m nói ngươi còn muốn chờ lấy đục nước b é o cỏ từ kinh vĩ khí cười nói lý thanh vũ coi như ngươi là trương tái chuyển thế thì như thế nào năm đó trương tái muốn trên đầu lơ lửng biên giới tiêu hoàng tắc thành cho hắn hôm nay ngươi như khăng khăng muốn chết từ mẫu cũng không để ý giúp ngươi một cái lý thanh vũ c ư i hỏi vậy ngươi liền không muốn biết ta cái này một thân huyền giáo thủ đoạn là từ chỗ nào học được vô luận là mộ dung huyền âm hay là hoàn nhan bắc nguyệt ngươi cùng sau lưng ngươi chủ tử lại có mấy phần phần thắng từ kinh vĩ giận quá thành cười đáng tiếc bọn hắn đều không ở chỗ này a từ mẫu ngược lại muốn xem xem ngươi vị này người truyền thế đều có cỡ nào huyền bí thủ đoạn lúc này đã đem mặt đại khí vận toàn bộ chuyển hóa làm hạo nhiên khí lý thanh vũ chậm d ã i nhắm mắt lại rất nhiều vốn không thuộc về hắn trước k i a chuyện xưa nổi lên trong lòng năm đó tuyệt đạo trận chiến cuối cùng tiêu hoàng chính như mặt trời giữa trưa cùng trương tái nói qua một phen đạo lý khi đó còn không phải tiêu hoàng tiêu dục hỏi trương tái nếu hắn đã tự mình đến nhà bãi phỏng lấy quốc sĩ chi lễ đối thành ý mười phần vì sao còn muốn ngang ngược ngăn cản t r ư ơ n g tái trả lời nói người sống một đời cũng nên có chỗ kiên trì không phải ai đều nguyện ý làm một gốc đầu tường cỏ đau do hướng bên nào thổi liền hướng bên nào đổ cuối cùng hắn còn cho tiêu dục một câu lời khuyên được dân tâm người được thiên hạ cho dù người v õ công cường thịnh nhất thời cũng cuối cùng khó thịnh qua một thế tiêu dục sau khi nghe xong lên tiếng mà cười nói đại trịnh mất nói hiệu thiên hạ chúng số đuổi nay hỏi hiệu chết vào tay a i l ã o tiên sinh lại nói dân tâm hai chữ thật tình không biết bách tính u mộ dân trí chưa mở nơi nào có tâm có thể nói cố ý có thể nói hiện tại xem ra đại trịnh đã vong đại tê đã lập là tiêu dục đúng rồi t r ư ơ n g tái sai năm đó tiêu hoàng bởi vì trương tái phản kháng trong cơn giận dữ đã từng nói muốn gõ nát người đọc sách xuống lưng giảm giá si tử văn nhân đầu gối nhìn xem cái gọi là khí khái đến cùng có bao nhiêu cân lượng bây giờ xem ra đế vương giận dữ quả nhiên không tầm t h ư ờ n g ngay sau đó nho môn đúng là chỉ còn lại có t ử kinh vĩ chi lưu lý thanh vũ mở hai mắt ra đưa tay chính y quan nói khẽ vì thiên địa lập tâm theo năm chữ này từ lý thanh vũ trong miệng nói ra phía trên màn trời lại hiển lộ dị tượng nguyên bản chỉ có một đường khe hở tầng mới bắt đầu hướng hai bên tảng ra p h ả nếu phất s mây là trưng tái tuân theo nho môn thiên địa quân thân sư quy củ tất nhiên sẽ không đối với mình cha ruột xuất thủ có thể lý thanh vũ cuối cùng không phải trưng tái trong lòng của hắn có động lại hai mươi năm đại hoàng khí một ngày không nôn liền một ngày không được thoải mái phụ thân xin mời về già lý thanh vũ mang theo thiên địa cự lực xài bước hướng về phía trước mỗi một bước đều là đất d u n g núi chuyển cơ hồ bị san thành bình địa thanh nhàn ở căn bản không chịu nổi bực này thiên địa u y áp bắt đầu chậm rãi chìm xuống lý tử kiếm sắc mặt khó coi hơi do dự do dự đằng sau đã lùi chẳng những không lùi ngược lại là cầm trong tay tử kiếm hướng lý thanh vũ phi nước đại mà tới lý thanh vũ chậm rãi lắc đầu nâng lên một tay thiên địa vì đó c ộ n minh toàn bộ giang lăng thành thợ hồ cũng tại rung động không n g t từ bắc du mang theo n g â ngu hướng về sau p h i ê t ố i long vương cùng nam tử áo đen thì là phóng lên tận trời đứng ở giữa không trung một kiếm này chút xuống lý tử kiếm suốt đời tu vi trên thân kiếm có n h ậ t nguyện ánh sáng hiện hiện một đạo kiếm khí trường hạ như là ngân hà treo tại trên chín tầng trời tinh hà sán lạ một kiếm rơi khí tự sinh hoa như tinh tinh lạc như mưa lý thanh vũ nói khẽ chúng ta nho sinh mong muốn đơn giản đại đồng hai chữ rơi xuống tinh thần rơi vào khoảng cách lý thanh vũ còn có ba trượng xa lúc đông nhiên n g ừ n g trệ bất động tại lý thanh vũ trước người có một phương độc lập với thế ngoại hàng ngàn tiểu thế giới tên là đại đồng mang theo nhận nguyện màu mẹ kiếm khí trường hà sau đó mà tới nhất cổ tác khí vọn tới lý thanh vũ trước người trong vòng ba thước sau đó cũng liền dừng bước nơi này lý thanh vũ lấy hai ngón tay kẹp lấy lý tử kiếm mũi kiếm lý tử kiếm sắc mặt đông nhiên tái nhận một lát sau trong t h ấ t khiếu có máu tươi chảy xuôi hắn đánh cựa suốt đời tu vi một kiếm thua cảnh giới văn t r ư ơ n g trôi c h ạ y lại không địa tiên có thể nói chương ba mươi lăm có người thử kiếm hỏi thương thiên chương ba mươi lăm có người thử kiếm hỏi thương thiên lý tử kiếm trút xuống suốt đời tu vi một kiếm tựa như là sông đại giang chạy về đông mà lý thanh vũ tiếp nhận một kiếm này tựa như là tại ra cửa biển cưỡng ép trúc tạo một đạo vây ba thiếu một đê lớn chừng cao trăm trượng khiến cho nước sông chẳng những không thể vào biển hơn nữa còn phải ng sông hủy hồ nước nhanh sông cho nên lý tử kiếm một thân tu vi như vậy tan thành mây khói trên bầu trời mây đen triệt để t á n đi len ken một tiếng lý tử kiếm trường kiếm trong tay rơi xuống đất lão nhân này ngốc trệ một lát sau rốt cuộc không che giấu được chính mình túi xuống vẻ i á n mua ngã ngồi tại một mảnh hoàng vu trong phế tích lý thanh vũ đứng chắp tay nói khẽ phụ thân xin mời về già lý tử kiếm cố hết sức ngẩng đầu nhìn hắn một chút không nói gì lý thanh vũ tiến lên một bước vẫn là nhìn qua lý tử kiếm không mang theo tình cảm tiếp tục nói phụ thân xin mời về già lý tử kiếm vẫn là không có nói chuyện lý thanh vũ không còn đi còn hắn ngược lại nhìn về phía đã rời khỏi rất xa khoảng cách từ kinh vĩ lãng thanh đạo từ tiên sinh ngươi nhưng còn có lời muốn nói t ừ kinh vĩ cười lạnh nói qua chiến dịch này lý ra khí vận đã hao tổn hầu như không còn ngươi thu nạp đại trịnh mạn đại khí vận cho dù có thể không chết thế nhưng nhận những quả ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể phách lối đến khi nào nói đi t ừ kinh vĩ liền bay người muốn đi gấp lý thanh vũ đưa tay kéo một cái khẽ cười nói đi được rồi chứ nguyên bản đã bay vút lên từ kinh vĩ bị nạnh sinh kéo về mặt đất tư kinh vĩ lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh hoàng phẫn nộ nói lý thanh vũ người muốn đổi u tận giết tuyệt người vô hại hổ ý hổ có hại lòng người lý thanh vũ chỉ là sớm giết hổ chấm dứt hậu hoạn lý thanh vũ nắm ngón tay hư trường mỉm cười nói con không nói trách lực loạn thần từ kinh vĩ quanh thân khí cơ bỗng nhiên tiêu tán người thân là nho môn bên trong người lại không nuôi hạo nhiên chi khí chuyên sự bang môn tà đạo đây tính toán là cái gì nho môn bên trong người lý thanh vũ nói khẽ nếu như không để cho ta dạy cho người mấy môn thiên ma thủ đoạn như thế nào trong nháy mắt có chín cái mặt xanh l a n vàng thiên quỷ xuất hiện tại từ kinh vĩ quanh người há miệm mà phệ từ kinh vĩ như gặp phải rút gân cạo xương khổ sở chán nổi gân xanh lên k h à n dọn g g i ậ n d ữ hết k h ô n g giật tiêu ngươi còn phải xem đến khi nào một mực yên lặng không lên tiếng nam t ử áo đen rốt cục ngang nhiên xuất thủ hắn vốn là phụng chủ nhân c h i mệnh cùng từ kinh v ĩ lý ứng bên ngoài hợp chọn cơ ám sát từ bắc du bây giờ xem ra ám sát từ bắc du đã vô vọng cứu từ kinh v ĩ mới là đồng lý k h ô n g giật tiêu đã là quỷ vương c u n g người cũng là nho môn người bất quá chính như lý thanh vũ nói tới như vậy hắn cái này nho môn người không nuôi hạo nhân khí ngược lại là một thân bản môn thủ đoạn chỉ gặp hắn chỉ một món tay từ kinh vi dưới chân xuất hiện một phương ba thức lớn nhỏ kỳ dị phát trợ có vẽ vô số tối nghĩa tự phủ xoay trầm trộm sau một khắc pháp trận sáng rõ tách ra vô số hào quang màu tím từ kinh vĩ bị dìm ngập tại trong tử quang lập tức biến mất vô tung vô ảnh lý thanh vũ sắc mặt biến hóa hơi nghiêng người đi đưa tay chụp vào khổng giật tiêu cùng lúc đó trên bầu trời long vương cũng đã xuất thủ phật quang c u ộ n cuộn khí thế như trường hồng chỉ là khổng giật tiêu đã sớm chuẩn bị dưới chân của hắn đồng dạng có một phương pháp trận hiện hiện tại thời khắc sống còn cả người cũng không có sai biệt biến mất không thấy gì nữa long vương mặt không biểu tình lý thanh vũ rất là tức giận hà nam hiểu sâu rất nhiều bảng môn thủ đoạn lại không nghĩ rằng thủ đoạn của người nọ hay là nằm ngoài dự đoán của chính mình nhưng vào l ngã ngồi trên mặt đất lý tử kiếm đột nhiên mở miệng nói người muốn ta về giả vậy ta liền trở về giả đi từ bắc du nhìn qua một màn này trong mối cảm xúc ngổn ngang lúc này suy nghĩ trong lòng của hắn không phải lý g i a có thể là hồ châu thế cục mà là lý thanh vũ nói tới câu tia thượng quan tông chủ khinh thường tại truyền thế lúc trước cùng thái ất cứu khổ thiên tôn một trận chiến bám vào trên người hắn chính là sư tổ thượng quan tiên trần sao dựa theo lý thanh vũ trong lời nói ý tứ thượng quan tiên trần vốn có cơ hội đoạt xá từ bắc du thân thể đầu thai làm người chỉ là hắn k i n h thường tại như vậy đi làm chỉ là mượn từ bắc du tri thủ bại lui thái ất cứu khổ thiên tôn lại lưu lại kiếm ba mươi sáu toàn tiên h sau đó liền triệt để tan thành mây khói đây chính là đã từng thiên hạ đệ nhất nhân kiêu ngạo từ bắc du chậm d ã i nhắm mắt lại trong nao lại lờ mờ hiện ra rất nhiều phá thành mảnh nhỏ hình ảnh hắn không đúng lúc đắm chìm trong đó lần nữa đặt mình vào những hình ảnh kêu bên trong đó là tại đại giang bên m ờ lờ mờ có thể cảm nhận được hơi nước tràn ngập mang tới ướt át đỉnh đầu một phương bầu trời t ử khí tràn ngập phản phất là một chỗ tiên nhân mở mị tiên cảnh ngay sau đó t ử khí bắt đầu quần quận tại từ khí phía dưới có ngũ thải quang hoa tuân ra lưu hoa trói lọi từ bắc du trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái không hiểu thấu suy nghĩ, đây là muốn mở cửa dấu hiệu. mở cửa mở cái gì cửa rất nhanh cho ra đáp án có hai đạo khắc dấu vô số cổ truyện thiên trụ chậm rãi như thế tường vân tự thành cầu thang thiên trụ ở giữa có vô hình c h i môn chậm rãi mở ra này tức là thiên môn thiên môn mở rộng một đầu hoàn toàn do lôi đình màu tím tạo thành ngàn trượng trường long từ thiên môn bên trong chậm rãi nhô ra quan sát thế gian ngay một khắc này hình ảnh trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ đợi cho những mảnh vỡ này một lần nữa tạo thành mới hình ảnh lúc thiên môn còn tại màu tím lôi long cũng đã biến mất không thấy gì nữa từ bắc du trước mắt chỉ còn lại có một thanh toàn thân huyền hát chi sắc trường kiếm từ c h u ô i kiếm đến thân kiếm có tím xanh l ư ợ n g khí như là hai đầu trường l o n g dây dưa ngoài có ánh sáng màu trắng bao phủ bên trong có xích quang ẩn hiện hắn đối với thanh kiếm này cũng không lạ l ắ m thậm chí còn rất quen thuộc chính là kiếm tông đệ nhất t r ọ n g khí tiên kiếm chu tiên từ bắc du thị giác đông nhiên lên cao bay vào trên chín tầng trời nhìn thấy giữa thiên địa có m ộ ư ơ i hai đạo kiếm khí lăng lệ ngược lại thấy lại hướng mai sơn phương hướng có một đạo khí vận trụ cột phóng lên t ầ n trời nối liền đất trời sau một khắc trên bầu trời dị tượng đột nhiên nổi lên trong một t r ớ c mắt đều bị màu tím biển mây tất cả mọi người chỉ cần ngầm đầu liền có thể nhìn thấy cái kia lù lù tráng lệ một màn màu tím trong biển mây ở giữa xuất hiện từng phương tròn trăm trượng to lớn tầng mây vòng xoáy vòng xoáy chậm dại chuyển động hướng bốn phía k h u ế t tán ra tầng tầng vợ sóng mãi cho đến cuối chân trời mới chậm dại biến mất từ khi đi về đông ba mươi không không không trượng bất quá cũng như vậy tiếp lấy bốn đạo thiên trụ từ cao không thể tính bằng lẽ t h ư ờ n g trên bầu trời ẩm vàng giáng lâm nhân g i a n phân loại tại đông nam tây bắc tư phương thiên địa ẩm vàng chấn động tại bốn ngày này trụ chống đỡ dưới sừng sững trên màn trời hùng vĩ thiên môn càng phát ra rõ ràng trong thiên môn có vô số lôi điện màu tím phun trào từ bắc du đ ố n g nhiên trong lòng sáng tỏ cái này c h ỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết cựu trọng t i ê n k i ế p sau đó từ bắc du phát hiện chính mình một người một kiếm xuất hiện tại đầy trời t ử khí phía dưới thân ảnh huy hoàng kim hoàng kiếm trong tay có t ử khí nhị sắc dây dưa phá vỡ vô số gợn sóng chính t r i ề u thiên môn chậm rãi đi đi chu tiên hào quan g tỏa sáng hai đầu màu tím xanh khí cơ nối liền đất trời phản phất hai đầu chân long hiện ở thế gian thử kiếm hỏi thương thiên cơ hồ cũng ngay lúc đó trên bầu trời có một đạo kinh thiên động đ i ệ tiếng sấm tiếng vang lên chín ngày lôi động từ bắc trước mắt hay là đã bị san thành bình địa thanh nhàn ở không có thiên kiếp cũng không có chu tiên chẳng biết lúc nào phía sau lưng đã ướt đ ấ m từ bắc du đưa tay biến mất mồ hôi trên trán đó chính là nhân lực cực hạ n sao hoàng hoàng tiên h uy vẹn vẹn trong trí nhớ cảnh tượng liền để từ bắc du thần hồn chấn động năm đó thượng quan tiên trần vậy mà có thể lấy sức một mình chống lại đây là cỡ nào tu vi nghĩ đến cũng chỉ có tại thời điểm này chu tiên mới có thể nhẹ nhàng vui vẻ vang lên chương ba mươi sáu đưa tay làm tan mây thời ánh trăng chương ba mươi sáu đưa tay làm tan mây thời ánh trăng trước kia từ bắc du giống như là canh giữ ở nhà mình b ả o khố bên ngoài nhưng không có chìa khóa bất quá bây giờ hắn thấy được một vòng ánh dạng đông chỉ cần có thể đem sư tổ còn sót lại toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng như vậy to như vậy một cái kiếm tông nội tình chẳng phải là đều ở tay hắn suy nghĩ xuất thần từ bắc du thậm chí không có chú ý tới lý thanh vũ cùng long vương đã đi tới trước người mình thẳng đến lý thanh vũ mở miệng khẽ gọi một tiếng từ công tử hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần từ bắc du cẩn thận hỏi không biết lý tiên sinh có gì chỉ giáo chỉ giáo chưa nói tới lý thanh vũ lắc đầu nói từ công tử ý đ ổ đến ta đã biết được chỉ là lúc trước lý ra đủ loại làm đều là gia phụ cao tuổi hồ đồ bố trí bây giờ ta đã gột rửa bùn nhơ nước bẩn bình định lập lại trật tự mong rằng từ công tử mở một mặt lưới từ bác du ha ha cười nói từ mỗ một kẻ người chậm tiến văn bối nào dám tại lý tiên sinh trước mặt nói cái gì mở một mặt lưới từ công tử chớ có khiêm tốn bây giờ giang nam ai chẳng biết từ công tử l ạ i danh lý thanh vũ cảm thán nói cho dù thanh vũ si dài mấy tuổi có thể phật môn long vương cũng nên tại rõ ràng vũ phía trên t h ú n g chi còn có một vị đương triệu thứ phụ hán các lão từ bác du thoáng trầm mặc nói nếu lý tiên sinh đã đem nói được phân thượng này vậy ta cũng liền nói thẳng muốn hỏi lý tiên sinh là muốn mang theo lý giả thay đổi địa vị lý thanh vũ gật đầu nói vậy hạ tâm ý đã quyết mặc dù bây giờ còn không thể nói lam tương đại thế đã đi nhưng ở ta xem ra lam tương đã là mặt trời sắp lặn bình tĩnh mà xem xét ta cùng lam tương cũng không giao tình gì ngược lại là gia phụ cùng lam tương tương giao quá sâu mà ta lại cùng gia phụ đạo không giống nhau cho nên thay đổi địa vị là đương nhiên sự t ì n h gặp t ừ bắc du không nói lời nào lý thanh vũ tiếp tục chậm rãi nói ra từ khi vụ không nhậm chức hậu quân tả đô đốc đằng sau lam tương tại giang nam liền đã không có bao nhiêu quân cờ có thể dùng cho dù hắn lại thay đổi một vị giang đô tam ti chủ quan lý thanh nhất vũ, vũ mặc dù là trương tái chuyển thế nhưng không có quá nhiều nho sinh cổ hữu khí ngược lại là cực kỳ rất quen quan trường sự tỉnh em thai nói lý ra đào ngũ mặt khác lục đại thế gia chắc chắn sẽ sống chết mặt bây như vậy toàn bộ hồ châu đều có thể xem như hàn g các lão địa b ả n lại thêm tạ ra giang châu cùng từ công tử giang đô hơn phân nửa giang nam đều ở bệ hạ trong lòng bàn tay thiên hạ thuế mã cùng lương thực có một nửa xuất từ giang nam lam tương không có giang nam khối bảo điện này vậy liền không cách nào tại tiền bạc cùng lương thực bên trên làm văn t r ư ơ n g cũng liền đã mất đi cùng bệ hạ c ó k ẻ mặc cả vừa liếng cho dù tại địa phương khác còn có điều bố trí cũng khó có thể vãn hồi lại cục từ b á c du nói khẽ chỉ sợ lam tương sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện vung tay giang nam hơn phân nửa còn muốn có hành động chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền tự ngu h i ê n thế, tương thủ ta. Thanh gật gật chỉ chúng có được cái đỡ đoạn, đ làm là Lý này Nam mới Giang gia Vũ ầ k h ô nghe có p ả n đường tranh đấu, thuế má lương thực, Giang Nam thuộc về. Ngâu ngu n bác. thực, thuộc Miễu má đấu, thuế g h về. được lòng tràn đầy rung động nàng vốn là xuất thân quan lại thế gia tiểu thư khuê cát đối với quan trường cũng không lạ l ắ m trước kia chưa từng nghe từ bắc du nhắc qua miếu đường sự tình cũng chưa như thế nào tạ i ý chỉ coi từ bắc du một ý tu hành cũng không muốn đi dính vào miếu đường phân tranh có thể hôm nay nàng mới biết được vị sư huynh này g i tâm to lớn v ư ợ xa nàng dự kiến lam ngọc vì sao có thể làm cho đường đường hoàng đế cũng phải nhịn để bà phần thầy cho tình nghĩa chỉ là trong đó một chút càng quan trọng hơn hay là lam ngọc người cầm giữ rất nhiều chỗ yếu hại hoàng đế cần nhờ lam ngọc người đi cho quốc k hố kiếm bạc phải dùng lam ngọc người đi ổn định địa phương thậm chí càng dùng lam ngọc người đi đóng giữ biên c ư ờ n g liền lấy thuế m ố i một chuyện tới nói nếu là dùng người bên ngoài tuần diêm nhiều nhất bất quá là hai ba trăm vạn lượng có thể đổi thành lam ngọc người tự mình tuần diêm thuế m ố i liền có thể đạt ngàn vạn lượng trở lên nếu là tùy tiện đi động lam ngọc chiều chính làm sao bây giờ cho nên mới muốn khởi phục hạt tuyên chức từ từ tan g ã lam ngọc căn cơ cuối cùng lại đi lôi đình một kích chủ chính một phương chỉ dựa vào quan viên cùng nha môn là không thể thực hiện được còn muốn dựa vào địa phương hào cường cái gọi là hào cường không có gì hơn thế ra cùng tâm môn nếu là cả hai không cùng địa phương hào cường muốn thu thập quan viên không cần cái gì kịch liệt biện pháp chỉ cần đ a o cùng cắt thịt là được dù sao quan viên là từ bên ngoài đến người tha h ư ơ n g đều nói sang sông cường lòng không ép địa đầu xà những địa đầu xà này t ă n cơ thâm hậu trong triều cũng có người quen quan viên bình thường không dám đem bọn hắn thế nào mà bọn hắn lại có là biện pháp để quan viên khắp nơi bó tay bó chân thậm chí chính lệnh không ra nha môn cuối cùng hạt cảnh dân sinh khó khăn chỉ có thể xám xịt rời đi n g ẫ ngu phụ thân chính là tề châu bố trinh sứ nàng đối địa phương hảo cường thế lực tự nhiên là cảm xúc rất sâu lúc trước nàng sở dĩ sẽ gia nhập tiên vũ lâu cũng là có giao hảo địa phương thế lực dụ n g ý ở bên trong bây giờ xem ra lam ngọc cầm giữ quan viên từ bắc du liền từ địa phương hảo cường bên trên động thủ hiện tại có l y ra hồ này châu địa đầu r á n hồ châu tam ti thời gian muốn không dễ chịu nghĩ đến phần này đại thủ bút đúng là xuất từ từ bắc du c h i thủ n g ẫ ngu nhịn không được rung động trong lòng cảm thán hắn mới bao nhiêu lớn so với chính mình còn nhỏ một tuổi rất khó tưởng tượng mấy năm trước hắn còn tại phía tây bắc hướng đất vàng l ư n g hướng lên trời mấy năm sau hắn đã có thể tại giang nam phiên vân p h ư c vũ ngông u vô ý thức khẽ vớt rủ xuống tới một sợi thái dương thật lâu không nói ngay tại công phu này lý thanh vũ đã tự mình đỡ lên âm u đầy t ử khí lý tử kiếm dẫn đầu hướng lý gia đại trạch đi đến từ bắc du ba người theo sát phía sau lúc này lý gia đại trạch đã bình tĩnh trở lại xa xa liền có thể nhìn thấy lý phu nhân đứng tại lý gia đại trạch trước cửa phía sau là một đám khách khanh cung phụng lúc trước cái kia phiên thiên dị tượng chỉ cần không phải mù loà đều nhìn đến rõ ràng dưới mắt lại nhìn lý tử kiếm thê thảm bộ dáng cùng hăng hái lý thanh vũ chỉ cần không phải đồ đẩn ai cũng biết cái này lý gia là biến thi tại lý thanh vũ đến gần đằng sau trong n g á y mắt đen nghịt quỳ xuống một mạng lớn không dưới trăm người lý thanh vũ khoát tay nói đưa lão thái ra đi nghỉ ngơi lập tức liền có hai tên đại cung phụng tiến lên cẩn thận từng ly từng tí từ lý thanh vũ trong tay tiếp nhận lý tử kiếm đỡ lấy hắn về sau phủ bước đi lý thanh vũ xông từ bắc du bọn người khẽ vươn tay xin mời quý khách nhập p h ủ xin mời từ bắc du đồng dạng vươn tay đi đầu c ấ t bước có quản g i a tại phía trước dẫn đường lý thanh vũ thoáng dứt lại phía sau mấy bước cùng thê từ sánh vai mà đi bình thản nói phụ thân một thân tu vi đã triệt để phế bỏ cùng phế nhân không khác sợ là không có mấy năm việc t Ta cùng cái k lý, lý, lý thanh vũ ngầm tốt tốt, đầu nhìn bầu trời trên đỉnh đầu lúc trước dẫn phát thiên địa dị tượng mà hội tụ mây đen đã toàn bộ tiêu tán chỉ còn lại có một mảnh sáng sửa trời quang phụ nhân nhẹ dõng hỏi nhìn cái gì đấy lý thanh vũ lẩm bẩm nói đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng Chương 37. Hai vợ chồng thu tàn cuộc. Chương 37. Hai vợ chồng cuộc. Hai thu Hai thu tàn tàn vợ vợ lý thanh vũ ra gia hiệu quản thần r trước ư người ớ c c dẫn dù đoàn từ bắt một đi í n sảnh, hắn thì là cùng Thanh h thì thê chẩm h tử tiếp tục chẩm dãi đi từ từ. t là Lý dãi đi Vũ thần sắc một mảnh lạnh nhạt nhìn không r a n ộ i tâm suy nghĩ lý phu nhân tại cái này một đoạn ngắn lộ trình bên trong âm thầm suy nghĩ rất nhiều khỏe mắt lướt qua nhẹ nhàng lướt qua chợ phu nhớ tới chính mình lúc trước những tiểu tâm tư kia trong lòng không khỏi lướt qua một vòng nhàn nhạt, nhạt khói ngủ luận giữa hai người tình cảm không thể nói cạn thế nhưng xa xa chưa nói tới sinh tử không đổi nàng không phải lý thanh vũ kết t h ú vợ mà là tài giá lý thanh vũ vợ cả là nàng ruột thịt tỷ tỷ đối với cái này vốn nên để nàng hô tỷ phu nam nhân nàng trước kia tự nhận là thấy rất ấ u nhưng bây giờ lại là có chút nói không chính xác từng có lúc nàng dưới đáy lòng đối với cha chồng lý tử kiếm một ít quyết định rất xem thường dưới cái nhìn của nàng nhà mình trượng phu đều là cái này đức hạnh cha chồng cần gì phải khắp nơi đ ề phòng thẳng đến lúc này giờ phút này nàng vừa rồi biết đang nhìn người nhìn sự tình bên trên nàng so lý tử kiếm kém làm sao dừng một vợ chỉ bất quá chính là lý tử kiếm cũng không có nghĩ đến lý thanh vũ sẽ ẩn tàng sâu như thế ẩn nhận hung áp như vậy lý phu nhân nhẹ giọng hỏi thanh bình sự tình nên làm cái gì lý thanh vũ ngữ điệu bình thản nói bây giờ trong nhà chính vào thời buổi rối loạn nàng lại náo ra như vậy ám hội sự tình đi ra ngoài trước tránh một chút cũng tốt lý phu nhân hơi suy nghĩ nói lao ra có ý tứ là để thanh bình đi theo vị t i ê a t ử công tử đi giang đô tuy nói cũng không phải không thể nhưng kể từ đó sợ là vu thanh bình thanh d à n h có chứng n g ạ i lý thanh vũ neo h lại mắt nói ra ta cô cháu gái kia lý thanh liên không phải cũng tại giang đô sao để thanh bình đi nàng đường nội chỗ ấy người khác cũng nói không ra cái gì lý phu nhân lấy dũng khí nhìn thẳng đã nắm giữ lý gia đại quyền trợ phu hỏi tiếp người thư sinh kia từ an khang nên xử trí như thế nào lý thanh vũ cười lạnh nói tuy nói phụ thân những năm gần đây làm rất nhiều chuyện hồ đồ nhưng ở chuyện này xử lý bên trên lại không cái gì sai ta từng gặp thư sinh kia một mặt xuất thân bần hàn không tính là gì m ẫ u chốt là tâm tư không tinh khiết muốn cầm thanh bình làm chính mình tấn thăng chi giai quả thực đáng hận bất quá chúng ta lý ra cũng không ỷ thế hết người cuối cùng lại khuyên thư sinh kia một lần ngoan ngoan rời đi thanh bình chúng ta lý ra hai tay dâng lên một phần không ít l ấ vợt như hắn hay là dây dưa không lớt cũng đừng trách ta tâm loan thủ đạt lý thanh vũ nói đến mây trôi nước chạy lý phu nhân lại không hiểu cảm giác a tâm Đây mới lý à n h thanh vũ, vũ. Có có cái cái vũ vươn g tay tựa h hồ muốn hư nắm chặt thứ gì nói tiếp tại quá khứ mấy chục năm bên trong bởi vì mâu thân duyên cớ phụ thân xem ta là nửa cái tiếp, cửa khấu ta đồng d ạ n g đối với phụ thân lòng có hàm khí cũng mặc kệ nói thế nào hắn dù sao cũng là ta cha ruột cho nên ta cũng sẽ không đi giết cha tiến hành mà là liên tục hỏi hắn có nguyện ý hay không thoái ẩn về già chỉ cần hắn đồng ý giao ra lý gia đại quyền cứ thế mà đi thiên hạ chức trách lớn nó tiêu dao đáng tiếc hắn chấp mê bất nộ ta chỉ có thể xuất thủ phế bỏ hắn một thân tu vi để hắn an tâm dưỡng lão lý phu nhân sắc mặt tái nhuận tại quá khứ mấy chục năm lý tử kiếm vẫn luôn là lý gia định hải thần trầm thậm chí phóng nhãn toàn bộ giang nam bát đại thế gia lý tử kiếm tu vi cũng là số một số hai nhưng chính là như thế một vị mười hai lầu đại địa tiên đúng là bị trượng phu phế bỏ một thân tu vi nàng mặc dù không phải tu sĩ nhưng cũng biết phế bỏ một người tu vi xa so với giết một người muốn khó hơn nhiều cái kia bây giờ lý thanh vũ lại nên cảnh giới cỡ nào lý thanh vũ tựa hồ i nhìn ra thê tử suy nghĩ trong lòng nhẹ nhàng nói ra bây giờ ta cũng là địa tiên mười hai lầu cảnh giới bởi vì phần này ngập trời tu vi có bao nhiêu nửa là tới từ ngoại lực nguyên nhân tại về sau tương đối dài trong một đoạn thời gian ta lại không ngừng rơi cảnh ước chừng phải rơi xuống tới đất tiên cựu trọng lâu cảnh giới bất quá coi như hạ cục thế mà nói cựu trọng lâu cảnh giới cũng đã đầy đủ dù sao ta cũng có lưu chuẩn bị ở sau lúc trước ta sở dĩ có thể phế bỏ phụ thân tu vi không phải là bởi vì cảnh giới của ta như thế nào cao tuyệt mà là bởi vì phụ thân kiến thức không đủ hắn tự xưng là tinh thông tam giáo nghĩa lý dung hội quán thông kỳ thực bất quá là được tam giáo một chút gia long bất kể nói thế nào ta từng tại trong trí nhớ được chứng kiến lầu mười tám bao la hùng vị phong quang có kiếp trước tầm mắt kiến thức hoàn toàn không phải phụ thân một mình tìm tòi nhưng so sánh cho nên phụ thân kia cái gọi là tam giáo quán thông trong mắt của ta liền càng một người không thể nói trăm ngàn chỗ hở nhưng cũng chỉ ít có ba chỗ yếu chỉ cần bắt được một trong số đó hắn mười hai lầu cảnh giới chính là năm bẹ bệ mạng gió thổi qua l i ề tản lý thanh vũ không có giải thích cặn kẽ cái k i a ba khu trí mạng yếu hại đến cùng là cái gì hắn chỉ là muốn để thê tử minh bạch lý tử kiếm tại sao lại bại mà thôi lý phu nhân nhà mẹ để họ bạch cũng là hùng cứ giang nam bắt đại thế g i a một trong mặc dù nàng bởi vì tự thân căn cốt tư chất nguyên nhân chỉ học qua một chút cường thần kiện thể phát m ô n nhưng ở gia học yên thâm cùng mưa dầm thấm đất hoàn toàn có thể nghe h i ể u trượng phu trong lời nói ý tứ thế là nàng càng khiếp sợ hơn bởi vì trượng phu nâng lên kiếp trước hai chữ bất quá gặp lý thanh vũ không có nói chuyện ý tứ nàng cũng không tốt tùy tiện đến hỏi chỉ có thể tạm thời đem nghi hoặc é đ nói nói lý, nắm nắm lý phu nhân gật đầu ghi lại đang khi nói chuyện hai người đã đi tới chính sách trước lý thanh vũ dừng bước lại nói có ta tòa trấn dưới đây những cái tia mướn khách cung vụng khách khanh chi lưu không dám nháo ra chuyện gì ngươi cứ việc buông tay sửa t r ị chính là nguyện ý lưu liền lưu lại đãi ngộ vẫn cùng trước tiên một dạng không nguyện ý lưu cũng tuyệt không ngăn trở đồng thời lại đưa lên một phần vòng mẹo xem như hảo hợp tốt tán về phần những cái kia đối với phụ thân thể sống chết hiệu trung dương nhiệt ngươi trở về liệt kê một cái kỹ càng danh sách đi ra ban đêm lại giao cho ta do ta tự mình xử trí nhắc tới cũng là bực cười lý thanh vũ bởi vì những năm gần đây một mực cần nhận duyên cớ mặc dù trên danh nghĩa hay là lý gia gia chủ nhưng thuộc về hắn dòng chính tâm phúc lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí còn không bằng lý phu nhân lúc này hắn muốn mau chóng ổn định lý gia thế cục không thể thiếu muốn ý vào vợ mình bất quá vợ chồng vốn là có vinh cùng vinh có nhục cùng n ụ c lý phu nhân cũng không có từ chối đạo lý gật đầu đáp ứng sau lập tức quay người vội vàng rời đi lý thanh vũ lại là thoáng sửa sang lại ý q u a n sau cất bước đi vào chính sảnh lúc này từ bắc du vừa vặn uống xong một chén trà lý thanh vũ chắp tay nói để từ công tử cựu lợi từ bắc du đặt chén trà xuống cười nói không sao lý tiên sinh thế nhưng là đã an bài tốt trong nhà công việc lý thanh vũ tại chủ vị nhập tọa nói để từ công tử chê c ư i trong nhà sự tình lý mô đã phân phó vợ ta xét tình hình cụ thể xử trí như vậy rất tốt t chương ba mươi tám bảo kiếm chưa hẳn tặng anh hùng chương ba mươi tám bảo kiếm chưa hẳn tặng anh hùng hàn lâm viện trường chế cáo sử sách văn hàn sự tỉnh thi nghị chế độ tưởng chính văn sách chuẩn bị hoàng đế cố vấn chủ quan là hàn lâm trưởng viện học sĩ dưới có thị độc học sĩ thị giảng học sĩ tu soạn biên tu kiểm điểm các loại quan có khác làm hàn lâm quan dự bị tư cách thứ cắt các sĩ đại trịnh đem hàn lâm viện định là ngũ phẩm nha môn hàn lâm quan phẩm chật rất thấp lại bị coi là t h à n h quý tri tuyển hàn lâm như đến nhập giá trị văn nguyên các tham dự cơ mật thì càng là quý cực nhân thần phóng nhãn đại trịnh m ộ t khi, p h ạ m là nội các đại học sĩ toàn bộ xuất từ hàn lâm viện cho nên lại có không phải hàn lâm không được đi vào các m à n nói cho đến đại tề nói theo đại t r ị n h chế độ cũ một giáp tiến si thẳng vào hàn lâm hai ba giáp tiến si thì thông qua thi tuyển thứ cắt sĩ mới nhập hàn lâm xưng là h ư ớ thi nếu có thể nhập hàn lâm chính là sĩ lâm giai thoại tại hàn lâm viện bên trong xưng là chữ mới dưỡng vọng đến thời cơ thích hợp vô luận là vào bên trong các là nội các học sĩ hay là ngoại phóng một nhiệm kỳ đều là nước chạy thành sông sự tỉnh hàn lâm viện đã là thanh quý trường viện học sĩ càng là thanh quý đến cực điểm sơ chế chính tam phẩm thái bình tám năm thăng làm t n g nhị phẩm lấy đại học sĩ hàn tuyên kiêm trưởng viện học sĩ thái bình nguyên nhiên hàn tuyên bị bãi quan thôi trước đằng sau do nội các thủ phụ lam ngọc k i ê m lĩnh hai mươi năm vất vả kinh doanh làm hàn lâm viện cơ hồ trở thành lam ngọc tư trạch hậu viện phàm la xuất từ hàn lâm viện quan viên hơn phân nửa đều muốn tự xưng làm tương gia môn sinh thế là liền có lam ngọc môn sinh cố lại khắp thiên hạ tươi tham khí tượng bất quá lam ngọc dù sao cũng là t ể phụ chiều chính nội các thủ phụ lại kiêm nhiệm lại bộ t h ư ợ thư ngày bình thường không có nhiều thời gian như vậy hao phí tại hàn lâm viện bên trên h ắ n cái này trưởng viện học sĩ chỉ là trên danh nghĩa chỉ huy một đám hàn lâm kỳ thực giao cho chính mình mấy vị tâm phúc môn sinh quản lý cụ thể công việc trong đó lấy quốc tử giám tế t i ể u đồng thời kiêm nhiệm hàn lâm viện thị giảng học sĩ hồ đình ngọc làm chủ hồ đình ngọc dinh thự cùng lam ngọc phủ đệ cùng tồn tại một con phố khác cách xa nhau không tính q u á xa ngày bình thường trên đường ngựa xe như nước quả nhiên là vãng lai đều là đỏ tím so với năm đó giang đô ô y hạng còn muốn phú quý bức người giữa trời chiều tại trên con đường này chỉ có thể khuất tại mặt lưu hồ phủ bên trong nên đón một vị khách nhân do hồ đình ngọc tự mình nên tiến vào trong phủ hồ phủ phòng gác cổng trong lòng âm thầm cô nhìn trên thân người này bồ con cũng bất quá là cái chính ngũ phẩm con văn nhà mình lao ra là tòng tứ phẩm hai người còn kém nhất phẩm sao liền có thể để từ trước đến nay t ầ m cao khí ngạo lao ra thật tình như thế đối đãi hồ đình ngọc dẫn vị khách nhân này không có đi chính sảnh mà là một đường đi vào thư phòng thư phòng từ trước đều là nhất là tư mật tri địa không phải tâm phúc hào hữu không được đi vào dùng cái này cũng có thể nhìn ra hồ đình ngọc đối đãi người này là bực nào trịnh trọng việc người tới họ trương tiên giám chữ bá thẳng là thái bình ba năm b ằ n nhãn t h n g tại hàn lâm viện bên trong đảm nhiệm hàn lâm bê tu cùng hồ đình ngọc đã là đồng liêu cũng là đồng n i ê n đồng xuất lam ngọc môn bên d ư ớ i bây giờ chỉ là cái chính ngũ phẩm quan văn không giả nhưng lại không phải bình thường tiểu quan mà là vị ti quyền trọng nội các học sĩ ngày bình thường có thể tham dự nội các cơ mật sự việc cần giải quyết chính là so với một chút thanh thủy nha môn đường quan cũng không kém bao nhiêu chủ khách hai người phân mà ngồi xuống hồ đình ngọc tự mình pha t r à đợi cho trong ấm chi thủy dần dần sôi t r à o hắn đứng dậy đi vào t r ư ớ c kệ sách từ hốc tối bên trong lấy ra một cái đẹp đẽ đàn h ạ cười nói trong mấy ngày này các sự vụ bận rộn sư cùng nhau lão nhân ra ông ta đằng không xuất thân đến chỉ có thể để cho ta đem vật này thay chuyển giao cho bá trực h u n h cũng là cầu chúc bá thẳng thuận buồn xuôi gió nói đi hắn đem đàn hạp bỏ lên trên bàn gỡ xuống nắp hộp bên trong t h ả bút mực giấy nghiên mực bốn dạng sự vật hồ đình ngọc cầm lấy trong đó bút lông sói không nhanh không chầm nói có người nói văn nhân đầu bút lông là trên đời này sắc bén nhất lơi ư đao cho nên văn phòng tứ bảo lấy bút cầm đầu cây bút này thế nhưng là có lai lịch lớn cán bút là dùng năm đó ngụy quốc tiến cống tới một đoạn lôi kiếp mộc chế chất chứa có thiên lôi cơ hội từ điện tri khí cầm chi họa phụ thì bách tà bất sâm bút hào là dùng sau lấy từ một cái đã đã có thành tựu chốn sóc chừng ba trăm năm tu v i A, toàn thân trắng như tuyết nhất là linh tính chương g i á m tủng nhiên giật mình hồ đình ngọc đem bút một lần nữa trả về chỗ cũ lại là chỉ chỉ mực cái này mực là giang nam cố nhân bái phòng sư cùng nhau lúc mang tới hương dụng cụ đều nói thiên hạ chi mực đầy giang châu giang châu chi mực đầy t à o thị này mực là giang châu chế mực mọi người t à o thánh thần lúc tuổi già lúc tự tay chế thiên thu ánh sáng mực mặc dù không so được năm đó tạo thánh thần tiến hiến cho bệ hạ tử ngọc ánh sáng mực nhưng cũng không xê xích bao nhiêu nói hồ đình ngọc nhẹ nhàng lấy ra khối này mực quả nhiên mặt sau lấy âm văn sách liền thiên thu ánh sáng ba chữ mà chính diện thì là tào thánh thần lấy chữ n ổ i viết ký tên chẳng biết tại sao hồ đình ngọc đem mực thả lại đàn hạp đằng sau nhảy qua vốn nên xếp hạng thứ ba giấy mà là trực tiếp xuất ra nghiên mực nói phương này nghiên mực không có gì chỗ thần kỳ chính là một phương bình thường huy nghiên mực mà thôi không tính là gì có thể nó đã từng chủ nhân là đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ c ấ p từ tiên sinh từ c h â n c h i năm đó từ tiên sinh chính là dùng phương này nghiên mực viết xong thái bình hoàn vũ nhớ ý nghĩa phi phạm a về phần giấy này quý giá nhất chính là sư ra mắt tái chế phải biết sư cùng nhau thế nhưng là nhiều năm rồi không có chế tác bực này nhã vật lần này cố ý phá lệ chế giấy tặng cho ba trực hình vạn kim có đ ổ i mong rằng ba trực hình không cần cô phụ sư cùng nhau tha thiết kỳ vọng mới là chương giám khả thật sự là thụ sùng ngựa kinh người đọc sách hai tay không tiếp vật vàng bạc có thể đặc biệt thích bực này văn nhã đồ vật hết lần này tới lần khác gió này nhã đồ vật nửa phần cũng không rẻ liền trước mắt văn phòng tứ bảo mà nói nói là giá trị liên thành cũng không đủ hơn nữa còn là có tiền mà không mua được chỉ là tối thiểu nhất văn nhân thận trọng còn không thể vứt bỏ hắn rất là khó khăn đem ánh mắt từ đàn h ạ bên trên thu hồi lại hơi bình phục tâm tình sau nói、vật v hồ đình ngọc sinh đem đàn hạp lần nữa khôi phục nguyên dạng hai tay nắm nâng đến trường giám trước mặt cười nói nhắc tới cũng không sợ b á trực h u n h t h ò cười mấy thứ này ta cũng hướng sư cùng nhau đòi hỏi qua mấy lần có thể sư cùng nhau chính là không cho hơn nữa còn nói bằng vào ta độ lượng không xứng với mấy thứ này hiện tại à bảo kiếm t ặ m g tướng quân liền giao cho b á trực huynh trương giám hơi do dự sau hai tay tiếp nhận đàn hạp thân trên hơi nghiêng về phía trước nói học sinh kia liền từ chối thì b ấ t kính còn xin hồ huynh đại học sinh cảm ơn tương gia đây là tự nhiên hồ đình ngọc cười tủm tìm nói lần này ba trực huynh ngoại phóng là giang đô bố chính sứ là đại hị sự nhưng không phải cái gì đơn giản việc phải làm bên kia thế gia tông môn s á n sát tình thế rắc rối phức tạp sự tình chưa lịch không biết khó khăn ba trực huynh nhưng chớ có phớt lờ trương giám hai tay kéo lên đàn hạp trầm giọng nói hồ huynh yên tâm cũng xin mời tương gia yên tâm học sinh lần này đi ổn thỏa đem hết khả năng là tương gia phân ư u hồ đình ngọc trịnh trọng chắp tay vai trào nói giang nam thế cục liền muốn dựa vào b á trực huynh xong đi tốt về hồ mộ trở lấy b á trực huynh đảm nhiệm đầy hồi kinh tại thu đ à i là b á trực huynh thiết t i ệ c ăn mừng trương giám h o à n lễ nói khẽ hồ huynh tại hạ xin từ biệt đợi cho trương giám sau khi đi sau tấm bình phong lại chuyển ra một người chính là hộ bộ thượng thư lưu tá lưu tá nhẹ giọng hỏi hắn thật có thể đi hồ đình ngọc sắc m ặ tạm t đ ạ o lắc đầu nói giang nam thế cục đã là đại hạ t ư h u n h trừ phi là sư ra mắt từ hạ chẳng ngăn cơn xong g ữ nếu không đổi ai cũng là khó mà thu thập cục diện sở dĩ để hắn tới bất quá là vì kéo dài một hai. để cho chúng ta bên này có thời gian thanh lý cái đ u ô i miễn cho bị hàn tuyên bắt lấy chân đau chương ba mươi chín một viên đồng tiền lưỡng n h ệ m đầu chương ba mươi chín một viên đồng tiền lưỡng n h ệ m đầu từ bắc du không có tại giang l a n g dừng lại thời gian quá dài chỉ là nấn ná sau một ngày liền lại lần nữa khởi hành bất quá người tùy hành bên trong lại tăng thêm một cái lý thanh bình về phần người thư sinh kia từ hắc hang cũng coi là thông minh biết lý ra lần này là thật sự nổi giận cuối cùng lựa chọn một ngàn lượng bạc cứ thế mà đi lý thanh bình thấy tình cảnh này rốt cục triệt để hết hy vọng nhận bệnh đi theo từ bắc du rời đi giang lăng lý thanh liên lý thanh bình không thể không nói người lý ra lấy tên rất có ý tứ đạo môn có vị thanh l i ê n kiếm tiên kiếm tông có đem thanh bình kiếm cái này hai tỷ bội ngược lại là đều chiếm toàn từ bác du bọn người hay là đi thuyền mà đi lý thanh bình vẫn tự giam mình ở trong phòng trừ ngâu ngu bên ngoài những người khác không thèm quan tâm từ bác du không hứng thú đem thời gian lãng phí ở một cái cùng mình không hề quan hệ trên người nữ tử dứt khoát rơi cái thanh tĩnh trong lòng tính toán trở lại giang đô đằng sau liền đem cái này không rõ ràng hồ đồ nữ tử ném cho lý thanh niên để đầu nàng đau đi đ ư ợ c lại là lý thần thông thằng danh con này đối với vị này đường tỷ cảm thấy rất hứng thú luôn luôn đi theo ngâu ngu đi qua lăn lộn cái q u e n mặt không thể không nói tiểu t ử này thật có mấy phần lấy nữ nhân niềm vui bản sự bất quá hai ngày công phu lý thanh bình liền bị hắn chọc cười chính thức nhận lấy cái này bà con xa đường đệ lý thần thông tự nhiên là thuận cán trèo lên trên hận không thể dính tại mới tỷ tỷ bên cạnh cuối cùng vẫn là từ b ắ c du thực sự nhìn không được dẫn theo cổ áo đem hắn ném tới đầu thuyền để hắn h ả o h ả o tỉnh lại một phen bất quá từ bắt du trong lòng minh mạch giang sơn dễ đổi bản tính khó rời loại này tỉnh lại hơn phân nửa không có tác dụng gì không dùng đến hai ngày tiểu tử này liền muốn thói cũ trọng phát chỉ là từ bắc du cũng không có gì tốt biện pháp dù sao hắn chỉ là cái vừa mới cập quan hai năm người trẻ tuổi mà thôi nếu là sư phụ còn tại thế hắn cũng là làm đồ đệ lại nào có cái gì vi nhân sư biểu kinh nghiệm cho nên từ bắc du đối với tên đồ đệ này rất là đau đầu đánh là hạ không được nặng tay nếu như vẹn vẹn tay chân tâm tiểu tử này tự cao ra giày thịt béo căn bản không xem ra gì mà lại mặc kệ uy hiếp đe dọa hay là hướng dẫn từng bước hắn cũng có thể làm đến nước đổ đầu vịt quả thực là ngang hướng tới cực điểm đến cuối cùng từ bắc du dứt khoát đối với nó mặc kệ chỉ cần không phải quá giới hạn như vậy tùy hắn đi thôi từ b á c du ngồi ở mũi thuyền bong thuyền nhìn nước sông quần quận không có xem g i a ngộ n g kiếm mà là ý đồ đem chính mình một thân sở học làm một cái trải vớt nhất là thượng quan tiên trần lưu lại kiếm ba mươi sáu toàn tiên hắn đã đạt đến kiếm hai mươi có thể còn lại mười sau kiếm lại là chậm chạp không có tiến triển muốn giống lịch đại kiếm tông tiền bối tổ sư như vậy một kiếm thiên hạ hoành lại là nói nghe thì dễ bất quá từ bắc du cũng có một cái ưu điểm chính là phần kia không tầm thường tâm tính định lực hai mươi vị trí đầu năm cuộc sống khổ cực san bằng hắn là một cái người tuổi trẻ táo bạo lúc trước ngày qua ngày mặt hướng đất vàng l ư n g hướng lên trời nuôi dưỡng hắn đầy đ dù là hiệu quả quá mức bé nhỏ cũng không có gì tức giận bực bội cái này khiến ở một bên tỉnh lại lý thần thông mở rộng tầm mắt dùng h ắ n tới nói chính là sư phụ phần này định lực đều nhanh vượt qua trong miếu hòa thượng bồi tiếp từ bắc du nhìn một hồi nước sông sau lý thần thông bỗng nhiên nói ra sư phụ ngươi có hay không cảm thấy ngâu ngu cô cô đối với ngươi không giống nhau lắm từ bắc du vẫn là nhìn qua c u ồ n c u ộ n nước sông nói làm sao không giống với lý thần thông tuổi con nhỏ lại là am hiểu tình đời có một số việc đem so với đại nhân còn muốn thông thấu mấy phần mà lại nhiều khi trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng trừ phi là đại trí tuệ người rất khó nhảy ra khuôn mẫu cũ này hắn quỷ đầu quỷ não nhìn quanh xuống bốn phía hạ giọng nói ta cảm thấy sư cô ưa thích sư phụ từ b á c du sửng sốt một chút sau đó bấm tay gậy hắn cái vang dội đầu nhảy nhẹ g i ọ n g khiến trách chớ có nói vậy người sư cô cũng không phải chưa thấy qua việc đ ờ i tiểu hộ nhân gia nữ tử nơi nào sẽ có phần tâm tư kia đây chính là sư phụ ngài tự coi nhẹ mình lý thần thông nuốt nuốt cái chán tên một luồng lương khí ngài là ai vậy đương đương kiếm tông thiếu chủ tương lai kiếm tông tông chủ hằng các giả con nuôi đại danh đỉnh đỉnh giang đô từ công tử tùy tiện một cái tên tuổi xuất ra đi đều là như sấm bên hai sư cô mặc dù cũng là quan lại nhân gia đi ra tiểu thư khuê các, nhưng so với ngài hay là kém một chút đều nói đê môn cưới vợ vọng tộc gà nữ ngài cùng sư cô vừa lúc là môn đăng h ộ đối từ bác du liếc mắt nhìn hắn liền ngươi minh m ạ c h lý thần thông cười hắc hắc ông cụ non nói sư phụ ngài dù sao cũng là danh liệt bốn tuấn một trong thỏa thỏa tuổi trẻ tài tuấn thân phận cũng không muốn nói nhiều luận tài tình luận tu vi loại nào không phải trong đám người đồng lứa đ ỉ n h tiêm đổi t h a n h mặt khác con cháu thế ra có ngài thân gia này cái nào không phải trái ôm phải ấp những nữ tử này à cho dù là trên mặt không nói nhưng đánh trong đáy lòng đều muốn không thoải mái giống sư phụ dạng này giữ mình trong sạch thật không thấy nhiều ta nếu là thân nữ nhi cũng muốn đối với sư phụ động tâm từ bác du dợ khóc dợ cười đưa tay tại đồ đệ mình trên đỉnh đầu vỗ một cái ngươi trong cái đầu nhỏ này trang đều là thứ gì chờ ta trở lại giang đô đằng sau thật đúng là muốn đi hỏi một chút lý sư đạo hắn là thế nào dạy dỗ ngươi con trai như vậy lý thần thông nữ u m ô i nói có câu nói gọi là cha nào con ấy ta láo cha kia cũng chính là nhìn đứng đắn nào có nói mình như vậy phụ thân không biết lớn nhỏ từ bác du đưa tay làm bộ muốn đánh lý thần thông nửa điểm cũng không sợ n g trọng tâm c h ừ nói không nói cha ta sư phụ ta lại cuối cùng khuyên ngài một câu qua thôn này liền không c ó tiệm này giống sư cô dạng này cô gái tốt bỏ lỡ coi như thật bỏ qua từ bác du không nói gì chỉ là phất phất tay ra hiệu tiểu tử này xéo đi nhanh lên lý thần thông sờ lên cái mũi bất đắc dĩ đứng dậy rời đi từ bác du từ trong tay h á o rũ ra một viên hoàng long đồng tiền tại đầu ngón tay vừa đi vừa về chính phản lật đổ một lúc lâu sau nhẹ giọng lẩm bẩm tiêu c h i nam ngông ngu cá ta sở dục cũ n g tay gấu cũng ta sở dục cũ cả hai không thể được kiêm bỏ cá mà lấy tay gấu người cũng đạo lý là như thế cái đạo lý nhưng ai là cá ai lại là tay gấu đâu nếu không n é m cái đồng tiền nhìn một cái cái này không đáng tin cậy suy nghĩ vừa mới toát ra gật đầu liền lập tức bị từ b á c du bóp chết tại trong nảy sinh đúng lúc này ngâu ngu từ trong khoang thuyền đi ra đi vào từ b á c du sau lưng nói khẽ nhanh đến tương dương từ b á c du ừ một tiếng nói còn có gần nửa ngày lộ trình ngâu ngu tiểu gặp từ b á c du trên đầu ngón tay đồng tiền kia nhiều hứng thú nói đây là hoàng long đồng tiền bây giờ trên thị trường loại này đồng tiền thế nhưng là rất ít gặp từ b á c du hai ngón tay nắm đồng tiền kia cười hỏi sư muội còn biết cái này ngâu ngu đạo ta nghe ta cha nói qua bởi vì loại số tiền này ngậm đồng số lượng mười phần rất nhiều người sẽ đem bọn chúng cầm lấy đi đúc lại vì tư tiền một viên đồng tiền có thể gánh vác hai viên tư tiền cho nên ở trên thị trường càng ngày càng ít từ bác du gật đầu nói năm đó chế tạo hoàng long đồng tiền vốn cũng không tính quá nhiều về sau lại bị đúc lại rất nhiều lưu tồn ở thế đã rất ít đi hiện tại một túi nhỏ hoàng long đồng tiền liền có thể giá trị cái một l ư ợ n g bạc nô ngu nghiện ngẫm cười nói lấy sư huynh hiện nay thân ra liền xem như giá trị một l ư ợ n g vàng nghĩ đến cũng sẽ không bị sư huynh để vào mắt mới là Từ b á chương Du b ấ t bốn h mươi n thu t hồi oanh n g t cười ờ i g oanh yến g ư sư i nghèo trợn có khả năng an, bất quá sư mội yến cũng không sai, đầy chiến hạm chương bốn mươi oanh oanh i ế n yến đầy chiến hạm tương dương tương phản hợp xưng lưỡng tương do ngũ đại cấm quân một trong hậu quân giang nam quân đóng giữ tuy nói giang nam quân tại ngũ đại trong cấm quân xếp hạng hạt chót nhưng ở địa phương tam ti trước mặt vẫn là một cái không thể dung chuyển quái vật khổng lồ hồ châu tam ti nha môn tại t ư ơ n g phản hậu quân phủ đô đốc tại t ư ơ n g dương hai nhà cách xa nhau bất quá mấy chục dặm lộ trình những năm gần đây hồ châu tam ti giống như vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ bình thường tại giang nam quân cái này ác bà bà trước mặt không ít bị khinh bỉ nhất là tân nhiệm tả đô đốc vũ không tiền nhiệm đằng sau đem toàn bộ hồ châu coi là giang nam quân tư trạch hậu viện vốn là cùng khiêm tốn hai chữ không dính dáng giang nam quân làm việc càng hồ châu bố chính sứ không ít hướng vào phía trong các t ố khổ nói đám này tiêu hành giáp sĩ là như thế nào xem kỷ luật như không như thế nào trắng trợn hiếp đáp hắn hồ châu quan viên nhưng bất đắc di triều chính trên giới đều biết vụ không là tề vương điện hạ người mà tề vương lại cùng đương kim hoàng chữ không khác ai cũng không muốn đi sở cái k i a rủi ro có câu chuyện cũ kể thật tốt tú tài gặp vỡ binh có lý không nói được tạm ti trong nhà môn tuy nói cũng có cái đô chỉ huy s ứ tư nhưng dù sao vẫn là quan văn làm chủ gặp được những này tiêu hung hãn võ tướng vô luận là phẩm cấp hay là thực quyền đều không thể chống lại mà lại cấp trên lại không chịu ra mặt bọn h ắ n t a m ti nay h m ô vũ khung lĩnh cùng ngày xưa khác nhau rất lớn người khoác tả đô đốc quy cách chế thức sáng dược hải bởi vì thời tiết nguyên nhân cũng không áo choàng suýt lấy thật dài đen anh mũ giáp bị một tên tùy tùng ôm vào trong ngược đại tề tôn trọng huyền h ấ t tri xác dựa theo luật chế chỉ có thiên tử thân quân cùng tây bắc quân mới có thể lấy về liền giáp còn lại tam đại cấm quân lấy sáng rực giáp làm phân chia về phần địa phương đô chỉ huy sứ tư nhưng liền không có mặc giáp đáy nộ g bình thường chính là một thân chiến áo tối đa cũng bất quá là khảm nạm đinh tán giáp vải cùng ngũ đại cấm quân đáy nộ g khác nhau một trời một vực vũ k h u n g hai tay khoác lên đầu hổ đai l ư n g biên giới bên trên cười nói nam b ệ ta thế nhưng là chờ trực ngươi đã lâu từ bắc du thả người nhảy lên đi vào vũ không trước mặt lúc này bong thuyền trừ vũ không cùng một đám giang nam quân quan tướng bên ngoài tại thuyền lâu bên trên còn có số lượng không ít nữ tử từng cái đan t khoan bào đêm ạ i tụ, nay h n h ế xuân cũng thực đủ mượn mấy ngày nữa đều muốn nhập thu vũ không cười tùng tìm nói đạp xuân hay là đạp thu vậy cũng là râu ria việc nhỏ không đáng kể mấu chốt các nàng là tới gặp ngươi từ bác du nhịn không được cau mày nói vũ đô đốc người tốt xấu cũng là qua tuổi thất tuần lão nhân thế nào làm việc như vậy nạ lớn chẳng lẽ lại cũng giống ta người sư mẫu kia đã sớm bắt đầu trăm tuổi cửa ải lớn tâm tính đại biến vũ không lơ lên nói nam vệ ngươi trước cài lấy buồn mực những này tiểu nha đầu thật đúng là không phải ta đưa tới ngươi đến hồ châu tin tức không biết làm sao chuyển ra ngoài dẫn tới đám này nha đầu nhất định phải gặp ngươi một mặt nhìn xem giang đô từ công tử đến cùng là như thế nào thanh niên tài tuấn m ẫ u chốt đám này nha đầu từng cái không phú thì quý ta cũng không tốt quá mức bất cận nhân tình không phải từ bắc dù m ặ không chút thay đổi nói cho nên ngươi liền lấy ta đi định đ o t những này t i ê n kim đại tiểu thư lời không thể nói khó nghe như vậy vũ không mỉm cười nói bằng vào ta vũ người nào đó hôm nay thân phận trừ đế đô trong thành một nhóm nhỏ người kia còn cần đến đi định mà hay bất quá là kết một thiện d u y ê n thôi từ bác du thấp giọng nói nếu l à việc này chuyển đến công chúa điện hạ trong lỗ thai ngươi để cho ta như thế nào tự xử công chúa điện hạ đại nhân đại lượng đương nhiên sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt này vũ không đứng đấy nói chuyện không đau h e o nói nhảm lòng của nữ nhân mắt nhỏ nhất mặt ngoài rộng lượng kỳ thật trong đấy lòng đều cho ngươi nhớ ký đâu ta tốt hơn không được ngươi cũng không trốn thoát được từ bác du nhịn không được tức giận đạo vũ không ra vẻ kinh ngạc nói nam v ề ngươi t r ư ờ n g nào thì cùng công chúa điện hạ có như vậy quan hệ có mấy lời không có khả năng nói lung tung dơ bẩn công chúa điện hạ trong sạch thế nhưng là thiên đại sai lầm từ bác du cắn răng nói vũ không ngươi thiếu cho ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ vậy liền sớm chúc mừng nam thuộc về ta chờ uống ngươi rượu mừng đến lúc đó khẳng định cho ngươi theo một phần trọng lễ đừng cho ta kéo những thứ vô dụng này hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra cái gì chuyện gì xảy ra chính là xa giao xa giao qua đã quen thời gian thái bình tiểu nha đầu tôi nhìn chút tài tử giai nhân thoại bản liền muốn nhìn một chút để giang đô long trời lỡ đất từ công tử mở mang tầm mắt chỉ thế thôi chỉ đơn giản như vậy chính là đơn giản như vậy từ khi từ bắc du cùng vũ không biến thành người trên một con thuyền sau hai người thì bấy nhiêu có chút bạn vòng niên ý tứ nói chuyện cũng biến thành không chút kiến kỵ nói chuyện công phu hai người dọc theo bong thuyền sánh vai mà đi đi vào k h o a n g thuyền lúc này trên lầu các thiên kim tiểu thư cũng tập hợp một chỗ xì xào bàn tán chủ đề không có gì hơn là vừa vặn nhảy lên lên thuyền vị công tử trẻ tuổi kia giang nam thế gia san sát tại bát đại thế gia phía dưới còn có rất nhiều trung đẳng thế gia nhất là hồ châu rất nhiều thế gia mặc dù tại tại trên quy mô không so được lý ra nhưng lợi ích dây dưa cảnh lá đan chen khó gỡ tương đương báo đoàn bài ngoại những cô gái này hơn phân nửa làm ấ y đời thế giao từ nhỏ quen biết nói tới nói lui cũng hơi có chút không chút kiên kỳ ý tứ đây chính là người trong truyền thuyết kia giang đô t ử công tử nhìn cũng không phải r ấ t anh t u ấ n a một vị lớn mật nô ra thân đi tiểu thư đưa mắt nhìn từ bắc du đi vào khoang thuyền sau quay đầu đối với một đám bạn gái nói ra chỉ là dáng rất đẹp mắt thì có ích lợi gì nam nhân mấu chốt vẫn là phải nhìn quyền thế trong tay lớn nhỏ nhìn trong bụng tài tình cao thấp một vị rõ ràng trải qua lối đời nữ tử cười k h ẽ nói ra vị này từ công tử bây giờ thế nhưng là thành giang đô bên trong nhất đ ẳ n g quyền thế nhân vật nếu có thể làm phu nhân của hắn đó là bao lớn thể diện một vị mọc ra mặt em bé nữ tử g i á m t h ấ p xuống tiếng nói ta thế nhưng là nghe nói vị này từ công tử cùng tề dương công chúa quan hệ không tầm t h ư ờ n g thậm chí vì công chúa điện hạ cùng vị kia phía bắc tới đoan m ộ t công tử náo ra một trận thật là lớn phong ba cuối cùng để vị kia đoan m ộ t công tử xám xịt trở về đế đô việc này bắt thành là thật nghe nói từ công tử đến nay còn chưa thành thân lấy thân phận của hắn dạng gì cao phiệt nữ t hơn phân nửa chính là vì các loại vị công chúa điện hạ kia nói chuyện lúc trước nữ tử nói nói đến vị công chúa điện hạ này cũng là tốt số khắp thiên hạ ưu tú nam tử đều muốn vây quanh n n g chuyện còn cho không cho người khác đường sống một vị nữ tử khác thở dài nói không có cách nào a ai bảo người ta sinh ở đế v ư ơ n g g i a chớ tan phiếm ra sự để tránh r ứ t họa vào thân mặt em bé nữ tử đưa ngón trò ra tại trước miệng dựng lên một chút nhẹ nhàng nói ra đúng rồi vừa rồi ta coi lấy vị kia từ công tử cùng vũ đô đốc quan hệ không tệ vị này vũ đô đốc thế nhưng là nổi danh lòng dạ cao liền ngay cả chúng ta trưởng bối trong nhà bọn họ cũng không thế nào bị hắn để vào mắt vị này từ công tử có thể cùng hắn bình đẳng tưng dao thật không đơn giản ở giữa nhất vị trí một nữ tử cong lên vành trăng khuyết giống như con mắt cười thủng tìm nói vị này từ công tử đương nhiên thật không đơn giản bằng không cũng không thể đem to như vậy một cái giang đô cầm ở trong tay nếu như hắn chỉ là cái bình thường ăn chơi thiếu ra chúng ta nhiều người như vậy lại là làm gì tới chương bốn mươi mốt lo gì không chiến công hiển hách chương bốn mươi mốt lo gì không chiến công hiển、hách? thế gia nữ tử hơn phân nửa như vậy x u ấ t giá đằng sau muốn tại nhà chồng đứng vững góc chân trừ nhà mẹ đẻ cho lực lượng tự thân không có một chút cổ tay cũng là không được mà lại chớ có coi thường công việc quản gia chi đạo đều nói nam chủ ngoại nữ chủ nội chủ nội hai chữ không chỉ có riêng nói là nói mà thôi to như vậy một cái phủ đệ từ trên xuống dưới mấy trăm người đón đưa văn g lai、like, chi tiêu tiền thu điền trang địa sản nhiều vô số cộng lại chính là một đống lớn sự vụ không thể so với nha môn thoải mãi mấy phần cho nên thế gia nữ tử hơn p â n nửa muốn từ tiểu học tập như thế nào quản gia công việc quản gia từ bắc du sở dĩ muốn để n g â ngu lai、like、tạm thời làm hãn đại quản gia chính là nhìn chúng nàng xuất thân quan lại thế ra ở phương diện này cũng không lạ lẫm những này ra thế cũng không kém ngâu ngu nữ tử sở dĩ muốn tới gặp từ bắc du một mặt cũng không phải phạm hoa gì si mà là có chôm nhu cầu suy nghĩ mặc dù bên ngoài có truyền n g ô n nói từ bắc du cùng vị t i ê u tể dương công chúa điện hạ liên lụy rất sâu nhưng cuối cùng không có đặt tới trên mặt nổi đến cùng là không có lượt thì sao có khói hay là xác thực ai cũng không dám kết luận cho nên không ít người cảm thấy có thể tại vị này chạm tay có thể bỏng g i a n g đô tân quý trên thân bên dưới chút c ô n u coi như không thành cũng có thể kết một thiện viên có thể vạn nhất thành vô luận là đối với nàng bọn họ bản nhân mà nói hay là các nàng sau lưng gia tộc đều là trận không nhỏ tạo hóa chỉ cần có thể gả cho cái kia từ công tử không nói trước hẳn các lao thân phận địa vị liền nói phần kia tại giang đô số một số hai gia sản chính là vài đ ờ i đều hưởng dụng không hết thiên đại phúc khí m ẫ u chốt vị này từ công tử còn danh liệt bốn tuấn một trong tu vi cao tuyệt t à i tình không ít tuyệt không phải ỉ vào gia tộc dư ấm ăn chơi thiếu ra bực này lưng phối thử hỏi nữ tử nào sẽ không động tâm nếu động tâm lại há có không phó trừ vu làm được đạo lý có nhiều thứ không xuất thủ đi tranh liền vĩnh viễn không biết đến cùng phải hay không ngươi ở đây nữ tử bên trong lấy ngồi tại ở giữa nhất vị trí nữ tử dung mạo thích nhất ra thế tốt nhất cũng lấy nàng suy nghĩ sâu nhất đê môn cưới vợ vọng tộc gả nữ nữ tử lấy chồng nhà chồng ra thế tốt nhất thoáng soi nhà mẹ đẻ cao hơn n ử a bậc, dạng này mới xem như môn đang hộ đối lấy từ bắc du trước mắt thân gia mà nói cơ hộ không giới tại giang nam bắt đại thế gia thậm chí còn hơn dù sao hắn trong triều có một vị chính như mặt trời giữa t r ư a giữa phụ đồng thời còn kế thừa hơn phân nửa công tôn gia công tôn gia chính là thiên hạ công nhận chuyển thừa lâu nhất ngũ đại thế ra một chồng ai có thể nói hắn không phải thế gia dạng này ra thế phối giang châu tạ ra nữ nhi vậy liền không kém quá nhiều nhưng nếu như đổi thành các nàng những này ra thế kém hơn một chút nữ、tử. liền khó tránh khỏi có chút môn không đăng hộ không đối cho nên nàng cũng không xem trọng các đồng bạn trong miệng nói cái gọi là cơ hội tốt dưới cái nhìn của nàng c u n g ô m trở thành t ử phu nhân dạng này không thiết thực suy nghĩ chẳng suy nghĩ nơi thực thừa dịp này thời cơ giao hảo vị này từ công tử nếu có thể để dành một phần hương hỏa tình cảm chính là thiên đại may mắn mà lại chính mình hương hỏa tình cảm cùng gia tộc hương hỏa tình cảm có thể rất khác nhau tại đ ư ờ n g kim cái thế đạo này thế gian nữ tử không thể nói tiện như cỏ lại không làm được gia chủ lấy chồng sau tựa như nước đã đổ ra không có khả năng lại xem như nhà mình người nói câu không xuôi thai lời nói Nếu là ngày nào là t hai à n h tòa con r ơ chiếc ó p ầ n này hương tình hòa t ạ tổng không đ n m ứ thật tuyệt đi đến tuyệt lộ. chiến o nên nàng sớm b t một được đ cọc các ồ g bạn đều k hạm ô n vẫn là đi vào trên chiến g được đi mà mật là vào biết bí sau, h này, khi rực là ấ lấy mấy y có chính thể tại trên thế mình phần vì về n kiếm sau đạo y yên sống vốn. phận tiền chiến Hai chiếc h ạ mượn là m trên nước diễn luyện danh nghĩa đi thuyền ở đây cho nên vũ không mới có thể người khoác áo giáp bất quá trên thuyền lại nằm nhiều như vậy cùng quân ngũ không có nửa phần liên quan nữ tử tuổi trẻ hiển nhiên là k ô n g khí tư dụng không thể nghi ngờ từ bắc du đối với cái này không có cảm giác gì trước kia không có bản sự này mỗi lần nghe được quan viên tham ô trái pháp luật liền hận đến nghiến răng nghiến lợi đợi đến chính mình đi đến đầy đủ độ cao đằng sau nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm một cái quang minh lắm việc người thế là từ bắc du nghĩ rõ ràng một cái đạo lý thế nhân hận tham ô trái pháp luật không phải là hận tham ô trái pháp luật bốn chữ mà là hận người khác có thể tham ô trái pháp luật mà chính mình lại không thể tham ô trái pháp luật cũng chính là thánh nhân nói tới không hoạn quả mà hoạn không đồng đều hai người tiến vào khoang thuyền vũ không tiến đến thay quần áo mà từ bắc du thì là tùy ý dò xét bút phía khi hắn nhìn thấy trên mạn thuyền những cái tia bội đao mặc giáp giáp không khỏi lòng sinh cảm khái quyền thế thật là một cái đ ồ tốt tại quyền thế phía dưới chính là đường đường cấm quân tướng sĩ cũng như trong nhà hộ viện nô bộ bình thường nếu không có quyền thế cho dù là đ ị a tiên tu vi cũng bạn không có phần đãi ngộ này trên đời này tu sĩ nói trắng ra là chính là dùng chính mình một thân tu vi đem đổi lấy một phần quyền thế ngọc trời cũng k h ó trách thế gian vô số người đối với hai chữ này si mê không thôi kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không bao lâu sau vũ không thay quần áo hoa tất thay đổi một thân t ổ n nhất phẩm quan võ kỳ lân phục hoa mỹ bất phảm văn chim võ thú văn thần nhất phẩm là tiên hạc của con Võ tướng nhất phẩm là kỳ lân bổ con phóng nhãn toàn bộ đại tề triều đ ỉ n h có thể mặc thân này nhất phẩm kỳ lân phục sẽ không vượt qua hai tay số lượng tại nội các quản lý trung lục bộ cựu khanh lập tức phủ đại đô đốc có thể chỉ lo thân mình một mực phân ly ở nội các cùng ti lễ giám bên ngoài sống chết mặc bây trừ từ lâm cùng ngụy cấm tuần tự hai vị đại đô đốc địa vị siêu phàm bên ngoài cùng phân thủ tứ phương chư vị tả đô đốc cũng có được lớn lao liên quan vũ không làm năm vị tả đô đốc một trong u y ề n cao chức trọng nếu là gặp chiến sự liền có thể bàn tay mấy châu tri địa quân chính đại quyền cơ hồ cùng một chỗ phiên vương không khác đại trịnh ữ n g năm cuối lúc thiên hạ đại đoạn, vô luận tiêu dụ, thần chính. người chăn nuôi lên hay là tiêu liệt lục hiêm nói cho cùng đều là bàn tay binh của người cũng chỉ có bọn hắn mới có tư cách tranh giành thiên hạ lật khắp xét xử bao lâu gặp qua thuần túy văn nhân đoạt thiên hạ vũ không phủi phủi tay áo cười hỏi nam vệ có nghĩ tới hay không sẽ có một ngày cũng thay xong quần áo này từ bác du nhữ mày hỏi ngược lại miếu đường trên có mặt của ta thân chỗ vũ không để lại bên hôm nay lương ngọc có ý riêng nói hiện tại có lẽ không có nhưng về sau nói không chính xác từ bác du hỏi chỉ giáo cho từ nam quy a từ nam quy tiểu tử ngươi chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ vũ không cười t ù n tìm nói cha ngươi là đương t r i ề u thứ phụ ngươi lại muốn làm đương t r i ề u p h ó mã hai cái chân dẫm lên hai con đường vô luận con đường nào cũng có thể làm cho ngươi thẳng tới mây xanh sở dĩ hiện tại không thể đi lên đơn giản là bởi vì cấp trên vị trí đầy có thể lập tức liền có một cái cơ hội tuyệt vời hắn dừng lại một chút một chút sau nhẹ nhàng phun ra hai chữ đổ lam từ bác du không có lên tiếng chậm đợi v à n dưới vũ không d ơ tay lên năm ngón tay hư trường miếu đường rất lớn nhất phẩm vị trí lại không coi là nhiều có thể chỉ cần đổ lam thành công liền có thể đưa ra m ư ờ cái mà lại từng cái quyền cao trức trọng ngươi có muốn hay không từ bác du nhìn hắn một cái khuôn mặt bình tĩnh muốn ngươi nhìn ta không dùng ngươi đến đi về nhà cầu cha ngươi vũ không mỉm cười nói lam ngọc rơi đài đằng sau nội các thủ phụ chỉ có thể là văn b í c h công ngươi như ra làm quan cất bước vị trí cũng không biết muốn so người bên ngoài cao đi nơi nào sưng hâu ngươi một tiếng tiểu các lão cũng không đủ chỉ là quan văn nhiều quy củ tấn thăng t r ậ m cần chịu khổ tư lịch cho nên ta khuyên ngươi đi quan võ con đường chỉ cần có chiến công ba mươi tuổi nhất phẩm võ tướng cũng không phải không có khả năng từ bác du rốt cục nhẹ nhàng nói thái bình tình thế ở đâu ra chiến công thái bình tình thế vũ k h ô n phảng phất là nghe được lớn lao cho cười cười to lên rừng chương ư ờ i h ố n mươi hai hồ châu thế ạ gia n hoàng phủ ninh sai, chương bốn mươi hai hồ châu thế gia hoàng phủ ninh lý thần thông ở đầu thuyền bên trên nhìn quanh trong chốc lát sau đi chầm chậm trở lại khoang thuyền hô to kêu nhỏ lên sư cô sư cô không xong xảy ra chuyện ngay tại trong khoang thuyền đọc sách nâu ngu có chút trong lòng không yên ngay được lý thần thông một trận hô to gọi nhỏ sau thả ra trong tay sách vở t a o mày nói xảy ra chuyện gì lý thần thông giảm thấp thanh â m nói sư phụ đến trên chiếc thuyền lớn kia đi ta thế nhưng là nhìn đến rõ ràng trên chiếc thuyền lớn kia đều là chút tỷ tỷ xinh đẹp t á m thành chính là hướng về phía sư phụ tới ngông ngu lông mày r á n ra m ặ t không chút thay đổi nói có quan hệ gì tới ta lý thần thông cười hắc hắc sư cô lời nói này ta đây không phải lo lắng sư phụ sao sợ hắn bị đám kia oanh a n h yến yến mê mắt là bất tư g i a n đô ngông n u ồ một tiếng vậy liền để hắn lưu tại hồ châu tốt chúng ta mấy cái về giang đô lý thần thông cảm thấy mình hẳn là đại khái tán thành sắp xỉ là hảo tâm làm chuyện xấu sau một lúc lâu sau bên ngoài khoang thuyền có kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ và báo nói là vũ đô đốc mời bọn họ lên thuyền ngô ngu do dự một lát đứng lên nói đi chúng ta cũng tới đi nhìn một cái lý thần thông lập tức dứt chân chó kêu gào nói định sư câu ngơi chờ một lúc cần phải hào hào run run đám kia ho bướm để các nàng biết biết cái gì gọi là tự ti mặc cảm n g ô ngu đ ỗ n g nhiên xoay đầu lại nhìn xem hắn thần sắc vũ mị điển hình tiếu lý tàn g đao cười nói thần thông ngươi qua đây lý thần thông ẩn ẩn cảm thấy không đối bắt đầu giả vờ ngây ngốc nửa ngày không có động tính n g ô ngu mỉm cười nhất tiếu khinh u thành lý thần thông cái này tiểu sắt phôi trung quy là đạo hạnh nông cạn chỗ nào chịu đựng cái này chiến trận này lập tức pha công bắt đầu một chút xu í hướng n g ô ngu xê dịch n g ô ngu nụ cười trên mặt càng tăng lên vây tay lại tới điểm lý thần thông mở ra tay nhỏ cô cô ôm một cái n g â ngu đột nhiên đưa tay xuất thủ như điện m é o lỗ thai của hắn hung hăng nhất c h u y ể n đáng thương lý thần thông lập tức phát ra một trận tiêu thảm ai u đau đau đau sư câu ngươi điểm nhẹ điểm nhẹ hai người chúng ta tốt xấu là cùng chung hoạn nạn giao tình ngươi cũng không thể đối với ta như vậy à ta làm sao đối với ngươi ngô ngu lạnh lùng nói ngươi cái này nói năng ngọt xuất tiểu tử hiện tại không hào hào giáo hấn ngươi một chút chờ ngươi lớn lên về sau không biết muốn thai họa bao nhiêu lương gia nữ tử lý thần thông kêu o an nói trời đất c h ứ n g giám nhật nguyện trừng giám ta tất cả đều là vi sư c â ngươi mới ngươi còn nói ngô ngu vừa trứng mắt trên tay vừa hung ác tăng thêm một phần lực sư cô ta sai rồi thật sai lý thần thông vội vàng cầu xin tha thứ ta sửa lại về sau cũng không dám nữa sư câu ngươi phải tin tưởng ta ạ ngô ngu lúc này mới buông tay ra uy hiếp nói nếu có lần sau nữa coi chừng ngươi một cái khác l ô thai ngô ngu quay người lại phong hoa tuyệt đại trực tiếp đi ra ngoài lý thần thông bưng bít lấy l ô thai của mình khóc không ra nước mắt ngô ngu phụ khí lên thuyền có thể vừa đăng tràng hay là thiết thiết thực thực kinh diễm cả đám các loại luận tướng mạo luận khí thế đều hơn xa trên thuyền một đám nữ tử người cầm đầu kia nữ tử đã từng học qua thuật xem tướng nhìn thấy ngô ngu hậu liền chấn động vô cùng tự lẩm bẩm long nữ năm châu mắt dòng phượng đồng、tử. quả nhiên là cao quý không tạ nổi a dù là gặp qua thiên đại v i ệ c đợi vũ không tại nhìn thấy ngô ngu hậu cũng không nhịn được đối với từ bắc du cảm thắng nói nam v ệ đây chính là ngươi vị sư mỗi kia ta bình sinh thấy nữ tử bên trong nàng này có thể vững vàng ba vị trí đầu phóng nhãn ngay sau đó cũng chỉ kém công chúa điện hạ nửa b ậ c từ bắc du khẽ khai... ư ngay tại vừa rồi công phu từ bắc du đã cùng những nữ tử này lẫn nhau c h à o ngô ngu lên lầu đằng sau từ bắc du trước hướng đ á m người giới thiệu ngô ngu sau đó lại đem ở đây nữ tử nhất, nhất giới thiệu cho nàng tại giới thiệu nói vị kia nữ tử đầu lĩnh lúc hắn thoáng tăng thêm một chút giọng nói vị này là hồ châu tương phản hoàng phủ ninh cô n ư ơ n g ngô ngu không để lại dấu vết t r ừ n g mắt nhìn hắn một chút sau đó đối với hoàng phủ ninh mỉm cười nói t ề châu ngô ngu t h i ế u lễ hoàng phủ ninh đồng dạng là ôn luyện cười nói đã sớm từng nghe nói ngô tỷ tỷ thanh danh hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy thật sự là chuyến đi này không tệ gặp hai tên sang chói nữ tử muốn giao lưu chút nữ tử ở giữa lời riêng tư từ bắc du liền lui ra phía sau mấy bước đi vào vụ không bên n g nói khẽ ta nhìn liền không cần phải đi trên bờ dự tiệc ở chỗ này uống trà ngắm cảnh cũng kém không nhiều vũ không lơ đến nói vậy liền nghe ngươi, vũ không giơ tay lên một cái đi theo từ bắc du cùng đi đến lương tương bạch ngọc đi vào hai người bên cạnh cách đó không xa vũ không phân p h ố nói theo tử công tử nói đi làm bạch ngọc lập tức lĩnh mệnh mà đi không bao lâu lâu thuyền trên lầu hai liền bị an bài cái bản cùng đẹp đẽ đ ồ uống trà do hai vị sở trường về trà đạo nữ tử tự tay pha trà từ bắc du ngông ngụ vũ không lại thêm lý thần thông bạch ngọc cùng hoàng phủ ninh ngồi một bản từ bắc du từng đại khái dò xét qua đang ngồi tất cả nữ tử không có vơ va vớ vẩn tướng mạo dung mạo phần lớn có thể tại tứ phẩm đến nhị phẩm ở giữa chỉ có hoàng bộ ninh là thỏa thỏa nhị phẩm p h o n g v ậ n gần với nhất phẩm dung mạo ngông u từ bắc du tại lời nói bên trong hơi thăm dò qua hoàng phủ đ i n h đ ấ y b i ế t ra thế bối cảnh của nàng không tính đơn giản mặc dù không so được giang lăng lý ra nhưng ở hồ châu cũng coi là xếp hạng trước vài người ta phụ thân hoàng p h ủ bách lý chưa từng ra làm quan có thể ra ra hoàng p h ủ chấn lại là tại triều làm quan quan cư thông chính sứ tư thông chính sứ đứng hàng lục bộ cựu khanh một trong bây giờ trọng văn khinh võ đã sơ hiện mánh khoe tất cả quan văn tự thành hệ thống đối với một kẻ quan văn mà nói cuối cùng nguyện vọng trừ trèo lên các bái tướng bên ngoài cũng chính là đứng hàng cựu khanh cái gọi là lục bộ cựu khanh là chỉ miếu đường bên trên chín vị tổng nhất phẩm hoặc chính nhị phẩm quan văn giống như là đại đô đốc phủ năm vị tả đô đốc theo thứ tự là lại bộ thập thư lễ bộ thập thư binh bộ thập thư hộ bộ thập thư hình bộ thập thư công bộ thập thư đại lý tự thư, khanh đô sắc viện trái đ ô ngự sử cùng thông chính sư tư thông chính sứ chỉ có đứng hàng cựu khanh mới có thể xem như chân chính triều đình đại quan mới thật có tư cách đi ảnh hưởng triều chính tuy nói thông chính sứ đứng hàng cựu khanh cuối cùng nhưng rủ gì cũng là chính nhị phẩm đại quan trong đó quyền thế không cần nói cũng biết chính là các châu phong tương đại lại bố chính sứ vào kinh đằng sau cũng ít không được phải vào hiến không hợp tính là một vị chính nhị phẩm đại quan r u ộ t thịt cháu gái hoàng phủ ninh gia thế thậm chí muốn so ngâu ngu còn muốn cao hơn một chút chỉ là so từ bắc du hơi thấp một chút dù sao đương t r i ề u thứ phụ đại học sĩ chính là chính nhất phẩm cái gọi là trèo lên các b á i tướng đã có không ít người ở trong đấy lòng s ư n g hô hàn tuyên là hàn t ư n g gia một bình t r à uống xong từ bắc du cùng đang ngồi mỗi người cũng bao nhiêu ứng phó một chút xem như lấy hết b u ồ n phận của mình vô luận là đối với những này t i ề n kim thế gia nữ hay là vũ công đều tính có cái bằng giao mắt thấy chiến hạm dần, dần tới gần lượt bắt đầu chuẩn bị xuống thuyền từ bắc du rốt cục thoát đến thân đến tại một bên mạn thuyền vị trí tìm được ngông ngu từ bắc du mở miệng cười hỏi sư m ộ i làm sao một người ở chỗ này ngông ngu đáp phi yêu cầu nói hoàng p h ụ cô nương trà dễ u ố n g sao từ bắc du đồng d ạ n g nhìn về phía ngoài thuyền mặt sông lắc đầu nói khẽ t r à thứ này đều có chỗ yêu nàng ấm t r à này tư vị có hơi quá không tốt ngông ngu khẽ cười một tiếng vậy ai t r à tốt công chúa điện hạ từ bắc du nhìn nàng một cái bất đắc d i nói tiêu chi nam không có t r e o chọc người đi ngông u lạnh nhạt nói là ta trêu chọc nàng chương bốn mươi ba trương định quốc cùng ủy hiên kế chương bốn mươi ba trương định quốc cùng ngụy h i n kế từ bắc du chợt nhớ tới lúc trước lý thần thông na tiểu tử đã nói tiểu tử này ở phương diện này có một cô đánh trong bụng mẹ mang ra linh khí hắn kẻ làm sư phụ này tự nhận xa xa không kịp chẳng lẽ lại thật làm cho tiểu tử này nói chúng ngông u đông dưng t h ở d à i là ta thất thố từ bắc du cười khan một tiếng không có lên tiếng ngông u khinh tiếng nói ta đi về trước từ bắc du ừ một tiếng đưa mắt nhìn nàng nhẹ nhàng nhẹ g lên bay qua hai thuyền ở giữa mặt sông một lần nữa trở lại bọn hắn trên lâu thuyền hắn quay người trở lại khoang thuyền to như vậy một cái trong khoang thuyền chẳng biết lúc nào đứng hai nhóm g i á sĩ tay vị bên hông ch khi thế xâm nhiên trên vách tường thì là treo một tấm hồ châu ý kiến và thái độ của công chúng hình thành trì thôn xóm con đường cầu đ ố i dòng sông dãy núi hồ nước đầy đủ mọi thứ vũ không ngồi tại một thanh trên ghế bành nói khẽ bạch phó đô thống cho t ử công tử giới thiệu một chút chúng ta hồ châu bạch ngọc cung kính đồng ý sau hướng về phía trước đi vào ý kiến và thái độ của công chúng hình trước mở miệng giới thiệu nói bởi vì nương tựa tám trăm dặm đ ậ đỉnh lại đại giang từ tây hướng đông ngang qua toàn châu hơn hai n g h n dặm chân bóng sợ thiên thủy vong tung hành hồ nước dày đặc danh xương thiên hồ cố xương hồ châu hồ châu đông ngay cả huy châu nam lân cận tương châu tây ngay cả thục châu tây bắc cùng thiểm châu là lân cận bắc tiếp trung châu đại sở ở đây kinh doanh nhiều năm vẹn vẹn lấy g i à u có mà nói phóng nhãn toàn bộ giang nam gần với giang châu mà lại lại là bách chiến tri điệu là vì giang nam chi bình t r ư ớ n g nam bắc chi đầu m ố i then chốt từ bắc du đông nhiên đánh gây nằm nói nói lên cái này bách chiến tri điệu ta nhớ được trương đô đốc cùng mỹ đô đốc chính là hồ châu người vũ không t ử trên ghế ngồi đứng d ậ y chậm rãi nói ra tiền triều đại trịnh giản văn nguyên n i ê n quá hồ nước hoạn đường sông tổng đốc tham ô lao dịch nặng nghề bách tính dân chúng lầm than Thế là có Bạch là l có i ê người i giáo á o đổ t r ơ n định cùng Nguyễn Hiến g g quốc kế ư tại Thái Hồ bên bờ cầm vũ khí khăn tháng cánh hệ nổi người dậy. tay 15 3.000 có đầu ỏ tụ tập ở Thái Trang trong. ở Hồ Bạch ngoài Người 20 dặm bên ngoài bạch Lộc Trang bên Lộc c m đ ầ lục lâm trưng ơ phúc giết bạch mã châu đen lập mình khởi nghĩa lấy khăn đỏ làm hiệu tự xưng hồng c â n quân đủng lập lục lâm là trời bổ tướng quân trưng ơ phúc là bình quân tướng quân trưng ừ b phúc là h ì n g c h quân tướng quân ngay sau đó lý thành mở cửa thành ra nên lục lâm cùng trương phúc vào thành hồ châu bố chính sứ cùng phòng giữ thu nạp còn sót lại binh lực lui giữ nội thành ba hồng cân quân cùng lý thành bộ tiến vào trong thành lục lâm hạ làm cho cờ ư n g công trương phúc tự mình đốc chiến song phương triển khai chiến đấu trên đường phố chiến đấu trên đường phố từ giờ thìn thời gian một mực đánh tới giờ n g ọ thời gian hồng cân quân bỏ mình hơn sáu trăm l n g ư ờ i cuối cùng trương phúc càng là đích thân lên chiến trường xung phong đi đầu toàn thân đ ấ m máu chỉ là trên thân bị chúng vũ tiễn liền có mười mấy chi nhiều rốt cục lúc chạm vạc đối phân trong thành quân coi giữ hoàn toàn tán loạn hồ châu thành t h ủ chuẩn bị chiến đấu chết chết bởi bình quân tướng quân trương phúc một đao xuyên tim mà qua mà hồ châu bố chính sứ thì tại tự biết không có đường sống tình hình bên d ư ớ i giết hết cả nhà sau treo cổ tự tử tại bố chính sứ ti nha môn bên trong về phần vậy vị kia đường sông tổng đốc thì sớm tại thành phá lúc liền đã hốt hoảng mà chạy đang khi nói chuyện vũ không đã đi tới ý kiến và thái độ của công chúng h ì n h trước bạch ngọc lui ra phía sau một bước nhường ra vị trí vũ không chỉ vào trên địa đ ồ tương phản nhẹ nhàng nói ra tương phản thành phá đi sau giang nam chấn động lúc đó võ tổ hoàng đế là vì đại trịnh triều đỉnh thừa tướng bên giới đồng đều chỉ nghiêm khiển trách lưỡng hồ tổ khiến cuối h o cần p tháng i t ờ i gian t h bảy lục lâm trương phúc xuất quân đông tiến lúc này khắp nơi trên đất nạn dân lục lâm một đường lôi quân lớn nhỏ nạn dân chừng mười mấy vạn bất quá hơn tháng công phu khăn đỏ nghĩa quân đã danh sưng hai trăm linh tri chúng quét sạch lưỡng hồ mười ba phủ t r i địa có thể nói toàn bộ lưỡng hồ thế cục đã là một mảnh tối nát đầu tháng tám tương châu nhạc dương thủ tướng đối mặt danh sưng hai trăm linh hồng cân quân mang theo một đám tâm phúc bỏ thành ma chạy hồng cân quân không có phí chút sức lực liền đánh vào nhạc dương thành bên trong lục lâm bổ nhiệm ngụy hiến kế xuất quân c h ấ n thủ nhạc dương đồng thời phái trương định quốc xuất ba mươi hồng cân quân tiến sát do lưỡng hồ tổng đốc tào đình tự mình chấn giữ giang lăng hồ châu vốn là thiên hạ sinh lương trong địa có thể hay không cầm xuống hồ châu giang lăng là quan trọng nhất lúc này tào đình đã là sơn cùng thủy t ậ n tòa k h ố n sầu thành tr lương hồ tổng đốc tào đình vẹn vẹn mang theo hơn mười người tâm phúc hốt hoảng mà chạy trận chiến này chẳng những để tương dương trở thành một tòa cốt thành càng làm cho lương hồ thế cục hoàn toàn thối nát lại không nửa điểm vãn hồi khả năng sau trận chiến này trương định quốc cùng ngụy hiến kế hai người thanh danh đại trấn có thể nói là vang vọng gian nam bị ám vệ đại đô đốc tôn lập công liệt vào ám vệ người tất phải giết cùng lục lâm chưng phúc bọn người nổi danh vũ không neo h lại mắt tựa hồ nhớ tới rất nhiều không tốt hồi ức trầm giọng nói nói đến một năm kia thật đúng là cái thời bội rối loạn liêu vương người chăn nuôi lên để mắt tới tần chính võ tổ hoàng đế lấy tay bố tr c từ bác t du nghi ngờ nói vũ không cười cười ý cười có chút làm người ta sợ hãi nữ điệu sinh lạnh nhạt nói lúc đó đại đô đốc từ lâm tọa trấn trung đô phụ trách toàn cục chủ tính trung điều hành mà lam ngọc thì phụng mệnh gây dựng lại các vệ tự mình cầm đao bắt đầu trắng trợn quét sạch vậy nhưng thật sự là mây đen che lấp mặt trời mau chạy thành sông thà giết lầm không thể bông thà không có nửa điểm từ bi có thể nói khi đó người người cảm thấy bất ăn sợ sau một khắc liền sẽ có ám vệ đem chính mình đưa đến cái kia tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao đ ờ i này không còn có khả năng ra ngoài vũ k h u n g thần sắc phức tạp nói ta kém một chút mà liền chết tại trong trận sóng gió phong ba kia vạn hạnh hay là gắng gượng vượt qua từ bắc du không nghĩ tới vũ k h u n g cùng lam ngọc ở giữa còn có tầng này ân đoán không nói cái này vũ k h u n g khoát tay háo nói tiếp đi năm đó hồng cân quân bọn hắn cũng chính là khi dễ bên dưới quanh năm hang o phế địa phương quân coi g i vẫn được đợi đến tiên đế nam chính lúc lại là dễ như trở bàn tay hồng cân quân bại một lần lại bại thường xuyên là mấy vạn người bị chúng ta mấy ngàn người đánh cho quân lính tăng lại về sau lại phát sinh đông hồ biệt viện sự tỉnh toàn bộ hồng cân quân cũng liền triệt để chia năm xẻ bảy vũ k h u n g không nói năm đó đông hồ biệt viện rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra từ bắc du lại là rất rõ ràng năm đó bạch liên giáo kiếm tông quỷ vương cung ở đây liên thủ cùng chống c h ọ i với tiêu hoàng cùng giang nam đạo môn kết quả là đại bại thua thiệt quỷ vương bỏ mình đường thánh nguyệt đường duyệt dòng trương tuyết giao bị bắt lục lâm cùng trương phúc làm bạch liên giáo bạch liên làm cũng tại trong trận chiến kia bỏ mình vũ không than nhẹ một tiếng nói đằng sau trương định quốc cùng ngụy hiến kế các lĩnh một nhóm nhân mã chiếm cứ tại giang nam các nơi đến g i ả n văn năm năm t chính, chính là bởi vì trương vô bệnh đã từng là bạch liên giáo bên trong người cho nên hắn tại thất thế đằng sau mới có thể lựa chọn quy y phật môn cũng chính vì vậy hắn lúc trước mới khăng khăng muốn tới giang nam khó trách hắn đối với đường thánh nguyệt nhớ mãi không quên giữa hai người đúng là còn có một đoạn như vậy nguồn gốc quả nhiên là thế sự khó liệu chương chữ chữ khi thiên đố hải, chữ chữ hải sản đang lúc h o à n g hôn chiến hạm tới gần tương dương đã có thể lờ mờ nhìn thấy tòa này đã từng cản trở sau xây thiết kỵ hùng thành đầu tường đại sở thái bảo lý hiếu thành từng tự mình tọa trấn thành này là một vị sau xây phiên vương chết tại dưới thành khi đó thương dương một thành liền chống lên nửa bên đông nam từ bắc du cùng vũ không sánh vai xuống thuyền ngẫu ngu mấy người cũng tại một đám kiếm khí lăng không đường kiếm sĩ hộ vệ dưới lên mờ một đoàn người kết hợp một chỗ tại giữa trời chiều hướng tòa này bách chiến chi thành bước đi cùng lúc đó lấy hoàng phủ ninh cầm đầu một đám nữ tử cũng đã trở về t ư phản hai tòa thành trì cách hán giang xa xa tương vọng hợp xưng hai tương tự đại sở bắt đầu hai tòa tên bên trong đều mang theo tương chữ thành trì chính là phân biệt rõ ràng tương dương là võ tướng địa bản tương phản là quan văn địa bản thái bình thịnh thế lúc tương phản vượt trên tương dương một đầu loạn thế lúc tương dương một lần nữa vượt trên tương phản một đầu ngay sau đó tuy nói là thái bình thịnh thế nhưng mấy chục năm tranh giành thiên hạ khói lửa dư vị còn chưa tan đi đi l à bối các võ tướng phần lớn tại thế cho nên quan văn nhất mạch còn xa chưa nói tới áp chế võ tướng tại bây giờ hồ châu có giang nam quân chấn giữ tương dương ổn vượt trên tam ti nha môn chỗ tương phản tương phản trong thành có một tòa đạo quán, tên phản quán, đạo có lúc à là vào mà là Vạn Vạn vị lại hạ đạo tại đạo Tiên Cung.、Vạn、Tiên Cung tên tuổi rất lớn, nhưng trên thực tế lại chỉ có thể coi là trung đẳng quy mô. Ở thiên hạ rất nhiều trong đạo quán ở vào không trên không nói, như quán. tuổi rất thực tế thể rất trí, bất một coi dưới coi hai chỉ có Châu quy quá l Hồ đã mô, ở ở số số này trong đạo quán tới vị lao đạo nhân người mặc phổ thông đạo bảo mang giày mộc châm giống như là cái bình thường vân du bốn phương đạo nhân chỉ là trên thân rõ ràng mang theo thương thế khí cơ tán loạn sắc mặt tái nhợt không gì sánh được nếu là từ bắc du ở đây liền sẽ nhận ra vị đạo nhân này chính là tại trên sông hoành thuyền cản đường vị kia cuối cùng bị từ bắc du dùng tám trăm kiếm khí nhập vào trong nước mượn chạy trốn bằng đường thủy hốt hoàng mà chạy vị này đạo môn tán nhân họ diệp cùng trưởng giáo chân nhân lá thu cùng họ cùng ngụy quốc diệp ra cũng có chút không gần không xa quan hệ thân thích hắn trước kia từng lòng ô m g trí lớn muốn trở thành nhất phong c h i chủ chỉ là tự thân thiên phú có hạn miễn cưỡng đặt chân đ ị a tiên cảnh giới đằng sau liền dừng bước không tiến mà lại thời vận không đủ qua nhiều năm như thế ngay cả cái đại chân nhân danh hào đều không có lăn lộ đến thế là nản lòng t h o i trí rời đi đạo môn h u y đô bắt đầu trụt du thế gian mấy năm trước đường khác sang sông đều kết bạn đỗ hải sản hai người trò chuyện với nhau thật vui lần này nghe tin bất ngờ giang nam đạo môn chỉ biến rất là chấn kinh chỉ là hắn tự biết tu vi nông cạn nếu toàn bộ giang nam đạo môn đều hủy diện hắn như tùy tiện đi giang đô thành cũng là hưởng đưa tính mệnh chỉ có thể nấn ná tại hồ châu tương châu các vùng khi hắn biết được từ bắc du muốn đi hướng hồ châu đằng sau liền hạ quyết tâm muốn tại vị này kiếm tông thiếu chủ trên thân làm chút văn trường nếu có thể giết chết tốt nhất cùng lắm thì về huyền đô đi nếu là giết không được cũng có thể áp chế nó nhuệ khí đến lúc đó thanh danh của hắn liền có thể chuyển khắp toàn bộ đạo môn có thể diệm đạo nhân tuyệt đối không nghĩ tới một kẻ van bối cũng có như thế đừng nói giết người cản đường chính mình kém chút không chết ở kinh giang bên trên vào buổi tối rơi ra mịt mờ mưa p h ù n đạo quán cửa ra vào trường đèn tại trong màn mưa tản mát ra mở n h ạ tánh sáng hai tên khoác thoa mang nón lá đạo nhân đi vào đạo quán trước cửa gõ vang cửa lớn một tên tiểu đạo đồng mở ra đạo quán cửa lớn đem hai người đón vào đi vào vạn tiên cung chính điện cầm đầu đạo nhân lấy xuống tí tách lấy nước mưa mũ dọc lành lộ ra dưới đó khuôn mặt chính là giang nam đạo môn chi chủ đố hải sản Tại, tại p h một một đạo đạo bất quá hắn t hồ à n nữ nói n h tử g châu chính là giang nam quân trụ sở tại giang nam quân áp bách dưới nơi này đạo môn thế lực vốn là không so được giang châu giang đô mà lại từ khi vũ không cầm quyền đằng sau cùng từ bắc du cấu kết với nhau làm việc xấu không t i ế p trực tiếp điều động quân ngũ chấn áp bản địa lạc môn đã mượn cớ phong ba tòa đạo quán đỗ hải sản trong lòng minh bạch vũ không cử động lần này tức là bán từ bắc du nhân tỉnh cũng là hướng tiêu đế cho thấy trung tâm nhất cử lước tiện lần này từ bắc du đáp ứng lời mời tiến về hồ châu đối với đỗ hải sản mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương cử động lần này mang ý nghĩa từ vũ hai người trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phân khác biệt vũ không cũng không phải trần bình hắn sẽ không e ngại lạc môn thậm chí sẽ vì lịnh n ọ tiêu đế mà không tiếp vận dụng toàn bộ giang nam quân đến chu sát hắn vị này giang nam đạo thủ. bây giờ hồ châu đối với đỗ hải sản mà nói đã không phải là một khối nơi ở lâu diệp đạo nhân ra đón chắp tay nói không biết đỗ đạo hữu đến đây không có từ xa tiết đón đỗ hải sản chắp tay thi lễ làm phiền diệp đạo hữu diệp đạo nhân tu n h o ả n nói hổ thẹn là diệp mộ không biết tự lượng sức mình suýt nữa thành lớn lao trò cười đỗ hải sản khẽ thở dài không phải bần đạo diệt người trong nhà trí khí vị tiết giang đô t ử công tử hoàn toàn chính xác không phải kẻ đơn giản lần này đạo thuật phường c h i biến nói là hắn một tay thôi động cũng không đủ phật môn long vương cùng huyền giáo mộ dung huyền âm đều là bị hắn mời tới hiện tại hắn lại cùng vũ không kết thành đồng minh thế muốn đem ta giang nam đạo môn đổi tận giết tuyệt bây giờ hồ châu đã không phải là nơi ở lâu vì tương lai ngày sau kế vần đạo lần này liền muốn mang theo nơi đây đạo môn rút khỏi hồ châu tình thế đúng là đã đến tình trạng như thế diệp đạo nhân lẩm bẩm nói giang nam xảy ra chuyện lớn như vậy chẳng lẽ huyền đô liền chẳng quan tâm sao huyền đô đỗ hải sàn cười lạnh một tiếng bây giờ huyền đô đạo úc còn không mang nổi mình úc thiên vân mây đen mây trắng ba người vì một cái thủ độ vị trí tranh đến với bụi hơn phân nửa đạo môn đều bị quét sạch đi vào nơi nào còn có người sẽ để ý giang nam đạo môn như thế、nào? cho dù là có đó cũng là ba người bọn họ phân ra thắng bại chuyện sau đó diệp đạo nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng thời bội rối loạn a vẫn không có mở ra miệng nói chuyện sở giang vương đ ố n g nhiên mở miệng nói bắt giặc trước bắt vua nếu từ bắc du chủ động rời đi gian g đô vậy chúng ta có thể hay không tại trước khi đi để hắn kẻ cầm đầu này tại hồ châu đền tội người xin nói ngộ đỗ hải san lắc đầu cười khổ nói người khác tại tương dương không phải tại tương phản nơi đó là hậu quân phụ đô đốc địa bàn đại quân vây quanh lại có vũ không tự mình t o á t t ấ n dựa vào chúng ta hiện tại nhân lực vật lực không có nửa phần khả năng sở giang vương khí n à o nói chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể lùi lại lại l ù i cái k i a thối l ù i đến khi nào mới là cái cỡ ngày hôm trước vứt bỏ gian g đô hôm qua vứt bỏ gian g châu bây giờ lại vứt bỏ Hồ Châu, phải chăng ngày mai sẽ phải mai ngày sẽ v ứ tương bỏ t châu hôm qua tại gian g tả hôm nay tại tương phản ngày mai đến nhạc d ư ơ n g khi nào mới có thể trở lại gian g đô đỗ hải sàn mặt trầm như nước thời thế gian nan khí số không còn lại có thể làm sao sở giang vương trực tiếp phẩy tay náo bỏ đi d i ệ p đạo nhân cười khổ không nói gì trong bóng đêm từ bắc du cùng vũ k h n g cùng nhau leo lên thành tương dương đầu đứng tại năm đó lý hiếu thành đã đứng địa phương xa xa ngắm nhìn g i a n g ngạn đối diện tương p h ả n thành vũ không bị lỗ châu mai cười hỏi nam v ề ngươi tin hay không đỗ hải sản bây giờ ngay tại tương p h ả n trong thành từ bắc du bình tĩnh nói tin vũ không cười ha ha nói đỗ gia lão nhi thế nhưng là bị dọa cho bể mật cần chết một đường bỏ mạng chạy trốn từ bắc du nói khẽ nếu hắn ngay tại mắt của ngươi ra dưới đáy vậy ngươi liền không có nghĩ tới lấy hắn đầu người trên cổ nếu là có thể đem giang nam đạo thủ đầu người hiến cho hoàng đế bệ hạ thế nhưng là một cái công lớn vũ k ô n g thản nhiên nói nghĩ tới bất quá bây giờ còn không phải thời điểm từ bắc du ổ một tiếng hơi câu mày vũ không hỏi ngươi làm sao đánh giá vị này giang nam đạo thủ từ bác du n g h ĩ nghĩ, nghĩ c h ầ m giái nói chủ sự mấy chục năm mỗi năm mất đất tôn hiệu mười mấy chữ chữ chữ lân trời chương bốn mươi lăm đại chân nhân đủ loại khác biệt chương bốn mươi lăm đại chân nhân đủ loại khác biệt đạo môn đại chân nhân cũng chia đủ loại khác biệt trong đó không đáng giá tiền nhất đại chân nhân chính là chỉ có một cái đại chân nhân tôn hiệu không có bất kỳ cái gì tân trang tiền tố dạng này đại chân nhân tức không có thực quyền địa vị cũng không cao lắm nhiều nhất chỉ là so đạo môn tán nhân hơi tốt một chút đồng d ạ n g tại bảy mươi tuổi sau mới miễn cưỡng đặt chân điệu tiên cảnh giới người liền sẽ được trao tặng như thế đại chân nhân tôn hiệu có nhiều an ủi c h i ý đạo môn đối ngoại tuyên bố có bao nhiêu vị đại chân nhân hơn phân nửa thời điểm đều sẽ đem những này đại chân nhân bài trừ ở bên ngoài chỉ vì bọn hắn thực sự không đáng giá nhắc tới lại cao hơn một điểm đại chân nhân sẽ có hai chữ t i ề n tố tại bảy mươi tuổi trước đó đặt chân điệu tiên cảnh giới liền sẽ được trao tặng như thế tôn hiệu ẩn hàm động viên tri ý lại hướng lên bởi vì tư lịch công ân địa vị các loại duyên cớ còn có bốn chữ tiên tố sáu chữ tiên tố bắt bất quá bởi vì s ư n g hô dườm già nguyên nhân bình thường đều lấy chú ủ n ý, ý bị ủ chữ là tên gọi tắt có thể là ở tại đạo hiệu đằng sau thêm suýt đại chân nhân ba chữ năm đó kiếm đạo chi tranh kiếm tông tổ sư một kiếm áp đảo hai mươi b ố vị đại chân nhân nói đến nhưng thật ra là bắt tự tiền tố trở lên đại chân nhân từng cái tu vi cao tuyệt lại quyền cao c h ứ c trọng về phần bắt tự tiền tố trở xuống đại chân nhân còn chưa đủ lấy tham dự vào bực này trong tranh đấu đỗ hải s ả n đại chân nhân danh hào kế thừa từ đ ỗ minh sư trải qua đố minh sư cùng đỗ thị lịch đại tiền nhân điệp ra tích lũy đằng sau chừng mười bốn chữ tiền tố nhiều đáng tiế trên đầu của hắn mười bốn chữ tiền tố đại chân nhân danh hảo cũng đã thành cái từ đầu đến đuôi trò cười đỗ hải sản nói ra câu đối hai bên cánh cửa giang nam đạo môn mặc kệ không hỏi kỳ thật cũng không hẳn vậy thiên hạ đệ nhất phong là vì đô thiên, phong, là thiên hạ n thiên đệ nhất động tiên phúc điện đ ộ n đạo môn một nhà được hưởng nơi đây t h a n h phúc lồng lộng ngọc thanh điện chiếm cứ với thiên ao phía trên như tiên nhân chỗ ở cực nhân lực chi không thể bằng làm trong giới tu hành người đứng đầu đạo môn nội t ì n h không thể bảo là không tựu viễn thế lực không thể bảo là không khổng lộ chỉ là theo trưởng giáo bế quan tam đại đệ tử tranh đoạt thủ độ vị trí bát phong năm điện m ư ơ i hai trong các hồng cái này khổng lồ tông môn bỗng nhiên yên tĩnh lại tại bình tĩnh mặt ngoài bên dưới thì là cuồn cuộn sóng ngầm khi giang nam đạo môn sự tình sau khi phát sinh mảnh này cận tổn vũ b i ể u trên mặt bình tĩnh bị đánh phá ngọc thanh điện trước trên bạch ngọc quảng trường chín mươi chín tên đạo nhân tiếp khách bày gia huy hoàng nghi trượng chúng phong chủ điện các c h i chủ các nơi đạo môn c h i chủ trưởng lão khách khanh chấp sự lục tục no ngoe leo lên đô thiên phong mọi người tại trên bạch ngọc quảng trường đến đông đủ đằng sau mười một vị trưởng giáo đệ tử thân truyền cùng nhau mà đến duy chỉ có thiếu đi tể thiên vân cùng chi vân hai người tại trong đám đệ tử có ba người đi đầu mà đi theo thứ tự là thiên、vân. hôm nay chủ trì ngọc thanh điện nghị sự hay là bạch vân tử thân mang huyền hắc đảm bảo cùng người bên ngoài khác biệt chính là tại hai vai bên trên đều có một đầu phiêu giật sức mang bên trên theo vân văn chính là thay mặt trường giáo chủ sự biểu tượng bạch vân đứng ở trên đài cao làm bằng bạch ngọc nắm g nhìn một phía c h ầ m rãi mở miệng nói lần này tổ chức ngọc thanh điện nghị sự không hán duy giang nam sự tỉnh trong điện một mảnh lạng im giang nam đến cùng chuyện gì xảy ra đại gia hỏa đều lòng dạ biết rõ kiếm tông bạch liên giáo người hưng dạy phật môn huyền giáo ngũ gia kết thành đồng minh công phá đạo thuật phường diễn đi tím quang vinh xem t r ắ n g trận đồ sắt giang nam đạo môn đệ tử sau trận chiến này trấn ma điện đại chấp sự tần quảng vương tung tích không rõ lừng lây nhất thời giang nam đạo thủ đỗ hải sản may mắn chạy ra bây giờ hoảng s ợ như chó nhà có tăng nếu là trưởng giáo chân nhân còn tại việc này tự nhiên dễ dàng giải quyết một đạo dụ lệnh b a n xuống đạo môn tinh nhuệ ra hết mặc cho ngươi là năm nhà liên thủ cũng muốn đều để đề tội m ẫ u chốt là bây giờ trưởng giáo chân nhân bế quan không ra lại là thủ đ ồ chi tranh đang lúc kịch liệt thời điểm ai nguyện ý ra mặt dù sao bên kia là ngũ đại tông môn liên thủ muốn không có tổn thương liền có thể nhẹ nhõm cầm x u ố n g không thể nghi ngờ là người si nói ngộng hao tổn nhân thủ tính a i nếu như mình bên này bởi vì chuyện này n á o cái nguyên khí đại thường chẳng phải là tiện nghi người bên ngoài mà lại coi như thật sự có người nguyện ý đi làm một phái khắc cũng sẽ không ngồi yên không lý đến nói không chừng sẽ âm thầm ra tay ngang ngược cản trở mọi thứ liền sợ từ chối cãi cọ mặc kệ triều đình hay là đạo môn một khi bắt đầu cãi cọ như vậy kết quả là chỉ có thể là chẳng làm nên trò chống gì dùng triều đình lời nói tới nói đây chính là đem đảng tranh đ ặ t quốc sự phía trên các triều đại đ ổ i thay đều nhìn mãi quen mắt một người bỗng nhiên đánh vỡ lạc im phận đứng lên nói đạo môn ta danh s ư n g môn đồ ba mươi là vì thiên hạ tông môn đứng đầu hôm nay thụ này chi nhục h ẳ n g lẽ chư vị còn muốn nén giận phải không thiên quyền ngọn núi phong chủ cối thấp xuống tầm mắt lạnh ngạt là nói không phải nén giận mà là muốn bàn bạc kỹ hơn dù sao trong đó việc quan hệ phật môn cùng hề u y liền giáo không thể khinh thường chủ quan lời vừa nói ra lập tức dẫn tới một mảnh đồng ý thanh âm nói chuyện lúc trước người là vị đạo nhân tuổi trẻ nhìn qua ước r ư ừ n g hơn hai mươi tuổi dùng một cây cây môn làm đạo chân quận đường phát búi tóc đạo bào cũng không phải là đại chân nhân mới có thể mặc màu đen cùng bình thường đạo môn đệ tử không khác chân đạp một đôi một mạc tê dạ dày nếu không phải hắn lúc này liền đứng tại ngọc thanh điện bên trong hơn nữa còn để thiên quyền ngọn núi phong chủ tự mình bất lợi liền cái này một thân khó coi t r a n phục h ỉ sợ cũng bị người nhận làm là v ụ n trộm cha trộn vào ngọc thanh điện đạo môn tà nhân trên thực tế thân phận của người này có chút đặc thù chính là trưởng giáo chân nhân lá thu người thứ mười một đệ tử đạo hiệu l a n g vân không đến ba mươi tuổi niên kỷ đã có bốn chữ tiền tố chân nhân tôn hiệu chỉ đợi đặt chân đ ị a tiên cảnh giới liền có thể trở thành sáu chữ tiền tố đại chân nhân tương lai thành tựu không thể đoán trước bất quá l a n g vân không quá giống một cánh cửa bên trong người cũng không xuất thế tu thanh tĩnh vô vi cũng không thể nhập thế đùa bỡn cơm y ê u ngược lại là có một lời nhậm hiệp chi khí rất có y ế n triệu khẳng khái bi ca chi sĩ di p h ò n g tại đạo môn bên trong xem như một cái dị loại bạch vân tử bình tĩnh hỏi lăng vân sư đệ có ý tứ là lăng nhất định phải đánh đem b ứ c bỏ giang đ ô đ ọ p lại nếu không đạo môn ta mặt mũi muốn đặt chỗ nào mây đen tẩu ho nhẹ một tiếng từ lời thứ mười hai trưởng giáo chân nhân đến nay đạo môn ta liền có đ ă n g lâm thiên hạ chi sừng xương khí tượng xem khắp thế gian đại tiểu tông môn không một có thể cùng đạo môn ta chống lại chẳng lẽ ra giang nam đạo môn sự tình đạo môn ta cũng không phải là đệ nhất thiên hạ tông môn phải không giang nam sự tình khẳng định là muốn giải quyết bất quá là cái sớm muộn tuần tự vấn đề chuyến pháp cung cung chủ đỡ cần gật đầu nói chính là lý do này bây giờ giang nam tình thế phức tạp không nên tùy tiện xuất thủ việc này cần khi chầm chấm lưu toán lăng vân nổi giận đùng đùng quát to chầm chầm mưu toan chẳng lẽ muốn đợi đến đám kia kiếm tông dương nhiệt đem đạo môn ta tại giang nam căn cơ toàn bộ rút lên đằng sau chứ quân mới biết hối hận thì đã m u ộ n bạch vân tử nhữ mày nói khẽ lăng vân sư đệ còn cần nói cẩn thận việc này dính đến các mặt nói không chừng còn có đại tề t r i ệ u đình tham dự trong đó không được x í n h nhất thời khí phách khiến cho ta đạo môn đưa thân vào tiến thối lưỡng nan c h i cảnh lăng vân gật gật đầu liên tục nói ba chữ tốt nhìn qua trên đại cao làm bằng bạch ngọc đám người cười lạnh nói ta ngược lại muốn xem xem sư tôn sau khi xuất quan các ngự như thế nào hướng lao nhân thiên vân mặt trầm như nước lang vân sư đệ ngươi mệt mỏi đi về nghỉ ngơi đi lập tức có hai tên thận hình tư đệ tử chấp sự tiến lên chính ta sẽ đi lang vân vất tay áo ngăn hai tên chấp sự quay người x à i bước rời đi